chương ba trăm m t ư ơ i sáu thí luyện chương ba trăm m t ư ơ i sáu thí luyện hạ gia rất lớn lớn đến nhiếp ưng một đường đi vào cho mình an bài trong s ư ơ n g phòng cũng rất khó nhớ được đến lúc đường lịch sự tao nhã trong phòng khắp nơi tản ra một bước đẹp và t ĩ n h mịch mùi thơm làm cho người vui vẻ thoải mái n h i ế p đại ca nghỉ ngơi thật tốt buổi tối phụ thân cho an bài tiệt r ư ợ u đến lúc đó sẽ có người tới tiếp ngươi nếu như cảm thấy buồn b ự c có thể tùy ý đi một chút bên ngoài có tỷ nữ tại hầu hạ hạ cần huyên thản nhiên nói lấy lập tức đi về hướng cửa ra vào nhiếp ưng nói buổi tối yến hội cái tiết thái từ bọn người cũng tới đúng không phụ thân đã mời rồi có lẽ trở lại. trở hạ cần huyên cũng không quay đầu lại rất nhanh rời khỏi phòng nhìn bóng người dần dần đi xa n h i ế p ưng cười hh nói đến là tốt rồi t i ể u đừng sợ hắn nhất định sẽ đến đóng cửa phòng n h i ế p ưng ngồi xếp bằng trên giường chậm rãi vận khởi phá thiên tri quyết áo khí năng lượng tại trong kinh mạch cấp tốc chạy qua khổng lồ sức lực khí phản phất là lao nhanh không thôi biệt cả hoàng cấp cựu diệp hắn tại mấy tháng ngày nội tận lực bảo trì vốn có cảnh giới nhưng mà mặc dù là như vậy nhớ ưng hay vẫn là tại hơn mười ngày trước cảm ứng được thông hướng lục cấp cảnh giới cái tia tầng cách ngăn kính lam đại lục tu vi phân chia chính là hx hoàng lục lam thanh tím thất cấp sáu mươi tầm giai dù lục cấp cảnh giới vi phân thủy tuyến tuy đã đến cảnh giới này không nhất định có thể phá tan đi qua đặt tới đỉnh phong c h i năng nhưng là một khi đến cái này cấp độ là được mơ hồ đ ị a cảm ứng được thiên địa c h i năng toàn thân làng ra tại mịt mở trạng thái xuống có thể vô ý thức địa tự hành hấp thu thiên địa linh khí do đó lại để cho người tại lúc tu luyện tốc độ cùng s á t suất thành công đều muốn mo hơn rất nhiều cho nên lục cấp cảnh giới cũng là cân nhắc một người tu luyện người trên đại lục phải trăng một cường giả tiêu chuẩn trong thân thể bây giờ có được ba đạo khí lưu Hắc khí h u nhìn g m ạ n đáng được, quá nhất, nhiếp ưng có thể cảm ứng、được. nó gọi thân gọi sợ thể thể bất có cảm của m h h đã là à trở t như một muốn vật vật cái chứa, cũng không có muốn đánh vỡ cái này vật chứa đánh nhiếp vỡ không định, này này đây ý n cũng không g có q u áo nhiều l lắng. Nhìn như áo khí năng lượng là mình hiện nay đang có thể k h ô n g chế đó là bởi vì nó còn không có co tăng trưởng đến đủ để uy hiếp chân khí năng lượng tình trạng nếu tấn thăng đến lục cấp cảnh giới tại gần như sinh sinh bất tức trạng thái, thái không được bao lâu liền có thể từng bước địa đạt tới cùng chân khí tương xứng thực lực đến lúc đó không cần nhếp ư n g tận lực điều động chân khí thứ hai cũng sẽ biết tự hành tuân ra cùng áo khí tranh đoạt trong cơ thể sinh tồn không gian đến lúc đó cũng không phải là nhiếp ưng đủ khả năng cưỡng ép hấp chế ở nghĩ tới đây phá thiên chi quyết vận hành lần nữa chậm lại xuống không phá bản chép tay nội dung một lần lại một lần địa tại trong đầu hiện hiện dùng âm dương diễn biến vạn vật rất là không tệ vận hành một chút chân khí sẽ không làm được chúng phản kháng nhưng là đã qua cái này cực hạn về sau là nhiếp ưng không có thể k h ô n g chế đấy tại dung hợp lưỡng loại công pháp không có đầu m ố i d ư ớ i tình huống như thế nào làm cho âm dương diễn biến vạn vật đích thủ đoạn đề cao trở thành nhiếp ưng tất đi một con đường theo thủy lam tinh mà đến đối với âm dương đối với tại thiên địa càng lộ tiếp ứng không thể nghi ngờ là s o người địa phương mạnh hơn rất nhiều có thể cũng bởi như thế lại để cho hắn xa vào đến hoang mang bên trong theo đạo lý mà nói âm dương tại chuyển biến lúc thiên địa đầy đủ mọi thứ cũng có thể hiểu rõ tại tâm nhưng thực tế thao tác lúc lại xử nhếp ứng có loại lực bất p h n g tâm cảm giác thế cho nên đến tiếp sau công pháp không biết nên như thế nào đi tiếp tục hai tay biến hóa lấy pháp quyết xét qua hư không nhàn nhạt, nhạt năng lượng dấu vết tại thân thể phía trước mang ra một đạo rõ ràng là cấn con mắt đột nhiên mở ra trong tầm mắt song song rời rạc ra âm dương xu thế một bên chất khí một bên áo khí lưỡng gỗ năng lượng lẫn nhau gắn bó nhưng lại sát bên người mà qua chút nào không được phép có nửa phần tiếp xúc thời tư một lát nhép ứng cắn chặt răng thủ thế rất nhanh biến đổi một cổ khổng lồ năng lượng hung m a n h mà ra thẳng đến thân thể phía trước dùng sức địa đi áp xúc l ấ y chiếm giữ tại đâu đó lưỡng đạo năng lượng thế tới tuy nhiên rào dạng y nguyên không thể như hắn mong muốn ra ngoài lực đạt tới một cái cực hạn thời điểm âm dương s u thế ẩm ẩm bạo tạc Động.、Vô、cùng nổ mạnh thanh âm, trong phòng chuyên gia, Vô cái âm, kia trói thai thanh âm trong sân phiếu đãng kéo dài không thôi chờ đợi ở ngoài cửa hạ mọi người mỗi người không biết làm sao đạo kia làm cho người ta sợ hãi năng lượng chấn động chỗ c h u y ể n tới áp lực lại để cho bọn hắn trực tiếp ngồi trồn hổm trên mặt đất run dày không thôi không đến một lát thời gian sân nhỏ t r u n g quanh đã là t ề tụ hơn mười tên cường giả nhìn qua cái kia chỗ gian phòng phá hư trình độ tất cả mọi người sắc mặt đều là không đồng nhất bực này phá hư ở đây cường giả tự tin đều có thể làm đến nhưng mà vẻ này thanh thế nhưng lại bọn hắn trong đó những người khác rất khó làm đến hôm nay nhiếp ứng do hạ đại tiểu thư thân mật khu vực tiền đến hơn nữa là hạ đồng tỉnh trở lại cái này màn tin tức sớm đã truyền khắp cả tòa phủ đ ệ đa số người trong nội tâm tại kinh ngạc thời điểm cũng có được k h n g phục chi ý tuy nhiên rất nhiều tu luyện giả không đem tiền tài để vào mắt thế nhưng mà tại tu luyện trên đường n g ư ờ i không thể tránh né địa rất cần tiền tài đối nội tinh đối với linh dược không phải nói thực lực cao thâm có thể lấy được hạ ra chỗ cho ra đãi ngộ làm cho rất nhiều người chạy theo như vịt nao h n h a o đến đây nhưng cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể bị hạ gia sử dụng tự nhiên bị hạ đồng mời đến phủ đến đây đã là rất đại vinh dự tại từng đến nhếp ưng làm ra một màn này về sau cảm nhận được trong hư không Vẫn là còn có lấy không là lấy có, có, hiện. Hiện có í tương năng l vị lên một gã cường giả rất nhanh rơi xuống hơi có cung kính địa đạo mà nói bên ngoài tiền ồn nào thân ở trong phòng nhiếp ưng hoảng như không nghe thấy Tinh thần của hắn hoàn toàn đắm chìm tại vừa rồi bạo tạc lúc một sát na kia trong. rồi kia hắn hoàn nạ chìm của lúc vừa đắm bạo âm dương xu thế tại ngoại lực cực lực áp bách thời điểm chất khí cùng áo khi đã ở bị buộc địa hướng về lẫn nhau tới gần chậm chạp địa phiêu đ ộ n g lúc nhấp ưng cảm ứng được chúng giữa lẫn nhau cái k i a cổ cường đại bại x í c h lực cho nên coi như là ngoại lực rất lớn có thể cũng không thể làm cho đến cái này âm dương tại lập tức bạo tạc mà là rằng coi một đoạn không ngắn ngủi thời gian đem làm chúng không cách nào tiếp tục tình huống phương là phát sinh kịch liệt chấn động phen này thí luyện tuy nhiên là thất bại trong các tấc nhấp ưng bao nhiêu có chút kinh hỉ bởi vì hắn phát hiện lương đạo năng lượng cũng không phải bảo hoàn toàn không có khả năng dung hợp lẫn nhau mấu chốt là phải nắm chắc cái tia độ về phần đến cùng điểm tới hạn tại đâu đó trước mắt vẫn chưa biết được có thu hoạch là làm cho người thoải mái tâm khôi phục thanh minh về sau phát hiện trong phòng bừa bãi không khỏi có chút không có ý tứ người ta hảo tâm ăn bài cho ngươi chỗ ở ngươi làm thành như vậy cũng quá có chút cái tia rồi nhìn qua hướng ra phía ngoài s ắ c trời đã không còn sớm sân nhỏ bên kia hơn mười cái hán tử uy nghiêm địa thủ ở bên ngoài nhấp ứng nhàn nhạt cười cười cái này hạ đồng còn rất biết là người ra khỏi phòng một gã tỷ nữ ngay lập tức tiến lên cung kính nói nhất công tử đã vì ngài chuẩn bị tốt nước ấ m tiểu tỳ mang ngài đi qua nhớ ứng cười gật gật đầu đối ngoại mặt cái tia người l i ề n c ă n hô các ngươi tất cả giải tán đi không có việc gì rồi cảm ơn các ngươi thư thư phục phục điệu rót tắm rửa thay đổi một bộ quần áo mới nghĩ đến sắp đã đến đến hội nhớ ứng chưa phát giác ra tâm tình thật tốt chuẩn trái tim đen đ ũ á m c ủ a tui lốt nè hắc hắc lang tiên h các quý tộc hy vọng các ngươi buổi tối hôm nay đùa tận h ư ớ n g điểm nhiệt tinh điểm xúc động điểm như vậy bổn thiếu ra mới tốt đối với các ngươi tiến hành một phen giáo dục ra khỏi phòng sắc trời đã ngầm hạ to như vậy hạ phủ ở bên trong khắp nơi phủ lên hỏa hồng đèn lồng làm cho cả phủ đệ xem khởi cùng ban ngày không có gì khác nh theo sau dẫn đường hạ nhân hành tẩu tại trong lối đi nhỏ thỉnh thoảng lại có đám người lui tới trong tay bưng bưng lấy lại để cho tại đây giống như chợ xuyên thẳng qua qua mấy cái hành lang đi ngang qua mấy chỗ lầu cát t ừ n g đợt tiếng động lớn nhiều thanh â m từ tiền phương rất nhanh địa chuyển tới sau đó không lâu hạ ra cái kia cao quý phòng tiếp khách xuất hiện lần nữa trong tầm mắt tới gần đại sảnh ánh mắt đảo qua bên trong người thật đúng là không ít bất q u á tất cả đều là mặt l ạ hoác không có một cái nào hắn nhận t ứ c đấy xem ra thời cơ chưa tới nhấp ưng dương khởi một vòng cười tà độ con lại để cho dẫn đường hạ nhân lãnh cùng đợi yến hội bắt đầu trong đại sảnh rộng rãi mặt hình hình đ i ể mọi m người chuyện trò vui vẻ nghe lấy bọn hắn trong miệng chủ đề không khỏi có chút kinh ngạc nói đến nói đi một đám nam chính giữa đơn giản là quyền thế cùng nữ nhân hoàn toàn không có nửa điểm thân là hoàng triều quý tộc có lẽ chú ý hình tượng cái gọi là ăn chơi thiếu da chắc hẳn chính là như vậy a n h ứ p ứng lắc đầu nếu như những người tuổi trẻ này vẫn luôn là như vậy tin tưởng không cần tâm n g ự a ra tay sớm m u ộ n cái này hoàng triều cũng sẽ ở xa hoa chung suy tàn đối với lịch sử nhưng hắn là t i n tường rất nhiều ai là ăn chơi thiếu da đâu này nữ tử thanh em nu hòa nữ tử tự nhiên là hạ cần huyên một bộ tinh khiết trường bảo màu trắng kéo dài tới mặt đất tuy nhiên đã ẩn tàng nguyện chuyển đường con nhưng lại lại để cho người xem ra càng thêm tinh khiết thanh thi như mực theo bà vai chạy xuống mà xuống tuyệt sắc khuôn mặt không thêm bất luận cái gì tân trang liền là có thể khuynh đảo chúng sinh khó trách có thể cho nhiều người như vậy v ì ngươi điên cuồng nhấp ứng nhàn n h ạ t cười đen kịt trong con n g ư ờ i vừa rồi rất nhanh hiện lên địa h ỏ a nhiệt giờ phút này cũng tùy theo ẩn vào biến mất không thấy gì nữa nhấp ứng nhanh như vậy địa k h ô n g chế tốt tâm tình của mình làm cho hạ cần huyên âm thầm có chút kinh dị bất quá cũng không có quá nhiều nghĩ cách c ư ờ i mỉm địa đi đến trước nói ngươi n à y thiên thứ nhất tự cho hạ gia chế tạo một hồi hỗn loạn n h i ế t đại ca ngươi thật đúng là không an p h ậ n cùng hạ cần huyên ở chung lâu rồi nhấp ứng đối với nàng trong lời nói có chuyện cũng là thấy nhưng không thể trách dù sao nữ tử này hắn theo trong nội tâm tự cho rằng tuyệt đối không thể đ ắ tội ngay vậy gia vẽ bất đắc dĩ nói cũng không trách ta ngươi lại để cho hạ nhân đem gian phòng khiến cho d á n chắc một điểm lần sau t i ể u sẽ không xuất hiện chuyện như vậy rồi còn có lần sau hạ cần huyên nhìn xem nhiếp ưng trong con ngươi dĩ nhiên mang theo điểm tức giận nhiếp ưng cười thần bí hai người đều là đập vào bí hiểm như vậy cũng tốt tránh khỏi đem hảo khí làm cho loạn hạ gia chủ tốt theo hạ đồng đến đêm nay hiến hội chính thức bắt đầu chương ba trăm mười bảy quấy dối hiến hội chương ba trăm mười bảy quấy dối hiến hội một thân trang phục lộng lấy hạ đồng nhiệt tình địa cùng mọi người chào hỏi bước chân nhưng lại chạy n h i p ưng đi tới n h i p công tử ngươi là đêm nay nhân vật chính như thế nào ngồi trong góc đâu này cận huyên ngươi lại như thế nào mời đến công tử hay sao nhàn nhạt trách cứ thanh âm nghe vào nhếp ưng trong lỗ thai hình như là diễn kịch hạ đồng không phải người bình thường nếu không to như vậy hạ ra hắn làm sao có thể quản lý tốt nhếp ưng lai lịch tuy nhiên hắn một mực đều không có hỏi đến nhưng cái này cũng không đại biểu trong lòng của hắn không có nửa điểm đề phòng nhìn hạ đồng biểu hiện ra ngoài vô cùng chân thành biểu lộ nhếp ưng cười nhạt nói gia chủ không, cần cứ tiểu thư, ta xưa nay không phải rất ưa thích ồn ào hơn nữa ngươi đang tại của ta mặt trách tội hạ cô nương chẳng phải là gây phiền t h o i cho ta sao hạ đồng đến sớm đã đem trong đại s ả n h trúng tầm mắt của người hấp dẫn tới khi thấy hạ cần huyên thời điểm mọi người không chút do dự thêm che dấu đấy đem lửa nóng ánh mắt chuyển tới trên người nàng đối mặt nhiều như vậy ánh mắt hạ cần huyên không khỏi lông mày kẻ đen nhẹ trao lại hạ đồng ha ha, ha cười cười nói nhiếp công tử thỉnh như ông sao vây quanh ông trăng bị người đ á m ôm vào rộng rãi trong p h ò n g khách trên thế giới cái gì nhanh nhất trả lời ngươi nhất định không phải là đỉnh phong cường giả thậm chí là siêu việt cấp cường giả tốc độ phi hành mà là tin tức ngắn ngủn một ngày mà thôi toàn bộ tào phong trên thành lưu nhân vật ở bên trong đã là biết rõ hạ gia mời đến một vị tuổi trẻ cường giả không chỉ có như thế vị này tuổi trẻ cường giả cùng hạ gia tiểu thư còn có rất tốt quan hệ người phía trước ngược lại mọi người giật mình ngược lại cũng sẽ không biết kinh tới đó đi dù sao bọn họ đều là có quyền có vị cái gia tộc phong phú bình thường cường giả còn không phóng tại trong con mắt của bọn họ nhưng là cùng hạ cần u y ê n quan hệ rất tốt nhưng lại thật sự địa hủ đến mọi người trong hoàng thành sở hữu tất cả công tử c a nhóm đám bọn họ kể cả dân chúng bình thường đều là biết rõ hạ gia tiểu thư không chỉ có thông minh khả nhân lớn lên càng là nhét qua thiên tiên nhưng mà đối với khắc phái không có gì ngoài trí thân bên ngoài những người khác liền thái tử điện hạ ở bên trong cũng đều là không bao hàm không hồng bảo trì một khoảng cách nhiếp ứng cưới lấy hạ cẩn h u y ề n x e ngựa cùng nàng tay nắm tay địa đi gặp hạ phủ vốn trong lòng mọi người tất cả đều là giả dối hư hảo l ạ i gì thái tử điện hạ cùng thiệt nhiều vị vương tôn công tử tận mắt nhìn thấy làm không phải giả vờ điều này đại biểu cái gì tuy tại rất nhiều người có ý chí trong mắt bất quá là hạ cẩn h u y ề n cố ý dùng để từ chối những người khác nhiệt tình nhưng là cũng phản ứng ra n h i p ứng bị hạ cẩn huyên quan trọng cơ hồ là cùng một thời gian mấy cái này các quý tộc ngay ngắn hướng địa tại trong đầu nổi lên một cái ý niệm trong đầu đó chính là muốn hảo hảo địa giáo hấn nhiếp ưng dừng lại một chầu cường giả tại đám người này trong mắt hoàng t r i ề u thủ hộ giả cùng hoàng đế bệ hạ không thể gây bên ngoài trong hoàng thành còn có mấy cái bọn hắn không thể t r e o vào hay sao huống hồ còn có thái tử điện hạ ủng hộ càng là không kiêng n g h ệ gì cả nhìn xem hạ đồng bên cạnh người trẻ tuổi mọi người trong ánh mắt lập tức có khinh thường chi ý một thân tiệm quần áo mới mặc lên người là có vài phần tinh thần chỉ là trong đại sành bọn cái tiết không phải tinh thần mười phần so về nhếp ứng dung mạo bình thản cùng với trên mặt đạo kia mơ hồ có thể thấy được vết sẹo những người này đều không ngoại lệ địa tuân tú phi thường có lẽ là thân tại loại này trong không khí sở hữu tất cả nhìn về phía nhếp mắt tướng quang chủ mọi người tựa hồ quên trên đại lục đ ạ t được một cái nữ nhân tâm hồn thiếu nữ vô cùng đơn giản địa dựa vào tướng mạo của mình cùng trong nhà quyền thế đối với người bình thường có thể nhưng là đối với hạ cẩn huyên bực này thiên tri tiểu nữ giống như kém thật xa bị mọi người nhìn chăm chú nhếp ứng không có chút địa chân cho bình thản giống như trong đại sành căn bản cũng không có những người này tồn tại phần này bình tĩnh lại để cho hạ đồng trong nội tâm đối với hắn lại xem trọng b à i phần người là nhiếp ưng không đều mọi người đi to lớn chủ t ị c h thủ trước người là xuất hiện một ga áo lam thanh niên so nhiếp ưng trọn vẹn cao hơn một đầu một thân sảng g i n g khí thế cũng là có vài phần làm cho người ta sợ hãi câu hỏi lúc đầu lâu cao nạo mà đối với ánh mắt phía dưới bóng người còn chưa đáp lại đi qua đại s ả n h bên ngoài một đạo cao vút thanh nhầm bỗng nhiên v ă n g lên thái tử điện hạ giá lâm tương lai hoàng đế tự nhiên lại để cho trong sành người tranh nhau tiến lên đi n g a đón bất quá nhiếp ưng không múc đích áo lam thanh niên theo đám người di động gặp thoáng qua lúc lạnh lùng nói mặc kệ thực lực ngươi mạnh bao nhiêu nhưng phải biết rằng nơi này là hoàn thành không phải ngươi lúc trước chỗ sinh hoạt địa phương bất luận cái gì đi ra một người đều đủ để cho ngươi ăn không hết ôm lấy đi muốn muốn ở chỗ này hôn xuống dưới nhớ rõ thông minh một chút là người nhiếp ưng không thể đưa hay không cười cười nhún máy bay cũng không đi để ý tới áo lam thanh niên khiêu khích trực tiếp hướng về phía trước vì hắn an bài trên vị trí đi đến áo lam người thanh niên tuy thân phận không thấp bất quá tại nhiếp ưng trong nội tâm lớn nhất mục tiêu nhưng lại đâm đầu đi tới thái tử liền h ạ những này tiểu nhân vật chỉ cần không quá mức phận theo hắn đi thôi nhiếp ưng uống xong trong chén sớm đã chuẩn bị cho tốt trà nóng nhếp i ưng chậm rãi ngầm đầu mặt mũi tràn đầy cười quái dị mà nói có chuyện gì sao thái tử ra trước há lại cho ngươi như thế vô lễ nói chuyện hay vẫn là cái kia áo lam thanh niên nhếp i ưng có chút bất đắc dĩ địa lắc đầu cái này thế đạo tổng có ít người không biết tốt xấu đừng tưởng rằng không cùng hắn so đo là đem làm chính mình cao cao tại thượng tính toán nhiều lắm là một đám tranh giành tình nhân tiểu thí hải mà thôi nhàn nhạt ngôn ngữ nhưng lại đem trong đại sành sở hữu tất cả ái mộ hạ cần huyên mọi người mắng ở bên trong áo lam thanh niên lập tức biến sắc trong đôi mắt hiện lên một kia rõ ràng tức giận. người lạnh nói ngươi có thể bị hạ gia chủ nhìn chúng mời về trong phủ thực lực tất nhiên bất p h ẳ m ta ngược lại muốn l i n h giáo thoáng một p h á t không biết ngươi có hay không can đảm này mục xanh đây là ta hạ gia vi nhiếp ưng đại ca bị tiệt diệu chẳng lẽ ngươi muốn quấy dối hay sao trong đám người một đạo nhu hòa nhưng có nghiêm nghị đích thoại nữ g nhanh chóng bay xuống chính giữa nghe thấy nghe thanh â m thôi có vẻ chen chúc đám người lập tức tách ra một con đường đem một cô thiếu nữ bị phần đông ánh mắt vây quanh áo lam thanh niên lại cười nói cái này tự nhiên không dám bất quá thái tử điện hạ phía trước n h ế p ưng rõ ràng không lệ không bái có phải hay không quá không hiểu hoàng chi ngươi nói nhảm nhiều lắm có tin ta hay không đánh cho ngươi từ nay về sau nói không nên lời một câu nhấp ứng mắt lẽ lấy áo lam thanh niên mỉm cười nói lấy nụ cười này rơi vào trong mắt mọi người lại làm cho người cảm giác được một cầu nguy hiểm tin tức ta đến muốn thử xem áo lam thanh niên gầm lên bàn chân có chút lui ra phía sau một bước sau đó như thiểm điện điện tiến lên tay phải nắm chặt thành quyền xông phá không gian ngăn cản đối với trên mặt ghế bóng người hung hăng điệu đánh tới hướng đi qua cùng nhau đi tới nhấp ứng gặp gặp cái tiêm một cái không phải thực lực cao hơn người của hắn lục cấp cảnh giới đỉnh phong cứng giả siêu việt cấp cứng giả thậm chí hắc á m c h i chủ cùng lăng không bực này hắn cân nhắc không t ấ u cực giả nhếp ưng cũng có thể ngạo nghệ đối mặt áo lam thanh niên quả nhiên có thực lực không tầm thường nhưng ở nhiếp đôi mắt ưng ở bên trong cũng không quá đáng là đồ chơi cho con nít mà thôi cho ngươi nhảy ngươi lại có thể nhảy tới đó đây thiết quyền như núi bọc lấy ố vàng sắc áo khí năng lượng sen lẫn bén nhọn phá không kinh khí chỉ ở lập tức là l ầ m tiến nhếp ưng trước người nắm đấm trong mắt kịch liệt phóng đại nhếp ưng như trước không nhúc nít cười t à nhìn qua bức dũng cảm khí chung quanh mọi người trận trận kỳ quái dùng nhếp ưng như kỷ đi vào lục cấp cảnh giới nhưng mà cho dù là như thế này kỳ thật thực lực cũng không có khả năng như thế bình tĩnh mà đối diện áo lam thanh niên người can đảm động tác lại để cho rất nhiều người m a n g hắn cuồng vọng đồng thời cũng đúng nhiếp ưng loé sáng ra nhìn có chút hạ hê biểu lộ dù sao chỉ cần tại hạ cần huyên trước mặt đánh bại hắn là được giảm xuống thứ hai đối với nhiếp ưng hào cảm trước mặt mọi người người thập phần chờ mong trong nội tâm một màn xuất hiện lúc đột nhiên trên bầu trời khí lưu phảng phất bị đ ọ c lại áo lam thanh niên n ắ m đấm quỷ dị đ ị a dừng lại tại nhiếp ưng bên người phảng phất là bởi vì thời gian trì trệ không tiến chỗ làm cho mọi người phục hồi tinh thần lại nhưng lại nhìn thấy á Bị bàn một chăm tay chú kỳ quái mọi người là nghe trong không hiểu có thể sắc khí tất cả mọi người đã cảm nhận được nhất công tử cho hạ mỗ mặt mũi không muốn hạ sát thủ Lăng tiên hạ á i tử l n lùng nhìn chăm chú lên nhếp ưng, h chăm chú đồng i nói, đại trai điện người khởi ề m mục mục nhân xanh chính là mục đại tướng quân con trai độc nhất, càng là bản điện từ nhỏ đến lớn Nhếp ưng, gánh đích hào hưu, hạ sát thủ. Nhếp. Ừ, người gánh khởi hậu quả sao? Hạ độc sao? là là đ từ sát quả tại lăng thiên thái tử lúc nói chuyện liền đã đi tới nhiếp ưng bên người nghe nói đến những lời này vội và nói g n nhiếp công tử thỉnh xem tại hạ mỗi chút tình bọn như thế nào người khác không biết hắn hạ đồng nhưng khi nhìn rất rõ ràng lúc trước nếu không là hạ cẩn h u y ê n nguyên nhân liền nhạc chuẩn thần đều phải chết tại nhiếp ưng trong nội tâm những người này cái gọi là thân phận căn bản cũng không có lại để cho hắn coi trọng nhép ứng cười ta nói lăng thiên thái tử như vậy xem nhẹ ta nếu không phải làm chút gì đó về sau tại t ạ o phong thành như thế nào hôn sùm dưới trong tiếng cười mục xanh thân hình trùng trùng điệp điệp r u lên mọi người tin h tưởng có thể thấy được cái kia q u y ề n trường chạm nhau một cổ nhàn nhạt đ ị a thanh khói lượn lờ mà lên lập tức đau nhức tiếng kêu cao v ú t đ ị a trong đại s ả n h vang lên nho nhỏ thống khổ đều chịu đựng không nổi thực đến trước khi chết ngươi còn đứng ở sao nhép ứng không nóng không lạnh địa đạo mà nói lấy giết hay không mục xanh đều không có vấn đề gì hắn là muốn ép lăng thiên thái tử ra tay cái gọi là chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng cẩ bất quá người này tựa hồ cũng không có để ý cầu sinh tử n h ế p ứng tiếp tục nói lấy tựa hồ không có trông thấy lăng thiên thái tử cái kia vẻ mặt tái nhợt gương mặt n h ế p công tử to như vậy trong đại sảnh đứng thẳng đều là lăng thiên hoàng hướng tương lai đ ỉ n h phong nhân vật nhưng là giờ khác này nhưng lại không có bất kỳ người dám ra đây nói câu nào mục xanh kết cục bọn hắn nhìn ở trong mắt thực lực không đủ bọn hắn chỗ đó lại dám ra đây vớt dâu hùm nhìn về phía hạ đồng n h ế p ứng giống như cười mà không phải cười nói gia chủ lúc trước ngươi thỉnh khi ta tới thế nhưng mà nói toàn bộ người của hạ gia cũng có thể nghe ta chỉ huy kể cả ngươi ở bên trong đúng không ngay vậy hạ đồng lập tức cười khổ nhiếp công tử mục công tử còn trẻ tiếng nói cách một tiếng dừng lại bởi vì hắn muốn lúc ấy vi cứu nhạc chuẩn thần cũng là nói đồng dạng một câu nhiếp ưng thẳng như nói còn trẻ không hiểu chuyện xác thực là cái rất tốt lấy cớ cũng thế xem tại mặt mũi ngươi bên trên lòng bàn tay có chút nhà ạ kính mục xanh thân thể liên tục hướng lui về phía sau đi thẳng đến đánh lên vách tường mới được là ngừng lại kinh nhiếp ưng một phen hù dọa mục xanh vô lực đ ị a ngồi trên mặt đất lên trên nắm tay thình lình đen kịt một mảnh giống bị nướng cháy đồng dạng mạo hiểm liên tục khói đen không gì hơn cái này k i n h thường điệu tiếng cười nhẹ nhàng điệu theo nhếp ưng trong miệng truyền ra tựa hồ là đang nói mục xanh chương ba trăm m ư ơ i tám cố ý khiêu khích chương ba trăm m ư ơ i tám cố ý khiêu khích có mục xanh thảm trạng phía trước trong đại s ả n h lập tức một mảnh yên tĩnh những người này tuy nhiên mỗi người thân phận bất p h ả m nhưng là tại trên thực lực nhưng đều là cùng người phía trước không kém là bao nhiêu thậm chí có còn thấp hơn bên trên một ít hôm nay chính là hạ đồng mười khách mà lại là đang ở trong hoàn thành cho nên cũng không có mang lên thực lực không tầm thường thủ hạ trơ mắt nhìn nhếp ưng cười nạo giống như thanh â m bay bổng địa tại sành tử trong không ngừng tiếng vọng mặc dù nộ nhưng lại không có n rơi vào đường cùng mọi người đành phải đem ánh mắt quang hướng lăng thiên thái tử trên người thoáng r ồ n dập tiếng hơi thở dần dần điệu theo lăng thiên thái tử trong lỗ mùi biến mất mười vài giây sau thay đổi bình thản như c ũ biểu lộ nhìn qua n h ấ ế p ưng thản n h i n nói hạ gia chủ ánh mắt không tệ chúc mừng ngươi lại phải một thành viên m a n h tướng điện hạ quá khen hạ gia vinh quang chính là hoàng triệu ban tặng hạ gia người thủy trung là lăng thiên nhân hạ đồng đội và đáp trong n ộ i tâm bung lòng rất nhiều nếu như n h i ế ưng thật sự đem mục xanh giết mặc dù là hạ gia dương g à n h kính lam đại lục cũng không cách nào ngăn cản mục ra trả thù đây cũng là thực lực vấn đề n h i ệ m này hạ đồng trong nội tâm cũng không khỏi có chút bi hay tổ h ấ n như thế hắn cũng không có biện pháp như vậy hiến hội có thể bắt đầu chưa lăng thiên thái tử hỏi đối diện nhiếp ưng hắn thủy trung chưa từng lại nhìn chăm chú quá liếc đương nhiên hạ đồng ha ha cười nói người tới khai hiến ai thật là không gì hơn cái này đột nhiên một đạo trầm thấp địa tiếng thở dài vang lên lầm bầm lầu bầu thanh âm nhưng lại lại để cho tất cả mọi người tin tưởng nghe được trong lỗ t a i hạ cần huyên khuôn mặt đột biến vội vàng đi vào nhiếp ưng bên người nói khẽ nhiếp đại ca khí ngươi cũng già là nên thu tay lại rồi đừng cho thái tử điện hạ xuống đài không được tại nói như thế nào hắn cũng là thái tử hai người dựa vào là tương đương chi gần hơn nữa bởi vì hạ cần huyên lời nói này chỉ tại khích lệ tiêu nhiếp ưng lựa giận sợ lăng thiên thái tử nghe thấy mọc lan tràn khó chịu nổi cho nên cơ hội là cả người t h u ế p phục tại thứ hai trên người khiến người khác trông thấy không thua gì thai tóc mai sở má giống như địa thân mật nhiếp ưng tà ta cười cười thuận thế đem hạ cần huyên cái kia chưa đủ n ắ m chặt địa bờ eo thon bé bỏng nằm ở nói nhỏ biết không ngươi làm như vậy hội thêm vào bọn hắn lựa giận hai người đang nói cái gì không có ai biết bất quá lần này cử động không chỉ có là lăng thiên thái tử ở bên trong phần đông c á c h mới tự la hạ đồng cũng là thất sắc không nhỏ n h p ưng tuy tại hắn trong suy nghĩ có rất cao đánh giá thế nhưng mà vô luận như thế nào cũng so ra kém cao quý lăng thiên thái tử lập tức lạnh quát lạnh nói trước mặt mọi người như thế cử động còn thể thống gì c ẩ n huyên còn không lui qua một bên bị n h p ưng n ắ m ở hạ c ẩ n huyên lập tức minh bạch đối phương cách làm cái này căn bản là đang gây hấn với mọi người khiêu khích lăng thiên thái tử mặc dù đối với thứ hai không có nửa điểm hảo cảm nhưng cũng không muốn vì vậy mà phạm thiên u hai tay dùng sức địa phụ giúp nhất ưng lồng ngực d â y r ù a khai về sau đôi mắt đẹp hung hăng chừng lưu trí nhân bảy bên l i n giới nhưng mà rơi xuống người khác trong mắt coi như một đôi tình lữ liếc mắt đưa tỉnh nhất ưng rất không tồi lăng thiên thái tử giận quá thành cười thân là thái tử t â m t r í bản tính vốn là siêu cho người khác không biết làm sao đối với hạ c ẩ n huyên hắn trời sinh liền có một loại si mê không chỉ có là như vậy có thể lấy bên trên nàng đối với lăng thiên h o à n hướng cũng có phi thường đại chỗ tốt kể từ đó trong mắt hắn càng không được phép một hạt hạ cát dùng lăng thiên thái tử thân phận lúc trước mục xanh bị giáo huấn còn có nhếp ưng một phen có thể nói đã là bị hung hăng địa quạt một b ạ c hai nhưng là hắn nhịn theo nhếp ưng vừa xuất hiện tại hắn ánh mắt bắt đầu liền đem hắn cùng với hạ gia tiếp xúc về sau chỗ có chuyện điều tra thanh thanh s ở s ở có thể nhẹ nhõm đánh chết lục cấp bốn lá cừng giả nhếp ưng thực lực chân thật đáng tin chính là vì như vậy hắn biết rõ như vậy thực lực cừng giả trên đại lục cũng có thể danh chấn một phương phần lớn b ư ớ n g b ì n h cái gọi là hoàn quyền bọn hắn cũng không phải thấy thập phần chi trọng cho nên lăng thiên thái tử mới không thể không nhịn xuống vừa rồi cái kia khẩu ác khí nhưng là thật không ng đối phương không chỉ có không có thu liễm ngược lại làm tầm trọng thêm không có chút nào đem chính mình để ở trong mắt nếu như tại ẩn nhận xuống dưới chỉ sợ chính mình thái tử danh hào từ nay về sau luận vi dân chúng trà dư t i ể u h ậ u cho cười ngươi cũng rất không tồi nhép ứng chính diện chống lại lăng thiên thái tử trong nội tâm cũng có chút bội phục nhìn như tâm cao khí ngạo thân phận cao quý hắn nhưng lại có thường nhân khó có thể thất và sức chịu đựng vừa rồi những câu lời nói người sáng suốt đều có thể nghe ra cùng mục xanh m à phát nói nhưng lại lăng thiên thái tử rõ ràng như vậy còn có thể chịu xuống hết cách rồi nhép ứng đành phải mượn hạ cần huyên phát lực rồi lăng thiên thái tử lên tiếng cười cười xâm lanh nói bản điện tự bị lập vì thái tử đến nay ít có đối với người tức giận nhất ưng ngươi vận khí rất tốt thực lực của ngươi không tệ nhưng là so về toàn bộ lăng thiên hoàng hướng ngươi tính toán cái gì chỉ cần bản điện ra lệnh một tiếng cho ngươi chết không có chỗ trôn nói nhảm nhiều như vậy muốn động thủ mau chóng nếu không đừng chậm trễ thiếu ra ăn cơm uống rượu không thèm quan tâm đối phương uy hiếp nhất ưng băng đi khinh thường địa thoáng nhìn bình yên địa ngồi trở lại đến trên mạng g h a ha sẽ như ngươi mong muốn đấy lăng thiên thái tử lạnh lùng nói dùng thân phận của ngươi còn được cường không xứng bản điện tự mình lăng thiên hoàng hướng hiểu được là cứng, giả. Nói xong, ánh mắt qua trong tràng mọi người, nhanh dừng lại ở trong đó mấy trên thân người. thủ, hiểu giả. bậu đảo đấy, đó mọi lại tự mắt rất mấy là qua ở so về nhiếp ưng có thể đánh chết lục cấp cường giả thực lực không có gì ngoài hạ ra chỗ mời trào tới cường giả bên ngoài trong tràng khách mới cơ h ộ i là không có người có thể đánh bại hắn nhưng mũi tên đến trên dây không cách nào không phát huống hồ lăng thiên thái tử cũng cho rằng cho dù ngươi nhiếp ưng cường cũng có thể có thể ở mấy tên người công kích đến đạt được chỗ tốt hạ đồng lạnh lùng nói xong trong lúc đó là muốn đến có chút sự t ì n h c h ậ n thay đổi bức bình thản khuôn mặt nói nhiếp công tử nói như thế nào ngươi cũng là hạ mộ tỉnh h trở lại khách quý đối mặt nhiều như vậy quý tộc ngươi không quan tâm có thể là hạ gia quan tâm cho là xem tại hạ mộ trên mặt mũi trước khi ngươi chỗ đã bị khiêu khích hôm nay cũng hết thể địa thu trở lại như vậy dừng tay ta t r o n g thấy nhiếp ưng chẳng hề để ý biểu lộ hạ đồng trong nội tâm trùng trùng điệp điệp thở dài đã ở hối hận tỉnh h người này đến đây nhiếp công tử bao nhiêu chúng ta cũng cùng một chỗ ở chúng qua một thời gian ngắn hạ mộ không có đối với không dạy nội ngươi thỉnh đem ngươi phần nhân tình này nghị để ở trong lòng đừng cho hạ mộ khó xử lại để cho hạ gia tao nộ g hai họa bất ngờ lại nói vô cùng là chân tình chuẩn xác không được phép người khác không đáp ứng hạ cần huyên miết cái miệng nhỏ nhắn không nói một lời cố tình tiến lên khích lệ vài câu sợ nhấp ưng lần nữa mượn cơ hội sinh sự mà lấy sự thông tuệ của nàng giờ phút này lại không biết nên làm thế nào mới tốt nhấp ưng không có đón hạ đồng bất quá giống như cũng không có không đáp ứng thỉnh cầu của hắn ngồi ở trên m ặ t g h ế động cũng không động không biết đang suy nghĩ gì mấy cái bị lăng thiên thái tử điểm danh người thấy vậy thoảng qua địa lòng hạ chính mình nhảy lên trái tim ha, ha hạ gia chủ bây giờ là của ta áo cơm cha mẹ ngươi đều nói như vậy rồi ta đây cũng chỉ tốt không ra tiếng nhếp ưng nhàn nhạt nói cái này cổ bộ dáng tựa hồ là đã bị phi thường đại ủy khuất đồng dạng khiến người khác vừa bực mình vừa buồn cười sự tình nào đến nơi đây đã đầy đủ nhếp ưng tin tưởng dù đang ngồi nhiều người thân phận tất sẽ không nuốt xuống cơn tức này về sau cái gọi là phiền thoái hội theo nhau mà đến đến lúc đó tại ra tay đánh chết cũng không muộn không cần phải đi liên lụy hạ ra nói như thế nào đối phương cũng là một mảnh thành ý đ i ệ a mời chính mình tuy nhiên nhếp ưng cũng muốn đến bất quá tổng không muốn cô p ụ người ta hảo ý a lăng thiên thái tử lập tức lạnh lùng cười cười kẻ thức thời mới là tuân kiệt nhiếp ưng trừ phi ngươi ly khai lang tiên hoàng hướng nếu không bản điện có thể quyết định sinh tử của ngươi đắc ý thần s ắ c lập tức treo đầy khuôn mặt trang diện lời nói đương nhiên muốn nói vài lời hơn nữa hạ đồng biết điều lại để cho hắn rất là thỏa mãn thái tử đ i ệ n hạ hạ cần huyên lông mày kẻ đen rất nhanh nhỏ nhanh nàng không nghĩ ra dùng thái tử tâm trí như thế nào biết nói bên trên một câu lửa cháy đổ thêm dầu đến lại nàng thật không ngờ giờ phút này lang tiên thái tử chỉ muốn đem nhiếp ưng giấm nát dưới chân như đổ khẩu á khí nhiếp ưng p ấ t tay ngăn lại ra hạ cần huyền, vốn liền cố ý đến nhưng là chính chủ hết lần này tới lần khác muốn tìm nếu như không bằng hắn mong muốn cái kia nhiều không tốt chợ đứng dậy thản nhiên nói thái tử điện hạ ha ha rất tôn quý thân phận nhưng là không biết ngươi cái này thân phận so về vân thiên hoàng triều nữ hoàng ngạo thiên hoàng triều hoàng đế còn có thần nguyên tông tương lai trường tông ai cao ai thấp đâu này lời vừa nói ra l a n g thiên thái tử khuôn mặt lập tức tái nhuận mọi người cũng tận là một mảnh xôn xao người phía trước thân phận tôn quý đó cũng là so trong sân những người này là người ngu đều sẽ biết một khi tri quân há lại một cái thái tử có thể so sánh húng chi cái kia hai hoàng triều vẫn còn không lâu thẳng vào lang thiên lãnh địa ngàn dặm có thửa nếu không phải bọn hắn không hiểu thấu thu m i n h chỉ sợ hiện tại hoàng thành vậy có như vậy bình tĩnh cùng phần binh v ề phần thần nguyên tông tương lai trường tông cái kia càng là cao cao tại thượng đảm nhiệm thế nhân nhìn lên lang thiên thái tử mặc dù là thuốc ngựa cũng vượt qua trước đám người hạ cần huyên n i ễ u chặt lông mày cài đen người này đến cùng muốn làm cái gì nhắc tới thần nguyên tông cũng thì thôi hết lần này tới lần khác liên v â n thiên ngạo thiên lưỡng đại hoàng triều cũng nói ra chẳng lẽ hắn quên ba người ở giữa cựu hận sao nhất ưng ngươi là ở đâu người đến hoàng thành có gì mục đích lăng tiên thái tử thật sâu hô khẩu hơi có đục ngầu không khí cố gắng địa đem chính mình cảm xúc hòa hoa xuống nhếp ưng khép cười một tiếng nói không có hắn bất quá là du lịch chi nhân đã từng có trường hợp bái kiến bọn hắn mà thôi sở dĩ muốn nhắc tới những này tự là muốn nói cho các n g ư ờ i cái này mấy người ta đều không đưa vào mắt huống chi là các ngươi đương nhiên là không để vào mắt là bị nhếp ưng hóa thành thật sâu tưởng niệm vùi giấu ở trong lòng hạ cần huyên trong nội tâm nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra nàng thật đúng là cho rằng nhếp ưng nhất thời chịu không được người ta giới cao nhìn xuống do đó làm già không ứng việc cùng nhếp ưng ở chung hai nhiều tháng thời gian dùng sự thông tuệ của nàng như thế nào lại không biết nhiếp ương tính tình không phải cái loại nầy xúc động người cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn đại khái tựu i là ý tứ này a liền hạ cần huyên mình cũng là không biết trong lúc bất chi bất giác lại là đối với vị này rất có nghiền ngẫm người trẻ tuổi sinh ra một cổ hào cảm tuy nhiên còn cách này tình yêu nam nữ rất xa rất xa nhưng là không thể không nói thường thường cuối cùng tình cảm tựu i là theo hào cảm bắt đầu trong đại sảnh bởi vì nhiếp ương một câu mà trở nên ăn tính dị thường tính đến có thể rất rõ ràng địa nghe thấy mọi người hơi lộ ra dồn dập tiếng hơi thở ba người kêu hạng gì thân phận mặc dù là hiện tại không có đối mặt nằm nhóm Đám bọn họ, chương ó t ể n h thế t h nhiên ba không trăm mười chín cái đích cho mọi người chỉ trích nhìn qua rằng có hai người mọi người tại hoảng hốt tầm đó lờ mờ trong l ô thai tiếng vọng vẫn là vừa rồi nhếp ưng cái kia phiên nặng cân chi lời nói không có người xác định nhếp ưng phải t r ă n g thật sự nhận thức cái kia ba cái quyền thế nhân vật trên thực tế tại hắn thản nhiên nói ra ba vị trên đại lục hiền h á c u y danh tên của đã không phải do mọi người không tin đạo lý ở đằng kia bọn hắn không biết dù sao là tin tưởng không nghi ngờ đối mặt thật lâu minh hiên thu hồi tầm mắt của mình theo cái k i a con ngươi đen nhánh bên trong lóe sáng đi ra mất tự nhiên đem làm cũng biết trong lòng hắn trên thực tế cũng là đối với nhiếp ưng sinh ra một tia kiếm kỵ tạm thời bất luận thứ hai cùng trong miệng hắn ba người có quan hệ gì chỉ cần là nhận thức cũng đủ để lại để cho minh hiên sinh lòng cảnh giác thần nguyên tông cũng là mà thôi thế nhưng mà vân thiên cùng ngạo thiên đã là lang thiên hoàng hướng tử địch dựa vào điểm này minh hiên tuyệt đối không thể để cho nhiếp ưng còn sống ly khai tạo phong thành nhưng mà hắn cũng biết hiện tại cũng không phải thời cơ thỏa đáng nhất tam đại hoàng triều vừa mới bỏ đi binh khống chiến thân phận của hắn cũng hiểu biết trong đó một điểm nội tình nếu như nhếp i ưng thật sự cùng mặt khắc lưỡng đại hoàng triều hoàng đế nhận thức cũng có chỗ cấu kết cái t i a cũng chỉ có thể từng bước một đến cha rõ ràng hắn chỗ đến mục đích vì sao nếu không không hỏi nguyên do chỉ sẽ khiến tam đại hoàng triều lần nữa tranh đấu ở ngoài sáng hiên trong nội tâm rất khẳng định chính là mặc kệ nhếp i ưng cùng mặt khắc lưỡng đại hoàng triều đều phải chết tại trên tay mình lập lệ trong ánh mắt chỗ để lộ ra đến sát thái nhếp ưng như thế nào không biết nhưng lại lạnh lùng cười cười đến lăng thiên mục đích chính là vì náo sự hắn còn ước gì đối phương sớm chút đ ộ u thủ nhắc tới tâm ngữ bọn người cũng là cố ý chịu mặc dù không phải hắn nói muốn chấn n h i ế p đối phương nhưng hiện tại mục đích đã đạt tới minh hiên trong nội tâm đã là nổi lên cảnh giác như vậy liền rất tốt về sau sinh hoạt chắc hẳn sẽ rất đặc sắc bên khoe miệng một đám tà ác độ công rất nhanh hiện hiện hiện h é p ứng đối với minh hiên nhàn nhạt địa cười nói hôm nay đến hội ta là nhân vật chính nếu như ngươi còn muốn tiếp tục lưu lại tại đây như vậy thỉnh có một người khách nhân nên có phong phạm nếu không truyền ra ngoài nói lăng thiên thái tử không hiểu cấp bậc lễ nghĩa tiếng động lớn tân đoàn chủ cái kia cũng không hay nghe vậy minh hiên lông mày t r a o lên một tia sát cơ giấu giếm dấu vết địa lướt đi khuôn mặt bình tĩnh cười cười hạ ra đồ ăn gần đây ăn thật ngon trong khoảng thời gian này hạ gia chủ cùng cẩn huyên không tại bản điện cũng không có ý tứ đến đây đêm nay cuối cùng là tâm nguyện đã đếm hạ gia chủ bản điện vị trí tại chỗ nào điện hạ t h ỉ n h dù là hạ đồng thân là nhất gia chi chủ ngày bình thường cũng đã gặp đại tràng diện tuy nhiên vào hôm nay bị sợ quá sức nghe được minh hiên liền tranh thủ hắn dẫn tới cao vị trí đầu nào phía trên minh hiên vừa thấy nói đang ở hạ gia bản điện là khách nhân sao không biết xấu hổ đoạt lấy chủ nhân vị trí ân bản điện hay vẫn là làm chỗ đó là tốt rồi nói xong bên phải vị trí đầu não t ò a hạ ngồi xuống còn đối với mặt đúng là n h ấ ế p ưng khai hiến khai hiến từng đạo mỹ thực từ bên ngoài rất nhanh địa đầu tiến đến hương tắc thì hương vậy chỉ có điều trong đại s ả n h chính thức có thể an tâm ăn sợ cũng chỉ có nhiếp ưng một người tiến hội đang trách dị trong không khí một mực tiếp tục đến trên ánh trăng ở giữa mọi người phương là dần dần cáo lui c ầ n huyên đưa tiến thái t ử điện hạ hạ đồng cười thanh â m này nghe tới vẫn có lấy vài phần tâm thần bất định đối với minh như nói điện hạ thứ cho ta không đưa tiến rồi ha <Hà> ha gia chủ quá k h á c h khí có cần huyên đưa tiễn là được minh hiên cười nói thuận thế đối với nhiếp ưng quang gia thoáng nhìn tại người nam nhân này trên người không có chiếm được nửa điểm tiện nghi chính mình thân phận đối với hắn cũng không chút nào khởi bất luận cái gì cảnh nhiếp tác dụng nhưng là hắn không quan tâm không có sao hạ đ ồ n g rất rõ ràng hạ c ẩ n huyên tại bên người cùng đủ để cho minh hiên tạm thời quên mất trước khi chỗ thụ khuất l ụ trong đại sảnh trống giống chỉ còn lại có hạ đ ồ n g cùng nhiếp ưng yên tính một lát đợi đến lúc minh hiên bóng người hoàn toàn biến mất tại hai người trong tầm mắt lúc hạ đông mới trầm giọng nói n h i ế công tử có như vậy một khác hạ mộ thật sự hối hận thỉnh ngươi b bất quá đã đã đến ngươi tại hạ phủ tối thiểu quy củ hay là muốn tuân thủ nếu không hoàn thành phần đông thế lực chẳng lẽ không phải là cười ta hạ đồng thức người không lo dựa lưng vào cái ghế có lẽ là ăn đủ no bụng n h ấ p ưng không khỏi có chút lời nói t h ư ờ n g nghe hạ đồng tùy ý cười cười nói gia chủ ngươi phải nhớ kỹ lúc trước ngươi thị phi muốn mời ta tới nơi này không phải ta tự nguyện muốn tới đấy n h ấ p ưng làm việc từ trước đến nay rất có nguyên tắc người không phạm ta ta không phạm người ngươi nếu là muốn ta a n chia một ít như vậy đi khuyên bảo thoáng một phát những cái tiệc công từ cả nhóm đ á n bọn họ đừng đến cho ta Bằng k hạ ô hôm không n nay mục xanh chỉ là bị thương, lần sau các ngươi nhìn thấy, chính là một cỗ thi thể. Nhếp ưng, ngươi, đừng ngươi nha no đầy đủ, nên về nghỉ ngơi. Gia chủ, ta cái kia gian phòng ngươi phải ngươi xong g Gia thì thấy, một thi thể. ta, ta thu thập chỉ chủ, phải h mục sau kia đầy vậy. các cỗ cái là là bị đã đủ, về đồng phẫn nộ cũng không quá đáng là lại để cho nhiếp ưng hơi chút đứng đắn một điểm muốn lại để cho hắn thu tay lại không làm làm sao có thể đổi một cái khác gian xương phòng lại để cho nhiếp công tử vào ở hạ đồng bất đắc dĩ lạnh lùng thốt s ả n h t ừ bên ngoài một gã hạ nhân b ư ớ c nhanh đi vào dẫn theo nhiếp ưng vào trong viện đi đến đưa mắt nhìn nhiếp ưng ly khai hạ đồng trùng trùng điệp điệp thở dài chấm tư một lát lập tức đứng dậy theo đại s ả n h đằng sau đi vào một đầu âm u lối đi nhỏ mười mấy phút đồng hồ về sau trước mắt ánh mắt sáng n g ờ i xuất hiện một cái ưu tính lịch sự tao nhã tiểu việt tử đi vào trong sân hạ đồng cung kính nói đàng lão chưa ngủ sao vào đi trong phòng ngọn đèn đ ỗ n g nhiên sáng lên cửa phòng tự động mở ra hạ đồng đi nhanh lên tiến gian phòng hỏi thăm một lần n h ạ y thương thế về sau ngay sau đó đem chuyện tối hôm nay t ì n h nói một lần sau đó nói đàng lão tốt như chúng ta dẫn theo một cái thuốc nổ trở lại làm cho cái không tốt cái này thuốc nổ hội đem hạ phủ h o n h cái nắp ấy nhất ưng ngươi mạnh như thế thế khiêu khích lăng thiên thái tử đến cùng muốn làm cái gì nhảy lẩm bẩm nói lấy đột nhiên ánh mắt chăm chú co rút lại quắt chẳng lẽ lại hắn nói nhận thức vân thiên ngạo thiên l ư ợ n g hướng bệ hạ đều thật sự hạ đồng trong nội tâm cả kinh nói đ à n g lao y tứ nhiếp ứng này đến tào phong thành là cố ý đến náo sự hay sao nhảy nhắm mắt lại lắc đầu thở dài nói đây chỉ là một suy đoán đảm đường không nội thực nhiếp ứng không phải kẻ ngu dốt nếu như hắn thật sự cùng vân thiên l ư ợ n g đại hoàng triều quan hệ rất tốt như thế nào hội tại chỗ nói ra chỉ sợ cử động lần này là vì trấn nhiếp lăng thiên thái t ử sử dụng chỉ có điều nhiếp ưng lá gan cũng quá lớn hạ đồng cười khổ nói đảng lão ngài là không có gặp đến đại sành nội tình huống nếu không phải lời hữu hích nói t ậ n hôm nay mục đại tướng quân nhi tử đã bị chết ân nhảy lên tiếng nghiêm mặt nói trước mắt còn không biết nhiếp ưng xác thực d ụ ý chúng ta cũng không nên lung tung làm ra quyết định gia chủ toàn lực tìm lão phu chỗ dược liệu cần thiết chỉ có lão phu thương thế t ậ n phục thực lực đạt tới đỉnh phong trì năng mới có thể lại để cho hoàng triều có chỗ kiếm kỵ giữ được hạ gia bình an đến lúc đó bất luận nhiếp ưng như thế nào dày vò hoàn thành thế lực khắp nơi cũng sẽ không đem đầu mâu chống lại hạ gia đảng lão yết tâm đại lục từng cái chi nhánh đều đã thu được mệnh lệnh một khi xuất hiện không tiếc bất luận cái gì một cái giá lớn đều muốn đem nó đem tới tay hạ đồng minh bạch có một vị đỉnh phong cường giả trong phủ so với thiên quân cũng muốn tới cảng chức có lời quý hiếp hoàng cung ở chỗ sâu trong chuyện đêm nay bị minh hiên một câu không rơi nói ra tại hắn trước người ngồi ngay ngắn lấy ba vị niên kỷ không nhỏ lao nhân chính giữa người nọ một bộ áo bảo màu vàng đúng là lang thiên c h i quân minh nam khác hai người thì là hoàng triều thủ hộ giả ngay sau minh hiên minh nam cùng hai người hoàng triều thủ hộ g i nhìn nhau mấy mắt đều là dâng lên một cỗ sắc cơ hơn nửa ngày về sau minh nam h âm thanh lạnh lùng nói h i ê n nhi giám thị lấy nhếp ứng nhất cử nhất động tạm thời không sẽ đối hắn ra tay tiểu tử này hiện tại ở tại hạ gia như thế địa tiếp cận hạ cần huyên không cần chúng ta nhiều lời hắn về sau phiền thoái cũng biết không ít đến lúc đó không chừng chết ở trong tay hay mặc dù là hắn thật sự cùng cái kia tam gia có quan hệ một người chết mà thôi tùy tiện tìm không may gia tộc đi ra ngoài bọn hắn tổng sẽ không vì vậy mà cùng ta lang thiên lần nữa khơi mào chiến hỏa bên trái tên kia hoàng triệu thủ hộ giả thản như nói n ha h a b ậ y hạ quá mức lo lắng Cái này, nhiếp ưng muốn thật sự cùng cái kia tam gia có quan hệ. Biết rõ lăng thiên cùng nhiếp kia gia biết thiên này ưng muốn quan lăng thật hệ, tam sự rõ về â n thiên ứng thiên chính công chúng nói tử làm sao có thể tại trước địch, hạ ảo sao có là là làm ra. v phần thần nguyên tông tương lai t r ư ở n g tông hắn một tên bao đầu t i ể u tử còn không có có tư cách kia đi kết bạn hơi đốn một lát tên kia thủ hộ giả tiếp tục nói vậy hạ thái tử điện hạ ta hoàng triều vừa mới theo trong chiến loạn bước ra đi ra thanh danh tại đại lục địa phương khác đã ngã xuống thung lũng hôm nay tu thân chi thế cũng chính là một lần nữa thành lập khởi triều đỉnh của ta uy danh thời điểm cái này nhiếp ưng vừa vặn này ra lại vừa vặn vi chúng ta mục tiêu cam lão có ý kiến gì không minh hiên khuôn mặt vui vẻ có hoàng triều thủ hộ giả tại sau lưng nhất ưng duy nhất so với hắn mạnh ưu thế cũng là không có đến lúc đó còn không nhưng do chính mình họ cam láo giả bình tĩnh nói nếu như ta sở liệu không phải sai nhất ưng đến hoàn thành tất là vì hạ cần huyên mà như vậy không có sợ hãi không có gì ngoài bản thân thực lực bên ngoài sau lưng tất nhiên còn có thế lực tại ủng hộ nếu không hắn dù cho không đem thái tử điện hạ để ở trong mắt cũng sẽ không biết không c ố k ỵ lao phu huynh đệ tồn tại cho nên tạm thời giết là không thể giết điện hạ đánh bại nhất ưng biện pháp tốt nhất tự là ngươi đầu tiên đem hạ cần huyên tâm thuộc về ngươi sau đó t h ừ cơ cha ra nhiếp lương chim ưng sau thế lực nếu như không phải quá mạnh mẽ trực tiếp muốn hắn tiêu diệt dùng chính triều đình của ta huy danh minh hiên đến cùng không phải người bình thường vui sướng qua đi là hỏi nếu như nhiếp ưng thật sự cùng thần nguyên tông cái này nhóm thế lực có quan hệ đây chẳng phải là biến khéo thành v ụ họ cam láo giả nghe vậy lập tức n h ạ t cười n h ạ t nói tranh giành tình nhân mà thôi minh hiên hơi s ư ớ n g sở chật là minh bạch đến đối phương ý tứ nhìn về phía cửa sổ bên cạnh khoan thai trên nét mặt thể hiện ra vài phần dữ tợn một đêm này nhất định là làm cho người không thể an tâm chìm vào giấm ngủ nhiếp ưng tại hạ ra chỗ biểu hiện ra ngoài cường thế lại để cho sở hữu tất cả lang thiên trong hoàng thành thế lực đều tận hết sức lực điệu theo từng cái con đường điều tra lai lịch của hắn cùng lúc đó nhếp ưng cái tên này cũng trở thành sở hữu tất cả vương tôn công tử nhóm đám bọn họ trong nội tâm lớn nhất một cái đối địch đại danh tử hận hắn cùng trong suy nghĩ nữ thần có thể như thế tiếp cận càng hận hắn hung hăng càng u á i vì vậy cùng một cái ý niệm trong đầu tại mỗi người trong đầu thật sâu khắc lên in dấu vấn thế phải đem nhếp ưng đổi ra tạo phong thành lại để cho hắn rời xa hạ cần huyên d i ệ u dương theo xa xôi trên đường chân trời chậm rãi bay lên tạo phong thành hay vẫn là cái kia làm cho rất nhiều người kính ngưỡng cùng sợ h ã i hoàn thành nhưng mà rất nhiều người biết rõ tại đây có lẽ không cách nào cùng bình thường đồng dạng bình tĩnh trong sân nhỏ nhàn nhạt địa thiên địa linh khí trong phòng thanh niên xong nhanh chóng mở ra về sau là nhanh chóng tiêu tán cái kia một đám hàn quang không hề giữ lại địa theo trong con người bán ra tựa hồ làm cho không gian đều chịu rất nhỏ r u lên một ngày mới ha ha có lẽ sẽ có rất đặc sắc câu chuyện phát sinh thanh niên trên mặt một vòng tà áp dáng tươi cười rõ ràng xuất hiện cái kia trên hai tay lương đạo hoàn toàn bất đồng năng lượng tại chuyển hóa sẽ cực kỳ nhanh vô hình dung nhập trong trời đất đánh mở cửa phòng một gã xinh đẹp sắc tỷ nữ đã bưng rửa mặt nước trong đã lâu thấy thanh niên tỷ nữ cung kính nói nhất công tử sớm nhất ứng thản nhiên nói làm phiền tiểu thư nhà ngươi hiện ở nơi nào tỷ nữ nói tiểu thư đã phân phó rồi nếu như công tử vô sự có thể tại trong phủ đệ khắp nơi đi một chút nhất ứng lập tức như có điều suy nghĩ cái này hạ cần huyền xem ra là tại tránh hắn chợt gật, gật đầu rửa mặt qua đi sử dụng hết sống chút nhất ứng là tại hạ phủ trong trầm dài xem xét đến tàu phong thành ngoại trừ muốn tìm khởi mọi người ở giữa phân tranh bên ngoài còn có một việc là có phần làm trọng yếu nhất ưng muốn đi xem thoáng một phát đánh rất xuống hạ gia hôm nay h i ể n hách tuy danh cái vị kia tổ tiên t i ê n tài cố nhiên là trọng yếu trong sinh h o ạ tát t không thể thiếu chỉ là kính lam đại lục ở bên trên mỗi người dùng tu luyện làm chủ nắm đông lớn người tự đại t i ê n tài có thể thu mua đến một ít cao thủ nhưng mà không phải mình thực lực cuối cùng bất ổn em làm t h â n nguyên tông chờ sở dĩ có thể b ằ n g quan bằng vào hay vẫn là cái t i ê n ạ o khiếu thiên hạ thực lực hạ gia tại thanh danh lên đủ để tới sánh bay tại lăng thiên thái tử trước mặt hạ đông vẫn là cùng kính có thựa khắc khí vặt phần cả hai chúng nó bên trong đích trên lệ n h rõ ràng có lẽ hạ cẩn h u y ê n nói không sai năm đó hạ gia gặp sinh t ử nguy cơ hạ gia tổ tiên bất đắc dĩ phía dưới vung tha cho xé trời tu luyện dùng bảo toàn tộc nhân có hậu cái này khó không phải một cái biện pháp nhưng nếu là sự t ì n h phát sinh ở nhiếp ưng trên người có lẽ mới bắt đầu sẽ cùng hạ gia tổ tiên làm ra đồng dạng quyết định có thể hắn tuyệt đối sẽ không như vậy hoàn toàn vứt bỏ một thân tu vi như thế nói đến hạ gia tổ tiên ngược lại coi như là khát bổ khiêu kính xông ra trên đại lục riêng một ngọn cờ uy danh nhưng lại tại những cái tiêu cao cao tại thượng mắt người ở bên trong ví dụ như thần nguyên tông hay là lang thiên h o à n hướng hạ gia bất quá là có thể đi lung lạc tiến hành lợi dụng một khi hạ gia có gây dối hành vi những thế lực này hội không có chút nào mềm lòng địa đem chi hủy diện bởi vì vi bọn hắn có năng lực như thế những này đạo lý nhấp ứng biết rõ hiện tại hạ gia người biết rõ vị t i a hạ gia tổ tiên càng là rất rõ ràng vẫn như trước là làm ra quyết định như vậy không thể không nói điều này cần dũng khí không phải chuyện bừa hạ gia rất lớn tại tì nữ dẫn xuống chừng hơn một giờ còn không có có đem tiền viện một nửa đi đến như thế địa bàn trên đại lục sợ là ngoại trừ tất cả đại ngoài hoàng cung không tiếp tục gia tộc có thể đạt tới như vậy quan cảnh một đường đi qua các nơi lầu cát lui tới hạ nhân đều là cung kính hành lễ cái này cung kính bên trong thật sự rõ ràng địa sen lẫn sợ hãi một cái liền thái t ử điện hạ cũng có thể không để tại mắt bên trong đích người phần này hào hùng liền khiến cho nhiếp ưng tại hạ phủ nội mặc dù mới đã đến một ngày thời gian nhưng lại lại để cho tất cả mọi người chịu ghém ắ t gia chủ cùng tiểu thư đều không trong phụ sao nhiếp ưng hỏi hỏi dẫn đường t ỷ nữ rất nhiều thứ hai hỏi gì cũng không biết hắn cũng không phải là thật sự đến hạ gia d u ngọn đấy vâng công tử nhiếp ưng bất đắc dĩ chính mình tìm to như vậy hạ ra tìm tới khi nào đây về bọn ngươi đi thôi ta xuất phủ đi một chút nhếp ưng nói xong trở lại đi ra ngoài nhếp công tử thiểu thư nói cho ngươi trong phủ đ ợ i nàng sau lưng tì nữ vội và nói g n a có chuyện như vậy nhếp ưng đột nhiên tà tà cười cười hạ cần huyên là sợ hắn đi ra ngoài hội nháo sự đ â y này nói cho các ngươi tiểu thư tào phong thành rất tốt chơi không có khả năng ổ trong phủ nhếp ưng cũng không quay đầu lại rất nhanh rời đi hạ ra vân thiên hoàng triều bỏ đi nhiều lính lúc hiện tại trên đường phố cũng không thấy được có bất kỳ khẩn trương hào khí tồn tại bất quá từ lúc nhếp ưng xuất phủ về sau sau lưng là có vài gậy người tại đi theo hắc hắc. t u sợ các ngươi không đến nói xong nhấp ứng h ư khỏe miệng n cười cười trở lại đối với trong góc bóng mờ quát chỗ tối mấy đạo nhân ảnh đứng dắt tay nhau lướt đi đồng dạng trang phục lại để cho người biết rõ mấy người thuộc về đồng nhất thế lực c h u y ò n trái tim đen đ ũ ám c ủ a tui lốt nét n h ấ p ưng chủ nhân nhà ta muốn gặp ngươi cùng chúng ta đi thôi một người cầm đầu lạnh dọa quát bộ dáng như vậy chút nào được không có đem n h ấ p ưng để ở trong mắt chủ nhân nhà ngươi là vật gì muốn gặp lại để cho hắn tự mình tới n h ấ p ưng nhàm chán địa đảo móng tay của mình thản nhiên nói lấy lớn mật cầm đầu người nọ gầm lên không bắt ngươi đi gặp chủ nhân nhà ta đã là ngươi thiên đại mặt mũi như thế còn vọng c h i nhân quả thực hiếm thấy nhất ưng n ú n nhún bay không sao cả mà nói được rồi các ngươi cái gọi là mặt mũi không muốn cũng thế nếu như giết các ngươi mấy cái chó điên người sau lưng chỉ sợ sẽ ngoan ngoãn địa hiện t â n a vậy ngươi tự thử không để cuối cùng một cái thử c h ư a nói ra người nọ chỉ thấy một cái bóng như thiểm điện địa vào tới tốc độ mang theo không gian lăng không nổi lên một hồi cồn phòng chỉ ở trong chốc lát màu xanh bóng dáng đã thân tại người cầm đầu trước mặt bóng người đứng thẳng bay bổng địa bàn tay t ẩn chứa nóng r ự c khí tức hung hăng địa t r ụ p về phía đi qua cái k i a tốc độ khủng khiếp làm cho người cầm đầu đồng tử chăm chú co rút lại một tiếng quát trói t a i trong t h â n thể áo khí năng lượng điên cuồng bắt đầu khởi động b à n trướng áo khí lập tức tại thân thể trước phương hình thành một đạo nhàn vong bảo hộ vừa mới thành hình nóng rực bàn tay là nặng nề mà ấn ở phía trên Động. đầu đã địa đến đều đầu đứng đạo độ đi đến đều đi một mảnh, một Người nhợt mảnh, ngụm máu tươi mạnh phun bóng người đã ở phi tốc địa lui về phía sau trong. Thực lực này, cũng muốn tỉnh buồn thiếu ra. Châm trọc thanh âm chầm bay lên, không người vững, củng mang mang phong hiện lần nữa tại thứ hai trước người, nhanh đến nỗi ngay cả bên cạnh mấy người đều không thể kịp thời đi lên ngăn tươi thời tái phi lui Tiểu thiếu rãi kia tại hai cầm sắc tức tốc thực lực Châm trọc chầm cầm tốc chố sức lực chức cả mặt máu mà âm mấy sau xuất theo thứ thể tr lập phía kịp ra, ra. ra bay bố ở về trong một cường hãn uy thế phía dưới hoàng cấp cảnh giới mấy người như cùng là đắm chìm tại vạn dưới thân kiếm chỉ cần là cái kia vô cùng sắc bén kiếm khí cương phong liền để cho bọn hắn khó có thể thừa nhận phô thiên cái địa công kích chỉ ở trong chốc lát tự đám đông trôn sau một lát cái kia nhìn như vô cùng kiên cố phòng hộ tại vạn dưới thân kiếm thùng giống teo to liên tiếp mấy tiếng kêu đau đớn trên mặt đất đã là xuất hiện mấy cái huyết nhục mơ hồ bóng người thu hồi kiếm khí nhép ứng dừng lại tại người cầm đầu bên người cười nói đi thôi hiện tại đi theo người gặp chủ nhân nhà ngươi bình thản dáng t ư ơ i cười rơi vào thứ hai trong mắt không thua gì là tử thần mỉm cười lập tức không dám khởi trên nửa điểm lòng phản kháng dãy rủa lấy theo trên mặt đất bỏ bước chân lảo đảo địa hướng ngõ nhỏ bên ngoài đi đến trên đường phố lui tới người có phân động một gã thương thế nghiêm trọng người mang theo một gã t h ư n g thế nghiêm trọng người mang t h e một người trận trận hiệu kỳ càng cường là hắn như thế nào sẽ làm bị thương thành cái dạng này trong đám người đột nhiên phát ra kinh ngạc thanh âm nhưng hắn là mục gia xếp hạng top một ư ờ i cơn giả g trước đó không lâu đột phá đến lục cấp cảnh giới cho dù toàn bộ trong hoàn thành cũng là tính gia thượng đẳng sao sẽ bị người thương thành cái dạng này đi về phía trước nghe được trong đám người không ngừng phát ra tiếng nghị luận nhấp ưng t à tà, tà đ i ệ u cười mục gia đến cùng hay vẫn là các ngươi trước thiếu kiên nhẫn đi theo cảng cường thân về sau nhìn như không đếm xỉa tới trong đầu đã là thiểm lược qua rất nhiều khả năng chuyển qua dưới chân con đường này mục gia phủ đệ xuất hiện trong tầm mắt mục gia gia chủ m ụ vũ lăng thiên hoàng hướng đại tướng quân Thống linh lấy toàn bộ hướng trăm vạn quân đội, một phát toàn thành trên vật. Trong đầu, tự linh hướng chân, hoàng đích nhân muốn vạn quân cũng run bên run lên động lấy bộ bộ đội, dầm đầu, xen u liệu. ấ t một tư ta tự thể t hiện nhiếp không nhận không đoạn này ưng Mục là vũ, r lẫn áo khí năng lượng thanh â m lập tức ở giữa không chúng quyết tán thế cho nên phương viên mấy con đường nội người cũng nghe được một câu như vậy lời nói người đi đường đều là h ế u kỳ đại tướng quân mục vũ mặc dù là hoàng thất muốn động hắn cũng muốn có mười phần căn cứ chính xác theo nói chuyện người kia là ai vậy mà như vậy có loại đóng chặt đại môn tại vài phút về sau quất kẹt g i một tiếng mở ra dẫn đầu đi ra một người trung niên rất bình thường một người không có gì ngoài trong đôi mắt ngẫu nhiên s ẹ t qua ánh sao cùng trên thân thể nhàn nhạt sát phạt chi khí bên ngoài chút nào nhìn không ra người này t i ể u là mục vũ một chuyến hơn mười người đi ra phủ đệ mục xanh tiểu tử kia theo sát cha của hắn sau lưng trông thấy nhiếp ứng lúc trong ánh mắt nhanh chóng xẹt qua một kia hoảng sợ nhưng mà tại trong chốc lát là chuyển hóa thành khí thế khi người bất quá đang nhìn đến cái kia một thân trọng thương càng cứng lúc mục xanh trong ánh mắt sắc thái giống như là trở mặt đồng dạng nhanh mà chuẩn n g ư ờ i là nhiếp ưng hùng hậu mà vững vàng thanh â m ẩn chứa một tia khó có thể đi phát giác được n ộ khí không giận tự uy trên nét mặt tự nhiên điệu toát ra đối với nhiếp ưng sắc cơ la tà a thì ngươi tính sổ đã đến nhiếp ưng t a t a địa đạo mà nói lấy thủ hạ của ngươi vô duyên vô cớ địa đánh l ê n ta được bồi ta tinh thần tốn thất phí tinh thần tốn thất phí sợ là ở giữa sân tất cả mọi người chưa từng nghe qua có thể nhiếp n g trong miệng đ ề u có thể n g ư khí nhưng lại bọn h bổn tướng quân không có nghe hiểu tối hôm qua thương con của ta n h i ế p ứng cái này chướng bổn tướng quân cũng còn không cùng ngươi tính toán rõ ràng còn dám tìm tới tận cửa rồi n h i ế p ứng k h o á t khoác tay người vô tội nói sớm biết như vậy ngươi hội xấu không nhận cũng thế đem làm ta không may không đáng ngươi so đo nói xong nhẹ nhàng mà vỗ xuống bên cạnh càng cường thản nhiên nói làm chủ tử hiệu lực là đúng vậy bất quá ngươi cùng nhầm người t h ậ t cũng không để ý tới xếp thành một hàng mục ra mọi người quay người lý khai trong lúc đó càng cường phản phất tao nổ điện giật toàn thân run dậy không nớt sau một lát phun ra một n g máu tươi vô lực địa té trên mặt đất chương Làm gì, h ba trăm hai mươi mốt đại sát tứ phương chương ba trăm hai mươi mốt đại sát tứ phương càng m ạ n h chết làm cho khẩn trương trong không khí đông nhiên lồi hiện ra một cổ đầm đặc huyết tinh vị đạo mục gia mọi người nhìn qua chậm rãi rời đi nhức ưng trong đôi mắt mất tự nhiên đ ị a nổi lên một tiệm k i ế n kỵ thân là lăng thiên hoàng hướng quyền thế rất nặng đại gia tộc mục gia ngày bình thường có thể nói là muốn gió được gió muốn mưa được mưa n h ư n g không được tuy nhiên là không trực tiếp thừa nhận càng cường chính là mục gia n g i bất quá song phương trong nội tâm đều là minh bạch đạo lý này thành công rồi chuyện gì đều không có một khi thất bại là quyết định sẽ không thừa nhận cái này tựa hồ là một cái cộng đồng hiệp định dù sao ai cũng không hy vọng chứng kiến người của mình không chỉ có không có bắt được nhấp ứng ngược lại ngược lại là bị thứ hai biến thành trọng thương hơn nữa lại để cho thứ hai mượn cơ hội x i n sự mục gia tuy không sợ nhưng lại gánh không nổi cái này mặt đến cho người khác trong miệng nói như thế nào đây là chuyện của người khác chính mình không có thừa nhận là tốt rồi nhưng mà cùng loại với một cái quy tắc ẩm nhưng lại nhấp ứng không chút nào lý mặt mùi hắn rẫy kiếm được rồi danh tiếng cũng ra như trước không thuận theo không tung tha đem càng cường sát chết đây không thể nghi ngờ là tại mục gia mọi người trên mặt lần nữa trùng trùng điệp điệp phiến bên trên một cái tát mọi người kiên kỵ không phải là đến từ nhiếp ương thực lực mà là sự can đảm của hắn thật tình không biết nếu như không có thực lực làm hậu thuẫn là người cũng sẽ không tùy tiện làm việc đột nhiên tới một hồi gió nhẹ bóng người loay lên ngang trời chuyển rời triển khai đãi mọi người phục hồi tinh thần lại lúc nhiếp ứng trước người mục vũ vẻ mặt âm trầm địa đứng tại hắn phía trước lạnh lùng nói trong hoàng thành cấm giết chóc nhiếp ứng ngươi đang tại bổn tướng quân chi mệnh tàn sát người khác hẳn là cho rằng bổn tướng quân có thể ngồi yên không lý đến sao một thân cường h ã n khí thế tránh đoạt mà ra thẳng bước đi qua thực lực không tệ nhớ ứng n h ạ t cười một tiếng một lát sau mới nói ân như thế cái phi thường tốt lấy cớ bất quá mục lao nhân các ngươi a i chứng kiến ta khoảnh khắc tư rồi hả ừ chúng ta đều trông thấy ngươi tại càng cường thân bên trên nhẹ nhàng gỗ sau đó hắn t i u chết rồi không phải ngươi giết còn có thể là ai mục xanh quát lớn tựa hồ là bởi vì phụ thân phát huy lại để cho hắn sự can đảm cũng tùy theo thăng lớn bất quá mục vũ nhưng lại khuôn mặt xâm lãnh chính trực tráng nên hắn bị nhớ ứng gọi làm lao đầu rõ ràng trầm trọng con của mình nhưng lại vẻ mặt rất có hưng n tuy nhiên loại vẻ mặt này không phải vì hắn phát ra nhưng là phản ứng ra mục xanh bọc mũ À, vậy sao nhép ứng quay người lại tử đột nhiên cười tả đụng thoáng một phát coi như là ta giết được đối với nhép ứng dáng t ư ơ i cười mục xanh không khỏi địa tâm ngọn nguồn một hồi run run dày ỉ vào bên người có người cường hét lên chẳng lẽ không đúng sao h, -h, -h trong tiếng cười quái dị rồi đột nhiên một hồi tàn ả n h lướt đi như thiểm điện địa phóng tới mục xanh mục vũ biến sắc hét lớn mục thông ngăn lại h án chật chính mình thân hình chấp liên tục nhanh như lưu tinh gấp đội trên xuống mục xanh bên cạnh một gã cùng mục vũ có phần có vài phần tương tự chính là trung niên nhân thân hình chấn động trong cơ thể áo khí năng lượng điên cuồng bắt đầu khởi động thân thể hoành bên cạnh nhanh chóng đem mục xanh ngăn đón tại sau lưng bành trướng áo khí lao ra bên ngoài cơ thể đem hai người thân hình lung bao ở trong đó đồng tử chăm chú co rút lại lệ quát một tiếng song trưởng đẩy ngang mà ra bổ về phía vọt tới tàn ảnh lập tức thời điểm trung niên nhân lòng bàn tay ngang nhiên đánh chúng tàn ảnh nhưng mà không đều hắn lộ ra đắc ý biểu lộ là kinh hãi bởi vì tàn ảnh thật sự là tàn ảnh kính phong phật qua ẩm ẩm tiêu tán tại trong trời đất xuất hiện tại hắn sau lưng mục xanh bên người mục xanh lập tức sắp mặt t r ắ n g bệnh thậm chí quên chống cự ngoài dự đoán mọi người nhiễm ứng chẳng qua là tại mục xanh trên bờ vai nhẹ nhàng gỗ thản nhiên nói nếu như ngươi ngày sau chết rồi có thể đừng nói là ta g i ế t cảm thụ được phía sau chuyển đến cường hãn kinh phong hai chân có chút sai động mặt hướng mục vũ bay bổng bàn tay vẫn chứa nóng rực vô cùng sức lực khí hung hăng địa vọt tới mục vũ đánh úp lại trên sông trưng、Đồng. hung hãn đội đụng tán dư ra sức lực khí làm cho ha h một mục xanh vô duyên vô cớ địa đụng phải một cổ trọng kích lui về phía sau thân hình ngăn không được địa chế, một đụm vốn là sắc m ặ tiếng t á nhận càng n thấy h tiêu điều. c nói g cứng mục vũ đều đất, thân thể lây nhẹ, dưới chân dưới chi cứng rắn mặt đất, từng khúc vỡ vụn ra đến. lao hoán được rồi. Tiếng nói bay xuống ở bên trong nhếp ưng lấn thân trên xuống trên mặt đất lần nữa bạo vang lên một giọng nói nhếp ưng thân hình cơ hồ là hóa làm một đạo thanh sắc bóng dáng như thiểm điện địa bắn về phía mục vũ bóng người ly khai tại chỗ hơn người phương là phát hiện vừa rồi cử động đã làm cho bạo tiếng nổ chỗ mặt đất đã thành một mảnh nắp ấy nhìn đến nhiếp ưng chủ động tiến công mục vũ khuôn mặt s ẹ t qua một đạo g i ữ t ậ n thân sắc tuy tất cả hoàng t r i ề u đều là có thêm nghiêm lệnh hoàng thành ở trong không được tùy ý tranh đấu như có tất yếu có thể đi chỉ định sân bãi hoặc là đến hoàng thành bên ngoài là mục vũ thân là hoàng t r i ề u đại tướng mục gia càng là lang thiên hoàng hướng tính gia thượng đẳng quyền thế gia tộc lang thiên hoàng đế muốn t r á c h t ộ i chỉ sợ cũng đối với nhiếp ưng mà không là chính bản thân hắn lập tức lạnh lùng vừa quát đừng tưởng rằng hoàng thành không người mậu xanh là cây áo khí năng lượng phá thể mà ra nhanh chóng che kín một đôi nằm đấm phá không mà ra bén nhọn thanh âm vô cùng chói không giữ địa chằm chằm vào n h ứ p ưng xâm lanh nói phế đi hắn lại nói sát cơ vô hạn thế nhưng mà thanh em rất thấp trong lòng hắn không thể tránh né địa sinh ra một đạo bóng mở mặt khác mục ra mọi người đều là nghẹn lấy một ngục ma khí kỳ vọng ra chủ mình có thể cho nhiếp ưng một cái cường lực giao hấn nhưng mục xanh bên người trung niên nhân mục thông đối với cái này cũng nhìn không tốt vừa rồi tự mình cảm t h ụ qua nhiếp ưng khủng bố tốc độ hắn biết rõ người trẻ tuổi này thực lực cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy h ú hồ liền càng cường cái kia lục cấp sơ dài thực lực lại là làm cho đối phương lồng tóc ít bị tổn thương địa đi vào mục ra phần này thực lực sao lại hắn có thể đơn giản địa tại mục vũ trong tay bị thương tại mọi người riêng phần mình bất đồng trong tư tưởng nhấp ưng cùng mục vũ là trước mắt bao người hung hãn địa tiếp xúc cùng một chỗ tiểu tử đi chết đi sắc mặt như mắt băng mục vũ huy động t h i ế t quyền nặng nề g h mà đánh tới hướng đi qua cảm thụ được đối phương sức lực khí nhấp ưng không tránh ngược lại là phi tốc tiến lên mau lẹ tốc độ lại để cho hắn trực tiếp xông phá không gian trong kính khí ngăn cản quỷ dị địa giao đến mục vũ bên cạnh lần trong lòng bàn tay sen lẫn một đám rượu dương đỏ thâm hào quang không lưu tình chút nào địa bổ về phía đối phương eo phải mục vũ lạnh lùng cười cười càng cường thua thảm hại như、vậy. hắn há có thể không có nửa điểm chuẩn bị cảm ứng đến như kiểu quỷ mị hư vô địa bóng người hai chân đạp một cái mặt đất cả người kiên quyết ngoi lên bắn về phía không trung đợi đến thân hình ổn định về sau mạnh mà hướng phía dưới c h ở mình đi hai chân vòng qua vòng lại giống như là một đôi kéo s á c mang theo hung hãn tình p h o n g nhắm ngay nhiếp ứng cổ h u n g mánh lao xuống mau lẹ tốc độ làm cho không khí bởi vì tình phong kích động ngắn ngủi địa xuất hiện trạng thái chân không khu vực không hổ là từ quân đội đi tới cơn giả kinh nghiệm chiến đấu cùng sắc khí đều là so với người bình thường mạnh hơn không chỉ một bậc nhìn qua phía trên n h i p ứng khuôn mặt hơi hiện nghiêm trọng tại thu thập văn gia lúc. h đột nhiên thét dài một tiếng thanh em vang vọng tiên địa nhất thời nhếp ưng chung quanh độ ấm bỗng nhiên kịch liệt tấm lên mọi người kinh ngạc thời điểm một đạo bạch quang lóng lánh tại nhếp ưng trước người theo bạch quang di động hơn người mới phát hiện đó là một thanh quái dị trường kiếm tay cầm viêm sắt kiếm nhẹ nhàng đ ị a kéo ra một đạo kiếm hoa nhàn nhạt cương phong phiêu đãng mà ra lăng lệ ác liệt chi ý bất hoặc tại người mục ra còn lại mọi người trên người có mang theo binh khí đột cảm giác bản thân binh khí một hồi rất nhỏ run r u dày tựa hồ muốn tự hành bay lên hơn người đại ngạc nhiếp ứng đất bằng di động do tính đến động biên độ sóng ở bên trong trường trên thân kiếm đỏ t h â m ánh sáng phát ra rực rỡ ngay lập tức thời điểm kiếm quang mánh liệt bắn mà ra lập tức phá tan thiên địa ngăn trở đặt đến mục vũ trước người c ả mục nhận này nóng bén khí, được cái này, cổ rực sắc lại kiếm mà m vũ tạo h khẽ ầ n biến, sắc thành tổn h thương nhưng là cũng đầy đủ nhân tâm kinh có thể phá vỡ năng lượng của mình như vậy nhiếp ưng thực lực hạ xuống mặt đất về sau mục vũ kinh ngạc địa nhìn về phía đi qua lục cấp bảy diệp xem như cái đối thủ nhếp ứng thẳng như nói cuốn vọng mục vũ giận dữ trong nội tâm kinh ngạc nhếp ứng thực lực bất quá nhưng lại đối với lần này như thế làm thấp đi mọc lan tràn l ử a giận chỉ là hắn không thể tưởng được nhếp ứng nói đều là nói thật mấy năm qua liên hệ đỉnh phong c ư ờ n g giả cơ hội là chiếm được nhếp ứng trong địch nhân một nửa phía trên nếu là thần nguyên tông đưa hắn theo hát cám xâm lâm trong bình an đi tới tin tức phóng chư thiên xuống sợ là bất luận kẻ nào đều muốn không dám xem nhẹ cho hắn có phải hay không cuốn vọng chính ngươi sẽ biết nhếp ứng lạnh lùng nói mới tới đến tạo phong thành muốn đứng thẳng ở góc chân nhất định phải có một thân hơn người thực lực những này ta đều có như vậy cũng rất có tất yếu có người đến phụ trợ ra ta cái này thân thực lực thật xin lỗi mục lao đầu ngươi trở thành cá nhân bất quá cũng chúc mừng ngươi trúng thưởng bởi vì không phải tất cả mọi người ta đều để mắt đấy một phen minh chào an vúng lại để cho mục ra mọi người khí yên khiếu ra hết bảy lỗ bọn hắn hiện tại mới biết được n h i ế p ư n g đến hoàn thành là vì dương danh lập vạn không khéo chính là nhóm người mình vừa vặn đánh lên học súng đối phương đã có mãnh liệt như vậy tin tưởng hôm nay một trận chiến gần đây bị cậy vào mục vũ trong nội tâm cũng không có bao nhiều năm chắc ngưng trọng ngoài mục vũ sau đó một bước toàn thân áo khí b ả n h trướng trong thân thể kích động đảo mắt thời điểm lại để cho chi khí thế đạt tới đỉnh phong trí năng điên cuồng hét lên phía dưới bị màu xanh l á cây áo khí nơi bao bọc ở thân hình trong lúc đó vô cùng kỳ dị bỏ qua đối phương triển lộ ra đến khí tức nhiếp ưng bình tâm tính khí lòng bàn tay bình quán viêm s á t kiếm tự hành bay lên vây quanh nhiếp ưng không ngừng xoay quanh linh khí hơn người kinh hãi tự hồ là đã biết ưng không có sợ hãi nguyên nhân thực sự sau một lát nhiếp ưng hai tay sẽ cực kỳ nhanh khoa tay múa chân bắt tay vào làm ớn viêm sắc kiếm theo giống nhau quỹ tích rất nhanh xoay tròn, chỉ thấy dùng nhếp ưng làm trung tâm xuất hiện liền khối bóng kiếm lại để cho người phân không rõ ràng lắm đến cùng trôi này mới được là trường kiếm tật h thể một đoạn thời khắc nhếp ưng hết lớn không huyền kiếm kiếm thế vạn đạo bóng kiếm đều là bí mật mang theo lấy đỏ thấm hào quang phô thiên cái địa bắn đem đi qua cùng lúc đó mục vũ đã là chuẩn bị hoàn tất một đôi giống như g i ã thu trong con mắt xuyên suốt ra vô hạn s ắ n ý chương ba trăm hai mươi hai uy trấn hoàng thành ánh mắt nghiêm nghị địa nhìn qua đẩy trời phía trên bóng kiếm mục vũ không dám chút nào chủ quan nay thiên nhất chiến đã không đơn thuần là cá nhân thắng bại vinh lục mà là đạo i i b ể lý này mục gia người khác đồng giản biết rõ vì vậy mỗi người thần sắc khẩn trương địa nhìn qua một vũ con mắt động cũng không dám động thoáng hợp pháp diễn phần mình trong nội tâm đều đạo lấy ngàn vạn không thể thua dùng nhiếp ưng làm trung tâm phía trên bầu trời chừng trăm mét ở trong đều là tung hoành kích động kiềm khí cái tiêu đỏ thấm hào quang tại giao thoa thời điểm là hội tản mát ra một hồi càng thêm cực nóng độ ấm làm cho trong hư không dâng lên một cổ không k é m khói trắng c h ó i hai bén nhọn thanh â m x é gió xuyên thấu tầng tầng khói trắng lập tức rơi vào tay phía dưới người trong thai không khỏi lại để cho người có chút tâm thần rung động trên bầu trời dị tượng làm cho cái này đầu đường cái t r u n g quanh tụ tập đến rất nhiều vây xem người qua đường cảm thụ được trong chàng hai người k h í thế tướng mạo đều không có cùng có nhìn có chút hạ hê có sát mặt nghiêm c ẩ n càng nhiều nữa người nhưng lại ôm xem náo nhiệt cảm xúc phụ thân hắn là nhức ưng trong đám người một gã người trẻ tuổi chỉ vào nhức ưng đối với người bên cạnh cung kinh nói nhiếp ưng cầm bào tại thân trung niên nhân trầm giọng nói hoàng cấp cựu diệp thực lực rõ ràng có như vậy khí thế cường đại rốt cuộc là loại nào vũ kỹ có thể làm cho người thực lực tăng lên như vậy cao người trẻ tuổi im lặng đây không phải hắn chỗ có thể hiểu được đấy trung niên nhân nhìn c h ầ m c h ầ m trong tràng người ngưng trọng nói vực này uy thế không biết mục vũ có thể không đánh bại hắn không thể nào đâu phụ thân tuy nhiên nhiếp ưng rất cường thế b ấ t quá mục đại tướng quân thế nhưng mà lục cấp bảy diệp cừng giả hai người tầm đó t r a n lệch lớn như vậy có thể là một loại vũ kỹ có thể đền bù trở lại đấy sao người trẻ tuổi lập tức tiếp lời nói mặt mũi tràn đầy khó hiểu trên thực tế không chỉ là hắn mà ngay cả trung niên nhân cũng không biết vũ ký có thể đền bù t r ê n lệch lớn như vậy nhưng nhãn lực của hắn cùng thực lực tự không phải người trẻ tuổi có thể so dựa vào trên bầu trời vạn kiếm cùng bay độc tĩnh cùng với lại để cho chúng quanh không gian độ ấm trở nên cực khác tại thường trung niên nhân dám xác định mục vũ có phiền thoái theo trung niên nhân trên mặt biểu lộ người trẻ tuổi đã làm i n h bạch lập tức cũng không dây dưa cái đề tài này có nhiều tim đập nhanh mà nói khá tốt chúng ta không có đoạt tại mục gia đ ằ n g trước độc thủ bằng không thì loại tình huống này chỉ sợ là sẽ phát sinh tại chúng ta n ô gia trung niên nhân gật, gật đầu nói nay thiên nhất chiến mặc kệ nhất i ứng là thắng hay bại đều muốn danh chấn hoàn thành khắc nhi về sau nếu là có cơ hội không n g ạ i tận lực đi đón gần hắn lại để cho hắn đối với chúng ta ngô gia sinh ra hào cảm ngay vậy người trẻ tuổi cả kinh nói phụ thân hiện tại nhiếp ứng tại hoàn thành toàn bộ thượng lưu trong vòng l u ậ n quẩn đã bị người công nhận là tất trục chi nhân chúng ta làm như vậy có thể hay không phạm vào nhiều người tức giận đối với ngô gia có lợi sao trung nhiên nhân lạnh lùng nói nhiều người tức giận dùng nhiếp ứng biểu hiện ngươi cho rằng trẻ tuổi ở bên trong có người sẽ là đối thủ của hắn sao đừng nói các ngươi nhìn rõ ràng mục vũ bực này thực lực chỉ sợ hắn trong nội tâm đều không có tất thắng năm chắc tất trục lời nói rất có đạo lý nhưng các ngươi có thực lực này sao người trẻ tuổi chịu chấn động nhìn qua nhếp ưng nói mặc dù là như vậy phụ thân chúng ta cũng không thể cùng mọi người phản một con đường riêng mà đi coi như nhếp ưng thực lực rất không tồi nhưng cũng không cách nào một mình cùng trong hoàng thành sở hữu tất cả thế lực s o chiêu h ạ trung nhiên nhân cười nhạt một tiếng mắt nhìn phía trước nói hắn dám đảm đường chúng khiêu khích thái tử cùng hạ ra tiểu thư thân thân mật nhiệt ngươi cho rằng hắn là tại tìm c h ế c sao khắc nhi làm đại sự người ánh mắt muốn thả xa một chút không thể câu n ệ trước mắt trong đám người không hiện một ít nghị luận đem làm một ít người biết rõ n h ế p ưng về sau ra ngoài ý định trước kia những cái kia đối với mục gia nhìn có chút h ả hê người n tất cả đều chuyển biến thái độ cường lực địa duy trì lấy mục vũ tiếng hò hét ở bên trong mục vũ điên cuồng hét lên thanh â m như dã thú thoáng vốn lượn thân thể mạnh mà dối thẳng một cổ c ù n g dã s u thế bỗng nhiên sông hướng lên bầu trời đám người trên không lập tức k ì n h khí kích động thanh lưu ném trong chốc lát mục vũ thân hình cuối cùng có chỗ động màu xanh lá cây áo khí năng lượng ngoài tầng trợ ánh sáng màu xanh rậm rạp hóa thành một thanh sắc bén vô cùng chiến đao cầm trong tay chiến đao một vũ tựa như một cỗ ma thần lăng lệ ác liệt trong ánh mắt xuyên suốt ra vô cùng sắc ý đối với đầy trời phía trên bóng kiếm không sợ hai chút nào đ ị a đột ngột từ mặt đất mọc lên ngang nhiên s n g lên dốc sức l i ề u mạng sao nhếp ứng tà khí lâm nhiên không thấy hắn có bất kỳ động tác thân ảnh đã ở giữa không t r ú n g mau l ệ tốc độ lại để cho vây xem người qua đường hít sâu một hơi d ự n ở vạn đạo bóng kiếm phía trên nhếp ứng hai tay huy động quắt chói thai kết tức cách nhìn cái tia vạn đạo bóng kiếm chỉ ở lập tức là kết hợp một thanh cực lớn trường kiếm. rơi vào người khác trong mắt khiếp sợ dị thường nhưng là những thế lực kia không tầm thường cơn giả nhưng lại chứng kiến thực sự không phải là một thanh cự kiếm mà là trường trên thân kiếm kiếm quang tử kiếm tiêm chỗ biên độ sóng mở đi ra tựa như là d ỗ i dài cự kiếm bên trên giữa không trung ngang nhiên vô cùng sức lực khí không hề cố kỵ đ ị a tàn sát bừa bãi lấy chung quanh không gian giật mình thời điểm biết vậy nên mảnh không gian này một số gần như vặn vẹo cùng mơ hồ mọi người khẩn trương nhìn soi mói trường kiếm cùng chiến đao điên cùng mà đụng vào một chỗ lập tức một cổ kinh khủng năng lượng rung động tự điểm trung tâm nhanh chóng phát ra ra lan tràn mà qua thẳng lại để cho người có loại hủy thiên diệt đ ị a giống như cảm giác cồn g phong gào thét thổi tới trên mặt đất nổi lên trận trận cho bụi tỏ khắp tại trên bầu trời đại đ ị a giãn nức tại kinh khí trùng kích xuống cường đại cảm giác c áp bách làm cho phần đông thực lực không quá mạnh mẽ người qua đường sắc mặt ngay ngắn hướng tái nhận thân hình càng là ước chế không nổi địa lui về sau đi tại cho bụi che giấu xuống thanh thúy tiếng va đập tại mấy giây về sau k ế t một tiếng dừng lại trận một đạo thanh sắc quang mang bỗng nhiên đại t ị n h coi như bầu trời nhật nguyện mọi người một hồi hoan hô nhưng mà nhưng vào lúc này mọi người chứng kiến ánh sáng màu xanh cũng như nhật nguyện ch nhật nguyệt có thể luân chuyển mà t h ă n g ánh sáng màu xanh nhưng lại gần k ề tiếp tục không đến mười giây thời gian là rất nhanh địa tiêu tán tại trong thiên địa không bao giờ nữa từng thấy đến hắn một lần nữa ánh sáng đại địa đăng nhập n e t để đọc truyện kinh ngạc bất quá một lát một đạo tiếng rên rỉ đánh vỡ ngắn ngủi yên tĩnh lưỡng đạo thân ảnh đồng thời địa từ trong đó bắn ra cùng lúc đó bay xuống hạ một đạo màu tươi đem khí này phân càng lộ ra ngưng trọng mục v ũ thua nhấp ưng thật sự mạnh như vậy đối với mình phụ thân người trẻ tuổi không có chút nào hoài nghi lúc này trong lòng ngoại trừ khiếp sợ còn lại là may mắn hai người sau khi rơi xuống giấc ri phương là đem còn sót lại kinh khí hóa giải như vừa rồi người nọ đã nói mục v ũ thua trắng bệnh trên mặt khoe môi n i t lên đỏ tươi vết máu tóc tán loạn khí tức không lộn xộn càng làm người khủng bố chính là hắn y phục trên người đã thành vải lục cấp cường giả kinh khí phóng ra ngoài hình thành một đạo cùng loại với quần áo vòng bảo hộ phòng ngự chi lực s o hắn hạ mấy cái cảnh giới cao hơn không chỉ một bậc hắn cường lạnh không phải đ ỉ n h phong cường giả phía trên quả quyết không khả năng bị đồng cấp cường giả đánh vỡ khả năng hôm nay mục vũ quần áo tật phá vây xem người chờ xem xét liền biết do chuyện gì phát sinh chỉ lần này một lần hành động mọi người tự minh bạch mục vũ、thua. nhìn niên kỷ so với chính mình nhỏ hơn nhiều như vậy giờ phút này xem có chút chật vật nhưng y nguyên vững vàng nhất ưng mục vũ c ư ờ i t h ả m một tiếng nói giang sơn đời thay có nhân tài già nhất ưng người rất cường trong thanh â m nói không nên lời cô đơn đường đường mục gia gia chủ không phải thua không nổi mà là thua ở nhất ưng trên tay thực khó làm cho lòng người p h ụ dù cho đối thủ thực lực cứng hãn nhưng là mục gia danh dự không để cho xâm phạm hoàng triều tôn nghiêm càng là không thể khiêu chiến hắc hắc nhất ưng ta mục g i a mọi người lúc này bằng ngươi một người có thể đều diệt quan sao hiên ngang lẫm liệt đích thuận ngữ ngược lại là dẫn tới rất nhiều vây xem người qua đường cùng chung mối thủ khe cho mày lao đi bên miệng một k i a vết máu nhấp ứng bình thản nói lang thiên đại tướng quân cũng chỉ thường thôi ngươi mục gia danh dự cũng là mà thôi quan hoàng triều sự tình gì chẳng lẽ lại ngươi mỗi bị đánh bại một lần đều là liên quan đến lấy hoàng triều tôn nghiêm sao mục lao đầu tại đây không phải chiến trường hay hoặc là qua nhiều năm như vậy ngươi chưa bao giờ bị đánh bại qua ý t r à o phúng rất là tin tưởng người qua đường nghị luận lập tức giảm bớt nhìn qua không lên tiếng ngục vũ nhấp ứng lạnh lùng cười cười nói đã ngươi muốn tới cái cá chết lưới rách bổn thiếu ra cũng tuyệt nghiêm túc n g ư ơ i sẽ tới thử xem rốt cuộc là ngươi mục ra nhiều người hay vẫn là ta giết được nhanh mục vũ một hồi khí kiệt mới vừa nói bất quá là tràn g diện lời nói cùng n h ế p ứng đã giao thủ tự nhiên biết rõ tại chính mình cái này cường lực một cách xuống đối phương tuy nhiên bị thương lại không nghiêm trọng lắm chính mình đằng sau nhiều người nhưng có thể chính diện cùng n h ế p ứng vi chiến không nhiều lắm một khi n h ế p ứng này sinh ác độc dùng hắn khủng bố tốc độ sợ là đối phương không có thương hại đến hắn mục gia vãn bối sẽ toàn bộ bị chết tại hắn dưới thân kiếm nhưng mà trước mặt nhiều người như vậy đã là thua một lần lại mất một lần mặt mũi tuyệt đối không thể lập tức cũng chỉ có thể cố nén ra đầu r u lên mục vũ quát chói thai hay bớt sàng luân đi người tới coi như là mục ra chết hết cũng muốn đem nhiếp ứng vĩnh cựu địa ở tại chỗ này nói xong chống trọng thương thân hình bước nhanh địa hướng lui về phía sau trở lại mục ra mọi người sau lưng nhiếp ứng lập tức không cười nạo còn tưởng rằng mục đại tướng quân hội làm gương tốt không nghĩ tới cũng là hạng người ham sống sợ chết lang tiên có ngươi khó trách tại vân t i ê n hoàng triều thiết kỵ phía dưới liên tiếp bại lui thật sự là bị a y n h ế p ứng ngươi trong đám người mục vũ ra sức hét lớn nhưng mà lời còn chưa dứt nhưng lại nhìn thấy chung quanh người qua đường trong ánh mắt nhiều hơn một phần cổ q á i giật mình chính mình phiên cử động s á c thực dối loạn q u â n tâm đối mặt một địch nhân như thế như vậy đối mặt thiên quân vạn mã chẳng phải là lại càng không có thể mọi người không thích nghe tín nhiếp ưng chân g n g ò i bù tướng quân cũng không phải là sợ chết chi nhân mà là chuẩn bị trận thế giết địch nói xong nhiều nữa mục ra mọi người quát kết trận không hổ là đại gia tộc nghiêm trình huấn luyện mục vũ đại bại phía trước cũng không thể lại để cho mục gia binh sĩ có nửa điểm kết đ ả m rất nhanh n h i ế ứng chung q a n h bị một đám người bao bọc vây quanh mặc dù là như thế này người qua đường trong vi mục gia tiếng hò hét đã là giảm yếu rất nhiều xem ra vừa rồi sự tỉnh đúng là những người khác trong nội tâm lưu lại bóng mở cảm thụ được kích động không thôi khí thế nhấp ưng khinh thường cười cười trên người chiến ý nổi lên vào khỏi tạo phong thành về sau hắn chưa bao giờ lo lắng qua sinh tử của mình trong lòng mình minh bạch liền hắc cám xâm lâm cái kia loại địa phương đều có thể bất tử nho nhỏ tạo phong thành có thể lưu lại chính mình sao trường kiếm hành lập nhàn nhạt sát khí phá thể mà ra dùng đã làm trung tâm thuận thế phát ra đến đây đi chương ba trăm hai mươi ba nô khởi chương ba trăm hai mươi ba nô khởi phiêu đãng tại trong thiên địa là vẻ này quyết trí tiến lên không chút nào kiếp đảm hào hùng bay mắt về phía mục gia tinh anh thản nhiên mà đứng trường kiếm đi về phía trước phần này sự can đảm chỉ ở trong chốc lát liền để cho vây xem vô số người chịu ghém ắ t có lẽ trước khi n h i ế p ứng chiến thắng mục vũ chỉ là làm cho rất nhiều người có chút sợ hãi thêm nữa người cùng mục gia đồng dạng hy vọng n h i ế p ứng chết bọn hắn không rõ ràng lắm n h i ế p ứng lai lịch nhưng là mục vũ là hoàng triều đại tướng quân theo một cái khía cạnh khác mà nói cũng là đại biểu cho hoàng triều hắn thua cũng là tương đương với hoàng triều không có mặt núi cho nên tại mục vũ nói ra hoàng triều tôn nghiêm không được khiêu khích thời điểm mọi người cũng đồng dạng phân chấn vi mục gia đ ộ n viên nhưng mà giờ khác này tình huống đảo ngược vô luận là ai đều thật sâu biết rõ đại lục ở bên trên cường giả vi tôn thực lực trí thượng ái quốc cảm xúc rất trọng yếu nhưng không thể phủ nhận đối với cường giả kính ngưỡng trên thế giới này không chút nào thua kém đối với hoàng triều ủng hộ nếu như mục vũ có đảm đương có thể tiêu trừ mọi người đối với n h ế p ưng cái này cường giả cái kia phần kính nghệ nhưng là trước kia một mặt kia mặc kệ mục vũ dụng tâm như thế nào cũng đã tạo thành dân chúng trong nội tâm không thể tránh né địa sản sinh thông tin thân là đại tướng thời khắc mấu chốt chính là muốn ủng hộ mọi người x í khí xung trận ngựa lên trước mục vũ vừa rồi hăng hái lui về không thể nghi ngờ lại là đạo ể c lý này chúng chứng c h kiến, mục vũ rất rõ ràng muốn, muốn mục lui ra một lần nữa đứng tại lăng thiên đình phong cũng chỉ có một đầu cách chứng kiến thủy hạ bảy trận hoàn thành mục vũ nghiêm nghị hết lớn giết hắn đi nhưng không đều mục vũ mệnh lệnh rơi xuống cầm kiếm nơi tay nhiếp ưng dẫn đầu có hành động viêm sát kiếm nhảy trí cao không lập tức vạn kiếm phát ra cùng một lúc nóng rực bên trong là một mảnh vô kiên bất tồi đỏ thâm kiếm quang thiểm l ư ợ c mà quá hạn tiếng di tâm chấn người hai lô thai mọi người chỉ cảm thấy thân ở kiếm trùng bên trong kinh hại không thôi loại này tình hình, lúc trước bọn họ ắ n nhưng này đã gặp, lúc b n họ là nghe thấy theo gió mà đến giờ phút này từng từ đầu nhìn thấy cái kia phần kinh ngạc có thể nghĩ một lát tầm đó vạn kiếm bay thấp liên tục tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai trong tầm mắt cái kia bao quanh vây quanh ở nhiếp ưng trùng quanh mục ra thủ hạ không có gì ngoài cá biệt vận khí tốt bên ngoài còn lại lộ vẻ một vũ máu một đám thủ hạ tuy nhiên thực lực không phải quá mạnh mẽ nhưng nhiều người như vậy tề lực mà làm lực lượng cũng không thể khinh thường nhớ ứng mạnh mẽ như vậy đại vũ kỹ thật sự mà chấn động đã đến mọi người đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lên mục ra mọi người nhớ ứng nghiêm nghị nói mục lao đầu ngươi mục ra còn có bao nhiêu người cùng nhau đến mục vũ khuôn mặt phản phất là bị người hung hăng địa rút một cái tát tái n h u ậ n bên trong lại là ẩn hiện ra một mặt chiều hồng những này thủ hạ chết liền chết rồi hắn cũng không đau lòng thêm chút huấn luyện lại là một đám nhiếp ứng đích thoại ngữ ý nguyên tại trên bầu trời quanh quẩn lúc này người có ý chi đã phát hiện hào khí có chút không đúng trong hoàng thành gây ra to lớn như thế động tĩnh theo lý thuyết hoàng triều thủ hộ giả có lẽ phát hiện s ớ m cho kịp đi ra ngăn lại nhưng lại bực này tình trạng cũng không trông thấy bóng dáng nhiếp ứng có thể đem mục gia hủy diệt mọi người hiện tại sẽ không chút nào hoài nghi hắn có thực lực này như vậy chẳng lẽ hoàng tất chuẩn bị mượn nhiếp ứng t r í thủ đến diệt trừ mục gia cái này nhiều năm chiếm giữ tại lăng thiên định phong giả tộc sao sự thật như thế nào chỉ có trong hoàng cung cái kia mấy vị mới biết được hiện nay mục gia tình thế đã hết sức căng thẳng sống hay chết tất cả mục vũ có thể không nuốt xuống cái này khẩu ác khí nhìn qua nhức ứng đối phương khí tức dĩ nhiên không phải rất vững vàng mục vũ biết rõ hắn cũng không có biểu hiện ra cái kia giống như thong rong thế nhưng mà nhức ứng độc thân một người dám đánh bạc ai cũng không biết đến cùng hắn còn có cái gì át chủ bài mục gia võ sĩ từ trước uy trấn hoàn thành nhưng hiện tại mục vũ không dám đánh bạc lần đầu đối với gia tộc của chính mình thực lực sinh ra dao động trừ mình ra cái này lục cấp cảnh giới thực lực bên ngoài đệ đ ệ mục thông cũng là lục cấp tường giả trong p h thập đại cường giả người cảng cương đã chết còn thừa trong chín người còn có sáu người vi lục cấp cảnh giới thêm khởi lên cùng sở hữu tám vị bực này cường giả thực lực không cần hoài nghi cường đại như trước lại là như thế này mục vũ rút lui tuy hôm nay có thể đem nhiếp ứng đánh bại vạn nhất đối phương có chủ tâm bỏ trốn dùng thực lực của hắn ngày sau trả thù tuyệt đối không phải mục gia có khả năng thừa nhận không có một k í c h đánh chung n ắ m chắc mục vũ không dám đơn giản dưới mặt đất quyết định đại ca ta đi thử thử mục thông trầm giọng nói hắn đồng dạng minh bạch tình cảnh hiện tại một cái không tốt mục gia mấy trăm năm thanh thế đem hủy hoại chỉ trong chốc lát muốn đi cũng không tới phê ngươi mục vũ lạnh lùng nói mục thông khẽ giật mình Bạch, nếu như hắn tại thất bại, như vậy kế tiếp, thất đường đường tại bại, vậy ta mục toàn thân thân thể chấn động hắn cũng biết nếu hôm nay mục gia cường giả cùng lên cho dù cầm xuống nhấp ư n g cũng không khỏi tại dân chúng trong nội tâm lưu lại c h ơ chén tâm lý bọn hắn cả đời này chỉ sợ vĩnh viễn không cách nào xoay người không thể nói trước kẻ thù chính trị sẽ được mà làm khó dễ hoàn g thất vì danh thanh âm triệt tiêu cái này đại tướng c n trước nhưng là cứ như vậy nhìn xem nhấp ư n g như thế hung hăng càn q u á y sao hành động này đối với mục gia mà nói đồng dạng cũng sẽ biết danh dự tổn hao nhiều mục thông lạnh quát lạnh nói mục vũ phẫn hận nói chúng ta đều coi thường hắn nếu không làm sao có thể có hiện tại quan cảnh hơn nữa trong hoàng cung thủy trung không có bất kỳ phản ứng hh <cười> hoàng đế bậy hạ sợ là sớm đã biết rõ có người hội thiếu kiên nhẫn đi tìm nhếp i ứng p h i ề n thoái mượn cơ hội đến xem hạ nhếp i ứng thực lực c h â n tránh chỉ quay chúng ta quá ngu dốt không có suy nghĩ chu toàn làm cái này chỉ chim đầu đàn cái kia làm sao bây giờ mục thông hỏi mục vũ trong ánh mắt rất nhanh dâng lên kinh người sắc cơ trở lại tiêu tán ở vô hình thật lâu tầm đó chưa từng mở miệng nói chuyện mục ra người trầm mặc nhếp i ứng bao nhiêu biết rõ một ít nguyên nhân hoàng triều thủ hộ giả không h i ra cho nhếp ứng ngoài ý mớn cũng làm cho hắn có chút thất vọng nếu muốn ở tạo phong thành như cá gặp nước hoàng triều thủ hộ giả thực lực muốn mò được rất rõ ràng nếu không tựa như mục gia hiện tại tiến t ố i lớp khó tuy nhiếp ứng sẽ không như mục vũ đồng dạng c u ồ n g vọng tự đại nhưng nhiều một chút hiểu rõ đ ị c h nhân đối với chính mình tổng là một chuyện tốt ha ha không thể tưởng được hôm nay hoàng thành lại có thể biết náo nhiệt như vậy trong đám người đột nhiên vang lên một đạo cởi mở tiếng cười mục vũ rõ ràng đối với chủ nhân của thanh âm này rất quen thuộc lập tức biến sắc nhiếp ứng quay đầu trong đám người đi ra một gã cẩm báo trung niên nhân cùng một gã người trẻ tuổi người trẻ tuổi nhiếp ứng bãi kiến tại hạ gia trên yến hội lăng thiên thái tử minh hiên từng điểm qua tên người trung niên nhân cùng bên người thanh niên có phần có vài phần tương tự xem ra không phải phụ tử cũng là trí thân mục tướng quân bày ra lớn như vậy trận thế làm cái gì trung niên nhân cười nói mục vũ sắc mặt t r ầ m xuống đối phương đích thoại ngựa ở bên trong không có chút nào điều có thể lại để cho hắn tức giận cũng không thể nào nói lên húng hồ trung niên nhân thân phận cũng không được phép hắn sảng bậy lập tức hơi t r ầ m xuống c ầ u khí nhịn xuống trong lồng ngực đau đớn nhú chắp tay nói nô tương người hôm nay như thế nào có để trống nô tương thân phận không thất mà trung niên nhân cười nhạt một tiếng bước chân khe rời t h â nhớ t ể nghiêng đi, đối v i nhiếp ưng nói, n cười ta r ẻ nói nếu như hôm nay chật vật rơi vào trên đầu ta không biết ngô tương ngại có thể hay không nói đồng dạng một phen đâu này tựa hồ là đã sớm dự liệu được nhớ bội ưng sẽ nói như vậy ngô khởi không có nửa điểm kinh ngạc cười nói nếu như sự tình tóm lại là không có phát sinh ai cũng không biết không phải sao mấu chốt là hiện tại tiểu huynh đệ n ô m ồ đã đi ra nói những lời này có thể không có một mặt mũi đ â u này không đều n h p ưng trả lời nô khởi quay người quát lạnh nói hôm nay chính là mục tướng quân cùng n h p ưng tiểu huynh đệ luật bản b ộ tướng ngày sau không muốn nghe đến trên phố có chút không ứng nên xuất hiện chủ đề các ngươi xem đã đủ rồi cũng nên tản a lời vừa nói ra trong đám người mặc dù có ít người không muốn cũng thì không cách nào nô khởi như thế giữ gìn mục ra bên trong coi như là có người bản thân thế lực sẽ không sợ trong đó một nhà nhưng hai tay liên hợp đủ để cho những này ngoan ly khai không lớn một hồi đám người tán người sẽ. lúc này nô khởi mới thay đổi khé chào nhu hòa dáng tươi cười nhìn xem nhức ưng không nói gì cái kêu ý tứ đã là rất rõ ràng nô tương quan h uy nghiết mẫu bội phục nếu là cứ như vậy muốn cho ta bùng tay tựa hồ rất đơn giản điểm tuy ý dáng tươi cười hiện hiện nhưng lại không có chút nào đem nô khởi âm thầm cảnh cáo để ở trong lòng nô khởi lên tiếng cười cười nói tự nhiên là không thể nào lại để cho tiểu huỳnh đệ như vậy dừng tay bù tướng xoay mình gan thay mục tướng quân nhận lời ngươi từ nay về sau trong hoàng thành mục gia người sẽ không chịu hôm nay sự tỉnh ngày sau hướng ngươi trả thù tuy ngươi là không sợ cũng tỉnh mất rất nhiều phiền thoái ngày mai chạm vào tối nô mỗi trong phủ thiết i ế n thứ nhất là vi c h u y ệ n hôm nay cho tiểu huynh đệ ngươi một cái công đạo thứ hai cùng tồn tại hoàn thành nhiều hơn đi đi lại lại kết giao bằng hữu cũng là không sao ngay vậy mục ra mọi người sắc mặt trầm xuống lập tức cảm đạm xuống nô khởi ra mặt bằng giúp bọn hắn giải vây phần nhân tình này nghĩ đã thiếu nợ xuống bọn hắn sao tốt phản bác đối phương ý tứ h ư ố n g hồ đã không có muốn mục ra nhận lại không có muốn hắn xin lỗi cho đủ mặt mũi còn có gì để nói tại những người khác trong nội tâm con ướp gì nhấp ứng nhanh lên đáp ứng mọi người ánh mắt ngay ngắn hướng địa đặt ở nhiếp ưng trên người chỉ trầm mặc một lát nhiếp ưng lên đường tướng ra nói dễ nghe như vậy nếu ta không đáp ứng nữa không khỏi quá vênh vá hung hăng chuyện ngày hôm nay t i ể u dừng ở đây bất quá tướng ra thay mục ra ưng thuận điều kiện không muốn cũng thế bởi vì niếp mộ chưa bao giờ sợ khiêu chiến cáo tử nhìn qua bức ra mà đi xa thân ảnh mục vũ c ư ờ i khổ n ô khởi như có điều suy nghĩ chương ba trăm hai mươi b ố gió mát cố ý chương ba trăm hai mươi b ố gió mát cố ý vững bước đi về phía trước thẳng đến vượt qua đường đi thân ảnh ở phía sau mọi người thấy lúc không thấy n i ế p ưng đột nhiên địa tăng thêm t trở lại hạ gia đang muốn xông vào cửa lớn lúc nhếp ứng mạnh mà sát ra bước chân quay đầu lại mắt nhìn hư không một ngụm tụ huyết cuồn phun ra đi không thể tưởng được mục lão đầu công kích như thế q u ỷ dị n ó a hung hăng điệu mắng một tiếng lảo đảo bước chân hướng trong phủ đi đến nhếp công tử ngài làm sao vậy cửa ra vào thủ vệ cung kính hỏi lấy nhếp ứng k h o á t k h o á tay nói không có việc gì ta bây giờ trở về phòng nếu tiểu thư nhà ngươi cùng gia chủ tìm ta gọi bọn hắn không muốn q u ấ á y dày ta chữa thương nói xong một bước dừng lại một trầu giống như có chút khó chịu địa tại hạ gia trong lầu các ghe qua trở lại trong phòng ngồi xếp bằng tại trên giường bên khoe miệng nhưng lại một vòng âm chầm độ cong nhanh chóng mở rộng chậm rãi chìm vào trong khi tu luyện dần dần địa quên thời gian trôi qua trong hoàng cung một loại chỗ lăng thiên hoàng đế minh nham cùng tên kia họ cam thủ hộ giả ngồi đối diện nhau lẫn nhau không có mở miệng nói chuyện nhìn hai người t h ầ n s á c tựa hồ đang chờ người nào đó mười mấy phút đồng hồ về sau t r ố n g trải trong đại s ả n h bình tĩnh chậm rãi chạy qua khí lưu đông nhiên một hồi rất nhỏ kích động tại một đạo năng lượng rung động chấn động ở bên trong một đạo người áo xanh ảnh rất nhanh hiện hiện mà ra v ậ hạ đại ca tình huống như thế nào đây lăng thiên hoàng đế minh nham li người áo xanh ảnh trầm giọng nói mục vũ thất bại mục vũ thất bại không chỉ có là minh nham kiếp sợ vị kia họ cam láo giả cũng là mặt mũi tràn đầy không tin mục vũ lục cấp bảy d i ệ p tu vi có thể đem hắn đ ạ bại nhất ưng không phải chuyện bừa nhị đệ ngươi có phát hiện gì người áo xanh ảnh hồi đáp ta k ỳ quái cũng chính là ở chỗ này nhất ưng bản thân cảnh giới vẹn vẹn tại hoàng cấp kiểu d i ệ p trong trường hợp đó hắn sử dụng vũ kỹ nhưng lại lại để cho thực lực của hắn đạt tới so mục vũ rất cao tình trạng nếu không có tận mắt nhìn thấy thật khó tưởng tượng sẽ có như vậy một loại vũ kỹ lăng thiên hai vị thủ hộ giả đã cảm ứng được ngoài hoàng cung không tầm thường thời điểm mới đuổi đi ra tự nhiên cũng sẽ không có phát hiện viêm sắt kiếm c ổ a khoái nếu không cũng sẽ không biết đem nhiếp ứng thực lực liên tưởng đến vũ k ỹ thượng diện bất quá nói là mục vũ bại chẳng nói là lưỡng bại câu thương người áo xanh tiếp tục nói ta một đường theo dõi nhiếp ứng đến hạ gia tận mắt nhìn đến hắn cũng bị thương cảm ứng khí tức của hắn thương thế cũng không nhẹ tức đã là như thế nhiếp ứng cũng không có người thường có thể so sánh họ cam láo giả than nhỏ nói có thể đem thương thế áp chế lâu như vậy không tại mục vũ phía trước hiệp lộ phần này cứng cỏi đủ để cho người khác chịu ghé mắt lão nhị người có hay không theo n h ế p ưng sử dụng vũ kỹ ở bên trong nhìn ra hắn là môn phái nào người háo xanh ảnh lắc đầu chưa từng gặp qua b ậ y hạ đại ca chúng ta là hay không phái người đến mặt khác hoàng triều đi nghe n ó n g thoáng một phát minh nham lập tức bất đắc dĩ nói tự vân thiên hoàng triều đối với chúng ta dùng binh đến nay ngạo thiên gia nhập làm cho chống trời bay liệm thiên lưỡng đại hoàng triều đối với chúng ta cũng còn có lý sau cả hai chúng nó còn tốt một chút vân thiên cùng ngạo thiên tra phi thường chi nghiêm tự ngưng chiến về sau bọn hắn tại cảnh nội không chỉ có đại lực địa khu trục lấy ta lăng thiên n g i mà ngay cả bình thường thương nhân cũng đồng dạng bị đổi g a cảnh Nếu không phải là hạ là ra trong ả i r thiên đại n h chỉ sảnh tại bọn hắn c trầm tư hồi lâu minh nham hỏi cam lão hạ đồng nói như thế nào họ cam lão giả đáp nhiếp ưng là ở ngạo thiên cảnh nội cùng bọn hắn gặp phải lúc ấy cứu được hạ cẩn huyên theo bọn hắn theo như lời lúc kia nhiếp ưng đã mang theo thương thế không nhẹ tới gặp lại cũng hoàn toàn ngẫu nhiên ngẫu nhiên minh nham cười l ạ n h lạnh nói hôm nay bất quá là nhiếp ưng đến hoàng thành ngày hôm sau cũng đã là danh dương toàn bộ tào phong thành như vậy coi như là ngẫu nhiên sao mặc kệ hắn tới nơi này đến cùng có cái gì mục đích tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống ly khai người áo xanh giọng căm hận nói bậy hạ dứt khoát thừa dịp n h i ế ưng hiện tại có thương tích tại thân dễ dàng đối phó ta đi giết hắn thần không biết quỷ không hay cho dù sau lưng của hắn có thế lực cường đại không có chứng cớ cũng không thể vô duyên vô cớ địa đối với ta hoàng triều ra tay vạn nhất đối phương không thuận theo không đông tha cùng lắm thì đem mục gia đầy đi ra t r ư n g phong ngươi quá vọng đ ộ n g rồi họ cam lão giả lạnh lùng nói nhất ư n g đã dám động thân tới đây hơn nữa gây ra động tĩnh lớn như vậy sao lại há có thể không có cân nhắc đến ta và ngươi hậu quả nếu như hắn thật là có tâm mà làm ngươi lần này t h ì đến không hãy tiến vào bẫy d ậ p của hắn bên trong vậy làm sao bây giờ chẳng lẽ trơ mắt nhìn một cái người lai lịch không rõ tại hoàng triều trong trắng trận phát u y hay sao hôm nay là mục gia ngày mai đâu này tên là trương phong người áo xanh cũng là không kiên nhẫn ngựa khi thập phần lăng lệ ác liệt họ cam láo giả nhai răng cười không n ớt đối phó nhiếp ưng kỳ thật cũng không khó tuy nhiên kỳ thật thực lực không kém nhưng này thì thế nào đả bại mục vũ nhìn như một cái rất cao vinh dự nhưng lại lại để cho ra t à khát trong nội tâm sinh ra kiên kỵ sợ hắn vi tiếp tục b u ô n g tay làm kể từ đó mọi người dĩ nhiên là sẽ đối với nhiếp ưng bài xích nói không chừng còn sẽ có đường đích thủ đoạn hán cường có thể lấy một địch mọi người hay không đến lúc đó gặp chuyện không may chỉ cần chúng ta không n ú n tay vào hán thế lực sau lưng lại có thể lại chúng ta gì lại để cho thái tử điện hạ tăng thêm sức khí chỉ cần đem hạ cần huyên đem tới tay đã xem như nhiếp ưng thua họ cam láo giả muốn rất là không tệ đạo lý cũng mười phần nếu là nhiếp ưng sau lưng thật sự có một cái cái gọi là môn phái thế lực tại ủng hộ chỉ cần trong hoàng thất người hoặc là hoàng triệu thủ hộ giả không nhúng tay vào hoàn toàn chính xác không cách nào đối với bọn hắn thế nào nhưng là bọn hắn không biết đứng ở sau lưng là vân thiên chỉ cần nhiếp ưng gặp chuyện không may đừng nói là lang thiên coi như là thần nguyên tông tâm ngữ làm theo hội lần thứ hai phát binh huống hồ đến tào phong nhiếp ưng thực sự không phải là vì cái gì hạ cần huyên trước mắt cũng chỉ có thể như thế minh nham thở dài nói nói đến nói đi thủy t r u n g là thực lực trí thượng cam lão trương lão những chuyện này cũng không cần các ngươi quan tâm chỉ có thực lực các ngươi cường đại hơn có thể không sợ đoạn kỳ phong h á n vân thiên cũng không hứng nổi sòng gió đã không có tầng này cố kỵ dùng hạ gia chính là ta lang thiên con dân quan hệ đại lục ở bên trên tất cả thế lực lớn đều muốn cho chúng ta ba phần mặt mũi đến lúc đó nhất ưng còn không phải tùy ý chúng ta bài bố vậy hạ văn an huynh đệ của ta hai người hiểu được từ ngày mai trở đi chúng ta sẽ bế quan những chuyện khác chờ sau khi xuất quan đang nói họ cam láo giả hào hứng hết thời địa đạo mà nói lấy trên nét mặt có phần có chút không vui màn đêm dần dần hàn lâm trên giường b ó người n g cũng hợp thời địa mở hai mắt ra bình phục mất trong cơ thể kích động áo khí năng lượng n h ứ p ư n g nhẹ nhàng n ổ ra một ngụm trọc khí tự đủ duy tại bản tâm nói là đơn giản làm được nhưng lại vô cùng gian nan phá thiên chi quyết lên tinh tường viết một câu như vậy lời nói trong đầu không tự giác địa hiện ra lúc trước tâm ngữ t i ê n đưa hắn sách thời điểm một bản chân q u ý sách tại tâm n ữ trong tay không có nửa phần trần chờ địa giao cho mình tuy lúc ấy là xen lẫn mục b i t ạ i nhưng mà ai cũng muốn đến khi đó nhức ứng thật sự lại để cho người nhìn không ra có bất kỳ có thể giá trị lợi dụng thời gian thấm thoát đỏ mắt cùng tâm ngữ phân biệt đã có thời gian hơn ba năm tại thủy thần cùng hiện tại thần nguyên tông dưới áp lực nhớ ứng đau khổ kiên trì cái này không phải là không vi phạm với chính mình vốn trong nội tâm suy nghĩ cái gọi là kiên trì bản tâm thế đạo lên lại có mấy người có thể chính thức làm được có lẽ cao cao tại thượng thủy thần không có phiền não như vậy a nhớ ứng thản nhiên nói lấy chật là khinh thường cười cười thần cũng là do người tu luyện mà thành đều là người tất có phiền não vô ư vô lự cái loại đầy cảnh giới sợ cũng chỉ có ngu ngốc mới có thể làm được bất kể như thế nào con đường này đã tại dưới chân ta đều phải kiên cường đi xuống đi t h ầ n nguyên tông cũng tốt thủy thần cũng tốt cũng không thể phòng ngại ta tiến lên bước chân đối với đêm tối nhép ư n g vô cùng nghiêm túc cảm nhận được chủ nhân hào hùng một hồi thanh thuy kiếm minh hưởng triệt mà lên quanh quẩn trong phòng thật lâu chưa từng t ắ n đi trong óc không phá bản chép tay kim quan g đ ạ i tác một chữ dừng lại một trâu địa đem bên trong nội dung lại một lần chậm rãi thổi qua lập tức lại để cho lòng hắn thần khôi phục lại bình tĩnh nếu không có, có người ta đã chết ở lỗ quý trên tay ha, ha không phá bản chép tay hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta phá tan trước mắt hết thẻ cửa ả i khó gió nhẹ theo cửa sổ bên ngoài bay vào trên bầu trời trăng tròn tản ra nhu h ò a ánh sáng vô tình đi đến trong sân nhếp ư n g liền giật mình lách mình lướt đến trên nóc nhà dùng hôm nay bộ dáng tại thủy l a m tinh lên có phải hay không là tháng tám mười lăm tết trung thu đ â u này tháng tám mười lăm tết trung thu là cái gì nghe thanh âm dễ nghe nhếp ư n g cười nhạt một tiếng nói tết trung thu tại quê hương của ta là biểu tượng đoàn viên một cái ngày lễ đáng tiếc đời này ta đều không thể về đến cô hương đi vào kính lam đại lục đưa mắt biển người vốn có thân nhân xa ly hắn mà đi trong nội tâm chỗ yêu trì nhân bởi vì các loại nguyên nhân không pháp t ư ớ n g t ụ vô lực phía dưới cô liêu tình làm sao chịu nổi trong tiếng cười cô đơn bi thương lại để cho vừa mới xuất hiện trong lòng người chịu chấn động nhận thức hắn lâu như vậy còn chưa bao giờ thấy qua hắn có như vậy mềm yếu một mặt đạo kia bóng lưng càng lộ ra mỏng có một cổ đ i ệ u h ư u tịch mịch cảm giác phảng phất thiên hạ này không tại có người khác tồn tại nóc nhà an tĩnh lại hai người chỉ nghe gặp gió lạnh thổi qua thanh nhâm n h i ế n g xoay người giờ phút này trên khuôn mặt đã là nhìn không tới bi thương phảng phất trước khi thương cảm chưa bao giờ có xuất hiện qua trong tầm mắt áo trắng như tuyết ba nghìn thanh ti lướt qua vai ngọc tùy ý điệu tán loạn ở sau lưng gió mát ở bên trong ý ngủ đồng bền hát bạch tương giao giống như bầu trời ngôi sao giống như sáng chói t r o n g con n g ư ơ i thời khắc lộ ra đ i ể m tĩnh nhưng mà vào thời khắc này người ngọc bước chậm khi đi tới lập tức phong tình v ạ n t r ù n g yêu mỹ thiên hạ mỹ nữ thấy nhiều rồi tâm ngữ liêu tiết nhưng lý nhạy sơ đều không thể so với hạ cẩn huyên tránh lệch nhưng là không thể tránh né nhấp ứng chỉ cảm thấy trong thân thể một bước tả hỏa sẽ cực kỳ nhanh xông vào trong đầu thật sâu hít một hơi không khí mới mẻ nhấp ứng cời khổ Ta n ó chương Đại Tiểu h i lẽ không ba i trăm ngươi bây giờ bộ dạng giờ bây bộ hai mươi lăm thu nguyện khôi cùng chương ba trăm hai mươi lăm thu nguyện khôn cùng rõ ràng nghe được nhiếp ưng trong lời nói cười sâu xa nhưng lại hoảng như không nghe thấy xinh đẹp mắt to nháy động như là bầu trời đời sao bộ dáng kia quả thực danh mương nhân hôn phách hạ cần huyên buổi tối cử động làm cho nhiếp ưng phi thường tò mò bất quá mỹ nữ đều to gan như vậy không có lý do chính mình không thả ra không phải như vậy chẳng phải là quá cô phụ buổi tối thu m ệ t rồi tại trong đầu sửa sang lại tốt mạch suy nghĩ một hồi lâu về sau nhiếp ưng c h ậ m dãi nói liệu hạ huệ thượng cổ k ỳ nhân nghe đồn có một lần liệu hạ huệ xa đi nước ngoài hữu đêm nào ở tại đều ngoài cửa thành lúc ấy thời tiết r ấ t lạnh đêm k h u y ê lúc có vị nữ tử đến tìm nơi ngủ trọ liệu hạ huệ sợ nàng chết cóng vì vậy làm cho nàng ngồi tại n g ự mình dùng chính mình quần áo bọc lấy nàng thẳng đến hương đông cũng không có phát sinh vượt rào sự tình đứng đắn nói xong nhất ưng cười ta nói cho nên liệu hạ huệ là thượng cổ kỳ nhân có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn ta lại không phải ngươi có thể không cần tiếp tục bày ra cái này b ứ c mê người bộ dáng nếu không phát sinh chuyện gì có thể không oán ta được hạ cần huyên cười khúc khích nói cái này liệu hạ huệ quả nhiên là có tử ta như thế nào chưa nghe nói qua như vậy câu chuyện nhất ưng đây là ngươi chính mình biên a có phải hay không biên đều không sao mấu chốt chính là ngươi bây giờ đã rơi vào miệng sói biết không nhấp ưng khuôn mặt đ ỗ n g nhiên dữ tợn đen kịt trong con người l ó e sáng ra vô cùng đ ậ m đặc khát vọng nhìn chằm chằm nhấp ưng có hơn mười giây hạ cần huyên mân mân cái miệng nhỏ nhắn nhóng nhẽo cười nói ngươi tuy nhiên không phải cái gì chính nhân quân tử nhưng cũng không phải vô s ỉ tiểu nhân chớ để bày ra như vậy dọa người bộ dạng hù dọa không đến b u ồ n cô lương nhấp ưng một hồi khí kiệt sâu nói ngươi thật đúng là không đem nam nhân đem làm nam nhân hạ cần huyên thản như nói theo ta hiểu sự tính bắt đầu từ nhỏ đến lớn ngày đó bên người không phải vây quanh một đống nam nhân thái tử minh hiên mục xanh lý khắc chờ hào phú quý tộc gặp quá nhiều người đã chết lặng luận tư sắc ta tự tin đủ để thiên hạ nữ nhân tỉ mỹ luận ra thế ta có được thiên hạ tài phú hạng gì vinh quang không phải sao không hiểu cười cười nhưng mà t i ể u là những này tại rất nhiều người xem ra vô cùng hâm mộ điều kiện ta bất quá là một hồi pháo hoa nói mê những cái này ưu tú nam nhân là thiệt tình yêu thích ta đấy sao chưa hẳn bọn hắn coi trọng là hạ gia có thể so với thiên hạ tài phú là ta cái này như tựa thiên tiên điệu tư sắc thậm chí ta có đôi khi suy nghĩ nếu như vứt bỏ những này còn sẽ có người tới đại hiến ân tình sao tuyệt đối không có n h p ưng cười cười cũng không có muốn an ủi đối phương ý tứ hắn biết rõ hạ c ẩ n huyên đã có thể nói ra như vậy một phen cũng sẽ không xoắn suýt tại vấn đề này bên trên hiện tại giản ra chẳng qua là phát tiết thoáng một phát trong lòng không k h ó i không hơn hắn cũng không nhận ra chính mình có cũng đủ lớn m g ị lực có thể làm cho trước mặt cái này cô gái tuyệt sắc đối với chính mình mở rộng cửa lòng ngươi ngược lại là trực tiếp hạ c ẩ n huyên nói bình thản biểu lộ lên không có bất kỳ không k h ó i nàng theo như lời hết thạy tại trên người nàng đã trải qua nhiều năm như vậy nếu như còn không có, có bước ra cái này trói buộc đứng tại nhép ưng trước mặt thì cũng không là một người bình thường ha <cười> cái gọi là duy tại bản tâm nhìn trời bên trên t r ă n g sáng nhếp i ứng nói hạ cô đ ư ờ n g ngươi đi lên không phải là thật sự cùng với ta đàm phong hoa tuyết nguyệt sự tình à. ta nhếp i ứng b u ồ n sự khác không có nói chuyện tình nói nói yêu ngược lại là rất thành thạo đấy cái này t h ầ n sắc đột nhiên trở nên tục tiễu chuyển biến cực nhanh làm cho người cắn lưới không thôi hạ cần huyên m ỉ m cười cùng ngươi cái này chỉ sói nói chuyện yêu đương tiểu nữ tử chẳng phải là tính khó giữ được t á n h mạng nhếp i ứng lập tức phiền muộn túi đầu dầu di nói sói cũng có rất xấu chi phân cũng có thương hương tiếp ngọc được không hôm nay hạ c ẩ n huyên tựa hồ tâm tình phi thường chuyện tốt nghe nhớ ưng điều có thể ngược lại là ở bên cạnh phụ họa ngươi có thể hay không thương hương tiếp ngọc c ẩ n huyên không biết cũng không muốn biết nhớ đại ca ta và ngươi quen biết đã có hai tháng nhiều lâu c ẩ n huyên là dạng gì người ngươi rất rõ ràng chỉ là đại ca ngươi lại nhiều có dấu diếm không muốn c ẩ n huyên biết được nhớ ưng c ư ờ i khổ phong hoa tuyết nguyệt hào khí rốt cục đi qua toàn bộ lang thiên hoàng trong triều chỉ có ngươi một người phát giác đến ta là vân thiên tri nhân ngược lại là rất cảm tạ ngươi không có đem cái này thân phận tiết lộ ra ngoài v ậ phần nói là có cái gì giấu diếm ngươi hạ cô lương Có một số v hạ, vi vi hạ cô nương g i lại nhấp an, tỉnh m h i ứng ngăn c cản ở đối phương mà miệng chính mình tiếp tục nói ta hay vẫn là câu nói kia người không phạm ta ta không phạm người bất luận kẻ nào đều muốn vi chính hắn làm dễ dàng qua sự tỉnh phụ trách một cái hoàng chiều cũng không ngoại lệ đối mặt thông minh như vậy hạ cần huyên nhấp ứng không cách nào nói dối như vậy cũng chỉ dễ tìm cái lý do để chứng minh cho nên mấy năm trước chuyện xưa là được hắn cùng với tâm ngữ cộng đồng lý do ngay vậy hạ cần huyên lông mày kẻ đ è n tao lại nói đạ bại mục vũ thanh danh của ngươi tại trong hoàng thành đã là đạt đến đ ỉ n h phong như thế cũng có thể đã đủ rồi à đủ sao nhấp ứng mỉm cười không nói dùng tâm ngữ tính t ỉ n h tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đ i ệ u bỏ đi mình như là đã làm ra như vậy lựa chọn nhấp ứng có thể tưởng tượng đến tâm n ữ lưng beo bao nhiêu áp lực trong bóng tối ủng hộ lăng thiên mấy cái bàn tay lớn trong đó tất có một chỉ là thuộc về thần nguyên tông chiến sự tự sẽ không từ nay về sau không tại phát sinh đối mặt một cái tùy thời đều trở thành địch nhân hoàng triều không muốn chính mình bị thương tổn cái con kia có trước đem tên địch nhân này diệt trừ nhất ứng tuyệt không cho phép có bất cứ thương tổn gì đến bên cạnh mình người cơ sẽ phát sinh không có năng lực còn nói đi qua mình đã có đủ q u á i dối thực lực nếu như không làm về sau nếu hối hận trách h a i nhất đại ca cho cần huyên một cái mặt mũi không muốn tại trong hoàng thành làm cản được không hạ cần huyên ôn nhu nói xong mấy có ý cầu khẩn đại ca ngươi tại trong hoàng thành sành ăn thú vị hạ r a dốc hết sức tật trách nhưng cầu không muốn sinh ra sự tình không phải nhấp ứng có chút kỳ quái ái quốc chi nhân rất nhiều chính hắn cũng là một cái nhưng hạ cần huyên có chút đoán được động cơ của mình tại sao không đi hướng lên mặt vật trần mà là đau khổ tại khích lệ nói mình đâu này nhìn hạ cần h u y ê n liếc nhấp ứng nói vì cái gì không đem trong lòng ngươi suy nghĩ nói cho hoàng đế cùng hoàng t r i ề u thủ hộ giả đâu này thứ hai không thể đưa hay không cười cười đón đối phương ánh mắt thản nhiên nói không phải ta không muốn nói mà là không thể nói hẹn ạ toải nếu như ngươi thật sự là vân thiên nữ hoàng bệ hạ phải tới nếu chết ở lang thiên như vậy chiến sự vừa muốn t ạ i lên dân chúng lang bạc kỳ hồ song phương tướng sĩ thương vong không phải ta cam tâm tình nguyện nhìn thấy đại ca đem làm ta cầu ngươi ly khai tảo phong thành được không nào nhìn xem hạ cần huyên chân thành ánh mắt không khỏi nhếp ưng không cảm động nhưng đồng thời cũng làm cho hắn buồn cười một nữ tử quan tâm hoàng hướng đại sự tạm không nói đến cái gì cái kia phần khí độ mơ hồ đã là đem thiên hạ muôn dân trăm họ cho phóng trong lòng mình trong nội tâm lập tức có một nghi vấn hạ cần huyên chẳng lẽ chỉ là hạ gia đại tiểu thư sao con mắt mơ hồ hình như là thật sự chứng kiến một vị trách trời thương dân tiên tử tại trước mắt cảm động quy cảm động nhiếp ưng tự chủ còn làm không được có lớn như vậy ôm ấp tình cảm lòng của hắn rất đơn giản chỉ cần mình bên người thân nhân bằng hưu đ ề u bình an hạnh phúc cho dù hắn hiện tại hút ra đi xa ngày khác lăng thiên hoàng hướng tại thế đại thời điểm sẽ bỏ qua vân thiên sao tuy dùng nhiếp ưng chi lực căn bản không cách nào làm cho lăng thiên hoàng hướng thương hắn căn bản nhưng cũng nên làm chút chuyện đi ra cười nhạt một tiếng nói hạ cô nương ta rất bội phục ngươi đã nói bất quá rất đáng tiếc ta chính là một cái bình thường nam nhân mà không phải thánh nhân thật có lỗi nói xong nhiếp ưng nhảy xuống nóc nhà trực tiếp hướng trong phòng đi đến nhiếp đại ca, nhấp ưng trở lại cái t u y ế t như là tiên tử đồng dạng người nhẹ nhàng mà ở dưới giai nhân đến đến bên cạnh mình mang đến một hồi kỳ dị mùi thơm đại ca trước đây không phải nói rất muốn biết tổ tiên sự tình sao ngày mai ta mang ngươi đi thư phòng bên trong có tổ tiên sự tích ghi lại sách vở mắt to kinh ngạc đ ị a nhìn qua nhấp ưng ta thấy lo thương nhấp ưng khoác k h o á tay hướng trong phòng đi ra ngày mai ta muốn đi ngô ra ăn cơm không rảnh hậu tiên à ngủ ngon ngủ ngon lại là một cái chưa từng nghe qua đấy hạ cần huyên tinh xảo khuôn mặt có chút t h m đạo người nam nhân này nhìn như như là một người khác đối với chính mình có sâu đậm nhưng mà xuyên thấu qua lửa nóng con người nàng y nguyên rất rõ ràng địa chứng kiến sau lưng một mảnh tỉnh táo hôm nay nói chuyện chính mình thế nhưng mà liền bình thường nữ tử thường dùng thủ đoạn đều khiến đi ra cái kêu biết người nam nhân kia căn bản bất v i sở động nói thật dễ nghe thương hương tiếc ngọc kỳ thực tâm so ngoan thạch còn lạnh gặp nhiều hơn nịnh luận bỗng nhiên xuất hiện một cái không đồng dạng như vậy nam nhân tâm như chỉ thủy hồ sâu đ ỗ n g nhiên tạo nên một tầng không kém rung động trở lại trong phòng nhiếp ưng cũng không có lập tức tiến vào trong khi tu luyện mà là hồi tưởng đến buổi tối hôm nay hạ cần huyên đàm luận sự tình không có nửa điểm ảnh hưởng đến hắn tiếp tục lưu lại tạo phong thành tiếp tục hắn cho rằng kế hoạch làm hắn không cách nào t ĩ n h tâm đi tu luyện chính là tại hạ cần huyên trên người hắn cảm nhận được một cổ có chút quen thuộc hương vị rốt cuộc là cái gì hương vị sử nữ c h i hương tục tĩu nghĩ cách vừa mới bay lên là bị chính hắn hung hăng địa chục được nghiêm túc suy tư hồi lâu cũng không có một cái nào chính xác đáp án c h ậ t lắc đầu cười t à xem ra cái này tạo phong thành so trong tưởng tượng có ý tứ nhiều hơn thật đúng là chờ mong trời tối ngày mai h ế n hội a sáng sớm thời điểm vạn vẫn thất tình đi vào sân nhỏ phía trước trong sương ngủ dày đặc xinh đẹp ảnh như ẩn như hiện trao buổi sáng n ẻ luyện công buổi sáng đây này ngay s n g tết trung thu liễu hạ huệ ngủ ngon hạ cẩn huyên bao nhiêu đã có điểm sức chống cự cho nên đối với cái này luyện công buổi sáng ngược lại cũng không có bao nhiêu kinh ngạc tiên nhiên mỉm cười đi với ta thư phòng a cười cười khuynh quốc khuynh thành nụ cười này trong chốc lát biết vậy nên sương mù yếu bớt nay vóc không rảnh ngày mai nhấp ứng cười cười không có nhìn nhiều mỹ nhân liếc chui vào trong sương mù dày đặc biến mất không thấy gì nữa hạ gia tổ tiên sự tích nhấp ứng rất mới biết nhưng tựa hồ bây giờ không phải là rất tốt thời cơ hôm nay hạ gia rất yên tĩnh một đường đi qua gặp hạ nhân đều là cung kính chào hỏi nhất ư n g rõ ràng có thể cảm giác được loại này cung kính cùng ngày hôm qua hôm trước dĩ nhiên đã có rất lớn bất đồng nghĩ đến đã bại mục vũ xác thực làm hắn nhân khí vượng tới cực điểm chương ba trăm hai mươi sáu nô gia chương ba trăm hai mươi sáu nô gia hoàng cung đỉnh chỗ gió mát phớ p h ấ t ngắm nhìn phương xa nhưng lại nhìn không tới cuối cùng giai nhân đứng s ư ớ n g s ư ớ n g kim sắc áo b à o màu vàng theo gió phiêu lãng từ xa nhìn lại phẳng phất sắc phi thăng tiên tử như như thiên nga trắng non tinh tế tỉ mi trường cái cổ tại mái tóc cao cao vén lên thời điểm hiện lộ mà ra mỹ nhân như ngọc bị nhân như tuyết ánh mắt một mực dừng lại ở phương xa như vậy tuyệt diễm khuôn mặt nhưng lại đau thương hy vọng mê mang chờ đợi cùng một thời gian bay lên cho người mê luyến ở bên trong cũng làm cho lòng người thương tựa như hòn vọng phu nữ tử tại không n ú c ních t ự u như vậy bảo chỉ cùng một cái tư thế nhất ưng n g ư ơ i ở chỗ nào n g ư ơ i đã nói muốn trở lại vì cái gì còn không trở lại đối với hư không chất vấn tựa hồ kích thích gió mát bất mãn lập tức uy danh đại tác gào thét lên trước mặt thổi hướng nữ tử g i a nhân cười cười nháy mắt phương hoa bực này uy lực lại để cho tiếng gió đê mê nhất ưng nhanh trở lại a trong ánh mắt khát vọng ánh mắt bắn thẳng đến hư không mà đi phảng phất đã vượt qua không gian thấy được chính mình thật sâu tưởng niệm nam tử đại sư huynh nhiếp ư n g thực đã từng nói qua muốn trở lại hay vẫn là ngươi đang an ủi bệ hạ thật sự trong hư không thanh âm hơi đ ố n một lát sau mới nói sư đệ vứt bỏ hết t h ể nhân tố lao phu cùng tâm ngữ có phải hay không có chút xử trí theo cảm tính trầm mặc hồi lâu khát một giọng nói trầm r ã i nói nếu như là vứt bỏ hết t h ể nhân tố phải có thể chúng ta đều là người đều có cảm tình tại sao vứt bỏ vừa nói ta và ngươi xem nàng từ nhỏ đến bây giờ khi nào bệ hạ từng có như thế、Ai? lão phu cũng là nghĩ như vậy kỳ thật có đôi khi ngẫm lại cả ngày chui tại trong khi tu luyện đem mình khiến cho không ăn nhân gian g ó i lửa liền thân là người cơ bản cảm tình đều quên mất nói cũng là loại bi hai a đã như vậy sư m i n h ngươi cùng bệ hạ đều quyết định còn có cái gì dễ nói không bằng thống thống khoái khoái đi xuống đi dù s a o ngàn năm chi kỳ gần đến lúc đó thiên hạ đều không thể tránh lẽ chúng ta tội gì còn muốn đi chấp nhất tương lai ha ha sư đ ệ hay vẫn là ngươi muốn xa hơn lão phu ngược lại vô cùng coi trọng rồi trên đường phố đám biển người như thủy chiều máy liệt một thanh y nam tử dạo chơi địa ghé qua trong đó Người qua lại con lại qua đông ư chỗ nhiên i c tầm đó ạ i b thanh y nam tử dưng bước lại ngầm đầu nhìn về phía hư không tựa hồ có một đạo vô hình hào quang xuyên thấu không gian bỏ qua chính mình thân hình trực tiếp xông vào nội tâm của hắn trong t ầ m ngữ là người sao t h anh y nam tử đối với bầu trời thì t h ả o tự nói t ư ở nghiệm lập tức chiếm cứ hắn toàn bộ nội tâm hiểu nội tâm nhưng lại như thế ôn hòa lùi tới người qua đường chút nào ảnh hưởng không đến thanh y nam tử giờ phút này tâm tình mọi người đi qua hiếu kỳ nam tử này như thế nào vẫn không nhúc ních tại nguyên chỗ lâu như vậy rốt cuộc thu hồi ánh mắt của mình thanh y nam tử nhu tỉnh cười cười phía trước coi như là núi đao biển lửa cũng không có thể ngăn cản ở hắn tiến lên bước chân ánh mắt nhu hòa địa ở chung quanh đào qua tiếp tục lấy chính mình chẳng có mục tiêu toàn bộ trong đám người ngẫu nhiên chuyển đến một đạo rất kỳ quái khí t ư c khe châu mày theo linh giác cảm ứng phương hướng trông đi qua rất nh cái tiêu đạo khí tức là bị trùng quanh mọi người phát ra sinh cơ chỗ trôn mặc dù là thanh y nam tử linh giác siêu nhân cũng không cách nào nữa lần cảm ứng được lắc đầu thanh y nam tử cười nhạt chính mình thần kinh giống như nhảy q u á c h ặ t chật buông lỏng tâm tình chậm chạp địa nhìn qua đi trở về đi trở lại hạ gia vừa mới tiến đại môn là gặp phải thần thái trước khi xuất phát vội vàng hạ đồng nhép ứng đưa hắn giữ chặn tò mò hỏi hạ gia chủ chuyện gì cho ngươi gấp gáp như vậy nhép công tử không có ý tứ hạ m ọ chuyện quan trọng tại thân không thể cùng ngươi nhiều trò chuyện nói xong hạ đồng cũng không đợi nhép ứng trả lời trực tiếp đi ra ngoài như có điều suy nghĩ địa đứng thẳng một lát nhất ứng nói hạ gia thủy t r u n g là lăng thiên chi nhân xem ra rất có tất yếu đi xâm nhập hiệu rõ thoáng một phát hắn thực lực chân thật để tránh về sau trở tay không kịp là người thì có hạ gia tổ tiên ở gia tộc sinh tử tồn vòng chi tế rơi vào đường cùng do võ vi thường trải qua vô số năm phát triển hạ gia nhảy lên thành là trên đại lục nhất phục nổi danh gia tộc tuy không là vì tu vi cường hãn nhưng chắc hẳn về sau hạ gia lịch đại gia chủ cũng nhất định sẽ vì thế mà cố gắng qua dù sao ai cũng không hy vọng vận mệnh của mình là giữ tại trong tay người khác cái kia nhảy tự là một vị bày tại ngoài sáng bên trên đỉnh phong cấp cứng giả tại dùng lam cấp cảnh giới đủ nạo khiếu đại lục dưới tình huống có được như vậy một vị cường giả chỗ mang tới tốt l ắ m chỗ không cần nói cũng biết nhưng là từ trước đến nay đến hoàng thành b ề sau nhấp ứng ngay tại cũng không có nhìn thấy q u a hắn trên đường hai nhiều tháng trong thời gian nhấp ứng ngoại trừ tu luyện bên ngoài còn lại thời gian có thể nói một mực tại chú ý nhảy làm hắn hiếu kỳ chính là vị này lam cấp cảnh giới lao nhân trên thân thể thương thế tựa hồ một mực không thấy khá chuyện thủy lam tinh bên trên có một thuyết pháp cuộc đời này một khi bước vào tiên thiên cảnh giới chỉ cần sinh cơ không dứt thiên địa linh khi không dứt như vậy bản thân cơ năng liền sẽ không tuyệt thay lời khác có ý tứ là nói đ ặ tới t cảnh giới này chỉ cần ngươi tiếp tục tu luyện xuống dưới mặc dù không nói vĩnh sinh bất tử nhưng trường s a n h bất lão vẫn có có thể có thể làm được đấy từ lời nói minh bạch tiên tiên c h i cảnh trừ phi bị người đ ổ i giết nếu không ngươi muốn chết cũng rất khó nhưng n g à y bản thân thương thế tại không có bất kỳ người quáy rầy xuống hơn nữa có hạ gia hùng hậu tài phú chống đỡ dưới cái gì linh dược làm không đến điều kiện như vậy cũng không thể lại để cho thương thế hắn có chỗi chuyển biến tốt đẹp làm cho nhiếp ưng hiếu kỳ ngoài không khỏi trong lòng cũng là có chút hưng phấn hạ gia trên đại lục tầm quan trọng tất nhiên là không cần nhiều lời n g à y tại hạ gia địa vị cùng tầm quan trọng cũng đồng dạng cao vô cùng nếu như có thể lại để cho hạ gia thiếu nợ hạ chính mình một cái thiên đại nhân tình như vậy về sau lượng hướng lần nữa khai chiến tuy nhiên không thể để cho hạ gia triệt để đảo hướng chính mình nhưng là muốn bọn hắn không thể toàn tâm địa trợ giúp lăng thiên điểm này tin tưởng hạ gia trong lòng người bao nhiêu vẫn có một vài nghĩ tới đây nhiếp tiếng ưng khiếu qua cách đó không xa một gã hạ nhân hỏi tiểu thư nhà ngươi tại chỗ nào hạ nhân cung kính đáp tiểu thư đáp ứng lời mời phó thái tử điện hạ yến hội đi ân ngươi đi mau lên hôm nay xem như không có đùa d ẫ rồi nhiếp n g lún núi bay hạ cẩn huyên sáng sớm muốn dẫn chính mình đi thư phòng nhìn xem có lẽ chính là vì cự tuyệt m ì n h hiên a cái kêu biết bị chính mình cự tuyệt nhớ tới đêm qua hạ cẩn huyên một phen cảm khái nhớ ưng thân đồng cảm thụ nếu như ta đem hạ cẩn huyên cua tới tay có như vậy một phần quan hệ hạ gia thiên bình có thể hay không có chút địa đảo hướng ta đâu này nhớ ưng ý tưởng đột phát bất quá ý nghĩ này vừa mới bay lên cựu bị áp chế xuống dưới không nói trước hai người ở giữa khoảng cách chỉ cần là tầm ngữ cùng liêu tiết nhưng đích tình ý đã chiếm cư hắn toàn bộ trái tim vậy có vị trí lại đi dung nạp người khác hơn nữa trong lòng có lượng nữ tử đã làm cho hắn đối với các nàng tồn tại thật có lôi lại đi tìm một cái cái này cái gì cùng cái gì mà đang trầm tư lúc thoáng một phát người bước nhanh tới b ẩ m báo nhiếp công tử nô công tử đã đến nói là tiếp ngài đi n ô ra dự tiệc sớm như vậy lời nói vừa lối ra liền phát hiện sắc trời kỳ thật đã không còn sớm chuẩn c u ơ tui nét tu a toài nét thời gian qua t h ự c vui v ẻ y a vô duyên vô cớ địa cảm thán một câu lại để cho bên người hạ nhân s ở không được ý nghĩ hạ cửa nhà nhìn thấy nhiếp ương đi ra chờ người trẻ tuổi liền bước lên phía trước thập phân khách khi nói nhiếp công tử gia phụ còn có chút chính vụ muốn mẹ buồn cho nên để cho ta tới tiếp công tử kính x i n công tử bỏ qua cho nô công tử khách khí chúng ta đi thôi đi theo người trẻ tuổi n h i ế p ư n g lên nô ra xa hoa xe ngựa bên trên được sau xe đối phương n h i ệ t tình lại để cho n h i ế p ư n g hiểm hiểm chống đỡ không được nếu người trẻ tuổi là cái nữ n h i ế p ư n g thật đúng là hoài nghi là không phải mình bị lực quá lớn làm cho nhân gia thích chính mình qua loa đ i ệ u đáp lại lấy người trẻ tuổi một vòng vui v ẻ tại trong lòng rất nhanh bốc lên nô ra tại lang thiên hoàng hướng cũng ở vào quyền lợi đình phong bên người, người này tại hạ gia trên đến hội rõ ràng đối với chính mình có cổ mãnh liệt hận ý tự ngày hôm qua sự tình phát sinh về sau hắn cùng với ngô khởi đi ra trong ánh mắt liền sẽ không còn được gặp lại loại này t h ầ n s ắ c thay đổi là người khác nhấp ư n g hội bình thản đi qua nhưng nô g khởi người nào cái gọi là tể tướng dưới một người vạn trên vạn người cho dù nhấp ư n g có thể đả bại m ộ t vũ bậc này thực lực không thể khinh t h ư ờ n g lại không đủ để lại để cho người bậc này vật đối với chính mình khách khí như thế có lẽ cái này nô ra có thể đối với chính mình có chút trợ giút nhấp ư n g không phải người ngu nô khởi nhiệt tình tuyệt đối không chỉ có là bởi vì chính mình vốn có thực lực hoặc là trong lòng hắn mình cùng hạ gia thần bí quan hệ cũng là làm hắn nhận tình nguyên nhân chủ yếu xe ngựa một đường vừa qua sạch sẽ trên đường phố không có nửa điểm cho bụi hiện hiện ước chừng hơn một giờ về sau tại một chàng có chút tinh xảo phủ đệ phía trước xe ngựa dừng lại đi tới n h i ế p ưng hơi s ữ n g sở nô phủ không có mặt khác đại gia tộc như vậy hoa lệ cùng xa hoa như là cố ý chịu sẽ không cảm giác được phủ đệ chỉnh thể ở bên trong để lộ ra đến cái kia cổ hài hòa cùng một mạc chi ý như có điều suy nghĩ địa nhìn cả buổi người trẻ tuổi cũng chỉ tốt đi theo nhấp ưng nhìn mình ra phòng ở một hồi lâu rốt cục có chút nhịn không được mở miệ hỏi nhấp công tử không biết nhà của ta phủ đệ có gì không ổn sao thu hồi chính mình ánh mắt n h i ế p ưng làm cho có thâm ý địa đối với người trẻ tuổi nói người do t r ờ i định nhưng lại tu tại bản thân nô công tử chính mình nhiều chú ý người trẻ tuổi lập tức ngốc trệ không là vì n h i ế p ưng trong lời nói ý tứ mà là nghe không hiểu những lời này ha ha tốt một câu người do t r ờ i định nhưng lại tu tại bản thân khắc nhi về sau nhiều cùng người niếp h đại ca thân cận thân cận người c h ỗ tốt trong sân một đạo cởi mở tiếng cười bay tới đem làm cuối cùng một chữ rơi xuống lúc bóng người đã xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người nhấp ưng ôm quyền lại cười nói nô tương tự mình đến nên đón không lắm vinh mạnh ân bổn tướng vô lễ gọi ngươi một tiếng chất nhi thỉnh nô khởi cười lớn nói tổng cộng từ khi biết đến bây giờ nói lên cũng không quá đáng hơn mười câu song phương tiệu trở nên quen như vậy tất một đám hạ nhân hiếu kỳ không thôi thỉnh n h ế p ứ n g đồng dạng vẻ mặt tươi cười sóng vai cùng nô khởi đi vào sân nhỏ trong sân bố trí rất là đơn giản lầu các tầm đó màu xanh hoa cỏ u n g d u n g nếu không biết chủ nhân thân phận tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chỗ này địa chính là lang thiên tướng ra phủ đệ một đường đi qua đem cảnh sắc tận mánh khóe ngọn ngờn nhấp ưng nói nô tường nhà của ngươi hoàn cảnh rất tốt a tốt tại chỗ nào Nô không khởi chương ó c ú t nào bởi vì đối vì p h nói n h ả m mà k h ô n g v u i ngược lại là vẻ m ặ t hào hứng rạc rào. ư ơ g 327, âm nhu. Trường 327, â mưu đơn giản một mạc đây là bất luận kẻ nào đã đến ngô ra chứng kiến về sau cảm giác đầu tiên nhất ưng cũng không ngoại lệ hành tàu tại trong lầu c á t phía trước đã rõ ràng chứng kiến nhất phái hoàn toàn bất đồng sắc thái tại trong mắt xuất hiện chỗ đó là phòng khách rộng rãi phòng khách nóc nhà bạch ngọc vi ngói thanh ngọc vi bên cạnh hết sức bản bạc xu thế lưỡng bên cạnh cuối cùng hướng lượn xoay quanh trên mái hiên đầu hổ dữ tợn cho người hung hắn ngoài lại để cho người không thể không đi ngưỡng mộ cho hắn nhếp ưng ừ, đi thôi bá phụ t h ỉ n h ngắn ngủn thời khắc ở giữa xưng hô biến thành như vậy không thể không nói cái này thế đạo xác thực rất loạn đi vào trong đại sảnh bên trong bài trí đã hấp dẫn bất trụ nhếp ưng ánh mắt bởi vì một mảnh đều là xa xỉ nhếp ưng cười nhìn nhìn bên ngoài nói bá phụ là thâm tàng bất lộ đâu rồi hay vẫn là cố ý chịu tốt ra vẻ mình cũng không có cùng chúng bất đồng đâu này Nô khởi mỉm cười người tại trong trận thế tổng phải học được tùy ba chục lưu một mặt địa ngược d ò n trên xuống đâm vào trên tảng đã còn là chuyện nhỏ nếu có sức mà không dùng được ngược lại hồi mà xuống đó mới là muốn mạng người đấy đúng rồi ngươi mới vừa nói trong phủ hoàn cảnh tốt đến cùng tốt tại chỗ nào nhấp ưng lường lượm miệng tìm cái vị trí tùy ý làm xuống tốt chính là tốt cần lý do sao hai người ở giữa đối thoại lại để cho theo bên người nô g khắc cảm giác không hiểu đấu nói nhiều như vậy hắn một câu cũng không có nghe hiểu hôm nay đến hội chỉ có ta một người khách nhân sao nô g khởi thản như nói nếu như chỉ có một mình ngươi vậy sẽ có rất nhiều người lo l ắ n g đấy thời gian còn sớm ta cái này lá trả là nắm hạ gia đặc biệt theo phía nam mang trở lại hảo hảo nếm thử trong đại sành lập tức an tính lại ai cũng không biết người ở bên trong đến cùng đang suy nghĩ gì hào khí q u ỷ dị làm cho người khó chịu nô khắc đứng ở một bên chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh nặng nề nhưng mà muốn nói cái gì đó thời điểm lại nhớ không nổi nói cái gì để thái tử điện hạ giá lâm ngoài cửa vang lên một tiếng có chút rung động thanh â m hắn làm sao tới rồi không phải tại cùng hạ cần huyên sao nhìn n h ế p ưng hơi có nghi hoặc nô khởi cười nói một khi thái tử ta như thế nào cũng phải đánh tốt quan hệ như vậy ta cái này tướng vị mới có thể là một a nói xong đứng dậy cùng nô khắc đi ra ngoài lần này rất nhanh nô khởi hơi trút rất lại phía sau một cái bước chân Cùng minh hiên đi lên tiếng cười cười hắn rất ưa thích nhiếp ưng hiện tại phát l ă n g biểu lộ hắn cho rằng đối phương tại ghen chỉ muốn nhìn thấy hắn không khoái minh hiên trong nội tâm cũng rất là đắc ý không dám thái tử điện hạ có thể con lâm đã là vi thần vinh hạnh nô khởi thoáng cung kính điện đáp n h ấ ế p ưng khôi phục tự nhiên thần sắc vớt vớt chén trà trong tay đối với không khí nói trên thế giới có lượng loại người sống thời gian tương đối dài một loại là người thông minh một loại khác là b ộ t người người phía trước có thể cho là mình tìm được thời cơ tốt nhất do đó giữ được tính mạng thứ hai cũng đúng sẽ không để cho người khác nổi sát tâm cái loại này tự cho là đúng ra vẻ người thông minh thường thường là cái chết nhanh nhất đấy nhiếp ưng minh hiên b ờ môi một hồi run dày rõ ràng dùng thân phận của mình đủ để giáo hấn người này lại hết lần này tới lần khác làm không được vừa rồi đắc ý lập tức tự biến mất vô tung vô ảnh lần đầu nhìn thấy nhiếp n g như thế không để cho thái tử minh hiên không nể tình nô khởi dù là biết rõ nhìn thấy vẫn đang có chút phát lăng đằng sau nô khắc thấy nhưng không thể trách bất quá trong nội tâm như trước chấn động nhớ tới phụ thân ngày hôm qua cùng tự ngươi nói qua mới cảm thấy sâu có đạo lý đại tiểu thư ngươi như thế nào cũng cùng đi theo rồi hả không để ý đến minh hiên phẫn nộ nhấp ưng trực tiếp đứng dậy đi về hướng hạ cần huyên bộ dáng kia rơi vào người khác trong mắt đều cho rằng vừa rồi minh hiên cái kia lời nói kích thích hắn hạ cần huyên thản n h i ê nói n nô tướng phủ chưa bao giờ đã tới hôm nay mượn thái tử quang cái giày tướng ra rồi nói xong đi vào minh hiên bên người nói điện hạ chớ vì vô vị mà đạo khí nghe được câu này minh hiên trong lúc đó tâm tình thật tốt thay đổi một bức nhu h ò a dáng tươi cười nhép ứng khe khẽ thở dài nữ nhân a ma lực thật đúng là không nhỏ quả nhiên ngoại trừ vừa rồi nhép ứng cái k i a một phen khiếp sợ bên ngoài nô khắc ánh mắt liền từ không ly khai nghỉ mát cần huyên nữ nhân tựu là keo kiệt như vậy yêu mang thủ họ họ điệu nói một tiếng sau đó lớn tiếng nói tướng gia còn có bao nhiêu người a đã đói bụng chết rồi cái này biểu lộ càng lúc càng như một cái vi nữ nhân tức giận người đây là tướng gia phủ đệ thân là khách nhân nên có một khách nhân bộ dạng âm dương q á i điều hợp thời truyền đến nhìn xem hạ c ẩ n huyên cùng minh hiên cười cười nói nói bộ dáng n h ấ p ưng trong thân thể một hồi t à khí rất nhanh lan tràn không đến một lát là tràn vào trong đầu bình thản biểu lộ tại trong chốc lát trở nên dữ tợn vô cùng trứng mắt một đôi huyết hồng con mắt quắt minh hiên hẳn là ngươi lạ ở thăm dò buồn thiếu ra điểm mấu chốt một bức sống sờ sờ dã thú giống như biểu tình làm cho mọi người kinh hãi nô khởi vội vàng sáng ngời nhất ưng thanh tỉnh một điểm hạ cần huyên chăm chú địa chằm chằm vào nhất ưng nàng muốn nhìn rõ sở đến cùng đối phương là không phải tại diễn trò nhớ ưng cặp k i a thanh tịnh trong con người giờ phút này bị một mảnh đầm đặc huyết khí nơi bao bọc thời khắc mang theo điểm tà khí chính là khuôn mặt hiện tại có lộ vẻ khủng bố quay chung quanh tại trên thân thể từng đợt mánh liệt sát cơ ở bên trong xen lẫn một cổ khổng lồ sát khí này đây n ô khởi cũng không khỏi không khẩn trương phòng bị nhìn xem đây hết thảy hạ c ẩ n huyên cũng luôn uống tại nàng trong nhận thức biết nhớ ưng không phải là xúc động như vậy người tựa hồ hiện tại cùng xúc động không có vấn đề gì rồi coi như là g e n sinh khí cũng sẽ không biết như vậy hố hồ đối phương căn bản cũng không có đối với chính mình động tâm qua nhà nhận thức hai nhiều tháng qua ngoại trừ tu luyện là g ầ n người hai người chưa có cùng một chỗ trò chuyện lúc này thấy đến nhiếp ưng như vậy hạ cần huyên lo lắng tâm tính ở bên trong rõ ràng còn có một tia vui vẻ minh hiên sắc mặt tái nhuận cảm thụ được cái tia cường thế vọt tới sắc khí dù là hắn tu vi không kém cũng chống đỡ không được trong lòng không khỏi mạnh mà nhúc ních h một cái ý niệm trong đầu người này muốn sớm làm giết chết bằng không thì quá nguy hiểm nhiếp ưng người muốn làm cái gì tuy là sợ hãi nhưng thân là thái tử khí thế không thể yếu cường kiên trì minh hiên lạnh lùng hỏi muốn ta làm cái gì hắc hắc nhiếp ưng cười ta không thôi thuận thế đứng người lên chậm chạp đi về hướng đi qua l â khởi lần nữa quát nhẹ n h là đột nhiên g một tia tinh quang xẹt qua ánh mắt của mình nô khởi lập tức nhìn về phía nhức ứng dùng hắn thu vi sẽ không tại đầu góc thanh tỉnh hạ sinh ra ảo giác như vậy vừa rồi cái tia đạo tinh quang thật sự xuất hiện qua n h mắt c ứng nô khởi biến sắc không phải đồi bại mà là mang theo điểm vui vẻ những người khác tại phía sau hắn tự nhiên là nhìn không tới một màn này nhìn qua nhiếp ưng từng bước bước đến trước người nô g khởi thân hình giống như đã ở lay động minh hiên sợ thần không thôi trước k i ê n người có thể đ ả bại mục vũ thực lực nô g khởi tự nhiên cũng lấy không đến chỗ tốt đang suy nghĩ biện pháp lúc hạ cẩn huyên đứng d ậ y bước nhanh đi đến nhiếp ưng bên người ôn nu nói nhiếp ưng không nếu như vậy thực xin lỗi đều là ta không tốt ngươi đừng nóng giận ngay vậy mọi người ngốc trệ nhiếp ưng cũng giống như vậy cũng may chúng tầm mắt của người đều đặt ở hạ cẩn huyên trên người lại để cho hắn có thể né qua mọi người chú ý minh hiên bỗng nhiên từ trên ghê đứng lên song khi lần nữa trông thấy nhiếp ưng thần s lập tức xuất hiện dũng khí rất nhanh biến mất tại hạ cần huyên n u tình thế công xuống nhiếp ưng rốt cục can phận đ ị a ngồi trở lại đến cái ghế của mình lên bất quá một lát đạo kia dọa người thần sắc là không thấy nhìn đến một màn này tựa hồ là ai cũng biết sự tình vừa rồi nhưng hạ cần huyên giống như không có trông thấy nhưng đối với nhiếp ưng ôn n u có ra cảm thụ được bên người giai nhân n u t ì n h nhìn qua minh hiên biến ảo vô thường s ắ c mặt nhiếp ưng như có điều suy nghĩ vui vẻ dần dần hiện hiện muốn chơi h ã y theo ngươi chơi cái đại tự nhìn ngươi chơi không đổi lên tiến hội rốt cục bắt đầu đến người rất nhiều bất quá nhiếp ưng đều không có nhớ ký ai là ai chỉ có nhận thức mục vũ toàn bộ buổi tối hạ cần huyên như cùng là nhếp ưng theo đôi u đi tới đó cùng tới đó lại để cho những cái kia muốn mượn cơ hội âu yếm bọn nửa điểm cơ hội đều không có rút cái không nhếp ưng cùng ngô khởi nói vài câu sau đó mang theo hạ cần huyên l ì khai ngô ra ngồi lên xe ngựa nhếp ưng nói đại tiểu thư s ắ t trời còn sớm mang ta đi nhìn xem hoàng cung a còn chưa bao giờ thấy qua đây này hạ cần huyên không có cự tuyệt truy phong thú chạy nhanh hơn nửa canh giờ nội t i ự u đã đến hoàng cung chức cực lớn còn trường sắc trời còn không tính quá muộn tại đây vẫn có lấy không ít người đi dạo lấy nhìn thấy qua lưỡng t ò a hoàng cung nhất ưng cũng không có quá nhiều đi chú ý tại đây xa hoa t h ầ n s ắ c rất nhanh s ẹ t qua cao cao tường thành đem linh giác cảm ứng phóng đến lớn nhất dò xét lấy hoàng cung thủ hộ nhất ưng ngươi muốn làm gì hạ cần huyên trầm giọng nói kỳ thật không hỏi nàng cũng minh bạch cử động của đối phương sắc mặt như thường địa thu hồi chính mình linh giác vững vàng lấy trong lòng kích động thản nhiên nói không có gì bang giúp các ngươi xem cùng một chỗ tại đây phòng hộ phải trang sông nghiêm bằng không thì bị người sông tới có thể sẽ không tốt nam nhân thành thật thật ra khiến hạ cần huyên yên tâm không tốt l ư ợ n l ư ợ n miệng nói chỉ cần ngươi không sông không người nào dám làm bực này đại nghịch bất đạo sự tình đại nghịch bất đạo nhấp ưng cười khổ tiếng cái hoàng cung mà thôi có người nói nghiêm trọng như vậy sao hạ cần huyên bất đắc dĩ cực kỳ chỉ cần cùng nam tử này nói đến chính sự đối phương tổng hội đem hào khí bừa bãi lập tức tức giận nói một khi c h i quyền lợi trung tâm ngươi nói có nghiêm trọng không mỹ nữ khó chịu nhấp ưng cũng không nên tại gây vội vàng phụ họa lấy nói nghiêm rất nặng trong nội tâm âm thầm nghĩ đến nhà khác hoàng cung ta đều đi qua thiệt nhiều lần cũng không thấy có chuyện gì hoàng cung ngươi cũng nhìn có phải hay không nên trở về đi đâu này trở về nhấp ưng đột nhiên cười nói v i ệ chương a y ba trăm hai mươi tám từ khí chương ba trăm hai mươi tám từ khí ngô ra phủ đệ trong đại sành như trước náo nhiệt chỉ có điều thiếu đi hạ cần huyên lại để cho những cái tiêu cố tình mà đến bọn trừ rất nhiều hứng thú đồng thời cũng làm cho bọn hắn đối với nhiếp ưng làm sâu sắc quán niệm minh hiên ngồi ngay ngắn ở chính mình trước b à n trong tay vớt vớt chén ngọc trong đầu thời khắc hồi tưởng đến nhiếp ưng tức giận lúc hạ cẩn huyền cái k i a nhu tình vật chủng ôn nhu như nước bộ dáng đáng tiếc như vậy làm cho người ta chịu mến lại không phải đối với chính mình phát ra bị hắn tan thành phấn tan vụn. mọi người bỗng nhiên an t ĩ n h lại nhìn xem minh hiên tái nhận sắp mặt đều là không rõ xảy ra chuyện gì trước khi sự tình bọn hắn không có trông thấy cho nên hiện tại mỗi người câm như hến người ở chỗ này cũng không phải giỏi về thế hệ tuy nhiên là không thể tưởng được vì cái gì bất quá vẫn có thể biết rõ đây hết thể đều là vì hạ c ẩ n huyên l y khai cho nên tại những người khác trong nội tâm đã bắt đầu đả khởi muốn lui lại mỹ nhân tuy khó cầu hạ c ẩ n huyên như vậy người ngọc càng là khó gặp so về nhà mình t á n mạng những này đều không coi là cái gì cùng tương lai hoàng đế đoạt nữ nhân thái tử điện hạ bất giận nô khởi đi vào minh hiên bên người chỉ hoan âm thanh nói minh hiên rất nhanh lấy lại tinh thần đối với mọi người cố gắng địa thể hiện ra thân thiện dáng tươi cười chư vị không có ý tứ b ả n điện nhất thời có chút khắc chế không được đến mọi người cạn một chén không muốn lãng phí mất tướng ra đêm nay chuẩn bị kính thái tử điện hạ kính tướng ra trong n g a y mắt mọi người đều là phủ lên nụ cười dối trá vùi đầu vào cái gọi là quan hệ trong trải qua vừa rồi phát tiết minh hiên tựa hồ tâm tình tốt hơn rất nhiều trong lời nói cũng trở nên tùy ý tướng gia ngài chính là trong triều trọng thần văn có thể trị quốc võ có thể bình thiên hạ hoàng triều t i u cần ngài nhân tài như vậy bản điện về sau còn muốn ngài chỉ điểm nhiều hơn điện hạ nói quá lời vi thần người vốn là nên vi hoàng triều vi bệ hạ điện hạ hiệu lực chỉ điểm không dám nhận nô khởi liền vội cung kính nói nhìn qua trong sảnh các quý tộc náo nhiệt minh hiên có chút hiểu được nói tướng ra trong phủ sạch sẽ đẹp và t i n h mịch chỉ có cái này đại s ả n h vàng son lộng lẫy không khỏi có tùy ba chục lưu cảm giác t ư ớ n g gia ngài nói đúng không nô khởi mặt không đổi sắc chấn định nói điện hạ minh mắt như nước vi thần có thể có hôm nay tất cả đều là hoàng triều đưa cho tùy ba c h ụ lưu cũng tốt tận lực cũng thế có trung tâm đã, đã đủ rồi、Ân. t luận tâm kế dùng tội của hắn làm được một bước này đã là phi thường khó được nhìn như quần vọng làm càn không đem bất luận kẻ nào để vào mắt kỳ thực thận trọng từng bước đem sở hữu tất cả đường lui đều tính toán thanh thanh sờ sờ người này không dễ ứng phó nô khởi trầm tư hồi lâu mới trầm rãi nói tới đi vào tàu phong thành về sau không chỉ có, không có hạ thấp tư thái ngược lại hung hăng càn q u á i vô cùng cái này vốn cũng không phải là một cái tầm thường cử động nhiếp ư n g không phải cái l ô mãng người trái lại còn rất thông minh điểm ấy hơi có chút đầu góc người cũng biết lăng thiên hoàng hướng vừa mới theo vân thiên ngạo thiên lưỡng đại hoàng triều trong tay trì h o a n qua k h í đến hiện tại chính yếu nhất là tu sinh dưỡng tính bổ sung binh lực yên ổn dân chúng bất kể là dân chúng bình thường hay vẫn là s ả n h tử bên trong chỗ ngồi những này đứng tại quyền lợi đỉnh phong đích nhân vật đều minh bạch đạo lý này e đu hạ t o i nét n i ế p ứng ngang trời xuất hiện cao điệu dương danh tại trong hội này cố nhiên là mạo hiểm nhưng lại lại để cho mọi người không thể làm gì tuy nhiên kỳ thật thực lực bất p h ẳ m nhưng mà ai cũng biết không đến đỉnh phong cảnh giới cường giả một người tự muốn hoàng triều hoàng thành náo long trời lỡ đất điều này có thể sao nếu như khả năng không khỏi cái này hoàng triều quá không đáng giá được nhắc tới lớn nhất nguyên nhân tất cả mọi người tin tưởng một mặt là nhiếp ưng xuất hiện thần bí mấy ngày qua khắp nơi đều tại điều tra nhưng lại tại hoàng triều nội không có nửa điểm tư liệu của hắn bởi vậy cũng khẳng định nhiếp ưng hẳn không phải là lăng thiên chi nhân như vậy lai lịch của hắn tựu rất đáng được những người này suy nghĩ sâu xa nếu như vẹn vẹn là vì hạ cần huyên cũng là mà thôi n h ư nếu không vấn đề rất nghiêm trọng một phương diện khác cũng là căn cứ vào thượng diện theo như lời dùng nhếp ưng thực lực trước mắt cùng làm việc không có sợ hãi mặc dù lăng thiên nhất cái hoàng triều người cầm lái cũng không khỏi không cân nhắc thoáng một phát động nhếp ưng về sau sẽ có cái dạng gì hậu quả một người nếu sở hữu tất cả thực lực bảy tại ngoài sáng lên cho dù hắn có thể tung hoành thiên hạ lại để cho người sợ hai trình độ cũng chỉ là đến một cái độ cao không sẽ đạt tới đỉnh mà mơ hồ không rõ người là nhất làm cho lòng người sinh ra sợ đấy hoàng cấp cựu diệp rõ ràng có thể toàn thắng lục cấp bảy diệp cừng giả đây đã là không thể tưởng tượng nổi sự tình bởi vậy nhếp ưng thế lực sau lưng càng làm cho người suy đoán Mà nhưng chuyện ũ n này nô khởi hiểu minh hiên cũng hiểu cho nên thản nhiên nói ra không có gì chỗ không ổn cũng sẽ không khiến thứ hai đối với hắn sinh ra bóng mờ tướng ra học rộng tài cao kiến thức bên bác h đối mặt người như vậy có thể có biện pháp nào đối phó minh hiên âm thanh lạnh lùng nói lấy hàm răng nương tựa cùng một chỗ lúc nói chuyện tinh tưởng lại để cho người bên cạnh nghe được va chạm thanh âm nô khởi nhữ mày trong chốc lát là khôi phục tự nhiên thản nhiên nói nếu như là đổi lại bọn hắn những người này hội lập tức nói ra rất nhiều loại đối phó nhiếp ưng đích phương pháp xử lý nhưng là vi thần chỉ có một câu mặc kệ nó mặc kệ nó minh hiên khó hiểu nếu như có thể giết chắc hẳn bệ hạ cùng hai vị thủ hộ già sớm đã độc thủ còn dùng điện hạ ngài nhiều quan tâm sao nô khởi bất động thanh sắc địa đạo mà nói lấy minh hiên cười khổ cái này làm sao hắn không biết không biết làm sao đáy lòng cái kia khẩu ác khí ra không được mà thôi Tận mắt thấy chính mình chỗ yêu nữ nhân ở nam nhân khác bên người tựa như chim con muốn là mình không đáng hợp đồng cái gì cũng không phải còn chưa tính hết lần này tới lần khác cái này thái tử thân phận bậy ở chỗ này ngay cả là cái này thân phận cho hắn mang đến cao quý ủng có quyền thế nhưng mà tất cả mọi người biết rõ tại gặp được sự t ì n h thời điểm cái này thân phận chỗ muốn thừa nhận áp lực xa xa cao cho người khác vô số ánh mắt chứng kiến chính mình cái thái tử liên tục lưỡng lần bị một cái người xa lạ khiêu khích nhưng lại chỉ có thể nhị thụ mặc dù chứng kiến mọi người minh bạch hiện tại tạm thời không động đậy được có thể bao nhiêu cũng là yếu đi tên của mình đầu bóng mờ một khi lưu lại như vậy liền có thể khó đem hắn tiêu tán minh hiên không nói lời nào nô khởi cũng ở bên cạnh trơ mặc tựa hồ tại đây chỉ có hắn hai người trên tường thành người áo xanh điểm nhẹ đá xanh tựa như một đạo lưu tinh như thiểm điện địa bắn về phía trong đêm tối bất quá sau một lát trước mắt đêm tối đã bị trong hoàng cung đèn lồng chỗ chiếu sáng cường đại linh dắc một mực địa phóng tại trong hư không tốc độ càng là dương phong đến tận cùng dù là như thế vẫn làm cho nhiếp ư n g có chút cố hết sức không đến đỉnh phong cảnh giới liền không cách nào lăng không phi hành tốc độ tại nhanh gặp phải chướng ngại cũng phải đường vòng t ố t ở chỗ này đã là hoàng cung trên không cũng không cần quá lo lắng thần bí nhân bị mất dấu tiểu tử c ũ n g vô cùng t h o ả i m á i đúng không hư không phía trên một đạo quát chói thay thẳng b ư ớ c mà đến n h ế p ưng cười hát hát nói coi như cũng được ca uy ngươi tới hoàng cung làm cái gì không muốn chết nhanh lên ly khai tại đây u á m thanh â m phiêu đãng tại n h ế p ưng trong thai nghe lại như thế quỷ dị ta là người cái gì còn không sợ chỉ sợ chết yên tâm ta sẽ đi bất quá ta người này rất ngạc nhiên ngươi nếu không nói cho ta vì cái gì chết ta cũng không sợ vô lại khẩu khí làm cho trong hư không bóng người giận dữ nhưng là giống như được an định đồng dạng cũng không thể tránh được lạnh lùng nói ta chính là hoàng t r i ề u thủ hộ giả hồi hoàng cung đương nhiên a nguyên lai là hoàng t r i ề u thủ hộ giả n h i ế p ưng thật kính đã đã biết ngươi còn không ly khai tại đây chẳng lẽ lại muốn cho ta tự mình động thủ sao thần bí nhân quát đột nhiên tầm đó đứng ở chỗ cao bên trên bóng người mánh liệt bắn mà ra nắm chặt nắm đấm nặng nghề mà đánh tới hướng thanh âm t r u y ề n đến chỗ m u ố n chết thần bí nhân thật không ngờ n h i ế p ưng sẽ ra tay tựa hồ là không kịp chống cự bản chân xê dịch rất nhanh tránh đi công kích nguyên lai chỗ bị kinh phong đập chúng kích động khởi năng lượng rung động vô số Má, nói dối cũng không tìm tốt điểm lý do còn hoàng triều thủ hộ già đâu này n h ế p ứng cười t a địa nhìn qua lộ ra thân ảnh thần bí nhân khinh thường nói lấy toàn thân bị hắc ý chỗ bao phủ chỉ lộ ra một đôi mắt nhìn qua hắn n h ế p ứng rồi đột nhiên trong nội tâm chấn động bên trong không có màu trắng đen hoàn toàn một mảnh màu xám hạng gì quái gì. mà thần bí nhân tại nhìn thấy n h ế p ứng diện một lúc đồng dạng cả kinh ngăn không được địa u ố n g xuất ra thanh â m là ngươi người bài kiến ta mày kiếm cho lên nhấp ứng trầm giọng nói ra thần bí nhân lạnh lùng nói tại đây không phải vân thiên hoàng triều ngươi cũng không cần xen vào việc của người khác nếu không ta không ngại trước đem ngươi giết chết à cái kia xem ra là người quen đã biết rõ lai lịch của ta như vậy ngươi cũng phải biết ta đối với cái này hoàng t r i ề u không có hào cảm như vậy đi nhìn ngươi cũng là tới quấy dối chúng ta liên thủ à chơi phiếu v ẽ đ ạ i như thế nào đây nhấp ứng cười hắc hắc cực giống như một cái gian thương nhấp ứng vậy sao không nên ép ta giết ngươi này chúng ta có cùng chung đ ị c h nhân bạn có thể hợp tác như vậy k h ô n làm cái gì hình như là quyết định chú ý muốn cùng thần bí nhân hợp tác nhấp ứng không có chút nào đi để ý tới đối phương trên thân thể phát ra đầm đặc sắc cơ ta lăng thiên hoàng cung không phải các ngươi nói chuyện phía mặt đất nhanh chóng ly khai xa xôi ở chỗ sâu trong một đạo hùng hậu tiếng vang đ ố n g nhiên bắn vào hai người tầm đó n h ứ p ư n g cười ta nói trông thấy chưa lúc này mới mới được là hoàng t r i ề u thủ hộ giả ngu ngốc muốn chết muốn chết liên tiếp bị khiêu khích thần bí nhân rốt cục nhịn không được trong lòng sắc cơ khổng lồ khí thế lập tức bung ra bắt đầu khởi động năng lượng lập tức tại trong không gian lăn mình quay cuồng hoàng cung ở chỗ sâu trong đồng dạng là u ố n g ra như vậy t h a nhâm câu này ngu ngốc mắng thật đúng là đã h u y n ân tốt cảm giác quen thuộc nhức ứng đột nhiên nghĩ đến nguyên lai ban ngày sở cảm ứng kỳ quái khí tức cùng hiện tại đồng dạng từ khí n h p ư ơ n g r ố t cục n h ớ t ớ i cái này c cảm g i á c quen t h u ộ c đ ế n từ chương ỗ đó.、Trường、329, Giao h ấ n i m ư ơ n g 329, g i a o hấn đầy trời phía trên đều là một mảnh nồng đậm khí t ứ c biên độ sóng ra phảng phất vật che chắn ở bầu trời trăng sáng lại để cho nhiếp ưng thân ở chính giữa phảng phất đặt mình trong địa ngục không gian khí lưu cũng vì vậy mà bất động bất động không nói tiếng hít thở t i ể u ngay cả mình trái tim nhảy lên thanh âm cũng nghe nhất thanh n h ị sở loại cảm giác này quá quen thuộc quen thuộc đến làm cho n h i p ưng đều có chút hoài niệm chẳng bao lâu sau hắn cùng với tâm ngư cộng đồng mặt đối với những n à y khí t ứ c thời k h ắ c sinh tử lẫn nhau ôm thản nhiên cười xem tử vong tâm ngữ khắc khắc tiếng cười bỗng nhiên đánh gây nhiếp ưng suy nghĩ tại khổng lồ sát cơ ở bên trong nhiếp ưng mắng to chết lá quỷ bồn thiếu da mộng đẹp đều bị người cho đánh thức đáng chết thân hình chấn động mạnh một cái một cổ mánh liệt sát khí tự trong cơ thể điền cuồng lao ra trong chốc lát ngang nhiên đánh lên quanh thân vô tận tử vong khí tức bên trên đồng đồng l ư ỡ n g đạo khí tức chạm vào nhau rõ ràng dẫn phát trong hư không buộc phát khởi trận, trận dung chuyển vô hình khói thuốc súng tán đi về sau quay chung q a n h tại nhiếp ưng bên người tử vong khí tức rất nhanh địa có đầu rút cổ tại thần bí nhân bên người. tiểu tử không thể tưởng được ngắn ngủn mấy năm thời gian thực lực tăng trưởng nhanh như vậy thần bí nhân nhiều có kinh ngạc tu luyện khó khăn dùng cảnh giới của hắn tự nhiên biết rõ như sau lưng không có thế lực lớn trèo trống ba năm không đến làm sao có thể buộc phát ra hôm nay như vậy ưu thế bất quá nghĩ đến sau lưng của hắn vân thiên hoàng triều thần bí nhân chợt thoải mái nhép ứng cười nói này ngươi nghĩ tới đây làm cái gì nói cho ta b i ế ta nói không chừng ta có thể giúp ngươi à. vừa hay vẫn là giận tí mặt lập tức tự thay đổi nô hòa dáng tươi cười nhanh như vậy chuyển biến lại để cho thần bí nhân có chút sờ không được ý nghĩ ngay vậy lạnh hư lạnh nói ta hiện tại muốn làm nhất là giết ngươi nhấp ứng nhún núi v a i không sao cả cười cười đột nhiên quát lớn thủ hộ giả hoàng cung trên không có đ ị c h nhân chẳng lẽ các ngươi đều mặc kệ thoáng một phát cơm miệng tức giận trong tiếng lưỡng đạo nhân ảnh dắt tay nhau bắn tới tới bên trái lao giả sắc mặt như cũ bình thản không có gì lạ địa khuôn mặt nếu không cặp mắt kia ở bên trong thời khắc địa lóng lánh lấy bức người tinh quang như thế nào cũng sẽ không biết liên tưởng hắn sẽ là một vị đ ỉ n h phong cấp từng giả bên phải người nọ mặt mũi tràn đầy vẻ g i n dữ không có chút nào che giấu chính mình tu vi hào tâm không có t ậ báo Thu thân tức, như khí nhiếp liễm dường như thân khí tức, nhiếp ưng đối i môi, quay người m hoàng cung. Người tiểu là nhiếp ưng tiểu phải ly Bên trái vị lao giả kia đột nhiên mở miệng nói. Đúng là văn bối, không biết tiền bối có gì phân phó. tiền gì biết bối Đối có với hoàng t r i ề u thủ hộ giả n h i ế p ưng theo đấy lòng phát ra từ tôn kính mặc dù đối phương là đối địch một phương nhìn n h i ế p ưng tôn kính thần sắc hai vị lão giả cũng có là có chút kinh ngạc dùng hắn cái này lượng thiên cử động đối với chính mình hai người có lẽ có căm thủ trong nội tâm mới đúng hơi chút thất thần một hồi bên trái lao giả thản nhiên nói bất luận cái gì cừng giả lão phu huynh đệ cũng không có hạn hoan n g h ê n bọn hắn đi vào hoàng thành làm khách nhưng là nếu có người tận lực tới quấy dối lão phu huynh đệ cũng sẽ không biết hạ thủ lưu t ì n h tiền bối tiểu tử nhớ kỹ nhớ ứng nhàn nhạt đáp nếu như không có người đến cho ta vậy cũng trách không được tiểu tử phát biểu rồi chỗ lấy tiền bối không muốn tiểu tử tại nháo sự q u n tốt phía dưới những cái kia không có mắt người nhớ ứng nhìn như nói khắc khí nhưng mà theo van bối đến tiểu tử cái này lơ đãng địa chuyển biến tuy nhiên đem mình nói càng thêm nhỏ bé có thể với tư cách hoàng triều thủ hộ giả không chỉ có thực lực siêu q u ầ n tâm trí lại có thể thấp tới đó đây gian phòng này tiếp cho thấy thái độ của mình nói cách khác là nói ta đối với các ngươi rất tôn kính nhưng không muốn lý giải thành ta sợ các ngươi lá gan không sao cả lớn không lớn cá nhân qua vui vẻ là tốt rồi ta người này rất sợ đã bị uy hiếp a cái gì cho nên có mấy lời các ngươi có thể miễn tự miễn nhức ứng c h ư ớ c mắt không khách khí địa đạo mà nói lấy đ ô n g tử một hồi lập lòe bên phải láo giả mặt lạnh lùng cười nạo h nhức ứng như vậy hy vọng ngươi tại trong hoàng thành qua vui vẻ đa tạ hảo ý của ngươi rồi n h phía ứng cười, đã đi đã vào o hào hào à n cung, không nhìn g xem trên động tĩnh sớm đã khiến cho trong nội cung các binh sĩ chú ý bất quá đây không phải bọn hắn có khả năng quản cũng chỉ có thể đem làm làm cái gì cũng không biết ta dưới mắt tên kia người trẻ tuổi rõ ràng nhảy đến trong hoàng cung hơn nữa hư không bên trên hoàng t r i ề u thủ hộ g i ả không có nửa điểm phản ứng cái này vị công tử này nơi đây chính là hoàng cung trọng địa người không có phận sự không được đi vào ngươi hay vẫn là nhanh lên đi ra ngoài đi nếu là người khác thì như hổ giống như sói đám binh sĩ sớm đã g ơ sáng loáng địa tiêm thương lao đến biết được khách khí như vậy cầm đầu binh sĩ nói chuyện đồng thời một đám người hiện lên hình quạt địa đem nhiếp ưng vây quanh trên mặt không tự giác địa lộ ra k h á c thường cảm xúc tất cả là đang kỳ quái hoàng triều thủ hộ giả vì sao không để ý tới người trẻ tuổi này nhiếp ưng ở dưới mặt vừa đi vừa nhìn lấy hoàng c u n g trên bầu trời đã là kính khí kích động thần bí nhân khổng l ồ từ vong khí tức gáp c h ế xuống hai người lao giả dùng đỉnh phong thực lực lại còn cảm thấy vô cùng áp lực bọn hắn không phải nhiếp ưng không có cảm thụ qua như vậy khí tức này đây tại liệu mạng chống cự đồng thời. trong nội n tâm c à gì l di ậ t địa hướng ngoài hoàng cung đi đến khổ một đám hộ tống binh sĩ thúc lại thuốc không được đi theo người trẻ tuổi bên người làm cho bọn hắn có một loại phi thường cảm giác bị đè nén thỉnh thoảng lại nhấp ứng còn hỏi một sự tỉnh không sợ người khác làm phiền phía dưới cuối cùng có một người nộ khí tương h ư ớ n g bị nhiếp ưng một cước đá bay về sau đám người này là triệt để không dám lãnh đạo nhiếp ưng cười mọi người c ư ờ i khổ tâm tình tốt tự nhiên cũng t i ể u không có đi để ý tới người bên ngoài đối với hắn làm ra một ít mờ ám hôm nay xem như thu hoạch tương đối khá lợi dụng thần bí nhân chẳng những thấy được hoàng t r i ề u thủ hộ giả mơ hồ điệu cảm ứng ra thực lực của bọn hắn phát hiện thần bí nhân xuất hiện tại hoàn g thành ngược lại là một cái làm cho người thu hoạch ngoài ý liệu văn bình ra trong một trận chiến đến nay ký ức hãy còn mới mẻ lúc ấy thực lực chưa đủ đối mặt tử vong khí tức thời điểm cả người như cùng là đang ở vô gian địa ngục bên trong không cách nào chống cự hiện tại đồng dạng có cái này cảm giác bất quá nhưng lại hành động tự nhiên hơn nữa mơ hồ trong đó nhếp ứng có thể cảm giác được khí này tức cho hắn mà nói chẳng những không có nửa điểm chỗ hỏng ngược lại là rất có nhu h ò a đây là hắc khí nguyên nhân a nhếp ứng âm thầm đạo lấy từ khi trong cơ thể có hắc khí năng lượng về sau cố nhiên là nó đáng sợ hưng mãnh cũng nhiều lần muốn sớm chút đem dung hợp công pháp về sau sau đó dùng b u ồ n nguyên tâm hỏa đem nó l u y ệ n hóa không thể tin nghi chính là hắc khí kia xác thực cho hắn nhiều lần nguy cơ trong mang đến trợ g ú t rốt cuộc la hắc khí là vật gì từ nơi ấy đến hay sao t i ê n tĩnh trong c h ấ m tư bất chi bất giác địa đi đến hoàng cung cửa lớn t r u n g quanh mọi người lập tức nhẹ nhàng thở ra cái k i ê u canh giữ ở cửa lớn mấy tên lính nhìn thấy mọi người biểu lộ kỳ quái không thôi đi ra hoàng cung nhớ ưng còn không có có chỉ hoãn qua thần đến thần bí nhân xuất hiện s ắ c thực cho hắn mang đến vài phần ngưng trọng nếu như hắn không có đoán sai văn bình ra ở bên trong xuất hiện mấy người kia cùng thần bí nhân nhất định là một đám bọn hắn có thể ở vân thiên tập kích tâm nữ đến lăng thiên chỉ sợ cũng không có chuyện gì tốt hôm nay cảm thụ được thần bí nhân vì thế so với năm đó c á c liền kỳ muốn cường hãn rất nhiều đã hắn biết rõ nhất ưng như vậy song phương t i ệ u cũng không bình yên ở t r u n g sung dưới trên thực tế nhất ưng cũng không có tính toán cùng hắn liên thủ có cựu hoán báo t h ủ lần kia sự kiện có thể còn chưa kết thúc thanh nghi trong đầu nhảy ra một cái hồi lâu không có xuất hiện danh tự nha đầu kia cũng là người của bọn hắn không biết qua được không có hay không đến t à o phong thành nhớ tới lúc ấy cách lúc khác lại để cho hắn sẽ vượt qua cấp thực lực mới có tư cách nhất ưng cởi khổ trải qua hắc á m xâm lâm huế luyện tin tưởng nếu minh ngọc quyết có hậu tục công pháp thanh cấp cảnh giới không phải là xa không thể chạm hiện tại nàng có thể hay không lại giấu ở những địa phương kia xem ra ngày mai nên hảo hảo mà đi dạo chơi tào phong trinh rồi hả nhiếp ứng tà ác mà nghĩ lấy lắc đầu theo trong suy nghĩ tỉnh táo lại bên khoe miệng nhưng lại dương lên sâu hố giống như địa đường cong thái tử điện hạ ngài uống say rồi nhanh lên thả ta ra cần huyên ta đối với ngươi như vậy ngươi có lẽ minh bạch vi hà tổng lạc cự ta tại nàng giảm ta minh hiên đường đường một khi thái tử điểm này không xứng với ngươi tại trước mặt ngươi ta như tên hề đồng dạng chẳng lẽ ngươi một điểm cơ hội cũng không để cho ta sao ách phiên bản cổ đại bắt buộc nhiếp ứng cười phía trước Minh hiên nắm Hiên h c ặ trong lấy lấy huyên tay, thung dự nói lấy một chọc chọc. Mặt, hạ thung chút thịt chọc cẩn nói một dự đêm tối đ ỗ n g nhiên một đạo bạch quang rất nhanh l ư ớ t trên đạo mắt lại là tan biến tại trong lúc vô hình dùng nhếp ưng thực lực cũng không cách nào bắt đến vừa rồi lập tức chỉ thấy minh hiên đột nhiên địa lui về phía sau vài bước do vì uống nhiều rượu rồi hắn cũng không có phát hiện cái gì ngoài ý muốn địa phương tiến tới cả người lại về phía trước mặt nữ t ử tới gần Y t i ế người khóc lóc người nhàn h ơ muốn theo t làm gì ta là thái tử nơi này là hoàng cung không tới phiên ngươi làm ẩu nói chuyện đồng thời minh hiên rất nhanh trốn đến vài tên thị vệ sau lưng nghiết đại ca được rồi hắn cũng không coi đối với ta thế nào chúng ta trở về đi hạ c ẩ n huyên bình phục lại tranh thủ thời gian tiến lên giữ chặt nhiếp ưng xoay người nhìn xem hạ c ẩ n huyên ngầm đầu lê hoa đ á i vũ sợ sở, sở động lòng người nàng không phải một cái mềm yếu nữ tử trái lại còn rất kiên cường nhưng mà đều bức cho thành như vậy có thể muốn trước khi nhiếp ưng chưa tới lúc minh hiên làm có quá nhiều phân t i ê n tâm ta có chừng mực nhiếp ưng thản nhiên nói lấy không không muốn ngươi buổi tối ném ta xuống một người là của ngươi không đúng cho nên ngươi nên nghe ta đấy khuôn mặt như trước tái nhận hạ cần huyên thì thào nói lấy nắm chặt lấy n h i p ưng tay chương ế p ba trăm ba mươi trở mặt chương ba trăm ba mươi trở mặt có lẽ là chứng kiến hạ cẩn huyên cùng nhiếp ưng ở giữa cái kia phần thân mật say rượu bên trong đích minh hiên trong lòng đem đối với thứ hai cái kia một chút sợ hai ném lại vô tung vô ảnh nhìn qua giống trận tại chỗ đến đây bóng người minh hiên lao ra bọn hộ vệ vây quanh thẳng tắp địa chống lại nhiếp ưng tốt cuối cùng như một nam nhân nhiếp ứng độ cao tan thường lấy vẽ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười biểu lộ tại trong đêm tối xem ra càng làm cho lòng người kinh minh hiên lạnh lùng cười cười nhiếp ưng n g ư ơ i tại lang thiên hoàng hướng nơi này là hoàng cung quảng trường ta chính là thái tử nói nhảm bồn thiếu ra sớm đã biết rõ n g ư ơ i cái ngủn g ốc vốn định trực tiếp đi lên cho hai người bọn họ cái bàn tay nhìn thấy minh hiên cái này không có sợ hai bộ dáng nhiếp ưng chuyển biến chú ý hắn biết do đối phương dựa như vậy nếu như đưa hắn dựa cho đánh nát chỉ sợ cả đời này đều trong lòng hắn lưu lại một lái đi không được bóng mở như thế so giết hắn đi càng thông khái nghĩ đến nhiếp ưng khuôn mặt toát ra tả ác mỉm cười minh hiên mí mắt đột được manh liệt n h y trực giác nói cho hắn biết không muốn cùng người nam nhân này là địch chỉ là hiện tại lý trí đã bị l ử a dận chỗ áp chế nhìn qua làm lòng người kinh hãi dáng tươi cười minh hiên xâm lanh nói giết hắn đi vừa dứt lời sau lưng cái kia hơn mười tên thị vệ rất nhanh xông lên phía trước huy động trong tay tiêm thường b ộ c phát ra rất mạnh s ắ c khí ngay ngắn hướng địa bắn về phía nhật cưng không có chút nào dò xét trước mắt chiến đấu minh hiên cười lạnh mấy tiếng d ơ lên chạy bộ hướng hạ cần huyên bản điện tại trong lòng ngươi đã không có nửa điểm địa vị như vậy cũng dùng bảo trì cái này người khiêm tốn bộ dáng buổi tối hôm nay ngươi là của ta minh hiên ngươi dám đụng nàng thoáng hợp pháp trong địa ngục tất có vị trí của ngươi lạnh lùng lời nói theo trong chiến đấu rõ ràng địa chuyên r a l a n g lệ ác liệt sát cơ theo gió rất nhanh tỏ khắp tại trên bầu trời dừng bước lại lường qua liếc minh hiên làm cản cười nói nhức ứng tuy nhiên thực lực ngươi bất p h ẳ m bản điện hôm nay tựu cho ngươi nhìn một chút đắc tội bản điện hậu quả nói xong đ ỗ n g nhiên tăng thêm tốc độ chạy về phía hạ cần huyên dưới ánh trăng nhìn về phía mang theo vẻ mặt mà đến minh hiên xinh đẹp giai nhân không có t r ố n g tránh biểu lộ bình tĩnh có chút đáng sợ phảng phất là nhìn thấu thế gian như không ă n nhân gian khói lửa tiết tử một cổ thánh khiết khí tức nhàn nhạt địa quay chung quanh tại bên người nàng cảm thụ được không giống người thường hạ cẩn huyên minh hiên bước chân dừng lại một c h â u giống bị chấn nhấp ở nhưng là giờ phút này hạ cẩn huyên bộ dạng lại càng kích thích trong lòng của hắn tàn niệm xoay quanh nhiều năm khát vọng rốt cục đều bốc phát trong đôi mắt hết sức lửa nóng minh hiên người m u ố n chết ha ha nhếp ưng người sốt r ồ i sao nhếp ưng trong lời nói không có một chút lo lắng cả người đắm chìm tại trong hưng ơ phấn minh hiên c h â đó nghe được ra ý tứ trong đó trên quảng trường kim loại tương giao thanh â m không dứt bên h a i đem yên tĩnh bầu trời đem triệt để bừng tỉnh hòa hoa văng khắp nơi chiếu chiếu đến quảng trường như cùng là ma chơi xuất、hiện. minh hiên bước đi về phía trước nhiều năm tâm nguyện sắp vào hôm nay thực hiện được nghĩ đến đây không khỏi cất tiếng cười to thái tử điện hạ chớ để hối hận chi không kịp hạ cần huyên thản như nói khoe mắt xuống vừa rồi nước mắt còn không có hoàn toàn tiêu tán giờ phút này hiện ra quang mang nhàn nhạt, nhạt làm cho người chịu mến nhưng lại lại để cho minh hiên càng thêm xúc động hối hận minh hiên cười hắt hắt nói nếu là không có đem ngươi thế nào bản điện mới hối hận và phần xinh đẹp trong mắt rất nhanh s ẹ t qua một tia t r ắ n g ghét hạ cần huyên lạnh lùng nói ngươi cho rằng những cái này thị vệ có thể ngăn lại có thể đã bại mục vũ tướng quân nhiếp hương sao thái tử điện hạ nhất thời c ự nhanh cùng mất tiền đồ của ngươi đây chẳng lẽ là ngươi muốn hay sao minh hiên có chút m ộ người kế ngươi cười to những người kia tự nhiên ngăn không được n h ấ c ư n g bất quá hắn không biết ngươi cũng không biết sao tại đây động tĩnh sớm đã khiến cho cam lão động tĩnh chỉ cần bản điện hô to một tiếng có cam lão nhị người tại ngươi cho là hắn có thể không biết làm sao bản điện sao ha ha ngủ nốc g hạ cần huyên có chút ít xem t h ư ờ n g đường đường tương lai lăng thiên trị ở như thế nào trí lực thấp như vậy hạ thái tử điện hạ hồi cung a hắn trò chơi ngươi chơi không dạy nổi bản điện càng muốn chơi cho ngươi xem chứng kiến hạ cần huyên khinh thường thân sắc minh hiên lần nữa nổi giận trong n g á y mắt là tới gần hạ cần huyên không thể chờ đợi được đấy một đôi nhanh tay nhanh chóng hướng về đợi hơn mười năm giai n h â n ô m đi nói ngươi tại tìm chết thiên không tin ngay tại minh hiên hai tay sắp ô m bên trên cái kia chưa đủ n ắ m chặt e o thon bên trên lúc một đôi nhanh hơn tay trực tiếp ngăn ở hắn trước người nhất ưng không muốn ta ta một đạo tiếng cười minh hiên đung đưa thân hình rất nhanh hướng lui về phía sau đi chấn động vài cái sau đó vô lực địa ngồi trên mặt đất bên trên yên tâm ta sẽ không giết hắn nhất ứng quay đầu lại cười nói nhất đại ca ta rất mẹ ta rồi chúng ta trở về đi sợ hắn hội chạy trốn hạ c ẩ n huyên gắt gao t ú m ở nhớ ưng những mày nhớ ưng có chút không khoái nữ nhân à quá thông minh hội lại để cho người khác sợ hãi biết không ngay vậy hạ c ẩ n huyên hàm răng c ắ n chặt lập tức giữ im lặng nhớ ưng mục đích rất đơn giản mượn minh hiên c h i thủ bước hoàng triều thủ hộ giả đối với hắn ra tay dùng cái này vội tới tất cả mọi người c h ấ n n hiếp lại để cho minh hiên biết rõ cho dù có thủ hộ giả ở bên cạnh hắn cũng không nhất định có thể làm cho mình thế nào chỉ để đưa hắn tin tưởng đánh nát lại để cho hắn cả đời này đều sống tại chính mình bóng mở xuống kể từ đó lang thiên đối với tâm ngự đối với vân thiên hoàng triều cũng sẽ không có lớn như vậy uy hiếp t hạ ô n minh g h cần huyên tại nhiếp ư n g đối mặt minh hiên thời điểm cũng đã minh bạch đến thứ hai nghĩ cách bằng không thì sẽ không đối với minh hiên nói ra cái k i a lời nói chỉ có điều trong cơn giận dữ và trùng kích xuống ý tứ trong đó quả quyết h i ể u không đi vào hạ cần huyên cũng không dám nói rõ một câu chơi không dạy nổi có thể lại để cho minh hiên nội điên nói ra tình hình thực tế dùng thái tử thân phận cao ngạo căn bản không tiếp thụ được những này hạ cần huyên cúi đầu xuống nàng cũng biết chuyện đã xảy ra đều cùng nàng có quan hệ nếu không có những này sự tình sẽ không phát triển đến bây giờ trình độ như vậy n h ĩ a đại ca thực xin lỗi bất kể như thế nào ta tiên đều là làng hạ â n buồn、cười. Nhiếp ưng Thử, cười. cười l cần huyên lắc đầu nói rất nhiều năm trước ta tự không lưu luyến tại đây hắn cũng không đáng được ta đi thuần phục cẳng sẽ không đem nhìn như không thấy nhưng là niết đại ca ngươi để cho ta làm sao bây giờ cái gọi là quân muốn thần chết không thể không chết cho dù ta có thể đi người nhà của ta đâu này ngươi cũng đã biết hạ gian nếu như vừa loạn đại lục ở bên trên sẽ phát sinh bao nhiêu biến cố theo a k ô thủy lam tinh lên tới kính đại lục mỗi người đều là vì chính mình mà sống bỗng nhiên chứng kiến hạ cần huyên mặt khác một mặt làm cho không người nào có thể tiêu tan hắc hắc ha ha minh hiên theo trên mặt đất đứng lau bên miệng vết máu lạnh dọ quát hạ cần huyên quả nhiên người rất thông minh mặc kệ ngươi hạ ra tại đại lục có bao nhiêu thanh danh đều chạy không thoát hoàng triều k h ô n g chế. Nhép ứng chậm rãi quay người lại tử nói nếu như ngươi không muốn chết tốt nhất câm miệng trở về ngàn vạn đường đang gây hấn với của ta điểm mấu chốt giết ngươi ta không có bất luận cái gì nương tay. Ngươi, minh hiên trưởng hắn thanh tình nhiều,、đêm、nay cẩn huyền cũng hắn này động Hoàng mang đến cái dạng gì hậu quả. Tại Nhếp ưng khi thế áp chế xuống, không thể không gì trước được lại đối với vi, hiểu loại Triều cái tại khi một đêm làm khí cho hạ cho cho hậu thế chế thể cực, lúc tác cử rất sở sở để quả, sẽ áp hạ cần huyên gật gật đầu nhưng từ nào đó nhếp i ưng lôi kéo tay của nàng hai người chậm dai đi về hướng xe ngựa đứng lại minh hiên đột nhiên quát nhìn đến nhếp i ưng cùng hạ cần huyên xoay người minh hiên cười nói tựu như thế nào đơn giản muốn đi sao nghi hoặc địa nhìn xem một số gần như điên cuồng minh hiên nhếp i ưng hai người không khỏi hiếu kỳ chẳng lẽ người này thật sự như thế ngu ngốc người muốn thế nào giờ phút này minh hiên ngược lại là hoàn toàn chầm t ĩ n h lại thản nhiên nói không muốn thế nào người nhếp ưng thực lực cao cường bản điện không biết làm sao người không được bất quá hạ ra thủy trung là ta lang thiên con dân bản điện muốn động tới ngươi không động đậy được khiêu khích thoáng một phát hạ r a hẳn là không có vấn đề gì à nguyên lai là như vậy n h i ế p ứng mang theo nghiền ngâm thanh âm nhưng lại xâm lanh như băng không mang theo một tia nhân loại cảm tình đối với minh hiên đã triệt triệt để, để địa ể đ tại trong lòng dân g lên sắc cơ n h i ế p đại ca người về trước đi n h i ế p ứng đánh gãy hạ c ẩ n h u y ề n người thiện bị người lớn những lời này cho tới hôm nay cuối cùng là hoàn toàn hiểu rõ có lẽ là bởi vì chính mình đến làm cho minh hiên đối với hạ c ẩ n h u y ề n đối với hạ gia sinh ra hoãn hận nhưng nếu như người như vậy leo lên ngôi vị hoàng đế nhấp ứng dám đón chắc Về sau, Vân sau t hà i ê n h o n chiến tranh, cho nên dù cho dùng hết thủ đoạn, cũng muốn g gặp chiều cho cho phải hết đối tuyệt thủ sẽ dù không a i hiên tỏ ánh sáng h k thèm ấ y ngày được không Hào mai mặt trời. t h để ý nhức ứng minh hiên buông tay nói như thế nào đối với ta nổi lên sắc ý ha ha nhức ứng lăng thiên hoàng hướng ra sự còn chưa tới phiên ngươi một ngoại nhân để ý tới thú h ồ không phải bản điện xem nhẹ ngươi ở chỗ này ngươi cho rằng ngươi có thể lấy được chỗ tốt ta muốn thử xem nhức ứng bỗng nhiên tiến về phía trước một bước âm thanh lạnh như băng lộ ra vô tận sắc cơ hạ cần huyên nếu như bản điện có bất kỳ tổn thương ngươi hạ ra đem từ nay về sau trên đại lục biến mất minh hiên ha ha cười vung tha cho sở hữu tất cả sợ hãi lại để cho hắn không chỗ cố kỵ n h i ế c đại ca được rồi hạ cần huyên lạnh lùng nói lấy lông mày kẻ đen ở bên trong cất giấu thập phần điệu mọi mệt mày kiếm gây xích mích chứng kiến trước mặt giai nhân bất đắc dĩ nhiếp ưng trong lòng cái kia căn dây c u n g rất nhanh nhảy lên không ớt thật sâu hút miệng tại đây không khí không tại nói bất luận cái gì một câu quay người đi vào đêm tối ha <cười> ha nhiếp ưng n g u y ê n lai、like、ngươi cũng không gì hơn cái này tiện nhân ngươi cho bản điện nhớ kỹ sự tình hôm nay sẽ không như vậy chấm dứt bản điện đêm nay cho thủ k h đ ụ sẽ tại ngươi hạ gia thân hơn trăm lần Tiến l ê chương a i n g ờ i ba c lại, Minh Hiên rõ ràng ị trăm ô n Cẩn Huyền g thấy Hạ c ba mươi một rơi vào thế gian tiên tử một chương ba trăm ba mươi một rơi vào thế gian tiên tử một tinh quang không hậu trang trọn gian ảm đạm trên quảng trường không Tỏ khắp lấy một cổ như thế nào cũng lái đi không được nghiêm nghị khí tức cường đại linh dắt một mực địa khóa chặt lại minh hiên giờ phút này nhiếp ưng khuôn mặt âm chầm đáng sợ mày kiếm phía trên trong mơ hồ để lộ ra một đạo dữ tợn chịu đựng không nổi minh hiên thân hình liên tiếp lui về phía sau nhưng mà lại không thấy được hắn trên mặt sợ hãi hơn mười năm như một ngày đống nhiên nghe được người yêu đối với chính mình hào không một chút lưu luyến thậm chí còn ngày thường tiếng cười cũng là đơn giản ứng phó tuy nhiên những n à y trong nội tâm sớm đã biết nhưng là tận mắt thấy thân mật nghe được thực khó lại để cho người khó có thể thừa nhận tựa như tàu hỏa nhập ma giống như điệu tâm hỏa cháy lấy minh hiên toàn bộ trái tim dù n g hắn có thể được lập vi thái tử khí độ cùng tâm trí tại lúc này biến mất vô tung vô ảnh chống lại nhếp ưng hai mắt xuyên suốt ra vô tận sắc cơ chỉ ở lập tức bản thân khí thế c h ả y ra đến đỉnh phong c h i đ ỉ n h hai người ràng co nhưng lại đều không có phát hiện tại bực này vì thế phía dưới hạ c ẩ n huyên không có đã bị chút nào ảnh hưởng tựa hồ cái này lưỡng đạo đầy đủ lại để cho người hít thở không thông khí thế nàng căn bản cảm thụ không đến suy bất động khí lưu đông nhiên lan mình quay cuồng minh hiên bản chân trùng trùng đ i ệ đ i ệ mạnh m ạ liệt bắ một đạo năng lượng tấm lụa chiếu sáng bầu trời ố vàng sắc quang mang lập tức tại đây một phương trên bầu trời lòng lánh năng lượng trôi qua không gian đều vang lên không ngừng mà trói thai thanh â m nhức ứng sắc mặt hơi đổi có chút kinh ngạc cùng minh hiên thực lực bất quá cho tới nay hắn sẽ không có thấy rõ q u a địch nhân lòng bàn tay vung lên hùng hậu áo khí năng lượng bạo tuân ra mà ra cùng cái kia năng lượng tấm lụa nặng nề mà đụng vào cùng một chỗ nhất thời dung trời nổ mạnh to rõ địa quanh quần tại dưới bầu trời đêm nhức ứng ngươi cũng không gì hơn cái này đi nhìn đến cùng mình đồng dạng tiếp liền lui về phía sau đối thủ minh hiên không khỏi lên tiếng cười nhạo tựa hồ hắn quên mục vũ bị đánh bại sự tình có lẽ trong lòng hắn cho rằng mục vũ bị đánh bại là có khác nguyên nhân khác giết người đầy đủ trong trẻo nhưng lạnh lùng tiếng quắt ở bên trong nhiếp ưng thân hình rất nhỏ r u lên sau đó hóa thành một đạo thanh ảnh xuyên qua không gian khí lưu lúc bởi vì mau lẹ tốc độ làm cho hắn trốn q u a lúc người phía trước vì vậy mà trở nên mơ hồ đối công một lần làm cho minh hiên tin tưởng tăng nhiều lúc này chứng kiến nhiếp ưng tốc độ cũng vẹn vẹn là tại trong lòng giật mình một lát tiếng cười lạnh vang lên thời điểm song phương nhanh chóng huy động một cái kỳ quái thủ ấ n nhanh chóng kết thành trong chốc lát trong cơ thể bắt đầu khởi động áo khí năng lượng. nơi tay h ấ n kéo xuống điên cuồng mà phá thể mà ra cuối cùng tụ tập nơi tay h ấ n phía trên mảnh nhìn thật kỹ chỗ đó lưu động lấy nhàn nhạt ánh địa q u a n màu bắn lén ra một cổ cường hãn khí t ứ c phong ba giới chấm thấp trong tiếng hô minh hiên hai tay mạnh mà về phía trước đ ẩ y chấm dãi thủ h ấn ngưng tụ thành một cái thật thể trăng t r ò n bộ dáng vô cùng hung hãn địa đ ẩ y hướng phóng tới bóng người trăng t r ò n sen lẫn c u ầ n bạo sức lực nói vô cùng mau lẹ phóng tới đi ra ngoài giờ phút này minh hiên sắc mặt b ỗ n nhiên tái n h u ậ giống như sử xuất loại này vũ kỹ với hắn mà nói cũng có chút cố hết sức dưới bầu trời đ trận trận trói hai thanh em không ngừng vang lên có lẽ là minh hiên vẫn không thể đủ hoàn toàn đem loại này vũ kỹ vận dụng đến lô hỏa thuần thanh tình trạng trăng tròn tại rất nhanh chạy t i ế n lúc có chút nào sức lực khí tiết ra ngoài nhưng mà như vậy điểm kinh khí làm cho không gian càng không ngừng bốc lên một chút khói xanh nhất ưng cho dù ngươi tiếp được chiêu này cũng muốn cho ngươi mang thương hh ắ tại hạ cẩn huyên trước mặt đả bại ngươi bản điện sẽ rất có mặt m ũ i đấy độ cao tin tưởng bành trướng xuống minh hiên chiến ý dâng cao cảm thụ được phóng tới trăng tròn khủng bố nhất ưng lạnh l ù n cười cười trong mắt hắn trừ phi đã đến mục vũ loại này đẳng cấp nếu không người khác căn bản không có để ở trong lòng minh hiên giờ phút này vũ kỹ tuy lợi hại tương giao tại lý diệu thành nội sư ngưng hình cũng không quá đáng như vậy mà thôi lực trưởng thành đao chậm rãi huy động một lát cái tia bị ố vàng sắc bao khỏa trên bàn tay rất nhanh thẩm thấu ra một đám đỏ thấm hào quang hào quang nhanh chóng biến mất cho nên đối với mặt cách đó không xa minh hiên cũng không có chứng kiến lưới đao thành đón đã đến trước người trăn g trọn nhấp ứng lệ quát một tiếng dựng thẳng trưởng mà lên hung hăng địa bổ xuống lập tức một cổ lửa nóng khí tức rất nhanh xuất hiện ngay tiếp theo p h i ế khu vực này ở bên trong độ ấm bông nhiên lên cao lòng bàn tay nặng nề g h mà bổ vào trăng tròn lên cờ r á c thanh thúy thanh âm rõ ràng địa vang ở ba người trong lỗ t hai minh hiên bàn tay không ngừng huy động quần quận không ngớt không dứt địa thúc d ụ c lấy trong cơ thể hào khí trẹo chống lấy trăng tròn vì thế phá cho ta trường đao đống nhiên ánh sáng phát ra rực rỡ mang theo hung hãn l ự c đạo đem cái này trăng tròn mạnh xanh xanh địa một phân thành hai nhấp ứng thân thể rất nhanh từ đó xuyên qua thẳng bức minh hiên mà đi trăng tròn bị phá minh hiên sắc mặt lập tức thảm bại một n g ụ n máu tơi quần phun ra đi ngay tiếp theo thân hình mạnh mà lui về sau đi nhìn qua võng người trong hai mắt lộ vẽ không thể tưởng tượng nổi địa thân sắc. n h ấ p ưng không được tổn thương nhà của ta thái tử trong hư không vang vọng khởi một đạo lăng lệ ác liệt tiếng quát quản h ắ n khỉ gió tam thất hai mươi mấy n h ấ p ưng bảo trì tốc độ không thay đổi tựa như lưu tinh lau mặt đất phi bắn đi ra bị nhấp ưng khí cơ chỗ dẫn dắt ở nhân minh hiên như thế nào động đậy thân thể thủy trung cũng không cách nào tránh thoát hiện tại công kích n h ấ p ưng người m u ố n chết một đạo ánh sáng màu lam h a n g hái theo trong hư không x ẹ t qua như thiểm điện địa xuất hiện ở ngoài sáng hiên bên người tay áo huy động hùng hậu áo khí bạo tuân ra mà ra cuối cùng cùng nhép ưng bàn tay ầm ẩm chạm vào nhau tán dư ra sức lực khí làm cho cứng rắn m khối khối vỡ vụn nhất ưng ngươi làm c ả n k í n h khí tiêu tán một gã hoàng triều thủ hộ giả khai tỏ ánh sáng hiên một mực địa hộ tại sau lưng vừa rồi một lần bạo tạc tại hắn ngăn cản xuống rõ ràng không để cho minh hiên có nửa điểm tổn thương mặc kệ hội thằng này quát nóng n ả y nhất ưng đối với hư không h ồ bằng h ư u ngươi cũng quá vô dụng à vậy mà ngăn không được bọn hắn tuy nhiên không rõ ràng lắm thần bí nhân kia vì sao xuất hiện ở chỗ này dưới mắt có thể lợi dụng thoáng một phát cũng chấp nhận dùng đến a hử nhất ưng quản tốt chính ngươi là được hư không lên rất nhanh hiện ra lưỡng đạo thân ảnh đi ra ba người này xem đều có c họ ú t trật vật, rồi vừa l ạ cam láo giả giận ế dữ thân là hoàng triều thủ hộ giả chưa từng bị người như thế khinh miệt qua nhưng mà lại có phản bác không được mặc dù tại trong hoàng cung tranh đấu đối với ngoài hoàng cung chuyện đã xảy ra hắn hay là nghe so sánh tin tưởng đêm nay minh hiên cách làm thật là quá phận lập tức cũng đành phải giả bộ hồ đồ đem làm làm cái gì cũng không biết phất phất tay họ cam lão giả trầm giọng nói mang theo hạ tiểu thư đi thôi nhớ ưng còn không nói chuyện minh hiên liền g ầ m lên không thể đi cam lão giết hắn đi họ cam lão giả quay người nhìn xem minh hiên trong nội tâm có chút kỳ quái dùng tâm tính của hắn quả quyết sẽ không xúc động đến tận đây cam lão không cần nhìn ta làm cái gì ta rất rõ ràng chỉ để ý đem nhớ ưng giết chết bản điện hôm nay là đánh bạc cơn tức này minh hiên quát tuân t ú ủ khuôn mặt trở nên vô cùng dữ tợn nhớ ứng mắt nhìn hạ cần huyên thứ hai vẻ mặt lạnh nhạt tựa hồ đối với trước mắt chỗ chuyện đã xảy ra hoảng như không nghe thấy không lo không vui lại để cho người nhìn không ra nàng đến cùng suy nghĩ cái gì cũng chính là như vậy mới làm cho đau lòng người nhớ ứng minh m ạ c h buổi tối chỗ chuyện đã xảy ra đối với hạ cần huyên mà nói là cái rất trầm trọng đạc kích có một số việc biết làm một chuyện nhưng nghe người khác chính miệng nói ra lại là một sự việc họ cam láo giả khe khẽ thở dài cơ hồ là không có phát ra âm thanh trong lòng bất mãn tự nhiên không thể để cho nhiếp ứng nghe được trở lại tới trầm giọng nói nhớ ứng cho điện hạ nói lời xin lỗi đêm nay sự t ì n h lao phu cho là không có trông thấy n ó ã nhép ư n g phiền muộn được trách mắng một câu thủy lam tinh bên trên mốt đích thuản ngữ ngươi choáng nha có bệnh không phải đều nói có cái dạng gì lao tử sẽ có cái đó dạng nhi tử mày chính là có cái dạng gì chủ tử sẽ có cái đó dạng nô tài dù là hắn đối với hoàng triệu thủ hộ giả theo đáy lòng có loại tôn kính giờ phút này cũng không khỏi chửi ấm lên họ cam láo giả khuôn mặt kịch liệt tâm trầm thủ hộ giả cao quý thân phận tại thế nhân trong mắt hạng di tôn quý nhép ứng ngươi đang ép lao phu giết ngươi có bản lĩnh sẽ tới mày sức gặp nhiều người chưa thấy qua ngươi ngu ngốc như vậy đấy nhấp ứng tức giận mắng không đều đối phương động thủ trước lách mình trên xuống gần kề trong nháy mắt thời gian liền là xuất hiện ở họ cam láo giả trước người lập trưởng thành đao mạnh mẽ trưởng lực hiện lên mà ra mang theo dũng manh khí thế hung hăng địa bổ về phía tiến đến họ cam láo giả sắc mặt lạnh lẽo khâu trưởng như t h i ể m địa đ ị a đánh ra t r ậ n cùng đối phương kình khí từng g i a o va chạm trung tâm từng đợt năng lượng rung động tại trong cuồng phong ầm ầm bạo tạc bỗng nhiên họ cam láo giả sắc mặt đại biến trong tầm mắt bóng người như quỷ mị đột nhiên địa biến mất dùng hắn đỉnh phong thực lực, lại là cảm ứng không đến nhấp chính xác vị trí chất k h n g lô áo khí năng lượng điên cuồng lao ra bên ngoài cơ thể bố hạ một đạo năng lượng vòng bảo hộ đem mình cùng minh hiên bảo hộ ở bên trong hắn nhanh nhấp ưng nhanh hơn tại năng lượng vòng bảo hộ vừa mới thành hình còn bất ổn đem làm thời điểm một đạo sen lẫn đỏ thấm hào quan g sức lực khí là hung hãn điện n g h ở vòng bảo hộ phía trên lập tức cái kia đủ để ngăn cản ở họ cam lão giả dưới thực lực cường giả vòng bảo hộ rất nhanh địa liệt khai một đường vết rách minh hiên kêu lên một tiếng tuy nhiên tại vòng bảo hộ dưới sự bảo vệ một kích này không thể đưa hắn đánh gục bất quá cũng bị thương không nhẹ Ha ha, hư không, không bên trên lưỡng đạo nhân ảnh thấy vậy cũng chấn động theo thần bí nhân không quá xác thực cái tiết trương phong thế nhưng mà biết rõ n h i t p ưng giao đấu mục vũ lúc chiến tích nhưng là bọn hắn đều là không thể tưởng được tại cam sáng phòng hộ xuống rõ ràng còn có thể gây tổn thương cho đến minh hiên phần này chiến đấu kinh nghiệm người bên ngoài khó có thể thất vả nhiếp ưng lạnh lùng chằm chằm vào minh hiên ta cười ta nói thái tử điện hạ ta cam đoan với ngươi từ nay về sau ta sẽ trở thành trong lòng ngươi vĩnh viễn tản ra không hết tác động ngươi không phải cho rằng tại hoàng triều thủ hộ già trước mặt ta lấy ngươi không có biện pháp sao ha ha vừa rồi đây chẳng qua là khúc nhạc dạo hiện tại ngươi nhìn rõ r à n g rồi bữa tiệc lớn vừa mới bắt đầu vừa mới dứt lời trên mặt đất một hồi nổ mạnh bay lên trong chốc lát nhếp ứng đã biến mất tại nguyên chỗ trong không gian khí lưu bị đẻ ép thanh âm tại cùng thời khắc đó trói thai địa vang lên rơi vào thế gian tiên tử hai nhanh như vậy nhanh tốc độ làm cho đỉnh phong cảnh giới cam sáng trương phong còn có thần bí nhân kia đều chịu động dùng dùng thực lực của bọn hắn tự nhiên là có thể tinh tưởng cảm ứng ra nhiếp ư n g bản thân cảnh giới chính là như thế này mới khiến cho bọn hắn rung động nhất là thần bí nhân năm đó ở vân thiên hoàng t r i ề u từng là vụ trộm địa đi tiếp xúc qua nhiếp ư n g nếu không có có đoạn kỳ phong cùng cắt liền kỳ hai người tồn tại sợ là hắn sớm đã đem nhiếp ư n g giết chết ba năm này thời gian nhìn như nhiếp ứng từ năm đó đến bây giờ chỉ tới hoàng cấp đỉnh phong nhưng theo trước khi trong hoàng cung biểu hiện tại đến vậy các biểu hiện đều bị làm cho người kinh ngạc một đám hung quan g rất nhanh theo trong đôi mắt sẽ qua thần bí nhân lách mình mà động đem trương phong ngăn đón ở giữa không trung huynh đệ của ta đã không so đo ngươi buổi tối tự tiện xông vào hoàng cung sự tỉnh chẳng lẽ ngươi còn muốn xen vào việc của người khác sao trương phong nghiêm nghị quát trong thần sắc có một k i ệ k i ế n kỵ trong hoàng cung trên không giao chiến mấy hiệp cái này thần bí nhân không chỉ có không có chút nào bị thương tại huynh đệ mình hai người liên thủ rõ ràng không có buộc hắn rơi vào hạ phong dưới mắt một người càng không phải là đối thủ của hắn thần bí nhân lạnh lùng cười cười ngươi cái này hoàng cúng ta muốn vào tự tiến còn đến t i ê n các ngươi tới quản đến ở hiện tại nhà n h ế p ư n g nói rất đúng địch nhân địch nhân tựu là bằng hữu ta có thể không hy vọng các ngươi liên thủ đánh bại hắn về sau tại s o n g s o n g để đối phó ta người nhìn qua trương phong trên mặt rõ ràng hiện lộ đi ra hoảng sợ thần bí nhân khinh thường cười nói khó trách chủ thượng hội phái ta đến lăng thiên quả nhiên rất có đạo lý t h a n h â m rất nhẹ cơ hội liền chính hắn đều không thể nghe thấy cho nên trương phong ngay cả là thực lực không kém cũng không nghe thấy hắn lúc này đích t h o ạ i ngữ nếu không còn không biết hội chuyện gì phát sinh ta sẽ không đối với ngươi ra tay nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi đừng mục đích thần bí nhân thản nhiên nói lấy trong ánh mắt không tự giác địa toắt ra xem thường thân sắc trương phong thần sắc trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p biến đổi hắn làm sao nghe không xuất ra nhìn không tới đối phương đối với hắn chẳng thèm ngó tới không biết làm sao hình thức không có người khắc cường bờ môi nhúc ních một lát cuối cùng không có thế nào nhìn qua như tàn ảnh sông lại nhức ưng cam sáng kinh khí nhẹ xuất khai tỏ ánh sáng hiên nhẹ nhàng đẩy ra mấy mét bên ngoài sau đó thân thể rất nhanh tiến lên bằng ba bà cáo khí năng lượng chen trúc mà ra tại có hạn trong không gian thiết hạ tầng t ầ ngăn n g trở để n g ừ a nhức ưng lần nữa đánh lén minh hiên như kinh lôi giống như thanh â m oanh đệ vang lên giữa không trung lưỡng đạo năng lượng phi tốc chạm vào nhau cùng bạo sức lực khí trực tiếp chấn vỡ cái này một phương trên quảng trường cưng rắn thanh ngọc thạch đầu nhìn tan ảnh nhanh chóng hiện lộ ra bản thể cam sáng lạnh lùng khét hử thân thể như thiểm đ ị a đ ị a n tiến lên bàn tay gầy vào vùng sen lẫn cường hạ nao khí hung hăng địa bổ hướng tiền phương bóng người đầu ánh mắt giao thị lấy bạo lấp mà đến hung hãn g công kích nhếp ứng bước chân xê dịch thân thể lướt ngang ba thước rất nhanh đ ị a né tránh công kích của đối phương trong chốc lát t r u n g quanh độ ấm bỗng nhiên lên cao một đạo bạch quang tựa như bầu trời trăng sáng lăng không hiện hiện cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên b ắ n cao hơn không nhìn xem nhiếp ưng trường kiếm trong tay trong ánh mắt thoảng qua biến sắc hắn đương nhiên cảm ứng được cái này thành trường kiếm sau khi xuất hiện chỗ mang đến không khí biến hóa tay phải cầm kiếm nhiếp ưng mặt không chỉ gãy nhẹ thân kiếm thanh thuy kiếm minh thanh bay thẳn g đến chân trời nhàn nhạt, nhạt cương phong gào thét t ộ i qua theo kiếm minh hưởng triệt mà lên nhiếp ưng trọng đạp mặt đất thân thể hóa thành một đạo thanh sắc bóng dáng ở một bên bốn người vây xem xuống phóng tới c ă n sáng ngắn ngủn hơn mười em mở khoảng cách bất quá là mấy hơi thợ tầm đó tự lại để cho nhiếp ưng ti viêm s á t kiếm tựa như linh xảo ngân xả mang theo một cổ lăng lệ ác liệt phá phong kiếm khí cơn sát không lưu tình chút nào gai đất hướng cam sáng lồng ngực đ ạ m mạc địa nhìn qua tại trong con mắt dần dần phóng đại trường kiếm cam sáng hai tay bãi xuống đồng dạng một thanh trường kiếm c h ố n g rông xuất hiện rất nhanh múa trong thiên địa tạo nên tầng tầng g ậ n sóng cam sáng đ ạ m sóng mà đi vô cùng mau lẹ nên về phía trước đi đinh song phương vừa mới tiếp xúc là riêng phần mình thân hình nhanh ngự lại cam sáng khẽ cho mày vừa rồi va chạm hắn rõ ràng địa cảm ứng được đối phương trường kiếm lên có cổ vô k i ê n bất tồi năng lượng nếu không phải là b ả n thân thực lực viễn siêu đối thủ chỉ sợ kiếm trong tay đã không chịu nổi công kích của đối phương làm cho là như thế này bây giờ nhìn đi chính mình trường kiếm trong tay tiêm đã là toát ra một cổ nhàn nhạt, nhạt khói xanh rất nhanh đem thân hình ổn định nhìn xem cam sáng có sở biến hóa t h ầ n sắc nhất ương t à t à cười cười viêm sắt kiếm hăng hái huy động vài kiếm khí lập tức hình thành tại trên mũi kiếm chậm rãi di động ngay lập tức thời điểm mạnh liệt bắn mà ra chia ra tấn công vào đối phương tất cả đại chỗ yếu hạn cảm thụ được lăng lệ ác liệt kiếm khí cam sáng bình tâm tĩnh khí trường kiếm vòng qua vòng lại ở bên trong tại thân thể phía trước kéo lên một đạo vô hình bình t h ư ớ n g cơ hội là một lát thời gian lưỡng cổ kiếm khí lần nữa đụng nhau nhưng vào lúc này nhấp ứng thân ảnh đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại va c h ạ g chỗ viêm sắt trên thân kiếm lập tức đỏ thâm ánh sáng phát ra rực rỡ hướng phía phía trước hôn loạn c h i địa mạnh mà rót vào một đạo mới đích kiếm khí lập tức liền đem trong không gian vô hình bình t h ư ớ n g đánh vỡ chật lấn thân m à vào như quỷ mị đồng dạng thân hình đã là xuất hiện ở cam sáng trước người nhấp ứng kinh nghiệm chiến đấu sớm được mọi người chỗ biết rõ này đây cam sáng mặc dù là có chút kinh ngạc vốn lấy thực lực của hắn đối với cái này cũng không có quá nhiều bối rối hờ hững địa nhìn qua tại trong ánh mắt bóng người xuất hiện trường kiếm trong tay như thiểm điện gai đất ra nhưng mà tại hắn đưa ra trường kiếm về sau là rồi đột nhiên cảm ứng được dùng n h ế p ưng làm trung tâm cái này mấy mét trong phạm vi giống như có một cái c ự đại bếp lò đem tại đây vây quanh c a m sáng thân đưa ra ở bên trong có bản thân áo khí hộ thể nóng d ự c khí tức không có thể làm hắn có một điểm điểm tổn thương có thể hắn rõ ràng biết rõ khí này tức đã là vượt qua tưởng tượng trên chắn ngăn không được địa đấu đại hãn châu rất nhanh rơi xuống mơ hồ trong đó trong hư không tê tê không ngừng mà tiếng vang phát ra ngay tiếp theo bản thân năng lượng vòng bảo hộ đều trở nên hơi chút t ạ m đạm xuống không đợi hắn đi nhiều muốn những này chuyện cổ quái tình nhiếp ưng cầm trong tay viêm sát kiếm đã chống lại đối phương trường kiếm vừa mới tiếp xúc cam sáng cũng cảm giác được vẻ này nóng rực khí tức theo chính mình trường kiếm rất nhanh lan tràn trên xuống mà lưỡng lưỡng chạm vào nhau lúc hung hãn kỉnh khí tại những này nóng rực phía dưới dùng tốc độ cực nhanh tại tiêu t ắ n trong giờ phút này cam sáng rốt cục lãnh hội đến nhiếp ưng thực lực lập tức không có có do dự chút nào quả nhiên điệu n g ra trường kiếm trong tay chật trong lòng bàn tay mở ra nhắm ngay phía trước bóng người hung hắn vô cùng sức lực khó thở tuân ra mà ra chuyện của tui chấm nét cam sáng tất nhiên là không dành đi để ý tới chính mình ném đi trường kiếm trong hư không thần bí nhân cùng trường phong tin tưởng chứng kiến trường kiếm hạ xuống trên mặt đất đinh địa một tiếng từ kiếm tiêm chỗ một ít đoạn thân kiếm bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại lưu lại một đám khói xanh trong lòng hai người kinh ngạc đã đến chính mình chờ cảnh giới bình thường binh khi đối với bọn hắn mà nói đã trở thành vô dụng chỗ không có gì ngoài linh khí liền chỉ có đi theo nhiều năm hoặc là tinh lần luyện binh k h í khí mới có thể lại để cho bản thân công kích cùng mà vượt thực、lực. cam sáng kiếm trong tay đương nhiên không phải là vật bình thường nhưng bị lộng thành như vậy nếu không phải tận mắt nhìn đến thật sự khó mà tin được hơi không thể t r a trương phong bước chân di động mục vũ cùng nhếp ưng chiến đấu hắn đã từng tận mắt thấy qua nhưng mà khi đó cũng không quá đáng là vì sau giai đoạn cho nên hiểu rõ không phải rất đủ mặt trước mắt mặc kệ là nguyên nhân gì nhìn thấy cam sáng trường kiếm hư hao trong lòng hắn song phương c ó thể trở thành bằng hữu cũng thì thôi bằng không thì tuyệt không có thể chứa nhận nhếp ưng tiếp tục sống sót trương phong muốn đến thần bí nhân đồng dạng cũng muốn đến người phía trước di động đồng thời thần bí nhân lần nữa đem hắn đường đi ngăn lại với hắn mà nói nhếp ưng tuy thực lực không tệ nhưng còn xa xa không có đến uy hiếp hắn tình trạng trương phong trầm giọng nói thần bí nhân cười cười không có hắn ta cùng với nhếp ưng hiện tại đồng nhất trận t i y ế n lên cho nên ngươi tốt nhất không muốn hành động thiếu suy nghĩ nếu không ta không ngại lại để cho lăng thiên thiếu một cái thủ hộ giả côn vọng trương phong giận dữ mấy lần bị đối phương khiêu khích lấy tôn nghiêm của mình c ự độ nhẫn mại xuống đã là nhận không thể nhẫn thân hình đột nhiên run lên Vì dị địa b i ế như thế tại trong ngạnh g i i ệ n đang thần lúc, đã bính phía dưới va chạm ở trung tâm không gian mạnh mà coi như rung động lắc lư lập tức trở nên vô cùng vặn vẹo cùng mơ hồ chính giữa nhàn nhạt, nhạt thanh khói lượn lờ trên xuống tựa hồ là bị đốt cháy qua đồng dạng nhiếp ứng kêu lên một tiếng cường tướng trong cổ họng máu tươi nuốt xuống bởi vậy cũng làm cho hắn khuôn mặt đỏ lên một mảnh phát giác được đối phương bị thụ điểm vết thương nhẹ cam sáng nhưng lại khuôn mặt vô cùng ứng trọng ngọn lửa kia bí lực xa xa siêu ra bản thân tưởng tượng hắn biết rõ chính mình trưởng tình có gì chờ hưng hãn nhưng lại làm cho đối phương không có quá mức rõ ràng tổn thương lập tức sát cơ bạo tuôn ra mà lên cùng giã khí thế bay thẳn g đến chân trời lại để cho nhiếp ứng bao quanh vây vào giữa lòng bàn tay huy động lúc màu xanh đậm áo khí năng lượng tản mát ra một đạo hoa mỹ năng lượng tấm lụa xa xa nhìn lại tựa như là một đầu cầu vượn trong đó tản ra đi ra mạnh mẽ chi nhất ưng nhưng lại lần nữa cười cười viêm s ắ t kiếm chấn động trên mũi kiếm hỏa d i ễ m biên độ sóng ra chật vạn đạo kiếm khí lăng không m à hiện chỉ thấy dưới bầu trời cái kia sen lẫn đỏ thấm hào quan g kiếm khí phát ra thanh thúy tiếng vang trấn trên quảng trường như cùng là thiên lôi xuất hiện hoàng cung phía trên tường thành thủ hộ các binh sĩ ánh mắt hoảng sợ địa nhìn qua xa xa đây hết thảy cách xa nhau xa xôi y nguyên có thể cảm nhận được chỗ đó t r u y ề n đến khủng bố kinh khí bọn hắn không chút nghi ngờ nếu là mình những người này thân ở một khu vực như vậy sợ là ngay cả đều bất ổn kiếm khí giang khắp nơi xoay quanh tại hướng trên đỉnh đầu đỏ thấm h cho nên khí lưu bị đốt cháy không còn dùng n h ế p ưng làm trung tâm cơ hồ trở thành một mảnh trạng thái chân không khu vực đ ạ m mạc địa nhìn qua rất nhanh vọt tới năng lượng tấm lửa chấm thấp tiếng hô trong đầu vang lên không h u y ề n kiếm thế một lát tầm đó vạn đạo kiếm khí điên cùng bắt đầu khởi động nhanh chóng d u n g hợp làm một nói lúc này phản phất toàn bộ quảng trường đều bị đỏ tấm h hào quang nơi bao bọc không gian chấn động không ngừng cuối cùng viêm sát thân kiếm vẽ vậy kiếm khí mánh liệt bắn mà ra ngang nhiên đánh về phía màu xanh ra chởi năng lượng tấm lửa chứ ba trăm ba mươi ba rơi vào thế gian tiên từ ba chứ ba t ba trăm ba mươi ba Rơi trong lòng hắn lớn nhất dựa không ai qua cùng hoàng triệu thực lực cùng hai vị hoàng triệu thủ hộ giả nhưng mà nhấp ưng đang cùng cam sáng trong khi giao chiến không chỉ có không có chút nào rơi xuống hạ phòng hơn nữa khắp nơi chủ động công kích cái này lại để cho minh hiên khó có thể tiếp nhận ánh mắt chuyển qua quanh hướng trong lòng mình suy nghĩ hơn mười năm nữ tử trên bầu trời trên mặt đất bốn vị cường giả đối chiến chỗ dẫn phát ra ngang nhiên năng lượng nhưng lại lại để cho giai nhân không có nửa điểm kinh hoàng cùng e sợ động p h ả n phất trong thiên địa mọi chuyện cần thiết đều cùng nàng không quan hệ lại hình như là cao cao tại thượng tiên tử coi thường lấy chúng sinh giờ phút này minh hiên trong nội tâm t u ô n r a hiện ra không biết là cái gì tư vị hắn hiểu được từ nay về sau cùng hạ cần huyên dĩ nhiên không có bất kỳ tương lai thậm chí là đừng nói tương lai mà ngay cả như lúc trước như vậy tùy ý tâm sự đều không thể làm được lúc này khác minh hiên muốn hoàn toàn là lúc sau như thế nào cùng hạ cần huyên ở chúng nhưng lại quên hôm nay cử động sẽ có lấy như thế nào hậu quả nhìn xem giai nhân đối phương tựa hồ cũng cảm ứng được ánh mắt của mình vẫn không nhúc nhích thân hình theo cái đầu nhẹ nhàng có chút đ i ệ u biến bông nhúc nhích tư thế nhưng mà ánh mắt kia vừa mới chống lại minh h i ề n là vô cùng mau lẹ chuyển đi lại để cho minh hỉn i dở hào cảm giác không xuất ra đến cùng đối phương có nhiều hận hắn trong nội tâm ảm đạm đồng thời cũng bởi vì như thế đối với nhức nhất... ứng lại còn thật sâu hắn hận chắc hẳn phải vậy nếu không phải có sự xuất hiện của hắn sự tình gì về phần phát triển đến bây giờ tình huống sao hơn nữa chút bất chi bất giác đối với hạ cần huyên chiếm hữu càng thêm đầm đặc còn ngơi như lửa muốn đem hạ cẩn huyền cưỡng ép điệu hòa tan tại chính mình trong linh hồn Động. đỏ đầm không chung phía trên, đỏ thấm hào quang cùng màu xanh tưng bắn ra ra rất mạnh sáng thẳng trọn phiến bầu trời đem phủ lên thành một cái ban ngày, sáng giỏi rực rỡ ở bên trong, vô hình kinh Giữa giỏi, giỏi trời cái phía khí kích thấm hào phụ vô tức rực màu lập tấm từ rất một rao, đem đem lùa lập lưu đó bầu tại bảy, chuyển, dẫn xuống, ở chỗ này thỏa thích địa tàn sát bừa bãi phương viên mấy c h ụ c thức ở trong đều thành một mảnh phế tích minh hiên ngăn chặn khiếp sợ trong lòng thân hình rất nhanh hướng về phía sau thối l u i bản thân khí tức tại đây phiến khủng bố trong lúc nổ tung rõ ràng xuất hiện ngắn bụi tắc khuôn mặt càng thấy tái nhuận trong c h o bụi lưỡng đạo nhân ảnh bay ngược mà ra hạ xuống mặt đất về sau b à n chân liên tục mang qua thanh ngọc mặt đất lưu lại một đạo thật dài khe ránh làm cho người nhìn thấy mà giật mình nặng nề g mà t h ở phì phò cam sáng tu vi tuy nhiên so với hắn cao hơn rất nhiều nhưng là cũng không thể lại để cho nhiếp ưng t h ụ quá nhiều thường dù sao sống tới ngày nay bãi kiến đã giao thủ cường giả thật sự quá nhiều cùng bọn hắn so cam sáng không đáng kể chút nào phía dưới thảm thiết tranh đấu trên bầu trời phương cũng là hỗn loạn một mảnh tại thần bí nhân thủ hạ trương phong hoàn toàn không có công kích chi lực thân hình lướt ngang mà qua không g á n đoạn địa lại để cho mình đã bị kính phong tán sát bừa bãi ngắm nhìn trên không bên trong đích chiến đấu nhiếp ưng tả cười tả nói hắc hắc cam sáng hôm nay nhất định ngươi muốn cải danh tử rồi đối với thần bí nhân ra tay hắn không có chút nào kỳ quái nếu thần bí nhân không ra tay mới khiến cho người không hiểu g i a mua khuôn mặt lập tức nổi lên một mảnh đường hồng cam sáng g ầ m lên nhếp ứng chớ có càng hắn rỡ đừng tưởng rằng có thể tiếp được lao phu một kích liền cho rằng hôm nay có thể bình yên ly khai tại đây ngay vậy nhếp ứng chế nhạo không thôi nói bổn thiếu ra có thể đợi nổi người một lần có thể ngăn t r ở hai n g ư ơ i lần lao thất phu ta muốn từ hôm nay trở đi lang thiên hoàng hướng đem không còn có thủ hộ giả lỗ quý lam cấp tám diệp thực lực còn bị chính mình cầm xuống húng chi cam sáng cái này năm diệp thực lực chỉ có điều không đến bạn bất đắc dĩ thời điểm nhép ưng không muốn át chủ bài ra hết nơi này là l ă n g thiên hắn cũng không dám cam đoan mình ở chân khí năng lượng ra hết dưới tình huống có thể t r è o chống đến giết chết cam sáng hơn nữa thành công ly khai t ạ o phong thành ha ha lão phu thân là l ă n g thiên thủ hộ giả đến nay còn chưa bao giờ bị người như thế khinh thị qua nhép ưng miệng ngươi khí không nhỏ cam sáng giận dữ cười to nhép ưng lường lường miệng thản nhiên nói nếu người ra mặt dọn ra tay đến lao thất phu ngươi cho rằng tại chúng ta giáp công xuống ngươi có thể chống bao lâu đâu này trương phong tại thần bí nhân trong tay đã là miễn cưỡng tự bảo vệ mình tiếp tục nữa bị thua sớm muộn sự t ì n h bất quá tuy nhiên quyết định chú ý muốn đem hai người này giết chết có thể nhớ ưng trong nội tâm bao nhiêu vẫn có chút không quá xác định nguyên nhân ngay tại ở thần bí nhân ban đầu ở vân thiên hoàng triều thời điểm những người này tự là nhân cơ hội đối với tâm ngữ hạ sát thủ hiện tại lại đây đến t à o phong thành lẹn vào hoàng cung minh lộ ra lòng bất chính lăng thiên hoàng đế giết là giết cùng hắn không quan hệ nhưng là nhớ ưng không muốn vì vậy mà lăng thiên dân chúng gặp nạn theo thanh nghi bất đắc dĩ cử động cùng với đối với yêu cầu của mình đám người này tuyệt không phải bình thường thế hệ cho nên trước mắt tuy là nói muốn cùng thần bí nhân hợp tác kỳ thực tại trong lòng cũng nhiều lưu lại một tưởng tượng t i n t ư ở n g tại t h ầ n bí n h â tâm, n trong nội tâm, đối với nhiếp ưng đồng dạng đối với c ó ý n g h như ĩ a ư vậy. Bất t kể là r ớ cam k i lợi là nghi, nhiếp người cũ, chú cùng hay thanh hồn định những không thể trở thành bằng hữu.、Đã、như vậy, hiện tựa a này vậy, vẫn ưng bằng là trở tại t đã Đã phương phát. địch nhân, thì muốn hảo hảo địa chủ tính thoáng một phát. Nghe nhiếp ưng, muốn mặt một cam đều địa là vậy sáng khuôn mặt cơ bắp một hồi run run hắn tin tưởng nhếp ứng thực lực còn chưa đủ để dùng giết hắn nhưng là ngăn chặn hắn tuyệt đối không có vấn đề một khi trương phong bị thua tại hai người liên thủ xác thực không có, có sức liều mạng sắc mặt lập tức biến ả o âm tình bất định trái tim đen lũ ám tsuienc uatuneth i cam -e、lão thất phu ngươi nhận thức chồng a nhất ưng nói xong lách mình trên xuống một bên minh hiên đều tin h tưởng nghe thấy một đoạn đối thoại sự tình phát triển tại phía xa ngoài ý liệu của hắn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra ký thác kỳ vọng hàng o t r i ề u thủ hộ giả lại là xa vào đến sinh tử lưỡng khó tầm đó nhất ưng bản điện nhất định phải giết ngươi minh hiên hung hăng địa đạo mà nói lấy nhìn chung quanh mấy mắt đối với trên tường thành đám binh sĩ nặng nề mà phất tay một trường bức lũi nhất ưng cam sáng không có nửa điểm trần trờ bay lên trời bắn thẳng đến trường phong chỗ hắn nhanh nhiếp ưng cũng không chậm chỉ ở mấy cái trong c h ư ớ c mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên bóng người liền là xuất hiện ở ca mắt m sáng trước cam sáng lạnh lùng k h ẽ hử như là tiểu thuấn gì, như thiểm điện địa, địa hơi mở mấy mét kéo xa khoảng cách nhiếp ưng cho dù ngươi có thủy ể cuốn phu, bất quá ngươi ra lao h bất t trùng chưa tới đỉnh phong cảnh giới vẫn không thể ngự không phi hành trên mặt đất ngươi đi trên bầu trời hắc <cười> hắc ngủ ngốc một cái hắn có thể nghĩ đến cái này nhiếp ưng đã sớm có chuẩn bị tại kiệt lực về sau thân thể xuống truy lạc thời điểm bàn chân song song giao thoa va chạm tá trợ lấy cái này lựa đạo thân hình như t h i ể m điện địa, địa bắn về phía minh hiên mà đi nhếp ừ, ưng ngươi h ô n trướng nhìn đến lần này cử động cam sáng mắng to nhưng lại không thể không đem muốn phải trợ giúp trương phong ý niệm trong đầu đẻ xuống rất nhanh đuổi theo nhếp ưng mà đi hh ắ c ắ c nhếp ưng đột nhiên địa xoay người một b ứ c nghiêm chỉnh mà đối đ ạ i bộ dạng bất quá cái kia trên mặt vui vẻ làm cho đuổi theo c h i nhân phẫn hận không thôi lão gia hỏa ngươi t i ể u ngoan ngoán địa ở tại chỗ này nếu không phải chịu phục chúng ta có thể tiếp tục nói không chừng ngươi có thể đoạt tại thần bí nhân đ ạ bại trương phong trước khi đem ta giết như vậy không nên cái gì sự tình cũng không có cam sáng tức giận cực kỳ lại không thể làm gì lần đầu tiên trong đời lại để cho hắn có hậu hối hận cảm giác phía trước người trẻ tuổi dáng t ư ơ i cười so với từ thần càng tới khủng bố một ít đột nhiên một hồi vang dội c ó kẹt dâm thanh tại dưới bầu trời đ ê m rộng lớn bay lên nhức ứng bay đầu nhìn lại hoàng cung đại môn từ từ mở ra lưỡng sắp xếp chỉnh t ề địa binh sĩ xài bước địa đi ra hoàng cung rất nhanh khai tỏ ánh sáng hiên bảo hộ ở bên trong cam lão ngài chỉ để ý đi trợ giúp trướng lão có bọn hắn tại nhức ứng hưu muốn thương tổn đến bản điện đứng tại bức tường người về sau minh hiên sự can đảm lớn mạnh không ít nhất ưng khinh thường cười nói ngươi cho rằng bằng những người này có thể ngăn chặn ta sao uống đầu lĩnh binh sĩ một tiếng trầm thấp tiếng uống lên nhất thời sở hữu tất cả binh sĩ r ơ lên cao khởi sáng loáng tiêm thương tràn ra một cổ khổng lồ n h thế tại ánh mặt trăng chiếu d ọ i xuống tiêm thương bên trên nổi lên tí ti hào quang hơn trăm người đồng thời ra h o a i hoàn toàn chính xác không để cho người khác khinh thường ca mắt sáng con ngươi sáng lời nhưng mà cũng không có di động bước chân hắn tin tưởng nhất ưng thực lực phần đông binh sĩ tuy cường hãn có thể tương đối với cái này cái đáng sợ người trẻ tuổi mà nói không thể nghi ngờ là bỏ ngựa đầu xe minh hiện gây xích mi lạnh lùng nói lang tiên h binh sĩ đều là tinh nhuệ chi sư nhất nhiếp... ưng không ngại ngươi tới thử một chút cũng tốt bổn thiếu ra t u thử xem đối mặt vân tiên h hoàng triều đại quân liên tiếp bại lui cái gọi là tinh nhuệ binh sĩ nhất nhiếp... ưng cười cười đối với cam sàn g nói lao g i a hỏa ngươi có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này đi cứu huynh đệ của ngươi nha nhàn nhạt địa trào phúng thanh âm rõ ràng địa tràn vào mỗi người trong h a i những binh lính này không kịp phẫn nộ chỉ thấy giữa không c h u n g phía trên đã là dâng lên vạn đạo sắc bén kiếm khí cái t i ê tựa như lưu tinh đồng dạng kiếm khí sau lưng bọc lấy một đám trói mắt đỏ thấm hào quang tự mình đối m những này kiếm khí chỗ mang cho người cường đại áp bách cảm giác hội tụ mà thành cương phong trước mặt đánh tới thời điểm mọi người ẩn ẩn có chút đắn đo bất trụ trong tay t i ê m thương thể diện làng là ra, n g ạ n h xanh xanh gai đất đau nhức n h i ế c đại ca dừng tay a t r n g mặc hồi lâu tựa như thế ngoại chi nhân hạ cẩn huyên đột nhiên lên tiếng nhép ứng một trinh nghe được nàng tiếp tục nói chứng lão mặt khác một vị tiền bối các ngươi cũng không dừng lại a linh hoạt kỳ h ảo giống như thanh em dễ nghe giờ phút này dĩ nhiên là giống như mang theo một cổ ma lực trên bầu trời giao chiến lưỡng đạo nhân ảnh thật là song song dừng tay trương phong rất nhanh đi vào cam sáng bên người t quần n áo hạ ư vải, v ậ cần ó nửa p h huyên n g h i tựa như trên trời thiết tử thong rong trên nét mặt vô cùng thanh thiết mỗi một câu đều làm cho không người nào có thể đi phản bác cũng chính là như vậy lại để cho minh hiên càng thêm khó có thể điều khiển tự động trong lòng vô tận địa quân gia lời vừa nói ra không chỉ có là nhất ứng tính cả hai người thủ hộ giả đã phần đông binh sĩ thần bí nhân ở bên trong đối với minh hiên đều thập phần chán ghét ha ha cần huyên thụ thái tử nhiều năm như vậy sủng ái có xấu hổ hạ cần huyên y nguyên bình tĩnh tinh xảo khuôn mặt nhìn không tới nàng có nửa điểm v ẻ giận dữ kỳ thật ta minh bạch đêm nay chỗ chuyện đã xảy ra không tại thái tử xúc động mà là đang ta cái này khuôn mặt nếu như cần huyên cho tới bây giờ chính là một cái người quái dị như vậy cũng sẽ không khiến thái tử điện hạ như vậy xúc động như thế không muốn cũng thế chương ba trăm ba mươi bốn rơi vào thế gian tiên tử bốn chương ba trăm ba mươi bốn rơi i vào thế g a n tiên tử tiểu thư, bốn n hạ g ư i muốn làm n gì? h ứng trong mật mày, bí m a n an ý niệm trong g theo bất lấy ý đại ầ u nhanh chóng hướng h về cần huyên đ đến. Nhếp đại Nhếp ca không được qua đây hạ cần huyên cười nhạt một tiếng nhưng mà cái này vô cùng xinh đẹp dáng tươi cười giờ phút này ngoại trừ minh hiên bên ngoài những người khác cũng không có cách nào đi thưởng thức bọn hắn cũng không phải kẻ ngu dốt theo cái tiêu ngắn ngủn mấy câu ở bên trong đã nghe ra một ít không đúng manh mối không để ý đến hạ cần huyên nhép ứng tiếp tục bước nhanh chạy về phía trước n h ĩ a đại ca nếu như ngươi không muốn ta chết tự đứng tại một chỗ được không nhép ứng lập tức khẽ giật mình trong lúc nhất thời hắn không rõ cái này thông minh nữ tử muốn làm gì chẳng lẽ dùng tánh mạng của mình đến giữ gìn trên quảng trường những người này sao nhìn đến màu xanh bóng người dừng bước lại hạ cần huyên đối với hắn yên nhiên sinh đẹp cười vẹn vẹn là một lát dáng tươi cười thu liễm ánh mắt cũng lại một lần nữa dừng lại ở ngoài sáng h u y ê n trên người thái tử điện hạ ngài hảo hảo mà nhìn xem cái này khuôn mặt cái gọi là hồng nhan hòa t h ủ y trước kia ta cho rằng đây đều là nam nhân vì bản thân mục đích chỗ nói ra chửi bới nữ nhân hiện tại ngẫm lại thật đúng là như vậy điện hạ ngài thân là một khi thái tử tương lai thái tử chỉ cần ngài mới lang thiên ở trong sở hữu tất cả nữ nhân dư ngài sở cầu cho nên ngài không cần đem tâm tư đặt ở trên người của ta hạ gia người đều có hạ gia tôn nghiêm đồng dạng không được phép bất luận kẻ nào khiêu khích hạ cần huyên bình tĩnh nói lấy nhàn n h ạ t trong giọng nói tràn ngập chân thật đáng tin kiên định trong chốc lát cái này nhìn như vô cùng n u nhược nữ tử có được lấy sánh vai ở đây c h ú n g nhiều cường giả khí thế không người còn dám đi xem nhẹ tại nàng hắc hắc ha ha hạ cần huyên đừng vội tại bản điện trước mặt nhắc tới tôn nghiêm qua nhiều năm như vậy bản điện tại trước mặt ngươi còn có gì tôn nghiêm đang nói đem chính ngươi giao cho bản điện có chuyện xóa bỏ nếu không, không chỉ có là ngươi Cả hạ gia tất cần ả cả bảo mọi người đều muốn chọn đời làm nô ký, nữ. Minh minh mạch, khiêm chọn người, đời vi hiên điên cười to, bạch, đời tại người giống nô nữ. cùng hắn không cách nào đạt được, nào như vậy tất tại người khiêm tốn giống như ráng. được, đều đã đã đạt cách c Hạ vậy ký, to, tất trì bộ huyên cười nhạt một tiếng khuôn mặt bình tĩnh như trước nói thái tử điện hạ oán hận ta rất rõ ràng cho nên ngày hôm nay một phen ta sẽ không để ở trong lòng nhưng đồng thời ngài cũng phải nhớ kỹ hạ gia tuy nhiên tương ứng lăng thiên có thể cũng không phải có thể mặc cho người định đoạt điện hạ ngài chớ để trong cơn tức giận làm ra hối hận sự tình bàn điện đã dám làm cựu cũng không sao hạ cần huyên bàn tay như ngọc trắng lấp nhẹ khai tỏ ánh sáng hiên đánh gãy ta tự biết hôm nay như thế nào khuyên bảo đều không thể tiêu trừ thái tử ngài trong lòng bà khí ngài thân là hoàng triều thái tử thân phận cao quý cho nên cũng không có muốn ngài không đi làm ngài trong nội tâm sự tình muốn làm lời nói nói đến thế thôi điện hạ vạn an thanh thúy thanh n â m rơi xuống thời điểm hạ cần huyên nhẹ nhàng n g â g khởi thon thon tay ngọc cái này rất nhỏ cử động nhưng lại lại để cho nhếp ứng bốn người ngay ngắn hướng kinh hãi dùng bọn hắn linh giác phát hiện tại hắn trong lòng bàn tay dâng lên một cổ nhàn nhạt, nhạt năng lượng tuy là yếu ớt lại đủ để cho hạ cần huyên làm rất nhiều sự tình cần huyên không muốn nhếp ứng hết lớn cái kia bước c kêu hạ â n không dám di động, dù là hắn bình thường vẫn n g dám di dù làm là lấy o t ố cần độ, tại l ú huyên có thoáng thời nàng rời nhất người là chính diện chống lại nhất ưng cái này quay người lại lại để cho minh hiên biết rõ từ nay về sau hắn không còn có cơ hội đi nhìn thẳng trong nội tâm chờ đợi hơn mười năm nữ tử nhất đại ca tại chúng ta nhận thức thời điểm liền cho ngươi gọi tên của ta có thể ngươi thủy trung tại cố kỵ cái gì cho nên chưa bao giờ từng tiêu lên một tiếng này cần huyên phải chăng có thể cho ngươi trong lòng tiêu trừ sạch có chút sự vụ đâu này hạ cần huyên cười như thế bình thản nhấp ứng im lặng hạ cần huyên lại để cho hắn bung tha cho hết thể nhằm vào lăng thiên hoàng hướng hành động đêm nay chỗ làm sự t ì n h nhìn như đều là minh hiên vì ham sắc đẹp khiến cho có thể không phải là không có nguyên nhân của hắn ở đây cố nhiên là bởi vì minh hiên quá mức u n g ố c từng bước một đem tình thế trở nên vô cùng hỗn loạn nhưng mà sự t ì n h luôn đã phát sinh cần huyên ta đáp ứng ngươi nhưng điều kiện tiên quyết ngươi không được làm ra tổn thương chuyện của mình trầm mặc hồi lâu nhấp ứng chậm rãi nói đến hạ cần huyên lắc đầu ôn nhu nói sự tình sẽ có lần thứ nhất liền có lần thứ hai ta hạ ra không có khả năng đi phản kháng lăng thiên cho nên hôm nay ta không thể không tiêu trừ thái t ử điện hạ oán hận trong lòng đại ca không cần đến ngăn cản ngươi tốc độ mặc dù nhanh ta muốn làm chút chuyện ngươi còn không cách nào ngăn lại ở ngay vậy n h i ế p ứng đ ỗ n g nhiên giận dữ hạ cần huyên nếu như ngươi dám lại để cho mình đã bị nửa điểm tổn thương ta n h i ế p ứng thể lăng thiên hoàng hướng từ nay về sau vĩnh viễn không ngày yên tĩnh các ngươi ai cũng không muốn hoài nghi bởi vì ta có thực lực này trước đây đại chiến dùng hắn làm cấp năm diệm thực lực lại là chiếm không đến nửa điểm thực phong cái này hoàng chiều ở bên trong trừ đi một tí thế lực lớn bên ngoài còn thực không có mấy người có thể đi ra cùng nhếp i ương đối kháng cái gọi là mục gia chờ hà phú cũng chỉ là tại lăng thiên phía dưới leo lên quyền lợi định phong nếu nói là chính thức cường giả thực lực còn chưa tới phiên bọn hắn đại ca không cần như vậy ta làm như vậy là vì bảo toàn hạ gia đại ca nếu cảm thấy hay n ấ y tự quên sự tình hôm nay ngày sau không bao giờ nữa muốn vì thế mà làm ra cái gì trả thù hành vi thông minh đến hạ cần huyên trong nội tâm nàng minh bạch nhếp i ương là cái trọng tình trọng nghĩa người có cựu đoán tập báo buổi tối hôm nay nếu nàng không làm ra chút gì đó hoàng triều lưỡng đại thủ hộ dạ vì minh hiên t hạ ậ t sự hội b cần huyên không sai. t không không ý tứ trong chẳng kể cả các binh sĩ đều là nghe rõ ràng lập tức nghiêm nghị bắt đầu kính nghệ đúng phải đương triệu thái tử như thế mọi cách vũ nhục còn có thể làm được dùng hướng vi trước phần nhân tình này thao lại để cho người kính n g h quay mắt về phía vô cùng tinh không hạ c ẩ n huyên n h ẹ n miệng cười nụ cười này chỉ cảm thấy lại để cho ngôi sao ảm đạm nghĩa đại ca nam tử hán đại trợ phu đã từng nói qua liền có thể coi làm ấy không thể đổi ý ta không có nhiếp ứng lời còn chưa dứt trong tầm mắt đ ỗ n g nhiên giai nhân bàn tay như ngọc trắng s ẹ t qua khuôn mặt nhanh chóng làm cho người con mắt tại còn chưa nháy động thời điểm cặp k i a thon thon tay ngọc đã là rủ xuống tựa hồ là vẹn vẹn là một cái vật mặt mà qua động tác cũng không có cải biến bất luận cái gì hiện trạng a khiếp sợ thanh âm như kiểu tiếng sấm rền tại trên quảng trường không quanh quần mà lên Cái con kia rủ xuống đi xuống rủ trong ê n tay, đỏ tươi huyết thủy t đỏ h e b à tay, lướt xuống. Trong tràng a theo o n ngón g giờ phút này đ i ê n tĩnh dị thường lại để cho mọi người tin tưởng nghe được huyết thủy hạ xuống mặt đất lúc cái kia tí tách thanh âm cần huyên gia i nhân sừng sững thân hình bất động cái kia đủ để mê đ ả o thiên hạ muôn dân trăm họ tuyệt sắc trên mặt giờ phút này đã lăng không nhiều ra năm đạo vết máu một mặt năm đạo ngân dấu vết đỏ tươi nhan sắc t r à lan làm cho mọi người nhìn thấy mà giật mình trên quảng trường trầm trọng tiếng hơi thở không dứt bên tai cho dù là thực cũng mỗi người đều không thể t h í được phần đ ông binh sĩ xoa xoa ánh mắt của mình bọn hắn cho rằng đây là ảo giác từ nay về sau dung nhan không tại chắc hẳn có thể cho chính mình giảm bớt rất nhiều phiền thoái trước sau như một bình tĩnh p h ả n phất cái kia khuôn mặt căn bản không phải mình nhìn qua mọi người hạ cẩn huyền cười nhạt trên bầu trời đông nhiên ngôi sao biến mất vô tung vô ảnh lấy mà đợi chi một mảnh mây đen che đ ỉ n h vô tận nặng nề thẳng đến mọi người mà đến phóng mắt nhìn đi toàn bộ hoàn g thành tất cả mây đen phía dưới một lát sau tiếng xâm lên tia chấp hiện tựa hồ ông trời đều tại vì như vậy một vị tuyệt thế g i a nhân mà cảm động trong một c h i p mắt quỵ dưới bầu trời tiếng sấm nương theo lấy tia chớp cường lực địa ngang nhiên lao xuống điên cuồng mà va đập vào cái này phiến thiên địa rất có đem tại đây san thành bình địa uy thế Phải anh một đạo thiểm đ ị a vậy mà cùng kinh lôi trọng đ ị a cùng một chỗ nặng nề mà bổ vào hoàng cung tường thành một chỗ nhất thời cao ngất chắc chắn tường thành tại thiên uy phía dưới không chịu nổi một k í c h lập tức như mạng nghệ đồng d ạ g rất nhanh lan tràn Phải anh tường thành vỡ vụn chuyện của tui n é n mọi người không có đi kinh ngạc tại ông trời quái d tựa hồ bọn hắn cho rằng đây là lý do nên không nên tức giận ngài đã từng cũng nói như vậy qua ta hiện tại đã không có này là tối ra chẳng phải là rất tốt cần huyên trước đây không có nghe n g ạ i muốn bằng sức một mình đi cải biến ý nghĩ của hắn hôm nay làm như vậy không biết hắn có thể hay không trong nội t â m ghi nhớ lấy ta đâu này hạ cần huyên nhẹ g i ọ n g n ỉ non thấp đủ cho tại lôi điện trong tiếng ngoại nhân chút nào nghe không được những lời này lời nói nhẹ nhàng mà nói xong một hồi lâu ở bên trong lôi điện đ ố n g nhiên biến mất cùng đến thời điểm đồng dạng vô thanh vô tước cực kỳ quái dị n h ế p ứng b ư ớ c nhanh đến gần hạ cần huyên một tay lấy nàng ôm trong ngực chầm giọng nói tại sao phải làm như vậy đáng ra sao vô lực địa dựa vào nhấp ứng trước ngực hạ cần huyên nói khẽ ta không biết có đáng giá hay không được vì hạ ra vì lăng thiên tựa hồ ta không có cái khác lựa chọn thực xin lỗi đây là ta lần thứ nhất của ngươi nói nhưng cũng là một lần cuối cùng Nhiếp ưng bông dưng quay đầu, nghiêm nghị quát, minh hiền, hôm nay ngươi mạng chó, hảo hảo mà trong hoàng cung Nhiếp ngươi ứng không ứng ngươi chuyện nhưng nay ngươi, cũng không ngươi nửa nhân, nhi hôm thời tha cho chó, hảo hảo chờ hảo hảo chiếu thể phạm hảo. lại tới đại ai, tới giai đáp đáp gì, bắt. bất bất Ôm quay quát, đầu, sau, cấu ta ca, của ta. Ta ta lấy đó, đã tạm mà mà từ về có cứ xúc là ở kể sẽ cùng với cái k ê u nghiền nát t ư ờ n g thành mọi người ngốc trệ hồi lâu hắc hắc đường đường l a n g thiên thái tử ra lại là như vậy một người ngu ngốc l a n g thiên hạ ra, n h ứ p ư n g ha h a xem ra các ngươi ngày sau hiểu được lo lắng hãi hùng rồi thần bí nhân lớn tiếng đ i ệ u cười cam sáng hét lớn im nay buổi tối nếu là không có sự xuất hiện của ngươi há sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy các hạ người phương nào có gan hay xưng ơ tên ra chuyện hôm nay c a n mộ huynh đệ tất sẽ tìm ngươi tính toàn cái thanh thanh s ở s ở thần bí nhân lạnh lùng k h é hử k i n h thường nói ra không phải xem thường hai người các ngươi chỉ bằng các ngươi còn giết không được ta đã như vậy lưu lại tên của ngươi thao xuống n g ư ơ i mặt nạ bảo hộ nhìn qua trên bầu trời bóng người trương phong một tấm mặt mo a này lộ vẻ bạo ngược thần sắc b á i kiến ta chân thật mặt mục đích người đều đã bị chết thần bí nhân c u ầ n vọng cười cười nói cam sáng các ngươi chịu qua hạ gia cùng n h ế p ương trả thù đ a n g nói hh một cái kẻ ngu thái tử rõ ràng cho rằng hạ gia có thể đơn giản địa khiêu khích ha ha trong tiếng cười thần bí nhân thân thể có chút lắc lư t r ậ t giống như quỷ mị đồng dạng tại trên bầu trời rất nhanh biến mất chương ba trăm ba mươi lăm bầu trời đêm chương ba trăm ba mươi lăm bầu trời đêm mặc dù là đêm khuya nhưng tắc thì trên bầu trời dị hướng hay vẫn là đưa tới trong hoàng thành chúng nhiều cường giả đám bọn chúng chú ý bọn hắn không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra duy nhất có thể để xác định chính là tựa hồ lao thiên gia thật sự tức giận rồi ngân x à không hề cố kỵ địa tại trên bầu trời bay múa nương theo lấy từng đạo kinh tiên động địa tiếng sét đánh tiếng nổ phản phất muốn đem cái này phiến thiên không c h ấ n vỡ cái kêu bên trên bầu trời kích động lấy thường nhân khó có thể chống cự khí thế mỗi một lần bạch quang xảy qua đồng đều có thể làm cho được trong hư không thanh khói lượn lờ xuất hiện thật là quỳ dị một đường chạy như điên mà qua, Xông vào tại nhiếp n g ưng h a n lần thứ hai gầm lên xuống mọi người mới là kịp phản ứng một người mang theo nhiếp ưng rất nhanh đi về hướng trong đó một chỗ lầu cát những người khác chen chúc mà tán đem hạ cần huyên ôm vào lầu c ắ t phóng tới trên giường nhếp i ư n g h é t lớn nước ấ m đâu rồi nước ấ m đâu này n h i ế p đại ca người không chỉ nói lời nói an tâm đ ị a n ằ m giờ phút này nhếp i ư n g lộ ra vô cùng chân tay luôn cuống hắn chỗ nhận thức nữ t ử chính giữa tâm nữ liêu tiếp nhưng lý nhẹ sơ thậm chí là thanh nghi cái k i a m ộ t cái không phải bậc cân bắc phụ nữ không thua đấng mày dâu nhưng hôm nay hạ cần huyên nói là vì hạ gia vì lăng thiên hoàng hướng nhưng là nhếp i ư n g như thế nào đều không thể t ư ờ n g được lộ còn có rất hơn không nhất định phải như vậy đi hắn thủy trung đều nghĩ mãi mà không rõ vì sao hạ cần huyên nhất định phải làm như vậy tuy buổi tối hôm nay nhất ưng là bông u tha cho đối với minh hiên là bất luận cái cái gì cử động thế nhưng mà tại trong lòng phần này l ử a g i ậ n càng lớn ngày khác trả thù đem càng thêm kịch liệt chẳng lẽ hạ c ẩ n huyên hội không thể tưởng được điểm này nhất đại ca ta biết do ngươi đang suy nghĩ gì hôm nay làm như vậy tuy nhiên là có chút tư tâm ở bên trong càng nhiều hơn là ta muốn triệt để đi dập tắt thái tử điện hạ trong nội tâm đối với ta có một số việc đúng là không thể làm gì cho nên lại để cho đại ca thẹn trong lòng d â y dứt cảm giác thực xin lỗi chỉ là đại ca thân là hồng trần người trong tự cũng có không thể làm gì sự tình hy vọng đại ca có thể minh bạch ý của ta Nhất ứng công t h ể m i nước h bạch, lúc t cao cao r đây nhấp i ứng dùng khăn mặt dính nước ấm nhẹ nhàng mà lao dai nhân trên mặt vết máu khoảng cách gần như vậy địa nhìn xem hán vương là phát hiện hạ cần huyên độ mạnh yếu có bao nhiêu mỗi một đạo vết thương đều là đã vào thịt nội ba phần đem làm vết máu lao khô những cái kia dấu vết p h ẳ n g phất không là vừa vặn k h ắ c lên mà là bẩm sinh phật qua mỗi một đạo vết sẹo nhiếp ứng nói khẽ đối với chính mình cũng hạ được nặng như vậy tay cần huyên ta thật không biết là nên bội phục hay vẫn là v ì n g ư ờ i thất hận trên thế gian đa số người đều nói ta muốn chính là một cái tâm địa t h i ệ t lương công việc quản gia có đạo quan tâm chính là nội tại mỹ nhưng nếu như thật là một cái xấu đến không thể nói nữ tử chắc hẳn bất luận cái gì nam nhân đều sẽ ở lần đầu tiên chứng kiến lúc bỏ chạy mất ta chính như rất nhiều nữ tử nói ta về sau nam nhân chỉ cần trung thực chăm chỉ rất tốt với ta là được có tiền hay không không sao cả tại nhiếp ứng xem ra những điều này đều là nói nhảm tại thủy lam tinh lên bãi kiến quá nhiều phân phân hợp hợp cái gọi là cũng t i ể u một chữ tiễn cái gọi là tiễn không phải văn năng không có tiền là tuyệt đối không thể kính lam đại lục ở bên trên thực lực không phải văn năng cũng không có thực lực ngươi liền cơ bản sinh tồn quyền lợi đều trở nên thập phần nhỏ bé đại ca ta biết do ngươi muốn nói cái gì những chuyện này đã đến thích hợp thời cơ ta sẽ như ngươi giải thích rõ ràng hạ cần huyên mỉm cười nói lấy dáng n ư ơ i cười y nguyên xinh đẹp đương nhiên đây cũng chỉ là n h ế p ứng nội tâm nghĩ cách rơi đối với người khác trong mắt không khỏi là dùng mình tật lên chuyện gì xảy ra tại sao lại biến thành như vậy hạ đồng xài bước địa đi tiến gian phòng sắc mặt vô cùng ầm ầm cùng nhau đi tới đã nghe gặp hạ mọi người nghị luận giờ phút này tận mắt nhìn đến hay vẫn là không khỏi thân hình có chút đứng không vững nhớ ứng đứng vậy đem sự tình lặp lại nguyên vẹn địa tự thuật một lần cuối cùng trầm giọng nói hạ gia chủ ngươi yên tâm ta chắc chắn đem c ẩ n huyên thương thế phục hồi như cũ trả lại ngươi một cái nguyên lai、like、hạ c ẩ n huyên ngươi thật sự có n ắ m chắc hạ đồng con mắt sáng ờ i ngưng mắt nhìn hạ cần huyên một lát chung ánh mắt mã di chuyển đến nhớ ương trên người nhớ ứng có chút thất thần tự hạ đồng sau khi đi vào ngoại trừ vừa mới bắt đầu biểu hiện phẫn nộ cùng b i thương bên ngoài đang nghe tự ngươi nói chút ít chuyện này thời điểm tuy nhiên cũng là vẻ mặt phẫn nộ nhưng là nhiếp ưng có thể nhìn ra loại này phẫn nộ cũng không phải đối với minh hiên đối với lăng thiên hoàng hướng hoặc là nói không phải đối với phẫn nộ của mình mà là mơ hồ có chút tại trách cứ hạ cẩn huyên hơi suy nghĩ một chút h ắ n là hiểu được tại hạ đồng trong nội tâm hẳn là phi thường hy vọng nhìn thấy hạ cẩn huyên gả cho minh hiên bởi như vậy ngày khác minh hiên đăng cơ hạ cẩn huyên tự nhiên thành vi hoàng hậu hạ ra tại lăng thiên hoàng hướng địa vị càng thêm củng cố trật cơ nhạt một tiếng nhiếp ưng ưng ưng âm thanh lạnh lùng nói, sự tình bởi vì ta mà lên tự nhiên ta sẽ có b ằ n giao nhắn đ ủ chỉ có điều hạ gia chủ tâm tình của ngươi tựa hồ rất chút ít kỳ quái hạ đồng khẽ giật mình lập tức quát nhếp công tử bằng tâm mà nói hạ mộ đối đ ạ i ngươi không tệ toàn bộ đại lục ở bên trên vô số cường giả không muốn tiến vào hạ gia v ì hạ gia hiệu lực tự ngươi vào thành bên trong ngắn ngủn trong vòng vài ngày ngươi ta đã làm gì hôm nay còn liên lụy cần huyên gặp lớn như vậy tội ngươi lương tâm q u a ý đi không đối với cần huyên này nấy ta thì sẽ dụng tâm trở về báo có thể là hạ gia chủ ngươi đ ư n g bên rồi nhếp ứng là nhếp ứng không phải đến v ì ngươi hạ gia hiệu lực ngươi lăng thiên hạ gia còn chưa có tư cách để cho ta v ì ngươi hiệu lực nhấp ứng nghiêm nghị quát đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi một ngày kia ta bàng giúp cần huyên phục hồi như cũ khuôn mặt về sau ngươi cũng an chia một ít ngàn vạn đừng làm cái kia cưỡng bức sự tình bằng không thì lăng thiên cũng có thể làm cho ngươi không đúng ta sẽ nhượng cho các ngươi hạ gia từ nay về sau không phục tồn tại nhất ứng ngươi làm cản hạ đồng bỗng nhiên đứng gậy quắt đảng lão bắt lại cho ta hạ n nhấp ứng lạnh lùng cười cười ngươi không nên ép ta lại càng không muốn h o i nghi quyết tâm của ta n h y sao một cái bản thân bị trọng thương không cách nào phục hồi như cũ đỉnh cao cờ ư n giả ngươi cho rằng sẽ đối với ta tạo thành uy hiếp sao cần huyên ngươi nghỉ ngơi thật tốt ngày mai ta tại sang đ â y xem ngươi nhìn đối phương lo lắng t h ầ n sắc nhất ưng n u hòa cười nói yên tâm ít nhất tại cha ngươi không có ra tay trước ta sẽ không động thủ đấy nói xong hào không thèm để ý hạ đồng lăng lệ ác liệt sắc cơ quay người đi ra lầu cát nhất ưng phiếm vài câu như thế nào bên ngoài gian phòng một thân mục mạc trang phục nhảy thản nhiên nói lấy cũng tốt ta cũng muốn nhìn một chút cái này hạ ra ở trong có thể hay không có người có thể đủ đem ta lấy xuống thanh â m phi thường to lớn lại để cho sau lưng trong phòng mấy người đều là nghe được nhất thanh nhị sở nhảy bất đắc dĩ cười cười chậm chạp đi ra ngoài nhép ư n g đ ổ i kịp hai người sóng vai đi ra sân nhỏ đi vào một chỗ không người trên đất trống có lời gì có thể nói nhảy nói mới vừa nghe ngươi nói có thể chữa cho tốt cần huyên thương lão phu muốn hỏi chính là ngươi có vài phần nắm chắc dùng chính là biện pháp gì nhìn thấy đối phương sắc mặt biến hóa nhảy cười nói ngươi không cần tức giận ta cùng với gia chủ nghị cách hoàn toàn bất đồng ta cũng không tin ngươi hỏi vấn đề này hội không có nửa điểm tư tâm nhép ứng lạnh lùng nói cho thấy thực lòng cần muốn ta giúp ngươi cái gì n h ạ cười cười nói ta đây cũng thẳng lời nói nói thẳng hơn hai năm trước lão phu tại lúc tu luyện đột nhiên có địch nhân xâm phạm hạ ra trận chiến ấy tuy nhiên tướng địch người đánh lui nhưng lão phu cũng bị thụ điểm vết thương nhẹ đương nhiên không cho là đúng cái kêu biết càng ngày càng nghiêm trọng dùng ta bản thân áo khí rõ ràng không thể đem chiếm giữ trong thân thể từ bên ngoài đến năng lượng bức ra xử nó một mực trong thân thể tàn sát bừa bãi tiếp tục không có để ý nhất ứng thái độ mẹ tiếp tục nói cái này lưỡng năm qua lão phu ngợn nhờ hạ ra chi lực linh dược đan dược nội tinh phục dụng qua không ít nhưng cũng chỉ có thể đem cổ năng lượng này bước đến một đạo kinh mạch ở bên trong mà không thể đem chi hoàn toàn tàn ra vừa nghe nói đến ngươi có thể trị liệu cần huyên thương thế lão phu cả gan hỏi thoáng một phát ngươi thế nhưng mà luyện đan sư có thể không b ằ n g giúp lao phu nhìn một chút nhấp ứng bay đầu nhìn qua nhảy nhặt cười nhặt nói một cái giá l ớ n là nhảy nghiêm mà nói dùng thực lực ngươi bây giờ vật bình thường ngươi đã không để vào mắt qua nhiều năm như vậy lao phu s á t thực thu thập đến không ít linh dược cùng nội tinh những này ngươi cũng có thể cầm lấy đi hơn nữa lao phu cam đoan với ngươi chỉ cần ngươi có thể đem lão phu thường chữa cho tốt từ nay về sau về sau không có người có thể bức cần huyên a đàng lao gia tử ngươi rất thông minh biết rõ ta hiện tại để ý nhất chính là cái gì nhép ứng lạnh lùng cười cười nói ngươi tại hạ gia nhiều năm như vậy hạ đồng khẳng định bắt ngươi đem làm bảo các ngươi như thế quan hệ tốt đẹp muốn ta như thế nào tin tưởng ngươi thì sao đừng nói ta hiện tại còn không có năm chắc đem thương thế của ngươi chữa cho tốt cho dù có năm chắc ta tại sao phải đem nói không chừng hội trở thành địch nhân người chữa cho tốt đâu này không đều nhảy mở miệng nhép ứng tiếp tục nói về phần cần huyên ngươi có thể giữ được nàng tự do chẳng lẽ ta liền không thể sao cái này n mẹ im lặng không thể phủ nhận n h i ế p ưng nói lại có mặt ở đây hắn cũng được chứng kiến thứ hai ra tay lục cấp bốn lá ngô tử p h o n g tại trên tay hắn đi không xuất ra ba cái hiệp đơn giản địa đà bại mục vũ phần này thực lực hạ đồng cố tình sợ rằng cũng phải ra đem hết toàn lực nói cho hạ đồng lại để cho hắn lý trí điểm nếu không đêm nay ta nói rồi lời nói nhất định sẽ chắc chắn n h i ế p ưng xâm lãnh đạo l ấ y thân ảnh lắc lư như thiểm điện địa biến mất tại m ư n chỗ đàng lao g a tử nếu như ngươi giết ngô tử phong đệ đệ thật sự bởi vì hắn là tội ác tại trời chi đồ như vậy thỉnh ngươi nghĩ kỹ một cái lại để cho ta giúp ngươi trị liệu thương thế tốt lý do xa xa truyền đến thanh âm làm cho nhảy nao nao t r ậ t đại hỷ bầu trời trăng sáng treo trên cao chúng sinh văn tượng thế sự vô t h ư ờ n g những này đều ảnh hưởng không đến trăng sáng vận hành quy tích đứng tại phòng trên nóc nhà nhìn qua hoàng cung phương hướng nhấp ứng khuôn mặt vô cùng dữ tợn một tiếng lăng lệ ác liệt mà lại ẩn chứa mãnh liệt s á t cơ tiếng tê ơ đông nhiên vang vọng tại hạ r a trên không phía trên h thanh thanh phu hoàng ngài minh nham chỉ t i ế p rèn sắt không thành thép mà nói đường đường lăng thiên thái tử lại có thể biết vì một cái nữ nhân mà mất đi lý trí gây ra động tĩnh lớn như vậy minh hiên nhiều năm như vậy chấm xem như bạch bồi giữa ngươi rồi phu hoàng hạ gia vi thần ta vi quân cái này thì thế nào một cái n h ứ c ưng chẳng lẽ còn có thể làm cho ta hoàng triều lâm vào hiểm cảnh hay sao minh hiên không phục địa gà thét đêm nay chỗ chuyện đã xảy ra quả thật làm cho hắn ngã vào trong vực sâu tuyệt đối khiến cho hắn thật không ngờ rõ ràng nhất ưng có thể cùng cam sáng bình phong s á t thu hôn trướng minh nham gầm lên tiểu tử ngươi biết cái gì hạ gia trên đại lục tồn tại thời gian sẽ không so chúng ta lăng thiên hoàng hướng thời gian đoạn qua nhiều năm như vậy một mực sừng sững trên đại lục sao lại hạ có thể là mặt ngoài xem đơn giản như vậy nhất ưng nhất ưng ừ có thể cùng cam lão bất phân thắng bại đích nhân vật như thế nào ngươi tưởng tượng dễ dàng đối phó như vậy cái kia thì thế nào bất kể thế nào nói hạ gia thủy trung là lăng thiên con dân còn có thể ngất trời hay sao minh hiên quát lớn trong con người chưa phát giác ra toát ra nghiêm nghị sắc cơ vậy hạ không nên cử động nộ độ. cam sáng liền bước lên phía trước ngăn cản đi minh nham lần nữa đem bàn tay vươn hướng minh hiên kỳ thật thái tử điện hạ nói cũng không đạo lý n h i ế p ưng tại như thế nào cường thủy trung là một người đừng nói hắn thực lực bây giờ chỉ có thể tại lao phu trên tay toàn thân trở ra cho dù hắn có thể đả bại lao phu ta lang thiên nhất cái hoàng triều tại sao phải sợ hắn một người hay sao so sánh dưới hạ ra s á c thực khó là một điểm minh nham trùng trùng điệp điệp thở dài âm thanh lạnh lùng nói hạ cần huyên thiên hương quốc sắc có chi t h ư c hiệu lễ nghĩa thông minh dị thường đứa nhỏ này c h ấ mình n h c nhan g nói nói, biến g ưa sắc cố nén lựa giận trong lòng chấm dọc nói tạo ngược lại là chưa hẳn hoàng triệu lịch đại tổ tiên đối với hạ gia cái này quái vật khổng lồ trong nội tâm đều có một phần kiếm kỵ nhiều năm như vậy dưới sự giám thị hạ gia có bao nhiêu bên ngoài vụ trộm thực lực chúng ta đều đại khái tin tưởng nhưng là luôn luôn tính sai chỗ ngàn năm tri tộc không có khả năng đơn giản như vậy cam lão trương lão ngươi có thể không có quên lưỡng năm trước trận đại chiến kia a trương phong gật gật đầu ngưng trọng nói như thế nào hội quên lúc ấy toàn bộ hoàng thành manh động hai vị cường giả đại trong chiến đấu toàn bộ hết gì đó hủy hoại chỉ trong chốc lát những nơi đi qua đều thành phế t í c h dùng h u n h đệ của ta trí năng cũng không thể khoảng cách gần quan sát chỉ có thể mơ hồ cảm ứng ra hai người kia thực lực đồng đều tại lam cấp cao dài cảnh giới minh nham trầm giọng nói chấm một mực tại hoài nghi một người trong đó chính là là hạ gia người chuyện cua tui rót nét hạ ra điều này sao có thể mặt khác ba người kinh hãi bất kỳ gia tộc nào chỉ cần có được một gã đ ỉ n h phong cường giả cũng đủ để lại để cho gia tộc này ngạo nghệ không sợ h ã i địa tại kính lam trên đại lục t h ú n g c h ị ở vào lam cấp đ ỉ n h phong đúng vậy sau đó nhị lao bê quan tu luyện chấm là phái hạ vô số mật t h á m lẻn vào hạ gia rốt cuộc có hồi báo theo lần kia đại chiến về sau mặc dù không có tại hạ gia chứng kiến có mặt khác cường giả xuất hiện nhưng là hạ đồng rồi đột nhiên theo đại lục các nơi thu mua một ít giá trị xa xỉ linh dược cùng nội tinh cái này chắc hẳn chính là vì trị liệu gã cường giả kia minh nam trầm dãi nói lấy lưỡng năm nhiều thời giờ đã qua gã cường giả kia cũng có thể thương thế t ậ n phục minh hiên ngươi nói đối mặt cường giả như vậy ta hoàng triều ngay cả là có thiên quân văn mã thì như thế nào có thể chống cự ở hắn trả thù minh hiên trong nội tâm lạnh lẽo phức tạp nhìn mắt minh nam t ắ n chặn g rằng hung hăng nói hắn tại cường cũng không quá đáng là một người mà thôi chỉ cần hắn dám ra tay chúng ta cũng không cần lưu t ì n h không nên quên hạ ra cũng không phải tất cả mọi người có đỉnh phong cấp tu vi im ngay minh nam giận dữ chẳng lẽ ngươi thật sự là được ăn cả ngã về không để cho ta hoàng triều từ nay về sau xa vào đến kinh hoàng trong sao vậy ngươi nói làm sao bây giờ chẳng lẽ lại để cho ta đi cấp hạ gia bồi tội tùy ý bọn hắn xử lý hay sao minh hiên tức giận bất bình thân phận của mình hạng gì t ô n quý nhưng lại liền một cái nữ nhân đều không chiếm được kết quả là còn muốn ăn nói khép nép t ơ n tức này hắn như thế nào cũng nối không trôi đem ngươi giao ra đi đến còn không đến mức cho dù là lại để cho bọn hắn động tới ngươi lựa bọn hắn cũng không có can đảm này minh nham hung hăng chừng mắt nhìn minh h i ê n l i ế c nói tiếp ngày mai ngươi cùng ta cùng nhau đi tới hạ gia tô tâm thanh nói vài lời nhìn xem hạ đồng phản ứng nếu như hắn có thể nhịn được sự kiện lần này ngươi lại có thể hủy khuất một điểm n h ư nếu không minh nham khe khẽ thở dài rốt cục cũng không nói đến phía dưới đương nhiên trong cung điện ba người đều là biết do ý tứ trong đó lập tức kể cả cam sáng trương phong ở bên trong trong nội tâm đều trầm trọng rất nhiều dù sao vạn nhất trở mặt đối mặt chính là đ ỉ n h phong cấp đ ỉ n h phong nhân v ậ t bực này thực lực còn không phải hắn hai người có thể ứng phó năm đó đoạn kỷ phong đi vào lang tiên liền đem hai người đánh bại tốt rồi các ngươi đều xuống dưới trâm suy nghĩ thật kỹ minh nham phất phất áo bảo lạnh lùng nói lấy minh hiên từ nay về sau ngươi cho trầm an phận điểm trồng cung ở lại đó vậy cũng không thể đi trâm tuy không có đem ngươi giao cho hạ ra nhưng nếu là thật sự có biến cố gì n g ư ơ i cái này thái tử vị cho dù có n g ư ơ i mẫu hậu bảo vệ lấy chớp cũng sẽ biết tháo xuống minh hiên thân hình chấn động đang muốn há mồm nói cái gì đó lúc bị cam sáng kéo lại rất nhanh man g xuất cung điện điện hạ bình tĩnh một chút bệ hạ đang tại lửa g i ậ n phía trên giờ phút này bất luận ngươi nói cái gì đều không dạy nổi cái tác dụng gì minh hiên trở lại nhìn về phía trong cung điện tuấn tú trên mặt không khỏi hiện lên khởi một cổ lệ khí đưa lưng về phía cam sáng hai người tự nhiên là không có bị bọn hắn phát hiện giờ phút này minh hiên trong đôi mắt cất dấu không kém sắc cơ điện hạ ngươi cũng không muốn đem bệ hạ để ở trong lòng có hoàng hậu tại ngươi thái tử vị sáng sớm ánh mặt trời theo trong cửa sổ bắn tiến gian phòng nội hạ cần huyên ngồi ở trước bàn trang điểm theo trong gương nhìn mình hiện tại khuôn mặt không có gì ngoài ngắn ngủi địa xẹt qua một nụ cười khổ bên ngoài theo nàng trên nét mặt rốt cuộc nhìn không tới bất luận cái gì cảm xúc bang bang và đi cửa phòng có kẹt giữa tiếng vang lên nhếp ứng nhẹ nhàng mà đi vào trong phòng nhìn thấy hạ cần huyên ngồi ở phía trước gương hắn trên mặt không có nửa điểm yêu thương chưa phát giác ra khẽ giật mình không biết là cảm thán hay vẫn là cái khác trợ ôn lu nói như thế nào sớm như vậy không ngủ thêm một lát tối hôm qua ngủ có ngon không ha ha đều thói quen sáng sớm rồi hạ cần huyên cười nói bất quá đại ca tối hôm qua trong phủ phát ra sắc cơ nhưng lại ảnh hưởng tới của ta nghỉ ngơi chứ nhép ứng cười khổ nói theo ngươi kiên cường biểu lộ nhưng lại để cho ta lo lắng ta không biết rốt cuộc là cái gì tại trèo trống lấy ngươi hoặc có lẽ bây giờ ngươi không muốn nói cho ta biết nhưng ta sẽ chờ đợi đến lúc có một ngày đem ngươi trâu có chuyện đều nguyên vẹn địa nói cho ta nghe hồi đấy hạ cần huyên gật gật đầu nói đại ca có thể đáp ứng hay không ta lời nói không nói chuyện là bị n h ế p ưng rất không có có lễ phép địa đánh gãy ngươi cái gì đều không cần nói ta biết rõ tối hôm qua ngươi làm như vậy là muốn cho ta bông u tha cho đối với minh hiên lý ngày hôm qua ta làm được nhưng không có nghĩa là về sau cũng muốn làm đến cần huyên ta rất thưởng thức ngươi vì hoàng triệu mà trả giá lớn như vậy một cái giá lớn có thể ngươi phải biết rằng ngươi trả giá cũng không phải tất cả mọi người có thể chứng kiến tối thiểu phụ thân ngươi tự nhìn không tới đại ca cũng là bởi vì cái này còn đối với ta sinh lòng ý nghĩ thương xót đã như vậy vì hạ đại ca không đem phần này ý nghĩ thương xót tiếp tục bảo trì xuống dưới lâu này d u n g hạ cần huyên thông minh tự nhiên là biết rõ dùng đồng tình đổi lấy một người nam nhân che chở là nhất không thể làm được nhưng mà trong lòng hắn còn không thể tưởng được một cái có thể ổn định nhếp i ưng phương pháp nhếp i ưng cười cười đối với cái này câu nói không thể đưa hay không mày kiếm trao lên thản nhiên nói ta đối với ngươi đã từng nói qua hồng nhàn chi k ỷ ta có các nàng có bất kỳ yêu cầu ta đều không chút do dự đi làm nhưng ngươi có thể biết rõ ở trong đó cần có là cái gì không hạ cần huyên sắc mặt tối xâm lại nói khẽ ta tự nhiên biết rõ có lẽ ta không nên cầm những này đến đối với đại ca để bất luận cái gì yêu cầu nhớ ưng chậm rãi tiến lên nhìn qua cái kia trường đã từng k h u y ê n đạo chúng sinh khuôn mặt trong lúc giật mình làm hắn có chút không biết giải quyết thế nào ngươi có thể để bất luận cái gì yêu cầu bởi vì ngươi có tư cách này nhưng là đại ca không nhất định trả lời ứng vậy sao hạ c ẩ n huyên tiếp nhận đang nói chuyện nhớ ưng nâng lên cái kia khuôn mặt bảng cẩn thận địa nhìn xem một hồi lâu về sau thu hồi tay của mình dắt d a i nhân cây cỏ mềm mại kiên định nói ta nhất định sẽ đem trị cho người tốt hình như có một loại tình tố rất nhanh phun lên hạ cần huyên trong lòng hà hà nhấp ứng tiếng cười có không hiểu ý tứ hàm xúc khoảng cách gần như vậy ngọc lan đẹp và tĩnh mịch mùi thơm mê người tình như không cấp cũ lan đồng dạng làm cho người ta sinh thương hiện tại hạ cần huyên nói ra lời nói này không chỉ có không để cho người khác cảm thấy đường đột ngược lại càng lộ ra hắn kiên định một mặt cần huyên chờ lòng của ngươi hoàn toàn yên tĩnh về sau chúng ta mới hảo hảo tâm sự trong khoảng thời gian này ta sẽ rời đi tảo phong thành vài ngày ngươi hảo hảo mà chiếu cố chính mình hạ cần huyên ngầm đầu động tác vô cùng tự nhiên tốt như chính mình trên mặt không có nửa điểm vết thương ngươi muốn đi nơi nào có phải hay không muốn tìm cơ hội trả thù nhức ứng lần nữa c ư ờ i khổ thân mật địa xoa bóp d a i nhân mũi phon thản nhiên nói minh h i ê n mệnh ta sớm muộn h ộ i lấy bất quá trước mắt cần gấp nhất hay vẫn là trước đem trên mặt thương chữa cho tốt đắm nói đại ca tốt rồi nhức ứng đem g a i nhân ôm trong ngực nói trong a k lúc đó phòng cửa bị lẩy ra mấy đạo nhân ảnh sài bước đi vào nhìn thấy hai người hiện tại bộ dáng không khỏi trong không gian hào khí rồi đột nhiên khẩn trương chương ba trăm ba mươi bảy lại đến hoàng cung chương ba trăm ba mươi bảy lại đến hoàng cung nhìn đến tiến đến mấy người hạ cần huyên lập tức thèm thùng tuy nhiên hai người nhìn ư như, như vậy thân cận cũng là nhiếp ưng trong lòng thương tiếc cùng quan tâm lại không có nửa điểm ở bên trong hừ hừ ta ngược lại hạ ra tiểu thư cỡ nào băng thanh ngọc khiết n g u y ê n lai quang thiên ban ngày cùng người tình t r à n g ý thiếp hạ gia chủ ngươi nể nếp gia đình rất không tồi ung dung địa trào phúng thanh â m rất nhanh tiếng vọng trong phòng nhiếp ưng không giận ngược lại cười hai tay có chút dùng sức xử trong ngực người dãy rủa thân hình an ổn xuống thản nhiên nói minh hiên thái tử biết không miệng của ngươi cùng t ấ t chó đồng giả thối không muốn tự tìm hắn đ ụ ngoan ngoắn địa n g c ở một bên những người này đến hắn mục đích là cái gì không có người hội không rõ ràng lắm chỉ là nghe minh hiên nhìn x nhiếp ưng trong nội tâm đ è xuống sắc cơ lơ đãng địa đã bị tác động người là nhiếp ưng người là lăng thiên hoàng đế nhiếp ưng nói xong lăng thiên hoàng đế mập ra trung đẳng dáng người bình tĩnh trong ánh mắt như có như không hiện hiện lấy một cổ lăng lệ ác liệt chi ý mặc dù là hôm nay quần áo cũng không có như vậy chính thức cũng cho người một loại cao cao tại thượng cảm giác sống địa vị cao nhiều năm qua dưỡng thành khí thế quả nhiên là bất thường minh nham gật gật đầu nói ngươi tới hoàng triều bất quá bốn năm ngày thời gian đã làm cho cả trong hoàng thành cường giả trong nội tâm đã có vị trí của ngươi nhiếp ưng tuổi trẻ tài cao để hình dung ngươi một chút cũng không tệ bị một khi c h i quân như vậy khích lệ nhiếp ưng vui vẻ tiếp nhận cười nói ngươi cái này làm cha so với kia không có tác dụng đâu nhi tử nói chuyện muốn dễ nghe nhiều nhìn ngươi cũng không phải kẻ ngu dốt như thế nào sẽ chọn một cái như thế đồ đần nhi tử vi thái tử lang thiên giang sơn có thể lo a nghĩ đến cái này đại nịch bất đạo cũng chỉ có nhiếp ưng đang nói đi ra mọi người nghe vậy ngay ngắn hướng kinh ngạc nếu nói là nhiếp ưng ở ngoài sáng hiên châu đó hung hăng càng u á i còn nói đi qua tuy thứ hai vi thái tử ra thân phận h i ề n hách luôn có rất nhiều sự tình vẫn không thể hoàn toàn quyết định chủ nghĩa mà minh nam tuyệt đối có thể điều động cả nước chi lực đi làm một việc nhớ ứng lớn mật đem làm thật khiến cho người ta ha hấp m ồ minh m nam cưỡng chế trong nội tâm v ẫ n nộ thản nhiên nói chấm hôm nay đến đây một là hướng hạ gia chủ cùng hạ tiểu thư xin lỗi hiến nhi còn quá mức tuổi nhỏ làm ra một ít không ổn sự tình mong rằng nhị vị xem tại chấm trên mặt mũi chớ để so đo thứ hai chính là muốn nhìn xem nhép ứng ngươi không có gì hay xem đấy nhép ứng mày kiếm gây xích mít, lạnh lùng nói ngươi đạo này xin lỗi không muốn cũng thế ngươi là hoàng đế xem mặt mũi của ngươi ha, ha. Có mặt đại ca n g ư đừng bảo là hạ cần huyên nhẹ nhàng mà ly khai nhếp ưng ôm ấp đối với minh nham thi lễ về sau nói vậy hạ không cần phải nói xin lỗi hết thể đều là ý nguyện của ta mà làm trách không được bất luận kẻ nào hạ đông nói tiếp vậy hạ có thể tự mình đến vấn an tiểu nữ đã là thảo dân vinh hạnh là tiểu nữ không hiểu cấp bậc lễ nghĩa q u ấ y nhiều đến thái tử điện hạ mong rằng bệ hạ cùng thái tử không nên trách tội mới được là ha ha hạ gia chủ nói như vậy chấm cùng hiên nhi thì càng thêm xấu hổ vô cùng rồi minh nham cười nói hạ gia chính là hoàng triều chi trụ cột của quốc gia ta và ngươi quân thần không là người ngoại có cái gì cần cứ mở miệng chấm tuyệt đối sẽ không chối tử chuyện của tôi chấm nét như thế đa tạ bệ hạ y ê u hái hạ đồng cung kính đáp nhức ứng đối xử lạnh nhạt nhìn qua mấy người trong nội tâm nhiều có kỳ quái dùng hạ gia địa vị hạ đồng bản không có lẽ như vậy ăn nói khép nép coi như là muốn triệt để thuần phục lang thiên làm như thế vi ngược lại sẽ làm cho người khác xinh ghét thậm chí là hoài nghi hoặc là hạ đồng thật sự muốn làm m ì n h chó nuôi trong nhà chân hiên nhi tiến lên cùng hạ tiểu thư cùng cái không phải minh nham quay đầu đối với minh hiên nói ra hạ tiểu thư ngày hôm qua thì bản điện quá phận cho ngươi bị này tội lớn xin lỗi rồi minh hiên trầm mặt bằng nói ra bất quá xem ngươi tâm tình bây giờ hữu tình lang làm bạn cái này khuôn mặt muốn hay không cũng không sao cả một đêm thời gian tại dược vật tỉ mị điều dưỡng xuống cùng với hạ c ẩ n huyên bản thân áo khí năng lượng ôn luận trên mặt thương đã hơi dần dần ngưng tụ thành vết sẹo nàng gái kêu bản thân cao quý thần thánh khí chất bên khoe miệng nhàn nhạt hiện lộ ra đến dáng tươi cười như trước lại để cho người cảm thấy nàng là x i n h đẹp đấy hơn nữa hiện tại càng cho người một loại khát vọng cái kêu chính là tại vết xẻo đằng sau là như thế nào một trường tuyệt sắc khuôn mặt ở ngoài sáng hiên trong nội tâm người này cái này khuôn mặt đã thật sâu khảm nạm tại trong đầu cho dù hạ cần huyên bộ dáng như vậy y nguyên không cách nào ngăn trở hắn vô cùng muốn đem nữ nhân này đem tới tay mặc dù là biết rõ đã là không có cơ hội lưỡng tình cùng vui vẻ vẻ này ghen ghét cùng áp độc là không hề giữ lại cùng với không thêm chút nào che giấu phát ra được nghe lời ấy hạ cần huyên sinh đẹp thủ có ch làm như không chịu nổi đối phương ác ngữ hạ đồng hơi có phẫn nộ minh nham cùng n g ô khởi thập phần bình tĩnh lại để cho người nhìn không ra hai người tới ngọn nguồn đang suy nghĩ gì ánh mắt xẹt qua mọi người đích thật là chúng sinh và tượng nhiếp ưng thập phần chẳng ghét giờ phút này hạ đồng hoàn toàn không có nửa điểm làm vì phụ thân nên giữ gìn con gái t r ư ớ c trách cái này phẫn nộ cũng không hoàn toàn là đối với minh hiên phát ra trong đó còn kể cả nhiếp ưng cùng hạ cần huyên chậm rãi về phía trước vài bước trên mặt dắt một vòng không hiểu dáng tươi cười nhiếp ưng tà tà nói thái tử yên hạ xem ra chuyện tối ngày hôm qua tình cũng không có cho ngơi đã bị kính sợ nếu như là như vậy ta không ngại lần nữa ra tay. nhất công tử không nên vọng động nô khởi quát lách mình tiến lên ngăn ở minh hiên trước người đại ca không muốn ngươi nói có việc phải ly khai tại đây thời cơ không còn sớm nhanh lên đi thôi hạ cần huyên lôi kéo nhất ưng đưa hắn mang hướng cửa ra vào phương hướng cần huyên bậy hạ lúc này bất luận kẻ nào cũng không dám làm cản hắn yêu đi vào trong đó không liên quan chuyện của ngươi trở lại thấy hai người đem muốn rời phòng hạ đồng lập tức không vui địa ố g vào đi ra cửa bên ngoài n h ấ t ưng sâu hít thở sâu một hơi coi như tươi mát không khí trở lại nhìn qua trong phòng mọi người thản nhiên nói cần huyên ta không biết ngươi kiên trì như vậy là vì cái gì nhưng nếu như là ta tuyệt đối sẽ buông t h á cho n g ư ơ i phải hiểu được thủ hộ càng phải hiểu lấy hay bỏ cái gọi là không làm mà làm chi đây không phải là c h u n g mà là ngu chung bất luận kẻ nào sống trên thế giới này đều có hắn tôn nghiêm cái này không quan hệ thân phận không quan hệ quyền thế không quan hệ thực lực đại ca ở bên ngoài một người chính mình cẩn thận một chút hạ cần huyên tránh đi nhếp ưng ánh mắt túi đầu xuống nhẹ nói lấy bộ dáng coi như tống biệt trượng phu tiểu nương tử lạnh lùng nhìn minh liên liếp nhếp ưng không đang nói cái gì quay người rất nhanh ly khai tại đây nhìn qua bóng người bóng lưng rời đi minh hiên cười nạo h phụ hoàng lạc quân thì có tôn nghiêm các ngươi làm thần tử ngoại trừ thuần phục bên ngoài nói chuyện gì tôn nghiêm chê cười hạ gia chủ quản tốt con gái của ngươi ngàn vạn không muốn làm ra bại hoại nề nếp gia đình sự t ì n h t h a n h âm không cao nghĩ đến minh hiên trong lòng đối với nhiếp ưng vẫn có vài phần kiếm kỵ không muốn lời nói này bị hắn nghe được để tránh chính thức địa khơi màu hắn lựa giận nhưng lại không biết tại rời đi bóng người xuyên qua tường viện về sau bước chân đ ố n g nhiên dừng lại một c h ầ u một lát sau phương là lý khai cảnh ban đêm h à n lâm n h i ế ưng đứng sừng ở phòng trên nóc nhà đón gió đêm nhìn qua hoàng cùng phương hướng nghiêm ngh Cước h ừ nhạy g một p ú t một lát, một đồng địa đ hồ không gian vẳn về sau, quỷ dị bèo o Lao màu xám thiểm tìm Phu thân tới. tử, ảnh như thiểm điện địa bắn về phía、tới. Nhếp â điện bắn công địa đến đ về cười ó phó? chuyện phân muốn Ngại gì nhạt tại biết do n h ế p ưng có thể trị liệu thương thế của hắn lúc trong giọng nói không tự giác khu vực bên trên tôn kính giọng điệu n h ế p ưng thẳng như nói dùng thực lực ngươi bây giờ nếu như tại đối mặt cam sáng trường phòng có chủ tâm phải đi có vài phần nắm chắc chầm tư một lát n h ạ tự tin nói lao phu phải đi bọn hắn còn ngăn không được nếu như là mang ta lên đâu này nhớ ưng tiếp tục hỏi nhạy khẽ giật mình nói bọn hắn cũng ngăn không được chật c ư ờ i khổ vài tiếng nói ban ngày sự tỉnh lao phu biết rõ nhiếp công tử phải t r ă n g hiện tại muốn đi đại náo hoàng cung nhiếp ưng trở lại ngưng mắt nhìn nhảy một lát hỏi ngược lại như thế nào đ ằ n g lao r a tử muốn ngăn trở sao bị giống như loại băng hàn địa mục q u a n g chỗ c h ầ m c h ầ m vào dù nhảy g n thực lực cũng cảm giác được toàn thân không được tự nhiên như vậy không chút nào mang bất cứ tia cảm tình nào nhìn chăm chú lại để cho nhảy rất nhanh địa đem chính mình đôi mắt c h u y ể n di hân phương có chút bất đắc gì nói lao phu tất nhiên là sẽ không ngăn trở nhưng nhiếp công tử lao phu cũng sẽ không xảy ra tay giúp ngơi náo hoàng cung dù sao hạ ra hiện tại là không thể nào chống lại liên lụy hạ gia nhấp ứng cười nhạo khinh thường nói hạ gia nếu không phải là xem tại c ẩ n huyên trên mặt m ũ i hừ hừ công tử cũng không muốn vì thế tức giận gia chủ cũng là bất đắc dĩ tình thế không có người cường tất nhiên là túi lầu a nhấp ứng lạnh lùng nói những điều này đều là nói nhảm không nghe cũng thế đ ằ n g lao gia tử nếu như ta có nắm chắc chữa cho tốt thương thế của ngươi tính x i n ngàn vạn không nên quên ngươi ngày hôm qua đã từng nói qua nếu không mặc dù ngươi khôi phục đến đỉnh phong t u vi ta cũng sẽ biết cho ngươi hối hận ngươi yên tâm lão phu cho tới bây giờ không phải nói chuyện không tính toán gì hết người nhảy châm giọng đáp đối với nhiếp ương uy hiếp cũng không phải có thể đưa hay không mặc dù biết nhiếp ương rất nhiều chiến tích nhưng hắn cũng không nhận ra tại thực lực của mình hoàn toàn khôi phục về sau hắn còn có thể đối với chính mình có bất kỳ uy hiếp ánh mắt đảo qua nhảy đối phương thái độ nhiếp ương ngược lại là không có có phản ứng gì chỉ cần ngày khác nhảy dám đổi ý như vậy t i ể u sẽ biết hôm nay nói có phải hay không c ò n vọng đi thôi nhiếp ương thân hình run rẩy cả người hóa thành một đạo ánh sáng lập tức xẹt qua mấy chỗ p h ò n g đ c chui vào trong bóng tối nhìn qua đi xa bóng lưng n ả y lẩm bẩm nói tiểu tử này thật lớn tự tin chẳng lẽ hắn thật sự có địch nổi tại hai người đ ỉ n h phong cường giả thực lực sao trận l à không tin địa lắc đầu chân đạp hư không như thiểm điện địa, địa truy đuổi mà đi tại nhếp ưng toàn lực làm phía dưới ngắn ngủn hơn mười phút đồng hồ sau liền l à xuất hiện ở hoàn g cung trên quảng trường nhìn xem cái kia bị thiên lôi đánh xuống còn chưa chữa trị tốt tường thành lạnh lùng cười cười bàn chân trọng đập mạnh mặt đất thân hình vô cùng mau lẹ địa sông lên tường thành khí thế cường đại hoàn toàn phong thích ra cực lớn áp bách làm cho những cái kia bỗng nhiên nhìn thấy nhếp ưng xuất hiện đám binh sĩ mỗi người câm như hến kết nối với trước hỏi ý kiến hỏi một câu dũng khí đ người ngay ở chỗ này nhìn xem tất yếu thời điểm tiếp ta ly khai nơi này chính là nhấp ứng thản nhiên nói lấy không đều đối phương đáp ứng thân hình lần nữa lắc lư như là một chỉ kiếm ăn diều hâu ở trên không xoay quanh lập tức một đạo lệnh như băng che kín sát ý điệu tiếng quát vang vọng tại hoàng cung trên không minh hiên đi ra nhận lấy cái chết chương ba trăm ba mươi tám đại não hoàng, hoàng cung đạo này khó có thể che giấu ở sát khí tại toàn bộ hoàng cung trên không chậm rãi vòng qua vòng lại thật lâu chưa từng tắn đi phía dưới b i n hư không bên kia bóng ngờ xuống mẹ ngăn không được trong lòng kinh hô hắn cho rằng n h ế t ưng muốn đại náo hoàng cung cũng là vụ trộm đánh lén tùy ý phá hư thế nhưng mà tuyệt đối thật không ngờ lại là như thế quang minh chính đại không khỏi tại bội phục dũng khí của hắn đồng thời cũng âm thầm tức giận thật cho là thực lực của chính mình bất phảm dám khiêu khích hoàng triều quân uy nghĩ thì nghĩ mẹ hay vẫn là đảm nhiệm bất chủ lo lắng vây k h ố n chính mình nhiều năm thương bệnh chị hết hy vọng đều đặt ở nhiếp ưng trên người không để cho có mất a lưỡng đạo nhân ảnh sen lẫn một n h ạ t một sâu ánh sáng màu lam tự một chỗ trong cung điện mánh liệt bắn mà ra trong chốc lát lơ lửng tại nhiếp ưng đối diện nổi giận quát lớn tiếng vang triệt trong hoàng cung bên ngoài nhiếp ưng hoàng cung t r o n g địa ngươi lại dám như vậy lớn mật muốn chết phải không ánh mắt đạo mạc đ ị a tăng tại trên bầu trời sắc mặt vô cùng âm trầm cam sáng trường phong trên người của hai người nhiếp ưng nghiêm nghị quát lão giá hỏa chẳng lẽ chỉ cho phép châu quản phóng hỏa không cho phép dân chúng đốt đèn sao Lang thiên hoàng hướng chỉ có cả nhà bọn họ là quân mới có tôn nghiêm hôm nay liền cho hắn biết cái gọi là quân cũng muốn tại ta dưới chân an phận thủ t h ư ờ n g lớn mật côn vọng h ư không phía trên hai người đồng thời gào k h é t thân là hoàng t r i ề u thủ hộ giả liên tiếp lượng chăn trời người lấn đến thăm đến khiêu khích quả thực lại để cho bọn hắn danh dự quét giác thử khẩu khí thật lớn đêm nay lao phu nhìn ngươi t i ể u ở lại đây hoàng cung tốt rồi nhức ứng lạnh lùng cười cười đối với phía dưới quát trói thai minh h i ề n ngươi không phải rất loại rất có tôn nghiêm đây sao quốc a đây cho ta lớn như thế động tĩnh tiếng vọng trong hoàng cung mỗi một chỗ nơi hẻo lánh giờ phút này to như vậy trong hoàng cung đều là đã nghe được một câu như vậy lời nói bất kể là biết rõ hay vẫn là không biết n h i ế p ưng người đều tại kinh ngạc tại đảm lượng của hắn n h i ế p ưng thư sông ta lang thiên hoàng cung tội không thể xá nhưng niệm tại ngươi tỉnh có thể nguyên chấm không cùng ngươi so đo nhanh chút ít ly khai một đạo trong trẹo nhưng lạnh lùng tiếng quát đột nhiên văng lên tại phần đông thị vệ dưới sự bảo vệ minh nham chậm dai theo trong cung điện đi ra nhìn quét qua phía dưới bóng người cũng không có nhìn thấy minh hiên nhớ ưng không khỏi cất tiếng cười to hoàng đế bệ hạ cái gì gọi là tỉnh có thể nguyên nhớ ưng không hiểu ta chỉ biết là vũ đ ụ c người khác hằng sẽ bị người vũ đ ụ c lại minh hiên người hôm nay rất là h u phong vì cái gì hiện tại như chỉ cầu đồng dạng trốn không dám gặp người nhất ưng im ngay minh nham g ầ m lên ban ngày tại hạ gia tuy minh hiên rất là h u n g h ă n g tặc cái xác thực không giống cái xin lỗi bộ dạng nhưng là không tới phiên người khác lại như thế mắng chửi cam lão t r ư ơ n g lão hảo hảo mà g i a o hấn p h o á n g một phát cái này c ù n g đồ làm cho người trong thiên hạ biết rõ ta lang thiên hoàng hướng không phải ai cũng có thể đến dương ai địa phương b ậ y hạ yên tâm cam sáng có chút không người chợ đối với cung điện bên trên bóng người q ấ t lạnh hướng bệ hạ nói lời xin lỗi lao phu huynh đệ có thể tha cho ngươi một cái mạng thả ngươi cho cái rắm m ệ n sức phải nói xin lỗi nhấp ư n g cười quái dị cam sáng lúc nào hoàng triều thủ hộ lấy tốt như vậy nói chuyện có phải hay không sợ ta trốn sau khi đi trả thu hội liên tục không ngừng đâu này đã như vậy lại để cho các ngươi bệ hạ nói xin lỗi ta minh hiên đi ra ngoan ngoãn địa dập đầu bên trên ba cái khấu đầu nói không chừng b u ồ n thiếu ra tâm tình biến tốt v ư n g tha các ngươi cũng không nhất định nghe vậy cam sáng hai người phía dưới minh nam và sở hữu tất cả nghe thấy chuyện đó người nhịn không được sắc mặt đại biến lập tức không có bất kỳ do dự cam sáng dẫn đầu có hành động thân hình khai run thân thể hóa thành một đạo ánh sáng đối với nhiếp ứng mánh liệt bắn mà ra ngắn ngủn mấy mét khoảng cách dùng cam sáng tốc độ bất quá là trong nháy mắt liền đã đến đ ạ t thò ra lòng bàn tay màu xanh đậm áo khí năng lượng rất nhanh tuân ra xoay quanh ngay lập tức phẫn nộ địa đem kình khí đẩy hướng tiền phương bóng người cùng lúc đó trương phong chậm rãi di động phối hợp với cam sáng công kích đem nhiếp ứng đường lui hoàn toàn phong kín trưng ơ phong đồng tử bỗng nhiên co rút nhanh trong tầm mắt nhưng lại cũng không nhìn thấy nhiếp ưng bóng dáng sau một lát vừa rồi hư không tiêu thất nhiếp ưng xuất hiện lần nữa tại hai người trong tầm mắt bất quá lúc này đây cam sáng hai người trên mặt trở nên vô cùng ngưng trọng mắt thường chứng kiến giờ phút này nhiếp ưng màu đồng cổ khuôn mặt dần dần địa nổi lên một t ầ n g nhàn nhạt màu đen rất nhanh cả khuôn mặt là bị màu đen nơi bao bọc không chỉ có như thế liền cái k i a một đôi tay đều là đắm chìm tại màu đen bên trong nhìn đến nhiếp ưng cổ k h á i còn không đợi cam sáng minh đệ có hành động phía trước bỗng nhiên một cổ cường hành không kém gì chút nào hai người, hơn nữa so với hai người càng thêm khí thế cường đại bay thẳng thương cung buộc phát ra đứng thẳng ở một chỗ k h á c cung trên điện nhức ứng lúc này không mượn bất luận cái gì l ự c đạo chậm rãi trôi nổi tại bên trên bầu trời đỉnh phong cảnh giới từng đạo kinh ngạc thanh â m liên tiếp theo vẻ này bạo ngược khí thế chỗ thẩm thấu đi ra năng lượng đại đa số người cũng có thể cảm ứng được đến cỡ nào cường đại trương phong dùng sức đ ị a n u ố t nước miếng cổ khí thế này đã lại để cho hắn trong lòng có chút bất an dùng thực lực của hắn tự nhiên là biết rõ giờ phút này nhức ứng đủ để có lam cấp trung g i a đã ngoài thực lực tăng thêm cái kia phần q á i dị mặc dù là huynh đệ hai người liên thủ hắn cũng không có bao nhiêu năm chắc minh nam ngạc nhiên địa nhìn qua trên bầu trời màu xanh bóng người một lúc sau vô lực địa hướng lui về phía sau mấy bước một cái hoàng triều cũng không thiếu khuyết lam cấp cường giả nhưng có thể vi hoàng triều hiệu lực cũng không nhiều hắn sống địa vị cao rất rõ ràng một vị đỉnh phong cường giả cho một cái hoàng triều hội mang đến cỡ nào sức ảnh hưởng lớn tuyệt đối thật không ngờ cái k i a hung hăng càn q u ấ y cực kỳ người trẻ tuổi rõ ràng đem thực lực của mình che giấu sâu như vậy trong thoáng chốc minh nam giống như nhớ tới một câu có thể hung hăng càn quáy người cùng vọng tất có lấy làm lòng người kinh hại át chủ bài chỉ là hiện tại mới hiểu được đã chậm ẩn nút trong bóng tối nhảy đồng dạng mặt mũi tràn đầy giật mình hắn tiếp xúc nhếp i ưng thời gian dài nhất cho nên cũng biết giờ phút này nhếp i ưng một thân đỉnh phong thực lực cũng không phải hắn chính thức cảnh giới nhưng mà mặc kệ có phải là thật hay không chỉ cần có được thực lực như vậy như vậy hắn thì có tư cách cùng ngang nhau cường giả đàm bất luận cái gì điều kiện muốn k h ở i trước khi đến nhếp i ưng cái kia phiên uy hiếp n ả y rốt c ũ n g biết hắn không phải tại phóng đại lời nói mà là hắn thật sự có đủ thực lực như vậy cam sáng lam cấp năm diệp trương phong lam cấp ba lá thực lực như vậy cũng miễn cưỡng đủ tư cách cùng hiện tại ta đây một trận chiến hai tay ôm ở trước ngực nhếp ưng trong không có chút nào đem hai người để ở trong mắt thật sâu hít vào một ngụm không khí dùng hai người nhãn lực đương nhiên đó có thể thấy được nhếp ưng hiện nay đang có được thực lực không là chân thật cảnh giới m ẫ u chốt ở chỗ hắn đến cùng có thể chi chỉ như vậy trạng thái bao lâu cam sáng rất nhanh địa cùng trương phong ánh mắt g i a o hội mà qua lập tức minh bạch đến lẫn nhau ý nghĩ trong lòng một đạo u ố n g xong xuống trương phong lắc lư thân hình bước hướng đi qua nhếp ưng lạnh lùng v ừ a quát hai lão ra hỏa không nếu muốn đánh cái gì đánh lâu dài chú ý một ngụm nói toạc ra hai người tâm tư chất thân hình chấn động cả người quỷ dị đ i ệ biến mất tại trong hư không xuất hiện lần nữa lúc đã là tại trương phong sau lưng màu đen bàn tay giống như là chống rông xuất hiện hung hăng địa bổ về phía trương phong trương phong chỉ cảm thấy thân thể run lên đối phương trưởng k í n h xẹt qua hư không năng lượng cường đại lại là làm cho không gian hiện ra một tầng tầng có quy luật rung động không dám có bất kỳ chống cự thân thể rất nhanh u ô n léo n g ạ n h xanh xanh địa lướt ngang một mét phanh rất nhỏ tiếng vang tại trong hư không vang lên trương phong nhìn lại cái này bị phách bên trong đích không gian đột một địa dân g lên một cổ đầm đặc khói đen linh rác dưới sự cảm ứng chỗ đó đã trở thành một mảnh trạng thái chân không khu vực không mang theo một chút khí lưu lập tức thần sắc đã biến vạn không nghĩ tới n h một một tới tới. trong cơ ô n g k thể trong đan điền chân khí năng lượng đã hoàn toàn bị tuyên chút, truyền cái tiêu hắc khí ẩn tại chân khí bên trong mang cho nhiếp ưng thực lực tốc độ công kích đều là lái chính tăng trưởng so với lúc trước đối mặt lỗ mùa khô lại muốn mạnh hơn một ít dù sao tại kinh nghiệm bên trên muốn phong phú rất nhiều bất quá hắn cũng không biết loại trạng thái này đến cùng mình có thể kiên trì bao lâu cho nên làm cho hai người lấy cứng trọi cứng tại rất qua đ ạ m mạc nhìn qua trong con mắt kịch liệt phóng đại lưỡng đạo nhân ảnh n h ấ p ương tà tà cười cười song trưởng hăng hái huy động trong chốc lát lưỡng cổ hoàn toàn bất đồng trưởng kính xoay quanh tại trên hai tay đối với cái kia phóng tới lưỡng đạo nhân ảnh không lưu t ì n h chút nào địa đầy hướng đi ra ngoài rất nhanh địa bốn đẩy ra đến mà ba người cũng bởi vậy rất nhanh địa lui về sau đi l a n g thiên hoàng t r i ề u thủ hộ giả cũng không gì hơn cái này nhấp ứng ngã ngã hơi có đau đớn hai tay thản nhiên nói lấy những lời này ngược lại là lời nói thật có đoạn kỳ phong gủ xi、si、bọn người ở tại trước cái này hai huynh đệ cái s á t thực kém một chút chỉ có điều lời nói nhưng lại làm cho cam sáng cùng trương phong giận dữ một hồi âm t r ầ m trong tới cười trương phong trọng đạp hư không lập tức một đạo vô hình khe hở tại dưới mặt bàn chân chạy ra hắn bản thân giống như một đạo lưu tinh giống như vô cùng mau lệ địa bắn muốn đi ra ngoài tại trương phong động thủ đồng thời cam sáng cũng là rất nhanh ra tay bàn tay như thiểm điện đ ị a kết xuất nguyên một đám bất đồng thủ ấn sau một lát tại hắn trước người đ ố n g nhiên hiện ra một đạo màu xanh đậm năng lượng tấm lụa tùy ý huy động vài cái liền giống như một đầu hùng mánh d a o long tay áo huy động cái k i a cực lớn màu xanh d a trời d a o long ngang nhiên xuất kích thân thể cao lớn trải rộng tại trên bầu trời những nơi đi qua đều là hung hăng đ ị a phá vỡ không gian trói buộc dẫn tới trận trận trói hai thanh em xuất hiện mấy hơi thở ở bên trong màu xanh ra trời g a o long thân thể cao lớn liền la xuất hiện ở n h i p ương chụ quanh trải rộng vị trí thì là vừa vặn đưa hắn di động không gian hoàn toàn ngăn chặn Thân h cười cười, lập tức về sau tại hạ phương phần đông bóng người chú ý xuống bên trên bầu trời bỗng nhiên ánh lửa lại thịnh mắt thường của mọi người trông thấy nhiếp ứng trên thân thể hiện dâng lên một mảnh mánh liệt không thể địch nổi hòa diễm cái kêu cả người đều bị ngọn lửa chăm chú địa bạo lấy h nhạt nhạt càng càng lập tức mọi người nghe thấy một đạo xét đánh kinh thiên động tĩnh cái kia va chạm thời điểm coi như thiên băng địa liệt giống như vô tận uy thế phảng phất lao thiên gia tức giận phát ra khi thế làm cho phía dưới mọi người ngoại trừ số ít mấy cái thực lực không tệ người bên ngoài những thứ khác đều ở phía dưới trực tiếp ghé vào trên mặt đất đêm qua vừa mới được chứng kiến thiên uy một kích hôm nay ba người này chỗ làm ra đến động tính không chút nào t r ê n h l ệ n h còn hơn lúc trước ngày bình thường túc nghiêm hoàng cung tại tán dư ra năng lượng chấn động bên trong khoảng cách gần cung điện trang trí hoa cỏ hòn non bộ đều thành phế tích minh n h a m con mắt gắt gao chằm chằm vào xương ngủ tầng ở bên trong được gọi là hiện tại chỗ bạo phát đi ra năng lượng cảm thấy rung động đồng thời lại không c ó so phẫn nộ lang thiên khai triều minh ra thống trị cái này mảnh thổ địa đến nay khi nào gặp qua lớn như thế phá hư tiếng nổ mạnh q u a đi trên bầu trời lâm vào trong n g h lặng cái k i a phiến x ư ơ n g mù tầm phảng phất là tách rời ra bên trong cùng ngoại giới liên hệ nhưng mà ngắn ngủi địa yên tĩnh qua đi một cổ âm bạo thanh âm trong sen lẫn làm cho người khó có thể chịu được cực nóng ẩm ẩm tại cả phiến thiên không trên v ă n g vọng giờ k h ắ c này không chỉ có là trong hoàng cung bên ngoài những cái k i a cách chi hoàng cung không xa địa phương còn chưa an giấc mọi người đều là phát hiện đến trong hoàng cung dị tiếng nổ một ít thực lực cao thâm thế hệ thì là rõ ràng đ ị a cảm ứng được trên bầu trời ba cổ khí thế cường đại trong hoàng thành một chỗ phủ đệ u tĩnh trong mặt thất một gã đang tại chóng khi tu luyện trung niên nhân bỗng nhiên mở to mắt một lát sau Phương là chậm là rãi trong ự sự đủ, nếu như cái này thật sự là nhiếp ưng thật cái là làm a đ đ ộ n n hoàng ư i này càng không thành khắp nơi các nhân vật nghị luận tự nhiên là lại để cho trong hoàng cung những người kia nghe không được kinh tiên h động địa tiếng nổ ở bên trong trưng phong ngươi như thế nào đây cam sáng như thiểm địa đ i a u tiến lên đỡ lấy trưng phong đột nhiên sắc mặt đại biến sau này người trên thân thể một đạo nóng rực khí tức rất nhanh địa lan tràng k h a y dùng thực lực của hắn tại không kịp đề phòng phía dưới tiếp xúc trên bàn tay cũng là bước lên nhàn nhạt khói xanh đạp trên hư không sao lùi lại mấy bước một vòi máu tươi bị hắc cám che giấu tốt lắm xuống dưới thoáng điều tức một lát áp chế hạ trong thân thể kích động không thôi sức lực khí nhớ ưng cười lành lạnh nói lang thiên thủ hộ giả quả thật khó hơn mặt bàn cảm ứng đến đối phương khí tức chỉ có có chút địa rồn rập cam sáng sắc mặt càng thêm âm trầm bên cạnh trương phong tại cố gắng áp chế xuống đã đem trên thân thể trôi nhiễm bên trên h ỏ a diễm đập vào mặt cái kia phần chật vật không thể kể rõ tuy là bảo trì nhất định được sức chiến đấu nhưng so sánh với đỉnh phong trạng thái đã t r ê n l ệ n h rất nhiều như thế nào sợ nhớ ưng không đ n g tha bất luận cái gì đã kích đối thủ cơ hội đã như vậy ta cũng không phải chú ý tại đây làm cho người chán ghét trong hoàng cung trận địa hôn tạp hành hạ một ph thực lực đạt tới đỉnh phong cảnh giới về sau nhanh hơn lưu tinh tốc độ làm cho nhếp ứng giống như quỷ mị giống như thuần lấn di như thiểm điện địa đạt tới hai người bên người vung lên nằm đấm hào không cái gì sức tưởng tượng nặng nề mà đập phá đi ra ngoài bén nhọn thanh âm xé gió cảm thụ được trong ánh mắt rất nhanh phóng đại trên nắm tay có ẩn hàm lấy cường đại kính khí cam sáng nộ quát một tiếng đẩy ra trưng phong bàn tay có chút ốn lượn thành trộm chính diện nên đón tiếp lấy chạm vào nhau phía dưới cam sáng lập tức thân hình run rẩy bước chân tại trong hư không bước qua liên tiếp lui về phía sau nhếp ứng quái dị cười cười thân thể phiêu nhiên trên xuống. không ngất không dứt địa công kích đem cam sáng một mực địa bao vây vào giữa mọi người hoảng sợ cái này là như thế nào chiến đấu cam sáng hoàn toàn bị ngăn chặn một thân thực lực tại đối phương cường hãn sức lực khí xuống chút nào phát huy không đi ra có khổ cũng chỉ có cam sáng tự mình biết đối phương sức lực khí ở bên trong không chỉ có c o nóng d ư ợ c độ ấm có thể chống đỡ mất đi hết bản thân kinh khí hơn nữa một cổ cảm ứng phi thường yếu ớt sức lực khí lại là có thêm thập phần quái dị thôn phệ c h i năng mười thành công kích chỉ có thể phát huy ra bảy thành đến tại song vương vốn là tồn tại c h ê n lệch dưới tình huống giờ phút này càng khó chống đỡ ở một bên trường phong hồi khí trở lại nhìn qua trong chiến đấu thế、củ. không dám có bất kỳ lãnh đạo sẽ cực kỳ nhanh xông vào chiến trường lấy m ộ t đích a i nhếp ứng nếu không có bất kỳ rơi xuống hạ phòng tại đối với mình thân năng lượng trong công kích càng phát triển thành thạo thậm chí còn đối với âm dương diễn biến vạn vật không chế càng thêm thuận bồn u u ô i gió trong mơ hồ đã làm ơ hồ điệu cảm giác được đối với dung hợp công pháp đã có một tia điệu hiểu ra như thế phía dưới tiến công phảng phất là tên điên đồng dạng d ố c sức l i ề u mạng mà làm nhếp ứng đánh chính là thoải mái c à n sáng hai người nhưng lại vô cùng kinh tâm bọn hắn phát hiện thời gian kéo càng lâu nhếp ứng biến hóa càng thêm q u dị chiêu thức công kích thời điểm uy lực tại bất, chi bất giác địa tăng liên thủ bước lui nhức ứng hai người liếc mắt nhìn nhau lẫn nhau tâm ý hoàn toàn tương thông t r ậ t song song mà đứng lòng bàn tay tương liên tay kia trưởng sẽ cực kỳ nhanh biến hóa bắt tay vào làm ấn một đoạn thời khác hai người thân hình nội áo khí năng lượng chen trúc không ngừng mà lao ra、Kết. ngay ngắn hướng hét lớn ở bên trong t h i triển thủ ấ n bàn tay bỗng nhiên vươn hướng trước lưỡng cổ năng lượng là bị điên quần địa lấy ra tại giữa không trung năng lượng không có về phía trước công kích mà là chăm chú địa quân quanh cùng một chỗ bất quá một lát một lần nữa hội tụ thành một đạo khổng lồ vô cùng lực lượng cái này là muốn phải liệu mạng sao nhiếp ưng huy động hai tay thân thể phía trước nhàn nhạt, nhạt địa kết xuất một phương thủ ấ n hoàn toàn bất đồng lưỡng cổ năng lượng đan sen nơi tay ấn trong vận hành l o n g tượng thôn thiên hạ tại cam sáng hai người tiến g quắt ở bên trong vẻ này do hai người hội tụ lên lực lượng lập tức tản mát ra làm cho người không thể nhìn thẳng v h thế ở giữa thiên địa tạo nên đạo đạo rồng ngâm giống như giống thanh â m cuối cùng bạo bắn đi ra trực chỉ nhiếp ưng tới tốt lưỡng đạo năng lượng nơi tay ấn trong đã vận hành đến cùng địa vị tiếp được đi tìu làm nên bạo tạc thời khắc hít mắt nhìn qua phía trước như tia chấp đồng dạng vọt tới lực lượng nhiếp ưng trong đôi mắt hiện lên khởi một vòng hưng phấn thủ đoạn chấn động bản thân kỉnh khí hung hăng địa sông tới đi qua vê anh tại chạm vào nhau cái k i a thời khắc này lưỡng người tiếp xúc trong không gian tựa hồ cũng bị trấn khai từng đạo n g ầ m đen khẽ hở tránh phát ra làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động năng lượng kịch liệt muốn nổ tung lên năng lượng trực tiếp lại để cho cái này phiến thiên không lại một lần nữa đụng phải đại lực phá hư rung động phát ra mở đi ra tiếp xúc trong hoàng cung những cái k i a cao cung a o c điện thứ hai không có chút nào chống cự là vỡ vụn ra đến làm cho trong hư không đá vụn m ạ n thiên phi vũ đa số người vô tội tại những này đá vụn rơi đập xuống đầu rơi máu chảy đình phong cường giả quyết đấu quả nhiên cường hãn những binh lính kia mỗi người mắt lộ ra khâm phục chi ý cũng không có bởi vì n h ế p ưng là địa nhân mà có chỗ bài xích bởi vì đặt đến cái này cấp độ cường giả đều là vô số người chỗ kính ngưỡng tồn tại muốn nổ tung lên năng lượng dần dần địa tại trên bầu trời biến mất mọi người thình lình phát hiện cái kia vốn là cách xa nhau chỉ có vài thước ba người giờ phút này đã là riêng phần mình tại mấy chục thước bên ngoài vẹn vẹn là sau một lát ba người ngăn ngắn hướng đ i ệ theo tầng mây trong đất xuống thân hình run dày đứng tại trên mặt đất so về cam sáng hai người phê đầu phát ra quần áo không chỉnh tề từ ngụm từng ngụng điện h ì n qua bên ngoài nhất ưng không thể nghi ngờ là tốt hơn rất nhiều lần này tranh chấp không ai không biết là nhất ưng thắng giết giết giết cho ta nhất ưng tại đám người hộ vệ xuống minh nham ngược lại là không có đã bị quá nhiều tổn thương giờ phút này nhìn cảnh hoàng tản khắp nơi một mảnh bừa bãi hoàng cung cùng cái kia bị thương nặng ngay cả đều bất ổn cam sáng hai người minh nham như tên đ i ê n đồng dạng kêu to hoàng đế uy nghiêm không còn sót lại chút gì nhìn qua từng bước ép sát tới đám binh sĩ nhiếp ưng khỏe miệng khỏe c ư ờ i c ư ờ i đi xóa binh ê n m ệ g lòng vết tay, một máu, mở đám ra bàn n coi ư tinh linh địa hỏa diễm hỏa địa s ô i nổi tại l ê n núc ních hỏa d i ễ m không c ó nó cái kia nóng chút che cái nào giấu kia r ự c khí t ứ c n h ư hướng gọn sóng đồng dạng, hướng về bốn p h h í a p á tinh ra. Phàm là đ vào i p phạm ưng vì c ô n g k í c h nội b i n h sĩ, đều l à cảm ứ n g nóng, được cực trên trời bầu h i điểm, trong tay nắm tiêm tay thương rõ ràng đều tại lặng yên hòa tan trong Cái、này. các binh này, sĩ nhưng cũng không có đến khí như huyền ti tì tình trạng nhất ưng huynh đệ của ta thua ngươi cũng nên dừng tay ta cam sáng sầu thảm nói lấy phất tay lại để cho các binh sĩ lưu ra trong lòng của hắn minh bạch điểm này điểm minh lực tịnh không đủ để lưu lại nhất ưng dừng tay nhất ưng nhìn khắp b ố n phía nhìn qua bờ bãi cái này phiến địa phương c h ậ t lắc đầu còn chưa đủ nhất ưng ngươi đến cùng muốn thế nào minh nham h ồ n hển địa đạo mà nói lấy nhất ưng cười hắc hắc ta sở dĩ làm như vậy toàn bộ là vì minh hiên hắn không phải rất có tôn nghiêm sao đêm nay ta muốn cho hắn theo đám mây ngã xuống địa ngục nửa điểm làm người tôn nghiêm đều không có chuyện rất nhanh một chuyến nghiêm nghị quát minh hiên lan ra đây nếu không ta không ngại đem cái này hoàng cung nhấc lên cái sạch sẽ nhìn qua so với chính mình còn sắp điên cuồng nhấc ưng minh nham thân hình ngăn không được địa run dày nhiều năm qua hoàng cung đều chưa từng bị người như thế phá hư qua cố tình muốn lại để cho thủ hạ binh lính n ó m đám bọn họ tiến lên đưa hắn đánh chết nhưng cam sáng ngăn lại lại để cho hắn không thể làm gì dừng lại trong đầu ý nghĩ này ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người nhấc ưng điên cuồng cười to lòng bàn tay chấn động chương á đám i kia ỏ a diễm n h v i i ba trăm bốn mươi đoạn gác trà đạp hoàng cung chương ba trăm bốn mươi đoạn gác trà đạp hoàng cung nhìn qua hai người nghiến răng nghiến lợi bộ dáng n h ế p ư n g trong lòng biết đối phương sẽ không bình yên tự phạm bất quá hắn không quan tâm hôm nay tới mục đích đúng là muốn cho minh hiên mất đi tôn nghiêm lại để cho lăng thiên hoàng hướng không có mặt mũi về phần là muốn giết chết hoàng đế minh nham cùng cam sáng hai người nhất i ưng cũng là minh bạch tạm thời còn không có, có năng lực như thế hai người đỉnh phong cường giả liên thủ uy lực không thể khinh thường mặc dù là hiện tại hai người bị thương nặng một khi muốn phải liều mạng hiện tại trạng thái nhất i ưng thế nhưng mà không chịu nổi hắn là một người thông minh hiểu được có chừng có mực nhưng lại như nếu như đối phương nhất định phải liều cái cá chết lưới rách hắn sẽ không để ý náo càng lớn một chút dù sao hắn sớm có chuẩn bị tin tưởng ẩn nút trong bóng tối người sẽ không bông tha cho cái k i a làm cho thực lực của chính mình khôi phục cơ hội mười phút ở trong nếu không thấy được minh hiên vậy cũng không nên trách ta không k h á c h khí nhiếp ứng xâm lãnh đạo lấy lòng bàn tay lật qua lật lại lần nữa hiện hiện khởi một đám làm lòng người vì sợ mà tâm dung động đỏ thâm hòa diễm hung hăng trừ n g mắt nhìn nhiếp ứng l i ế c minh nham c ư ơ n g chế ở trong nội tâm phẫn nộ trầm giọng nói chú thanh lại để cho minh hiên đi ra vâng một tên binh lính rất nhanh từ trong đ á n người chạy đến đi ngang qua minh nham lúc hai người ánh mắt nhanh chóng tưng dao sau đó phi tốc chạy về phía trong hoàng nhìn đến chu thanh rời đi cam sáng cùng trương phong tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng tại trên mặt đất nắm chặt thời gian chữa trị lấy trên thân thể thương thế n h ấ t ứng lạnh lùng cười cười vớt vớt trong tay h ỏ a diễm mọi người khẩn trương đề phòng ở bên trong từng đạo ánh mắt quang hướng n h ấ t ứng nhìn xem trong tay hắn h ỏ a diễm chỉ thấy trên lòng bàn tay h ỏ a diễm có quy luật di động biến hóa lấy bất đồng hình thái mỗi một lần biến hóa đều là lại để cho không khí vang lên một đạo y ê u ớt tê tê thanh â m cùng lúc đó vi lực kia đã ở dần dần tăng lớn chưa từng có bên trên mười phút minh hiên ngay tại chu thanh giới sự dẫn dắt lại tới đây đến trên đường có lẽ là nghe được chu thanh tự thuật giờ phút này chứng kiến nhiếp ưng trên mặt đã không có ngày bình thường cái chủng loại kia kiền nạo minh hiên người rốt cuộc đã tới nhiếp ưng cười cười dẫm trận tại chỗ hướng về phía trước đạo nhân ảnh kia đi đến trong tơi cười s ắ c ý khó có thể che giấu địa thẩm thấu xuất hiện ngươi ngươi muốn điều gì nhìn qua giống như chết như thần bóng người đi tới biết do hắn muốn nhưng lại y nguyên lại để cho minh hiên nhịn không được hỏi l ấ y ánh mắt rất nhanh địa phiêu hướng cam sáng trường phong hai người n h ế p ưng cười hh nói ta muốn làm gì ngươi có lẽ rất rõ ràng làm gì hỏi nhiều lâu này không muốn cam lão trương lão cứu ta minh hiên hét lớn một tiếng bước chân rất nhanh di động đi vào hai người sau lưng ngươi dùng vi bọn hắn còn có thể ngăn ở ta sao nhất ứng nghiêm nghị quát thân phận của ngươi tôn quý cao cao tại tượng h xem tất cả mọi người v ì con sâu c á i kiến phần này khí thế tới tốt lắm m á n h người ta hh ắ minh hiên hôm nay ta liền đem lấy ngươi nhất r ử a át chủ bài phía trước cho ngươi tôn nghiêm mất hết lại để cho ngươi biết mỗi người sống tại trên thế giới đều có hắn còn sống lý do Chuyện của cứu phụ hoàng, u nét nét ngài cứu ta. tôi, toài, à không nên ép bách lao phu m i n h đệ hai người làm ra cực đoan sự t ì n h đến cam sáng đông nhiên đứng dậy tụ tập trong cơ thể chậm rãi chạy xuôi theo áo khí chuẩn bị ứng phó nhiếp ưng lần sau công kích cực đoan nhiếp ưng lớn tiếng chế nạo h lao ra hỏa chẳng lẽ ta liền sợ ngươi sao mở ra lòng bàn tay mạnh mẽ siết chặt thành quyền cái k i a đám hỏa diễm lập tức liền đem toàn bộ nắm đấm đều bao quát trong đó đen đỏ dao nắm đấm ở bên trong tản mát ra một cổ cường xem không thể địch nổi ưu thế cảm thụ được cổ hơi thở này cam sáng thần sắt c h m xuống chật điên cùng mà vận hành lấy trong cơ thể áo khí năng lượng cùng lúc đó. t thế thế mỗi người đều có một tay bảo vệ thánh mạng tuyệt chiêu đặc biệt hai người này có thể có loại này tăng thực lực lên vũ k h í nhiếp ưng cũng không có bao nhiêu kỳ quái coi như là đối thủ thực lực tăng lên cũng đừng muốn ngăn cản hắn hôm nay làm bất cứ chuyện gì trong hoàng cung vừa mới có chỗ hòa hoãn hảo khí rồi đột nhiên trở nên vô cùng kích động phản phất là đoán được sắp đã đến bạo tạc chi uy trong hư không khí lưu không chịu nổi địa rất nhanh vòng qua vòng lại như muốn thoát đi phiến khu vực này đ ạ m mạc nhìn qua lên trước mặt bóng người ngưng trọng đã tại trên mặt thoáng sốt ruột cảm xúc nhếp ứng lạnh lùng cười cười bọn hắn tại chờ cái gì nhếp ứng rất rõ ràng chờ đối thủ chuẩn bị xong để đối phó chính mình loại chuyện này đ ồ ngốc mới có thể đi làm chìm quát một tiếng theo một đạo năng lượng tại dưới mặt bàn chân đổ vang nhếp ứng cái kêu màu xanh thân hình tựa như là gấp bắn đi ra đạn phá bén nhọn thanh âm xé gió tại cùng một thời gian v ă n g lên bóng người những nơi đi qua tại năm đấm nóng dựng độ ấ m phía dưới trên bầu trời đều là dâng lên nhàn nhạt địa khói trắng tiến tới trở thành một mảnh trạng thái chân không khu vực nhìn qua trong mắt rất nhanh phóng đại đen đỏ tương giao nằm đấm cam sáng ngửa mặt lên trời nổ ra một ngụm trọc khí bàn tay mạnh mà dối thẳng công tác chuẩn bị đã lâu sức lực khí bị hung hăng địa đầy đi, đi ra vẻ này mãnh liệt chấn động chỗ chế tạo ra đến động tĩnh không thua gì một hồi hủy tiên diện địa trấn cứng rắn mặt đất lập tức đạo đạo khe hở như cùng làm ộ t cái lưới lớn rất nhanh địa hướng về phương xa mở rộng ra đi trong lúc nhất thời cho bụi đá vụn kích động tại trên bầu trời tốt giống một thanh súng tiểu liên loạn xạ sở hữu tất cả đá vụn đang rơi xuống phía dưới lúc đồng đều có thể ném ra nguyên một đám không động nhỏ khẩu các binh sĩ rủ cho có áo khí năng lượng hộ thần y nguyên bị những cục đá này nện đến đầu rơi máu chảy tiếng kêu gào nối liền không dứt địa tiếng vọng trong hoàng cung tại đây chính thức biến thành một mảnh phế tích năng lượng quyết tán chạm nhau bóng người đã ở cùng thời khắc đó rất nhanh địa bay ngược mà quay về mãi cho đến đánh lên xa xa trên vách tường phương là rơi xuống trên mặt đất mà cái kia khối vách tường ngoành địa một tiếng lún đầm đặc cho bụi cùng kích động không thôi đá vụn tại đây phiến địa phương lên một mực r ằ n g co chừng hơn mười phút đồng hồ mới chậm chạp địa t ắ n đi kinh hồn chưa định đám binh sĩ á n h mắt lập tức bốn phía tìm tòi cho bụi hoàn toàn tiêu tán thời điểm một mảnh phế tích phía dưới màu xanh bóng người chậm rãi dựa vào bên người cúi lấy t o i tường đứng lên hắn khuôn mặt hiện tại đã là một mảnh tái n h u ậ cho dù thành công địa đứng cả người tựa như là b tuy nhiên là như thế phần đông chưa từng có đại thương đám binh sĩ như cũng là không dám lên trước bởi vì vi bọn hắn đều theo đạo nhân ảnh này trên người cảm nhận được một cổ cùng trước khi đồng dạng nguy hiểm k h í tước tại bóng người đối diện phế tích bên trong một vòng màu vàng kim ó n g ánh thủ xuất hiện trước bởi vì thân ở tại cam sáng hai người sau lưng lần này kịch liệt bạo tạc minh hiên tuy là bị lan đến gần lại không có thương tổn quá lớn giờ phút này nhìn n h ứ ư ứng không chút nào quản cam sáng cùng t r ư ơ n g phong chết sống kéo lấy mang thương thân thể bước nhanh địa sông lên phía trước hiên nhi dừng tay minh nham gấp giọng thét lên hắn rốt cuộc là hoàng đế kiến thức cũng không phải một ít tiểu bối có thể so sánh nhớ ứng đã còn có thể đứng như vậy minh hiên t i ự u không nhất định có thể xúc phạm tới hắn một cái không tốt chính là trái lại tình thế nhưng là hiện tại minh hiên c h ỗ đó nghe đi vào tương đối với mình mà nói nhớ ứng lúc này thảm hề hề bộ dáng không thể nghi ngờ là một cái lại để cho chính mình thỏa thích phát tiết hôn tạp hành hạ cơ hội tốt mấy c h ụ c thức khoảng cách ở ngoài sáng hiên toàn lực phía dưới ngắn ngủn hơn mười giây thời gian xôi tiến nhớ ứng âm thanh hung dữ c ư ờ to nắm chặt thành quyền sen lẫn âm bạo thanh âm nặng nghề mà đánh tới hướng đi qua thanh thế ngược lại cũng không nhỏ Tốc c độ ũ nặng g không chậm, dùng nhiếp ưng trạng lùng một xem, bên khỏe miệng dắt một vòng dáng tươi khởi, đón bay tới công Động. coi chậm, có chút cười, kích, bàn tay chậm chạp toán nhiếp hiện tại thái, hiếp. tươi tới như tính Lạnh bên đón bàn n khỏe một xem, một rắt tay là uy bay đầy địa đi ra. nề mà va chạm nhấp ưng vừa mới đứng lên thân thể theo kình phong mọi nơi lắc lư sắc mặt càng thấy tái nhợt mà minh hiên càng là không chịu nổi hắn không nghĩ tới đối phương trong một bị thương nặng phía dưới vẫn có thể có lớn như vậy lực công kích tại kinh khí phía dưới cả người dùng gần đây lúc càng tốc độ nhanh thẳng tắp địa bị nệp vi rơi xuống trên mặt đất lúc dãy rủa vài cái lại là không có đứng ổn định thân hình thật sâu hít vào một ngụm không khí nhiếp ưng d ơ lên bước chậm rãi nhìn qua minh hiên đi đến kiên định bộ pháp khiến người khác không dám có nửa điểm ngắn trở minh nham lo lắng nhưng mà hắn biết rõ nếu như hắn tiến lên sẽ làm cho chính mình xa vào đến trong nguy cơ như vậy đối với lăng thiên càng thêm bất lợi đành phải quay đầu lại nhìn xem chú thanh thứ hai liên tục gật đầu bất đắc dĩ minh nham cắn chặt h à m răng quắp sở hữu tất cả tướng sĩ nghe lệnh bảo hộ thái tử hoan mệnh làm khó mặc dù là trong nội tâm vô cùng sợ hãi các binh sĩ hay vẫn là rất nhanh địa vây hướng đi qua tại cách nhiếp ưng không đến m ư ơ i em ở phạm mỹ lúc rồi đột nhiên tầm đó một cổ hỏa diễm theo thân thể của hắn mạnh mà bay lên mọi người thấy đi nhếp i ưng coi như g ụ c hỏa trùng sinh p h ư ợ n g hoàng cả người bị một đoàn cực nóng hỏa diễm trô vây quanh dùng hắn làm trung tâm hướng về bốn phía tản mát ra mạnh mẽ nhiệt lượng những cái kia phản ứng chế binh sĩ tại hỏa diễm lương phía dưới lập tức hóa thành cho tản đến tận đây không còn có binh sĩ dám lên trước minh nam h cũng chỉ có mắt tranh giành tranh giành địa nhìn qua nhếp i ưng đi tới minh hiên bên người hỏa diễm tiêu tán nhếp ưng nhắc tới minh hiên lạnh lùng nói như thế nào đây tại ngươi lớn nhất dựa đều mất đi thời điểm ngươi tính toán thơm ơ vậy sao min trên mặt hiện ra đến lộ vẻ tuyệt vọng tại nhiếp ưng sát khí áp chế xuống hắn còn có thể như thế nào đây muốn sống lại để cho hắn ánh mắt quét về phía một chỗ phế tích cam sáng cùng trương phong mặc dù không có chết nhưng bộ dáng kia đã không có tái chiến chi lực minh hiên người muốn chết như thế nào hoặc là cầu ta à, hay vẫn là câu nói kia làm cho ta cảm hứng t i ể u sẽ bỏ qua ngươi nói xong xong nhẹ b u ô n g tay minh hiên nặng nề mà ngã xuống mặt đất bên trên một chân sẽ cực kỳ nhanh đạp tại trên lưng hắn nghiêm nghị lời nói giống như là dao găm đồng dạng tràn vào minh hiên trong thai nói muốn tốt nghiêm hay là muốn tánh mạng đương đương thái tử điện hạ như cầu đồng dạng bị người trà đạp minh hiên trong nội tâm liền tâm muốn chết đều đã có nhưng mà hắn thật sự không muốn chết hắn không nỡ thân phận của mình không nỡ cái này nơi phun hoa nhất ưng thực xin lỗi thực xin lỗi hết thệ đều là lỗi của ta thỉnh ngươi bỏ qua cho ta đi vương tha ta ha ha ha ha hiên nhi ngươi nói cái gì minh người nhà há lại hạng người ham sống sợ chết ta hoàng triều uy nghiêm ở đâu phu hoàng mệnh cũng không có muốn những này hư có đồ vật làm gì dùng nhất ưng chỉ cần ngươi vui vẻ tùy ngươi như thế nào không muốn giết ta là được chương ba trăm bốn mươi mốt trong núi dưỡng thương chương ba trăm bốn mươi mốt trong núi dưỡng thương cầu xin tha thứ đích thuận ngữ càng không ngừng theo minh hiên trong miệng t ì n h t ư ở n g nảy g ra phảng phất tại đột nhiên tầm đó hỗn loạn không chịu nổi cái này phiến địa phương là xa vào đến trong yên lặng mặt đất khói xanh tiếp tục lỡ ư ợ lờ trong không khí hay vẫn là hiện hiện lấy làm cho người bất an quỵ dị hào khí mọi người nhìn qua nhịp ưng cái kia khuôn mặt tái nhuận tại bọn hắn trong nội tâm đã là tử thần tồn tại ha ha trâm hoàng cung nhìn qua chung quanh hết thạy cùng với cái kia tại n h i p ưng dưới lòng bản chân không ngừng cầu xin tha thôi phục hoàng đế minh nghiêm, trong giọng nói. đều có một cổ chân thật đáng tin k h ì thế ta lăng thiên hoàng hướng tự khai hướng đến nay còn chưa bao giờ đã bị qua lớn như thế x ỉ nhục đến tận đây về sau đem ngươi chọn đợi bị liệt là lăng thiên lệnh truy sát phía trên không chết không nớt nhớt ưng cười nhạt một tiếng nói ta không quan tâm minh nham ngươi quý vi hoàng đế tự dùng vì sự tình gì cũng có thể nắm chắc ở lòng bàn tay nhưng là hôm nay đã ta có thể đem tại đây náo cái long trời lỡ đất ngày khác cũng sẽ không biết sợ ngươi ngươi cho rằng đêm nay ngươi còn có thể còn sống ly khai tại đây sao minh nham vung tay lên hôm nay lăng thiên hoàng hướng chỗ thụ sỉ nhục chắc chắn dùng máu tươi đến rửa sạch nhớt châm cùng ngươi không chết không nớt không chết không nớt n h ế p ứng cười nạo ngươi dựa vào cái gì minh hiên nhẹ hấp khẩu khí bình tĩnh trong thanh âm nhưng lại ẩn chứa không che giấu được địa bạo ngược cùng sắc cơ trong hoàng cung bồi hồi hồi lâu không tiêu tan tất cả tướng sĩ nghe lệnh nghe t r o m chi mệnh sinh tử không sợ toàn lực đem n h ế p ứng đánh chết nếu có co vào người tội liền c i u tộc vậy vậy hạ thái tử điện hạ vẫn còn trên tay hắn một gã quan tướng nuốt nước miếng ánh mắt nhanh chóng đặt ở nhấp ứng trên người nhìn ra được bên trong hiển hiện lấy sợ hãi toàn lực đánh chết nhấp ứng minh nham nghiêm nghị quát lập tức ý của hắn mọi người tại minh bạch bất quá p h ụ hoàng ngài muốn hy sinh mất ta minh hiên mở to hai mắt không thể tưởng tượng n ổ i địa nhìn qua minh nam hai tử thực xin lỗi p h ụ hoàng cũng không muốn làm như vậy nhưng là ngươi thân là một quốc gia thái tử tương lai thái tử nhưng lại gặp qua như vậy thử hỏi về sau lang thiên hoàng hướng như thế nào mặt đối với thiên hạ mọi người ngươi thì như thế nào đối mặt đủ loại quan lại lộn xộn nói cựu lại để cho máu của ngươi cùng n h ế p ưng huyết hôn cùng một chỗ vì ngươi v ì hoàng triều đi rửa đi hôm nay khuất n t r ầ m g ọ n g nói xong lời nói này minh nam nhắm mắt lại một tay huy động tay á o phát ra tiến công mệnh lệ minh hiên lập tức quất lớn không phụ hoàng ta không thể chết được không thể nhất ứng ngươi đã nói chỉ cần ta cầu xin tha thứ ngươi sẽ thả ta nam nhân nói lời nói có thể coi là đến được nhìn minh hiên trong mắt phẫn nộ cùng không cam lòng nhất ứng trong nội tâm khẽ động thản nhiên nói yên tâm hiện tại sẽ không giết ngươi đa tạ đa tạ minh hiên tâm hỉ nhưng lại không có cẩn thận địa suy nghĩ những lời này ở bên trong bao gồm ý tứ các binh sĩ tại dưới áp lực nhanh chóng vây lên nhưng mà cho dù là bọn hắn có dũng khí đi lên rõ ràng có thể thấy được mỗi người nắm tiêm tương tay đều tại nhịn không được địa run dậy đùa dỡ ngươi n cũng xem đã đủ rồi nên vận động một chút ta đối với hư không n h i ế p ưng đột nhiên quát còn có người m i n h nham bỗng nhiên mở mắt chỉ thấy một đạo nhàn nhạt, nhạt bóng dáng như thiểm điện đ ị a theo trong hư không n ư ớ t đi một tay lấy n h i ế p ưng nhắc tới sau đó phi tốc đ ị a bắn về phía không trùng trong n á y mắt là biến mất tại trong đêm tối tại n h i ế p ưng bị người mang sau khi đi mấy phút đồng hồ về sau đại đối với binh sĩ cùng mục vũ mới được là đổi u ở đây đã chỉ có thể nhìn đến chật vật không chịu nổi một mảnh phế tích đại đ i ệ hai vị hoàng triều thủ hộ giả nga xuống đất trọng thường vô số đám binh sĩ mang theo không nhỏ thương thế thái tử điện hạ vô lực điện g ồ i hoàng đế nhìn như không có bất kỳ tổn thương nhưng mà cái kia vẻ mặt biểu lộ lại để cho người biết do hắn hiện tại đúng là s ắ p bạo tạc quả b ù m hiên nhi ngươi không sao chớ phái người đem cam sáng cùng trương phong khiên xuống đi về sau minh nham đi vào minh hiên trước mặt hỏi tại binh sĩ nâng xuống minh hiên đứng người lên cười t h ả m một tiếng nói có sao không cùng ngài còn có quan hệ gì vị ta trở về đi nhìn qua con của mình điệu hữu rời đi tại đây minh nham lạnh quát lạnh nói mục vũ toàn thành giới nghiêm hạ gia phủ đệ phái trọng binh gác nhìn thấy miếp ưng giết chết bất luận tội vâng bệ hạ mục vũ trầm giọng nói nhìn xem chung quanh hết thảy trong nội tâm âm thầm cười khổ trước khi thua ở nhếp ưng trên tay còn tâm nhiều không hề p h ụ giờ phút này nhưng lại ngay cả một chút chống lại nhếp ưng tin tưởng cũng không có mạnh như thế hung hãn nhân vật được cần bao nhiêu binh sĩ đi lên điển mệnh mới có thể đem hắn lưu lại h u n g chi đối phương có chủ tâm phải đi chính mình những người này có thể đưa hắn giết chết sao nhảy rất nhanh địa lao đi hoàn thành hướng về thành bên ngoài núi cao trong chạy đi lưng có nhếp ưng hắn tin tưởng c ả ứng được thứ hai thân thể tình huống không khỏi trong nội tâm lúc đầu đối với nhếp ưng cái kia phần kinh ngạc dần dần chuyển thành tính n g mấy lần mãnh nhất ưng kinh mạch đã kịch liệt h é o rút tự hồ chỉ muốn nhẹ nhàng đụng một cái liền có thể đứt gãy mặc dù là như vậy nhẹ như cũng là cảm nhận được thân thể của hắn bên trên cái tia cổ mãnh liệt c h i ế n ý nhẹ tin tưởng chỉ cần hiện tại gặp được địch nhân trên lưng bóng người vẫn đang có thể một trận chiến hơn nữa lại để cho khinh thị địch nhân của hắn hối hận cái này đã không chỉ là thực lực biểu hiện mà là ý chí biểu hiện tại hoàng cấp cảnh giới có thể b ộ c phát ra bằng được đỉnh phong cảnh giới cường giả thực lực nếu như hắn đạt tới lục cấp hoặc là càng cao tầm thứ nhẹ không dám ở nghĩ tiếp bởi đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn có thể chịu qua hiện tại thương thế kinh mạch trong cơ thể đã không thể vi á o khí lưu động cung cấp một cái ổn định cầu giống như là nước chảy một khi bị lấp như vậy sẽ liên tục không ngừng địa vào xuống t r ù n g kích lấy bị chắn chi vật cái này muốn vượt qua cái này cực hạn tuy nhiên là nước chảy thành sông đó cũng là nhiếp ứng tận thế đến phát giác được nhảy lo lắng nhiếp ứng nói khẽ ngươi yên tâm ta sẽ không chết đấy nhảy khẽ giật mình chật tăng thêm tốc độ hướng phía đã không xa núi cao trong lao đi chui vào sơn mạch bên trong nhảy không chút do dự địa tản mát ra bản thân bảng đại khí thế đem những cái kêu muốn tới phạm manh thu yêu thú xua đổi đi tiếp theo tại sơn mạch một chỗ tìm được một cái yên lặng sơn động đem nhếp ưng phóng tới trên mặt đất trợ giúp hắn ngồi xếp bằng tốt nhìn xem hắn chậm chạp địa tiến vào trong khi tu luyện nhảy khôn ngoan hơi điệu nhẹ nhàng thở ra lúc này đây sử dụng chân khí năng lượng hậu quả xa xa cao hơn tại trước đó lần thứ nhất đối với lỗ quý thời điểm nếu không phải là có n h ả y tại nhếp ưng còn thật không dám như vậy dốc sức liều mạng mắt thường có thể thấy được trong cơ thể là dối tinh dối mù quả thực giống như là một chỗ bãi rác đ ầ dạng không khỏi tại trong lòng cười khổ một tiếng cái này cỗ thân thể đi theo chính mình thật đúng là vất vả bị b u n nguyên tâm hỏa rè thời ế p gian chỉ này từng ngày đi qua nhìn xem nhiếp ưng khí tức dần dần vững vàng nhảy mới chính thức điện đem chờ đợi lo lắng trái tim đó trở về tại nguyên lai、like、vị trí nhưng mà hắn phát hiện tại nhấp ưng khí tức hoàn toàn cùng thường nhân bộ gián lúc trong thân thể của hắn nhưng lại chuyển đến một cầu nguy hiểm tin tức bởi vì nhiều lần vận dụng chân khí năng lượng nhấp ưng thuận buồn xuôi gió đồng thời người phía trước cũng có nhất định được kinh nghiệm tại kinh mạch hoàn toàn có thể thừa nhận lấy năng lượng chạy qua lúc chân khí rõ ràng không có ở trước tiên đi cùng áo khởi chiếm t r ư ớ c cái này cỗ thân thể quyền k h ô n g chế mà là sở hữu tất cả số lượng tụ tập tại một đạo hoặc là lưỡng đạo kinh mạch ở bên trong dùng từng bước thôn vệ phương thức chậm chạm địa hướng mặt khác lánh địa xuất phát t h ấ vậy nhấp ưng không khỏi mắng to ba mẹ nó những vật này như thế nào sẽ cùng có linh trí đồng dạng rõ ràng hiểu được k h như g lộ n t h vậy không phải đuổi mà là lượng cổ năng lượng sẽ ở tiếp xúc chốc lát bạo tạc mà thôi hiện tại áo khí căn bản không phải chân khí năng lượng đối thủ cho dù là có thân vi chủ nhân nhếp ưng đem tâm pháp vận hành đến mức tận cùng cũng không thể trợ giúp người phía trước đem chân khí chống lại như vậy xuống dưới không được bao lâu sở hữu tất cả áo khí đều bị thứ hai thôn vệ không còn đến lúc đó trong đan điển trong tim mạch đem là chân khí đích thiên hạ mà nhớ ưng bởi vì không có đến tiếp sau minh ngọc quyết công pháp không cách nào chỉ dẫn cái này đạo năng lượng sẽ nên đón phá thể nguy hiểm mà cái này cũng chính là nhảy chỗ cảm giác được đấy ư liều mạng t h â m cắm hàm răng dùng không phá bản chép tay bảo vệ trong đầu thanh minh tại một mảnh giữa kim quang nhớ ưng chậm rãi vận hành khởi phá thiên chi quyết không chế được ao khi hướng về bị chân khí chiếm cư trong kinh mạch dũng mánh lao tới đại tâm pháp vận hành đến nhất định tình trạng đồng thời biện suy nghĩ trong rồi đột nhiên một chuyến cái kia đã lâu không có xử đã dùng qua minh ngọc tâm pháp trong chốc lát tại trong đầu chạy qua trong k i n h mạch một hồi chấn động chiếm giữ ở trong đó chân khí năng lượng tựa hồ là gặp được cố nhân sẽ cực kỳ nhanh trong thân thể vận hành bên kia tuy nhiên phá thiên chi quyết đình chỉ nhưng áo k h í y theo lấy quản tính còn đang cao tốc lưu chuyển thừa nhận lấy minh ngọc quyết tại vận hành thời điểm chỗ mang đến tiên thiên u y áp nhiếp ưng cưỡng ép khống chế được chân khí năng lượng tuân hướng đan điền cả người đắm chìm tại lưỡng loại cực đoan bên trong lại để cho người t h ố n g khổ trong sân động đại lượng t i ê n địa linh khí tụ tập n h ả thình lình nhìn qua nhiếp ưng thứ hai thân hình nội chỗ phát ra khí tức lại để cho hắn chấn động theo quen thuộc lam cấp cảnh giới mới có khí tức giờ phút này chăm chú bao quanh trên mặt đất ngồi bóng người nhưng mà lại cực kỳ không ổn định phảng phất một cái bom hẹn giờ hơn nữa ở trong đó lại xen lẫn hoàng cấp cảnh giới khí tước cái này lại để cho nhảy không h i ể u đấu càng thêm khoa trương chính là nhiếp ưng hai tay khoa tay múa chân đi ra đích thủ thế hoàn toàn bất đ ộ n g dùng nhảy nhãn lực tất nhiên là thấy rõ cái này thủ ấ n do nhiếp ưng xử x u ấ t phi thường hôn loạn cùng bất bình tình như vậy hình chỉ có tại sơ tu luyện trên thân người mới có thể chứng kiến hắn là không biết nhiếp ưng giờ phút này đang tại thử mặt khác một loại tu luyện cái t i ê chính là phân tâm nhị dụng đồng thời tải khống chế chân khí cùng áo khí trên tay pháp quyết cũng là dùng âm dương diễn biến v ậ n vật dùng thái cực s u thế đi cân đối lưỡng đạo năng lượng lại để cho chính mình có dành dư thời gian đến dọn dẹp chân khí tất cả mọi người là biết rõ phân tâm nhị dụng nói đơn giản làm nhưng lại cơ hội chuyện không thể nào đem làm một đoạn thời khắc nhiếp ưng khí tức lần nữa chuyển biến thiên thiên c h i tức bỗng nhiên biến mất như thế càng không ngừng chuyển hóa ở bên trong thời gian đã ở rất nhanh trôi qua nhảy bài trừ gạt bỏ ngừng hô hấp của mình hắn không hiểu nhiếp ưng hành động bây giờ nhưng là minh mạch một khi lại để cho hắn vượt qua trước mắt cửa ả i khó mang cho hắn chỗ tốt đem thì không cách nào dùng ngôn ngữ để quyết đoán. Sa Dương Lâu theo r ư n Dương kinh h mạch tại nhảy năng lượng dẫn dắt xuống nhấp ứng rất nhanh địa tự đi tới làm phức tạp hắn nhiều năm bệnh căn dù nhảy thực lực y nguyên không cách nào đem bệnh căn tiêu trừ nhưng là lưỡng nhiều năm thời gian dựa vào bản thân cường đại á o khí dần dần địa đem chi bước đến trong thân thể trong đó một đạo kinh mạch trong linh g i á c dưới sự cảm ứng nhất ư n g trong nội tâm đống nhiên khai động chiếm giữ tại nhảy lên trong cơ thể làm cho hắn không cách nào không thể vận dụng đỉnh phong thực lực là một đoàn số lượng có chút khả quan khí lưu cổ khí lưu này nhất ư n g không chỉ có biết rõ hơn nữa phi thường quen thuộc một đoàn màu xám khí lưu tản ra vô cùng mãnh liệt tử vong khí tức tuy là vẹn vẹn tại đây đầu trong kinh mạch hơn nữa tại quanh thân có khổng lồ áo khí năng lượng áp chế như cũng là có thể cảm ứng được màu xám khí lưu đang không ngừng địa hướng ra phía ngoài va chạm ý đồ phá vỡ cái này phương c h ó i buộc c h i t để khống chế cái này cốt h â n thể linh giác bao vây lấy bản thân năng lượng chậm rãi tới gần màu xám khí lưu tựa hồ là biết có lấy từ bên ngoài đến năng lượng vốn là c u ồ n g bạo không thôi màu xám năng lượng nhất thời càng thêm địa hướng mánh tại nhỏ hẹp trong kinh mạch điên cuồng lao nhanh thung hãn địa phóng tới cái này cổ lạ lẫm mà đến năng lượng màu xám năng lượng bạo động không chỉ có là lại để cho nhiếp ưng không cách nào thuận lợi địa tới gần ngại cũng là bởi vì này trên m theo trong cơ thể bạo động t ă n g lớn làm cho thứ hai càng thêm không chịu nổi bàn tay nắm chặt thành quyền rõ ràng có thể thấy được đau đớn kịch liệt khiến cho hắn khuôn mặt trên cánh tay lún lấy đột n g ộ t bạo khởi gân xanh đừng núp đ í c h từ nào đó nó, nếu ó n là liền cái này đau đớn đều kiên trì không đi xuống nguyên kiếp n à y cũng đừng muốn khôi phục nguyên lai đ ỉ n h phong thực lực phát hiện nhạy cử động nhấp ứng lạnh quát lạnh nói nhảy lập tức bất đắc dĩ cười khổ một tiếng đình chỉ ở trong đầu vận hành phá thiên tâm pháp lại để cho bản thân áo khí dừng lại tại như ao tù nước động tình trạng trên trán bất chi bất giác đấu đại mồ hôi chạy dòng rơi xuống nhàn nhạt địa liếc mắt nhảy nhớ ư n g nhịn không được trong lòng có chút bội phục màu xám năng lượng có như thế nào y lực cường đại nhớ ư n g rất rõ ràng cũng là bởi vì này hắn rốt c ụ c muốn đi lên hình không phải vẻ này màu xám năng lượng vì sao lại để cho hắn có cảm giác quen thuộc trong hoàng cung gặp phải thần bí nhân hình không phải cùng với nhảy năm đó gặp được cường giả tu luyện đều là cùng một loại công pháp nói cách khác bọn họ là cùng cùng trong lòng không khỏi nói thầm những người này đến cùng muốn làm cái gì bất quá bây giờ không phải là muốn cái này thời điểm nhớ ứng bình tâm tĩnh khí thu hồi trong đầu nghĩ cách cẩn thận thu hồi bản thân áo khí chậm rãi rời khỏi nhảy thân thể、Hô. n à y nặng nề g h mà n ổ ra một ngụm c h ọ c khí đợi nhếp ưng hoàn toàn bứt r a mà ra khổng lồ áo khí bay thẳng mà xuống cường hãn địa ngăn chặn cái tia đoàn màu xám năng lượng nhất công tử thế nào có biện pháp đem chúng bắt đi sao nhảy mặt mũi tràn đầy khát vọng địa nhìn qua nhếp ưng lưỡng nhiều năm đến tá trợ lấy hạ gia xu thế vô luận là đang ăn dược hay vẫn là những thứ khác một ít luyện đan sư hắn đều tiếp xúc qua không ít nhưng mà mỗi một lần đều ảm đạm xong việc ngay cả là trong nội tâm đối với cái này đã có chút ít chết lặng khát vọng mãnh liệt hay vẫn là nhịn không được hỏi ra một câu như vậy lời nói đến có nhất định được n ánh mắt nhìn quét q u a nhảy n h i ế p ưng thẳng như nói h ả o h ả o mà nghỉ ngơi một đêm ta cũng chuẩn bị một chút vâng trả lời như vậy tại những n à y chính giữa không thể nghi ngờ là nghe được nhất đêm thai đích thoại ngữ nhảy sát mặt đại hỷ liền vội vàng hỏi cần ta làm mấy thứ gì đó tuy ý địa phất phất tay n h i ế p ưng thần sắc t r a o lên nói làm tốt thất bại về sau cần thiết thừa nhận hậu quả là được nghe vậy nhảy lên tiếng cởi mở cởi nói n h i ế p công tử an tâm lao phu tuy nhiên vô cùng hy vọng lần này có thể đem những n à y đồ đáng chết khu trừ mất nhưng là ngươi nói trong nội tâm sớm đã có tính toán vậy sao ta lúc này đây giúp ngươi xua tàn chúng cũng không phải là cùng ngươi trước kia đồng dạng v ậ n khí tốt thì thôi nhưng nếu không ngươi cái này một thân tu vi hoặc là cái này mệnh đều muốn b ằ n giao nhắn nhủ ở chỗ này nhấp ứng khép cười một tiếng lách mình ra khỏi sân động lưu lại một mặt kinh ngạc nhảy gió núi từ từ thổi tới nhấp ứng dạo chơi đi tại trong rừng cây t hưởng thụ lấy cái này khó được kết l ạ n đối với nhảy trong cơ thể ra hỏa nhấp ứng đã có xác thực nắm chắc cùng hình không phải trong lúc giao thủ hắn liền biết rõ màu xám năng lượng cùng tự trong thân thể hắc khí có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu hơn nữa thứ hai so về người phía trước tự hồ muốn cường đại hơn một ít dùng hắc khi đến sơi tái màu xám năng lượng là biện pháp tốt nhất cái gọi là người không vì mình trời chu đất diệt sở dĩ không lập tức bang g i ú p nhảy trị liệu là vì nhớ ưng không muốn cho hắn tạo thành một loại ảo giác cho rằng cái này là vô cùng đơn giản một sự kiện coi như là đã làm phức tạp nhảy mấy năm thời gian hắn cũng minh bạch thân thể phiền thoái nhưng là một gã đỉnh phong cường giả nhân tình thế nhưng mà so một ít linh đan rượu dược muốn tốt hơn rất nhiều vẫn không thể rất nhanh ly khai tạo phong thành như vậy nhảy cái này làm cấp cường giả cũng rất có giá trị lợi dụng cho nên nhớ ưng cũng không muốn đơn giản điệu bông thái nhảy trong hoàng cung đại chiến đã qua hơn mười ngày thời gian, vẫn là trong thành đám người nói chuyện say sưa chủ đề trên đường cái trong t i ể u lâu khắp nơi truyền lưu lấy đủ loại phiên bản nghe các thần tử b ẩ m báo minh nham giận tí mặt quắt chấm đã hạ lệnh nghiêm cấm sở hữu tất cả biết rõ việc này người nhắm lại miệng của mình vì sao còn có thể chạy vào dân gian kỳ thật minh nham mình cũng là biết rõ chỉ cần có phong t i u không cách nào ngăn lại đồ đái đủ loại quan lại cầm như hến không người dám vào lúc đó tiến lên đi vớt tức giận dâu hùm minh nham hờ hức ngồi ở trên ghế rồng phất phất tay áo âm thanh lạnh lùng nói các ngươi đều lui ra đi chúng quan như cởi g á n nặng cúng bít điện rời khỏi đại điện ng hôm i ê n n trướng đường đường tương lai thái tử rõ ràng lưu lên cái kia loại địa phương minh nham lần nữa tức giận chỉ có điều một lát sau thần sắc lại ảm đạm xuống nô khanh ra trong khoảng thời gian này vất vả ngươi rồi nhiều hơn nhìn xem hiên nhi có thể khuyên hắn trở lại a vâng Bệ hạ. mọi rãi rời trong, trong khỏi đại điện, quay người chi tế, ai cũng đều không có phát hiện, tại khởi ngươi tia quang. Lời đồn đai tại mỗi hẻo lánh trong đều sẽ biết, toàn bộ thành, nhiếp ưng đại người biết người không biết không người không không không phát chỗ hạt hẻo lánh hoàn thành, danh đều đồn đều cũng ngô con quang. toàn ưng quay sâu có tế, một có sẽ m bộ hiểu.、Mọi、người tại phẫn nộ hắn vi hoàng t r i ề u làm những chuyện như vậy đồng thời càng làm cho rất nhiều người chịu kính nghệ dù sao lấy bằng chứng ấy tuổi t i ể u có thể làm được như vậy không thể tưởng tượng nổi sự tình trong thiên hạ chỉ dựa vào cá nhân thực lực có thể làm được hoàn toàn chính xác thực không nhiều lắm thế giới cường giả vi tôn không thể tránh được đấy lại đỉnh ể thể cho chi chiến có tiếc có của có nhiếp thành nhiều kinh thiên thật không thấy, không thì hội trong ưng người nội muốn tượng. trận nói động đáng tận vàng luyện lớn. tuổi siêu việt đối Ai, đại kia đối với tu luyện của ta hội có trợ giúp trở rất trẻ tâm mắt tu ta trợ rất là là đem địa, đ sự phong cấp cường giả ở giữa chiến đấu không thể nghi ngờ là phi thường hấp dẫn người người đi mà nằm mơ à, cái kia chờ nơi chỉ sợ tiết lộ ra ngoài năng lượng chấn động cũng đủ để cho ngươi nằm giường hơn nửa năm đấy bên cạnh một vị trẻ tuổi suy cười nói đột nhiên bốn phía quét thêm vài lần nói khẽ bất quá ngươi nói rất đúng nghe nói thái tử bị nhiếp ưng đạp tại dưới chân chắc là kiện rất thoải mái sự tình <cười> hai người ngay ngắn hướng địa cười thanh âm tuy nhỏ bất quá phụ cận nghe được người hay vẫn là rất nhiều bất kể là chỗ đó như vậy đích thoại ngự a đã rất nhiều đã là ngầm hiểu lẫn nhau sự tình Đồng. đông đầu địa đụng đạo đàn địa đối Chính nói chuyện hai người, nhiên đầu kịch liệt địa đụng vào trên mặt bàn, lớn bàn người nói rất vui vẻ, vậy sao? Một gã hoàng y chán trường người trẻ tuổi, giờ phút này trong ánh mắt toát ra thu giống như địa hương ác, đối với hai người nghiêm nghị gỗ gã giờ giã kịch sức lực cho tức chia Các ác, hai phút thu hai liệt vui tuổi, với quát. bày vậy y ra. sao? ra làm lập mặt tự tử rất Một trẻ mắt toát vào vẻ, xẻ trước mặt mọi người bị người như thế khi n ụ c lưỡng người trẻ tuổi liền trên đầu máu tươi cũng không kịp biến mất trực tiếp nhảy người lên đối với người trẻ tuổi huy trưởng mà đi bàn tay ngả vào một nửa két két dừng lại bọn hắn trước mắt người này trên mặt lệ khí người trẻ tuổi sau lưng đứng vững không dưới mấy tên cường tráng đàn ông theo phục sức của bọn họ lên lại để cho hai người này lập tức biết rõ cái này cái thân phận của người trẻ tuổi giết bọn hắn hoàng y người trẻ tuổi lạnh lùng nói nói xong ánh mắt lạnh lùng địa đạo qua đại sảnh trực tiếp đi về hướng lý viện trong đó một gã người trẻ tuổi trợ quát điện hạ ta hai người cũng là vô tâm mà nói chỉ bằng cái này t i ể u muốn giết chúng ta không khỏi lý do quá thiếu thốn đi à nha hoàng y người trẻ tuổi không để ý đến tiếp tục lấy bước tiến của mình ta phụ t ô n quê bên cạnh là tiễn lam phong chính là tiễn hưu bá phụ con trai độc nhất thái tử điện hạ ngài không nên quá phận hoàng y người trẻ tuổi bước chân dừng lại một c h â u chậm rãi quay người lại tử đ i ể m n h â n nói bất kể là ai đ ắ c tội bản điện đều không có kết cục tốt tôn t i ễ n lưỡng ra bản điện còn không có, có để ở trong mắt giết thái tử điện hạ có bản lĩnh đi tìm như bưng cầm chúng ta hạ giận có ý tứ sao hoàng y người trẻ tuổi trong thần s ắ c lập tức nổi lên vô cùng địa dữ thợ đầm đặc sát cơ phản g phất là quả bùm đầm dạng ầm ầm bạo khai giết bọn hắn sau đó đã diệt tôn tiễn lưng ra nói xong quay người bước nhanh ly khai tại đây sau lưng trong đại sảnh đủ loại tiếng nghị luận trợt vang lên đều không ngoại lệ hoàng y người trẻ tuổi thủ đoạn tuy bắt nhưng lại cũng không có lại để cho những người này ngầm miệng dần dần đi xa hoàng y người trẻ tuổi bước chân lần nữa dừng lại hiển nhiên là đã nghe được trong sảnh nhưng mà hắn tổng không có khả năng đem tất cả mọi người rết sạch cái gọi là rết gà dọa khỉ cũng không có phát ra nổi rất tốt hiệu quả. Thái tử điện hạ, đã tới. Một hạ, hạ nhân điện ngài đã cung gác không í n mà nói, nhưng mà túi đầu trên mặt, lại là có thêm một tia Hoàng y người trẻ tuổi đúng là Minh âm là Hoàng là nói, nhưng trên ẩn. người đúng Hiên, nhân, có túi lại tia tuổi đối với hạ nhân, thanh h trẻ đầu buộc y k có chút nào cảm trước tình, phía Không nào dẫn đường.、Không、lâu thời gian đi vào một chỗ lịch sự tao nhã lầu các trước mặt hạ có người nói điện hạ ngày trước nghỉ ngơi một chút tiểu nhân đi mời cô nương ngồi ở trong lầu các bên bàn trên ghế minh hiên giơ cái chai từng ngụm từng ngụm uống vào bên trong rượu cửa phòng tại uống rượu hết lúc lạng yên bị lấy ra một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi thơ ngát rất nhanh địa trong phòng tản mát ra chương ba trăm bốn mươi ba vân một đan chương ba trăm bốn mươi ba vân b ọ t đan tu luyện không tuyến nguyệt trong sân động thiên địa linh khí theo nhiếp ưng thương thế ổn định lại về sau liền chưa từng có yếu bất qua mà theo nhiếp ưng thân thể khí tức không ngừng mà biến hóa thiên địa linh khí cũng tựa hồ có linh trí đi theo biến hóa số lượng bao nhiêu phân tâm nhị dụng phân biệt khống chế được bất đồng năng lượng lại để cho nhiếp ưng cơ hồ tâm lực vàng và giòn hơn nữa tại cực độ khẩn trương bên trong nếu không có có k h ô n g phá bản chép tay thủ hộ biển suy nghĩ từ lúc công pháp chuyển đổi bên trong thất thủ mà xa vào đến nỗi ác mộng ở bên trong cái gọi là nỗi ác mộng thì ra là ngũ nốc làm cho là như thế này nhưng lại để cho nhiếp ứng cảm giác được từng đợt khô thiếu cùng vô lực bất quá kiên trì như vậy xuống dưới cũng làm cho nhiếp ứng thể nghiệm đã đến chỗ tốt cái kia chính là khô khan vô vị khó có thể khống chế bất đồng thủ thế giờ phút này đã thời gian dần qua quen thuộc tuy nhiên vẫn không thể làm được thuận buồm xuôi gió nhưng là khống chế chuyển đổi bên trong khống chế l ư ợ n g đạo năng lượng đã là không cần nhiếp ứng quá nhiều lo lắng cùng lúc đó âm dương diễn biến vạn vật trải qua cùng cam sáng hai người tranh đấu lúc chỗ bày ra một tia linh q u n g tại áp chế chân khí trong quá trình đạt được phóng đại làm cho nhiếp ứng lĩnh n g ậ càng sâu một tầng chân khí một lần lượt trùng k đã lại để cho nhiếp ưng chết lặng trở thành vi tự nhiên cùng thói quen về sau trở nên rất không sao cả nhiếp ưng cũng chỉ là rất máy móc địa thao túng đây hết thảy tốc độ phi thường chậm chạp đấy chân khí năng lượng dần dần chạy vào trong đan điền mặc kệ có nhiều chậm tổng hội leo đến đỉnh núi ngày nào đó cùng thời gian chống lại lên nhiếp ưng không có chút nào vội vàng sao động rốt cục đem làm cuối cùng một k i a chân khí ở đan điền một góc gan phận ngốc sau đó nhiếp ưng biển suy nghĩ một mảnh thanh minh không phá bản chép tay hiện động lên trói mắt kim quáng rất nhanh xoay tròn không ngừng cao tốc lưu động áo khí năng lượng tựa như là gào thét s giờ phút này đã h à o quang đến một cái xác định địa điểm tựa hồ tại một giây sau cực hạn qua đi là trở về tại bình thường chứng kiến những n à y nhếp i ưng cười khổ không thôi tuy nhiên hiện tại có biện pháp có thể khống chế chân khí năng lượng nhưng là hắn không dám cam đoan một khi áo khí có năng lực đi đánh vợ nhếp i ưng tận lực duy trì cân đối lúc đến lúc đó chân khí còn có thể hay không như thế nghe lời âm dương diễn biến vạn vật pháp quyết cũng là đã đến đỉnh có thể hay không ứng phó cuồng bạo lưỡng cổ năng lượng giờ phút này nhếp ưng còn thật không có nửa điểm tin tưởng bởi vì trước mắt áo khí là có thể khống chế là nghe chính mình lời nói đấy nếu xuất hiện nhiếp ưng suy nghĩ cái chủng loại kia tình huống lưỡng loại năng lượng đều không thể khống chế lúc mới đích pháp quyết mà ngay cả nhiếp ưng cũng không dám cam đoan rồi tổng quát mà nói lần này là đạt được rất nhiều chỗ tốt có đạo này pháp quyết tồn tại tối thiểu là không lo lắng trước mắt vận dụng chân khí năng lượng sau không cách nào đem hắn áp chế đương nhiên điều kiện tiên quyết là nhiếp ưng muốn tại suy yếu trước khi ly khai chiến trường nếu không dùng như vậy trạng thái tuyệt đối không cách nào toàn thân trở ra cảm thụ được trong sơn động linh khí bến mỏng n h ả nhẹ nhàng thở một ngụm qua nhiều năm như vậy cái này hay là hắn lần đầu như thế lo lắng một người mở mắt nhìn qua nhảy trong ánh m nhiếp ưng cũng không có bao nhiêu cảm động dù sao người phía trước có mục đích nơi tay loại quan tâm này xen lẫn hơi nước cười n h ạ t một tiếng nói những ngày này đa tạ đẳng lão hộ pháp rồi n h ẹ ngược lại lộ ra trực tiếp chút ít cười nói lão phu cũng là vì chính mình ý định công tử không cần k h á c h khí ngược lại là thân thể của ngươi thật sự toàn bộ xong chưa trước đây đủ loại quái gì, giờ phút này hoàn g cấp cảnh giới tuy nhiên n h ẹ có thể cảm giác được loại cảnh giới này trong đó có chỗ bất đồng nhưng là so về đình phong cảnh giới như thế nào cũng thì không bằng toàn bộ tốt rồi n i ế p ưng cười cười đối phương t r ắ n ra lại để cho hắn hảo cảm không ít nói xong đứng người lên đi vào nhảy trước người nói n g ư ơ i thân thể thương chờ ta luyện chế hết đan dược về sau đan nói nhảy lên g ậ t gật đầu đã đợi lưỡng nhiều năm cũng không quan tâm lại đợi thêm một thời gian ngắn đem ngươi nhiều như vậy năm thu thập đến linh dược cùng nội tinh lấy ra ta nhìn xem có cái gì có thể dùng mà vượt đấy sở dĩ hội tới nơi này là vi hạ cẩn huyên trên mặt thương nàng dung nhan bị hủy n h ế p ứng bao nhiêu muốn giao bên trên một ít trách nhiệm tại hắn ảnh hưởng ở bên trong nói là có thể đem đối phương thương chữa cho tốt bằng có là đ a n dược mặc dù mình trong giới chỉ dược liệu không ít nhưng có một cái coi tiền như r ấ t tại không cần chẳng phải là lãng phí trị liệu dung nhan tại thủy lam tinh lên có vài loại phương pháp đầu tiên đương nhiên là phẫu thuật thẩm mỹ nhiếp ư n g tự nhiên là không có có năng lực như thế như vậy thứ nhất đ a n g ăn dược m ặ t k h á c liền đem thực lực tu luyện tới tiên tiên cảnh giới bên trong đích huyền khí cảnh giới đến lúc đó đem làm có một lần cải tạo thân thể trí năng d u n g hạ cần huyền thực lực trước mắt muốn tu luyện tới đồng đẳng với huyền khí cảnh giới không biết muốn tới khi nào cho nên nhiếp ứng lựa chọn đăng ăn dược không thể không nói nhiếp da không hổ là thượng cổ tu luyện giới trong truyền thừa gia tộc trong nhà trong mật thất xế Đủ loại, k h ô nhảy g c hai tay vung lên trên mặt đất lập tức xuất hiện rất nhiều loại nổi danh không biết tên linh dược cùng nội tinh nhìn thấy những ngày nhớ ứng cười nói ngươi đang ở hạ gia nhiều năm như vậy lấy được chỗ tốt cũng là không y tá đất, nhảy nhan nhạt cười cười cũng không có nhận lời nói một cái đỉnh phong cường giả có thể hủy thân hạ gia đã là hạ gia vinh hạnh có thể nào không cho hắn dư tác dư cầu thứ đồ vật là không ít lại để cho nhếp ưng vừa ý nhưng lại không nhiều lắm hát cám xâm lâm ở bên trong lấy được linh d ư ợ c ở nơi này rất nhiều phóng đi ra bên ngoài không có chỗ nào mà không phải là quý hiếm c h i vật cho nên những này tại n h ạ y trong mắt vật chân quý nhếp ưng cũng chỉ là tùy ý chọn lấy mấy thứ tự lại để cho n h ạ y thu hồi đi n h ạ y không chút do dự rất nhanh địa thu hồi đi nhiều như vậy thứ đồ vật đều là đại lục ở bên trên giá trị xa xỉ vật phẩm nếu nhếp ưng thoáng cái đều cầm quang hắn mới cảm giác được thì đau ngươi làm muốn vi cần n u y n luyện chế đan dược sao nhảy hỏi nhếp ưng vật gật đầu nói cho nên còn muốn phiền lao phu việc nằm trong phận sự nói xong nhảy đi vào cửa sân động đối với luyện đan sư hắn cũng rất là hiếu kỳ cho nên vẫn không n ú c nhích địa nhìn chăm chú lên người ở bên trong ảnh c h ầ m rãi chầm xuống tâm thần trong đầu nhanh chóng s ẹ t qua cần có đơn thuốc dân gian vân b ộ t đan loại đan dược này bình thường hiệu dụng bất quá là có thể làm người c h ầ m lại sinh lý cơ năng già ả yếu lại để cho người bảo trì lúc tuổi còn trẻ dung nhan đối với những tu luyện kia không cách nào đến cái kia có thể một lần nữa miêu tả thân thể cảnh giới tu luyện giả mà nói viên thuốc này rất được bọn hắn hoang nên chỉ cần ở bên trong gia tăng một mặt linh dược liền là có thể làm được thoát thai hoán cốt biến hóa Hạ Cẩn luyện đan g lúc cần nó. sư trên đại lục cũng là cực kỳ t h â n quý mà lại là rất thưa thớt vốn lấy thực lực của hắn cùng hạ ra địa vị qua nhiều năm như vậy nhìn thấy luyện đan sư cũng không tính quá ít nhưng mà cũng không theo mặt khác luyện đan sư trên tay nhìn thấy như thế khí phách dự định không khỏi lại để cho hắn thập phần tin tưởng n h âm dương diễn biến vạn vật thủ quyết tu luyện tới hiện tại ước nhiếp ưng đã không cần mượn nhờ viêm sắt kiếm hỗ trợ mới có thể thuyên chuyển khởi bổn nguyên tấm hỏa tuy nhiên cái này đạo hỏa diễm đối địch là không thể dùng để luyện đan đã là dư sản nhìn nhiếp ưng còn lộ ra có chút lạnh nhạt thủ pháp nhảy nao nao hắn không phải luyện đan sư thiếu cũng biết luyện đan là tối trọng yếu nhất hạn nhất khống chế hỏa diễm cùng thủ pháp trong thấy nhiếp ương bộ dáng như vậy hắn cũng là rất là khó hiểu bất quá cũng không vì cái này còn đối với nhiếp ương tin tưởng giảm xuống tính toán do nhỏ đến lớn nhiếp ương luyện đan c h i lộ còn thiếu vô cùng đến trước mắt lúc này đây cũng không quá đáng hai tay số lượng có này biểu hiện chưa đủ kỳ quái nếu như bị nhảy biết rõ cái này nội tình còn không hiểu được hắn còn không có đối với nhiếp ương lớn như vậy tin tưởng một cây gốc linh dược có trật tự địa bị ném bỏ vào tím trong đỉnh k h ô n g chế được hỏa diễm chậm chạp địa đem chúng luyện hóa về sau trong sơn động cũng bởi vậy xuất hiện một đạo nhàn nhạt hào quang màu tím hai mắt tím đỉnh tự hành tại trên bầu trời có quy luật địa vận hành lấy có lẽ là vân bọt đan cũng không phải cái gì quá cao cấp đan dược cho nên lúc này đây cũng không có từ bên trong chấn động ra mạnh mẽ năng lượng chấn động đem làm hỏa diễm chuyển thành ôn hỏa về sau hôn hợp cùng một chỗ dịch nước bắt đầu rất nhanh địa dung hợp không lâu về sau một cổ nhàn nhạt, nhạt đan dược mùi thơm phát ra tại đây phiến nhỏ hẹp trong không gian một quả bình ngọc xuất hiện tại trong lòng bàn tay đợi đến bên trong đan dược thành hình về sau nắp đỉnh tự động bay lên từng hột đan dược phảng phất là có linh tính đồng dạng sen lẫn thấm người mùi thơm chuẩn bị không sai địa bắn về phía trong bình ngọc hô nổ ra một mụng tr đan dược tuy nhiên luyện chế thành công bất quá nhiếp ưng cũng không có quá lớn nắm chắc tuy nhiên tại sách vở bên trên đ i lại viên thuốc này tại tăng thêm một bức linh dược về sau có trở lại như cũ dung nhan tác dụng cho nên vì coi chừng luyện chế nhiều mấy k h o ả đi ra thu hồi hai mắt tím đỉnh nhìn nhảy trong ánh mắt khát vọng nhiếp ưng cười nói đảng lao gia tử chỉ cần ta có thể xác định có thể giúp ngươi đem trong cơ thể thương trị liệu tốt tất hội đem hết toàn lực nhảy ngượng ngùng cười cười dù là hắn cố tình chấn định cũng không khỏi toát ra khắc cảm xúc cái tiết chức đa tạ công tử rồi n h i p ưng gật đầu đột nhiên lời nói xoay chuyển Quắc, ta hay vẫn là câu nói kia có thể giúp ngươi tự nhiên xe bang giúp nhưng là ngươi đã nói cũng chờ quên ngươi yên tâm lão phu không phải loại người như vậy đã không cần nhếp ưng lần nữa nhắc nhở chứng kiến hắn đại phát thần uy bằng lực lượng một người quay lấy hoàng cung không được c a n b ì n h nhảy trong nội tâm cũng đã đem người trẻ tuổi này chia làm không thể gây người có cơ hội tới kết giao hắn cầu còn không được như thế nào hội tự tìm p h i ề n não như thế là tốt rồi hiện tại bắt đầu đi nhếp ưng nói ra nhảy khẽ giật mình nói ngươi không chước nghỉ ngơi một chút sao không cần luyện đan cũng làm ặ t khác một loại tu luyện nhếp ưng thản nhiên nói đấy đi vào nhảy trước người song trưởng chậm rãi khoác lên đối phương phía sau lưng lên một tia linh rác theo bản thân áo khí chậm rãi thấm tiến nhảy trong thân thể chương ba trăm bốn mươi bốn hi nghệ nhân chương ba trăm bốn mươi bốn hi nhân sâu kín địa mùi t h ơ m n g át tựa h ồ lại để cho minh hiên tâm tình tốt hơn m ộ t ít quay người lại tử đối với chậm rãi bức mà đến giai nhân khó được địa lộ ra một đám mỉm cười thân như phật liễu mặt giống như hoa đạo mị nhãn như t ờ tinh xảo trên mặt không tu bất luận cái gì trang trí cũng đủ làm cho thân người ham váy quả lựu xuống nhẹ nhàng đ i ệ dáng tươi cười câu nhân hùn phách điện hạ nghĩ đến người có đem rượu này uống xóm xó uống ít một chút đối với thân thể không có chỗ tốt đấy nữ tử nói khẽ lấy tại loại trường hợp này bên trong từng cái trong miệng nói ra đều là dối trá nhưng mà theo cô gái này trong thanh âm lại để cho người nghe không được nửa điểm làm giả khó trách dùng minh hiên hiện tại tâm tình cũng lưu luyến nơi đây minh hiên cười nhạt một tiếng trên nét mặt y nguyên còn treo móc vài phần dữ tợn h không uống rượu ta còn có thể làm cái gì điện hạ chắc là thụ đi ra bên ngoài những người kia tức giận à điện hạ tôn t i ễ n lưỡng ra không phải hời hợt thế hệ hai người kia c o như bọn hắn tại nói láo làm gì cùng bọn hắn không chấp nhặt đâu rồi đã bị thương thân thể lại vi h o à n g triều thêm một g i ấ c rối như thế bất nhã đích thuận ngữ theo nữ tử trong miệng thốt ra cũng có một phong vị khác minh hiên mạnh mà ngẩn ngơ chật la lấp đầu nói ngươi như vậy thanh tú khả nhân hiểu nhân tâm ý nếu là hạ cẩn huyền cũng sẽ biết đối với ta như vậy sao lại há có thể ta hôm nay có như vậy rộn đồng lập tức trong ánh mắt rất nhanh dâng lên vô cùng làm cho người ta sợ hãi sắc cơ nhất ưng đây đều là ngươi mang cho ta một ngày nào đó bản điện muốn cho ngươi sống không bằng chết được nghe lời ấy nữ tử thu hồi trên mặt bà bình quay người phóng tới trong phòng một cái khắc chương bản trống lên lại để cho minh hiên không có trông thấy chính là giờ phút này nữ tử m ị nhẵn ở bên trong cũng là có một cổ kinh người sát ý cất kỹ bình rượu nữ tử trở lại đi tới nói khẽ điện hạ n h i ế p ứng đã là đ ỉ n h phong cường giả ngươi đã quý vi thái tử tôn sư về sau có vô số vinh hoa p h ú quý để ý tới hắn làm cái gì đấy cũng là bởi vì ta có thân phận như vậy đang tại nhiều người như vậy mặt lại bị hắn không hỏi tại dưới chân c ơ n tức này sao có thể nuốt xuống dưới minh hiên vô cùng p h ấ n hận không giết hắn khó tiêu mối hận trong lòng của ta điện hạ hơn mười ngày đến ngươi một mực sống ở chỗ này đối với tiểu nữ tử cũng nhiều có chiếu cố cho nên ta có ấn tất báo khích lệ điện hạ một câu quên trong lòng hận ý à như vậy ngươi gặp qua được vui vẻ rất nhiều bằng không thì dùng thực lực của đối phương ngươi tiếp tục nữa kết quả là bị thương hay vẫn là chính ngươi nữ tử trầm giọng nói xong cái kêu biểu lộ hết sức vì minh hiên chỗ suy nghĩ minh hiên phất phất tay nói ngươi không hiểu từ nhỏ đến lớn vô luận là ai nhìn thấy ta đều là vô cùng tôn tính mặc kệ ta nghĩ muốn cái gì còn chưa bao giờ không có được tay đấy tự nhìn thấy hạ cần huyên về sau ta liền thể kiếp n à y không phải hắn không cưới vì nàng ta tình nguyện bông tha cho cái gọi là hậu cung g i a lệ ba nghìn tại trước mặt nàng ta che giấu chính mình sở hữu tất cả khuyết điểm biến thành một cái tao nhã nho nhã người nhưng những này đều bị nhiếp ưng đánh vỡ nữ tử lông mày kẻ đen lập tức giữ chặt nghe nói lấy minh hiên tựa hồ nàng cùng thứ hai cùng chung ngối thủ đồng dạng mặt lộ ra nhàn nhạt địa nghiêm nghị chi ý hơn nửa ngày về sau mới dần dần địa tiêu tán chỉ nghe nàng hơi co xâm lanh nói nếu như là ta t i ự u sẽ b u ô n g tha cho cái này đoạn t ự u hận nói cho cùng ngươi hận nhiếp ưng cũng chỉ là bởi vì nữ nhân mà thôi dùng thân phận của ngươi lo gì tìm không thấy một vị cô gái tuyệt sắc nhìn nữ tử biểu lộ minh hiên ôn hòa cười cười đối với nàng cùng mình có đồng dạng cảm thụ mà cao hứng bây giờ nói những này đều không có d đ ha ha. Nữ, nữ, nữ tử lập tức khôi phục vốn thân sắc cười yếu ớt nhấp ứng có bực này thực lực như vậy điện hạ hội làm như thế nào đâu này phải biết rằng đối phó bực này cơn giả cũng không phải là cử chỉ sáng suốt cho dù ngươi có thể làm được hoàng triều chỉ sợ cũng sẽ biết hao tồn không ít thực lực minh hiên lập tức cả người yết lặng hồi tưởng lại cùng ngày chuyện đã xảy ra ngăn không được địa tâm ngọn nguồn nổi lên trận trận sợ hãi người kia quả thực như chết như thần ngạo nghệ đối mặt tất cả mọi người cam sáng hai người trọng thương không dạy nổi sở hữu tất cả tại đâu đó đám binh sĩ mỗi người đã không có chiến ý tới hôm nay theo rất nhiều người trong miệng đàm luận trong thanh âm nhếp ưng tại những người tuổi trẻ kia trong nội tâm có được địa vị đã không thua gì hoàng thất tồn tại nhìn xem trầm mặc không nói minh h i ề n nữ tử cười nói cho nên à con người khi còn sống kịp thời hưởng lạc chỉ cần ngươi còn có cái này thân phận tại không tự tìm phiên não cuộc sống sau này tất nhiên là qua thư thư phục、phủ. minh hiên có chút cảm động trong khoảng thời gian này đến nay hắn nghe được tất cả đều châm chọc cười n ạ o nói như vậy mặc dù là những cái kia đối với hắn như cũ tất cung tất kính theo lệnh mà làm bọn thị vệ minh hiên cũng có thể theo bọn hắn che giấu trong thần sắc chứng kiến xem thường chỉ có ở chỗ này thời điểm mới có thể theo nữ tử trong miệng nghe được an ủi cùng cổ vũ đích thoại nữ cảm ơn ngươi minh hiên nói xong nhưng lại không có nghe minh bạch nữ tử trong lời nói một cái khác phiên h à n nghĩa nữ tử không có nói tiếp vỗ vỗ tay cửa phòng nhẹ nhàng đầy ra mấy vị hạ nhân m ư n g rượu và thức ăn rất nhanh tiến đến t h t kỹ đóng cửa phòng nữ tử nói sáng nay có rượu sáng nay say thái tử điện hạ đem sự tình trước kia đều quên mất ta như vậy ngươi mới có thể sống vui vẻ tự tại cũng đúng minh hiên cười cười bưng nữ tử ngược lại tốt chén rượu uống một hơi cạn sạch hai người đẩy chén nhỏ đ ổ i chén rất nhanh một bình rượu đại bộ phận r ó t vào minh hiên trong bụng uống đến chính hăng say lúc nữ tử trên mặt dáng tươi cười bỗng nhiên chỉ trệ dừng lại một lát phương là chậm dai nói điện hạ có người muốn gặp ngươi có người muốn gặp ta minh hiên hơi liếc trong mắt có chút men say mà nói người nào đều không muốn gặp chỉ cần ngươi theo giúp ta là tốt rồi thái tử điện hạ nếu như nói ta có thể giúp ngươi đạt tới trong lòng ngươi nguyện vọng không biết ngươi có nguyện ý hay không gặp ta đâu này một hồi cuồn vọng thanh â m đột n g ộ t địa trong phòng vang vọng mà lên giúp ta đạt thành nguyện vọng minh hiên cảm giác say tựa hồ bởi vì này câu nói có chỗ tiêu tán cả người trở nên thanh tình rất nhiều xuất hiện đi hh ắ c ắ c trong tiếng cười quái dị trong phòng k h í lưu rồi đột nhiên một hồi vật m ẹ o do đó lăng không c h ậ m g i hiển hiện một đạo hát sát thân ảnh là ngươi thấy hắc y nhân minh hiên t ấ t thần hét lớn hắn như thế nào cũng sẽ không quên chuyện đêm hôm đó nếu không có cái này thần bí hắc y nhân ngăn trở nhất ưng sẽ không, không kiêng nghề gì cả địa tại ngoài hoàng cung trên quảng trường phát huy tiến tới lại để cho hạ cần huyền tự hủy dung nhan thái tử điện hạ trí nhớ không tệ lắm hắc y nhân hào không thèm để ý minh hiên định ý tự lo ngồi vào trước b à n thản nhiên nói nhất ưng đại náo hoàng cung lại để cho điện hạ ngươi qua vô cùng không thư thái đúng không minh hiên lạnh lùng k h ẽ hử những chuyện này ba tuổi tiểu hài tử cũng biết hắc y nhân nói như vậy không khỏi là ở cười nào hắc y nhân nói điện hạ không cần sinh k h kỳ thật nói thật ra ta ngược lại rất cảm kích nhất ưng ngươi có ý tứ gì ngay cả là biết do hắc y nhân thực lực cao thầm minh hiên cũng tức giận đ i ệ quát hắc y nhân k h o á t khoác tay đối với nữ tử nói n g ư ơ i đi ra ngoài trước ta cùng với điện hạ hào hào nói chuyện nữ tử do dự một chút nhưng mà tại hắc y nhân sắc bén trong ánh mắt bất đắc dĩ địa lui ra khỏi phòng đóng cửa phòng hình như là lầu các ngăn cách nữ tử muốn nghe lén ý niệm trong đầu lập tức thất bại trong phòng hắc y nhân vuốt vuốt chén rượu giống như cười mà không phải cười mà nói nếu không phải là nhiếp ưng đem ngươi bước đến một bước này thử hỏi ta như thế nào lại có cơ hội cùng ngươi tiếp xúc đâu này cho dù có cơ hội cùng ngươi ngồi xuống uống chén rượu chỉ cần ngươi cũng sẽ không đáp ứng yêu cầu của ta minh hiên tuy nhiên là chán nản đối mặt hạ cần huyên cùng nhiếp n g lúc không để ý tới trí nhưng hắn luôn thái tử tự là có thêm chính mình một bộ nếu không sao lại hạ có thể làm bên trên như thế cao vị n g h e hắc y nhân chưa phát giác ra lạnh lùng cười cười chẳng lẽ ngươi cho rằng giờ phút này ngươi thì có n ắ m chắc hay sao b à n điện còn khinh thường cùng ngươi bực này giấu đầu giấu đuôi người uống một chén a hắc y nhân nao nao hắn cùng với minh hiên tiếp xúc không nhiều lắm tính cả lần này cũng không quá đáng lưỡng lần mà thôi nhìn thấy cũng là vì nữ nhân tranh giành tình nhân người bình thường hành vi thế mới biết có chút ít xem cho hắn lập tức cười nói điện hạ không cần trách ta thẩm ý kỳ thực là khuôn mặt kỳ xấu không dám vào người mà thôi nhưng xin yên tâm lần này ta tới gặp ngươi là mang theo thành tâm đấy bàn điện không có cảm nhận được cáo tử chẳng lẽ điện hạ không muốn tìm n hiếp ưng báo thù sao dùng thực lực của ngươi coi như là điều động đại quân sợ sợ cũng không có thể đối với hắn thế nào à hắc y nhân chấn định nói l ấ y minh hiên rời đi không có chút nào để ý bởi vì hắn biết rõ thứ hai nhất định sẽ nghe hắn đem nói cho hết lời quả nhiên minh hiên quay người lại tử lạnh lùng nói ngươi muốn thế nào cùng ta hợp tác hắc y nhân cười nói trong hoàng thành chỉ có ta có thể giúp ngươi thu hồi người đã mất đi tôn nghiêm thật sự minh hiên hơi có đạo dùng h n tự nhiên biết do h ắ y nhân thực lực bất quá cũng có được hoài nghi tam sáng thêm trường phong cũng không phải nhiếp ương đối thủ h ắ y nhân cường thịnh trở lại lại có thể cao hơn vài phần ha ha nếu như làm không được điều ấy ta không dám tới gặp điện hạ hắc y nhân chậm ti c h ậ t tự nói không cần hoài nghi thực lực của ta có lẽ một mình chống lại nhiếp ương ta có thể sẽ đánh bại hắn nhưng không cách nào làm cho ngươi tự mình động thủ đến nục n h ã hắn nếu là như vậy ngươi dựa vào cái gì phóng đại lời nói đánh gây h ắ y nhân minh hiên không kiên nhẫn địa đạo mà nói h y nhân bình tĩnh như trước đối với minh hiên vô lễ không có chút nào để ở trong lòng có phải hay không khoác、lác? ngươi không cần biết rõ bởi vì ngươi không còn lựa chọn khác trừ ta ra không có người có thể giúp ngươi minh hiên biến sắc nhưng lập tức là hòa hoa n xuống hắc y nhân nói không sai toàn bộ trong hoàn thành đích thật là không ai có thể giúp hắn rửa sạch xỉn đục cam sáng cùng trương phong có thể bại một lần tự nhiên cũng có thể bại lần thứ hai hắn có thể không tin hai người này thực lực hội đột nhiên tăng mạnh một lần hành động áp đảo như ưng cái này hai người không được người khác thì không được hoàng triều tuy lớn cường giả cũng số lượng cũng không ít nhưng không phải mỗi một vị cường giả đều nguyện ý giúp chợ h o à n thất hoàng triều binh lực tuy không kém chương n h minh ba trăm bốn mươi năm điều kiện chương ba trăm bốn mươi năm điều kiện che mặt hắc y nhân tuy nhiên là nhìn không tới hắn trên mặt biểu lộ minh hiên nhưng lại tin tưởng người phía trước chắc chắc to như vậy hoàn thành tôn q u ý t h â nhân p ậ n lại l để cho u lạnh c cái tới một dưỡi vào k h ô g rõ lai l ị c thậm chí lùng à mặt t đều chưa nói lấy ầ n t ngươi cho rằng ta bây giờ còn có tư cách leo lên ngôi vị hoàng đế sao minh hiên cười khổ một tiếng đột nhiên là muốn đến mấu chốt kinh âm thanh nói ngươi để cho ta làm khôi lỗi hoàng đế hắc y nhân gật gật đầu ngược lại là không có phủ nhận bình tĩnh nói ngươi bây giờ còn có những biện pháp khác sao mặc dù là khôi lỗi hoàng đế cái kia thì thế nào ít nhất hay vẫn là cao cao tại thượng thụ vô số người kính ngưỡng tổng sống khá giả bị người nhà b á n g minh hiên sắc mặt tâm tình bất định nhìn qua ngồi ngay ngắn như núi hắc y nhân trong ánh mắt tràn ngập phức tạp sát thái hắc y cười nhạt một tiếng thần định khí r ô i danh địa vớt vớt chén rượu t u y ệ t không lo lắng đối phương hội cự tuyệt hắn trong phòng tĩnh được chỉ còn lại có một đạo thoáng tiếng thở hào hẹn thời gian lén lút trôi qua minh hiên tuy nhiên như c ũ là ngồi vững vàng nhưng mà cái kia tướng mạo trong để lộ ra đến thần sắc. lại để cho người liếc nhìn rõ ràng hắn tại dãy â y tay, ruột. rắn tròn, biểu quá một tiếng trấn một trường cất Phang. nhiên hiên dưới lòng bàn tay, xinh xinh địa bị ra một cái Nhìn Minh Hiên H.I. nhân cất tiếng cười to. không cao hơn hưng quá sớm, nếu ngươi không vang địa ra cao Đông lớn, cứng bằng ngoài sáng lòng bàn dưới cái sớm, tiếng lộ, Trước cười cho bị ở to. ngươi ấn. để thỏa n t h u ế thế, t tác theo thôi. t pháp, hợp như Minh Hiên cái cũng mặc gọi Lời nói lực, là đó dù rùa. ê nguyên n mặt y tính cả cam sáng trương phong ở bên trong đều không có xác thực nắm chắc đưa hắn lưu lại cho nên cần gấp nhất chính là ngươi muốn cho nhiếp ưng không có thoát đi nghĩ cách còn có một tựa rất nhanh tăng cường cam sáng hai người tu vi như thế mới có thể khiến người được nếm tâm nguyện minh hiên lạnh lùng khẽ hử nói tương đương chưa nói không có để ý minh hiên không khoái hắc y nhân tiếp tục nói như thế nào lại để cho nhiếp ưng ngoan ngoãn địa ở lại t ạ o phong thành cái này đối với ngươi mà nói không phải v i ệ c khó về phần lại để cho cam sáng hai người gia tăng tu vi ta có biện pháp lại muốn ngươi tới phối hợp ngươi thật sự có biện pháp minh hiên con mắt sáng n g i tu luyện khó khăn ai cũng biết minh hiên quý vi thái tử bất luận là tu luyện công pháp hay vẫn là trong khi tu luyện cần có đan dược nội tình t r ở các loại đều là đại lục ở bên trên quý hiếm ít có như thế ưu việt dưới điều kiện cũng không quá đáng khó khăn lắm đụng chạm đến lục cấp cảnh giới cái tia đạo bình t h ư ớ n g đỉnh phong cường giả muốn càng tiến một bước càng là khó càng thêm khó hắc y nhân lại còn nói có biện pháp minh hiên ngoại trừ kinh hỉ bên ngoài hơn nữa là hoài nghi hắc y nhân thẳng n h i ê nói n chỉ cần có thể để cho ta khống chế được hắn hai người tự có biện pháp lại để cho bọn hắn tu vi t ă n g tiến mặc dù không thể nói trực tiếp đạt tới siêu việt cấp nhưng là dùng tới ứng phó nhất ứng dự minh hiên nhịn không được c ồn g hỉ đối với hắn trong lời nói cái gọi là k h ô n g chế sớm đã ném ra sau đầu chỉ cần có thể đem n h ế p ư n g kích vượt qua những n à y một cái giá lớn hắn trả đích lên cố gắng đem sắc mặt vui mừng áp về thân thể nội minh hiên nói đợi ta tận mắt nhìn đến như lời ngươi nói về sau giữa chúng ta hợp tác mới tính toán thật sự bắt đầu hơn nữa nếu như thật sự hợp tác lăng thiên hoàng hướng ý nguyên họ minh đó là đương nhiên hứng thú của ta không tại lăng thiên h ắ c y nhân cười nói minh hiên thần sắc hơi động một chút hỏi tại sao phải tuyển coi cho ta ngươi mục đích rốt cuộc là cái gì hát y nhân dáng tươi cười lập tức mắc cạn ánh mắt rất nhanh sẹt qua minh hiên thanh âm bỗng nhiên lạnh như b ă n g không cần người biết không cần nhiều hỏi đây cũng là giữ được tính mạng thủ đoạn hay nhất bị đối phương ánh mắt đảo qua minh hiên biết vậy nên thân lâm băng thiên tuyết điệu bên trong lạnh thấu xương đích thoại n g ự a thổi qua lỗ t a i lại để cho người nhịn không được địa thẳng đánh ve mùa đông giờ phút này minh hiên đột nhiên có chút hối hận hắc y nhân đứng người lên vô vô minh hiên b ả vai phản phất là xem thấu tâm tư của hắn âm t r ầ m mà nói điện hạ cùng ta hợp tác là ngươi duy nhất đừng ra yên tâm ta sẽ không hại ngươi bởi vì ngươi bây giờ là đồng bọn của ta định định tâm thần minh hiên nói ta trước mắt cần làm mấy th tìm t cái hát ờ i gian, đem cam đem s n cùng g r ra ư phượng như ơ n phong hoàng cung, mang bọn hắn đến thành bên ngoài tê phượng sân chân, chờ ta khống chế bọn hắn g chờ chế hữu hoạch mời ta sau, cả kế tê tất sở về v ậ y bắt đầu. H.Y. nhân nhàn nhạt nói xong thân hình có chút nhoáng một cái theo không gian khí lưu chấn động bóng người quỷ dị đ ị a biến mất trong phòng minh hiên vẻ mặt hưng phấn mà lại mang theo một tia điệu mờ mịt dậm chân trong phòng hát y nhân nói hắn chỉ nhớ rõ về sau đối phó nhất ứng những thứ khác toàn bộ đều không có nhớ kỹ như thế nào mới có thể đem cam sáng bọn hắn dẫn xuất hoàng cung đâu này minh hiên thắp giọng n h ĩ nó lấy xa dương lâu tại trong hoàng thành đại danh đình đình tại đây không chỉ có rượu và thức ăn có thể nói nhất tuyệt bên trong cô nương cũng là chăm dặm khó gặp sinh ý cực kỳ nóng nảy trong thành nhưng phạm là hơi có thế lực hơi có tiền tài đ ề u ưa thích tới đây vui cười bên trên một đêm chuyến lưu ở trên lưu trong thế giới một câu nếu là không có tại xa dương trong lầu tiêu sái một ngày như vậy liền không tính tại trong hoàng thành có được một phiến thiên địa nhưng mà như vậy một khối hoàng kim t r i địa nhưng lại phần đông thế lực cũng không dám ở bên trong làm cản xa dương lâu lão bản là ai tự khai trương đến bây giờ chừng mười cái đầu năm cũng là không người biết được trước khi từng có hơn người như muốn đoạt xuống nhưng trong vòng một đêm không chỉ có người này hư không tiêu thất liền hắn thế lực phía sau cũng bị n ổ tận gốc chấn động một thời hoàng triều thủ hộ giả cuối cùng mấy tháng cũng cha không xuất ra cái như thế về sau đến tận đây về sau tại đây liền đã trở thành trong hoàng thành duy nhất một nhà không có tranh đấu địa phương dần dạ ngược lại vì những cái t i ê u đàm phán thế lực cung cấp một cái nơi toàn bộ xa dương lâu chiếm diện tích có phần quảng bên trong lầu các mọc lên san sát như rừng tất cả đi hắn sắc quả nhiên nếu như người cảnh đẹp ý vui một đầu bốn lượn con đường nhỏ lan tràn vươn hướng ở bên trong chỗ chỗ đó tất cả mọi người biết rõ là xa dương lâu cấm địa ngoại nhân tiến chi tắt thì chết một chỗ ưu tĩnh tiểu viện cao cao vách tường đem chi cùng phía trước ngăn cách phản phất là lưỡng cái thế giới bên ngoài màu xanh lá hành tây hành tây cảnh sát hợp lòng người mà bên trong nhưng lại lộ ra phi thường hoang vu toàn bộ sân nhỏ ngoại trừ một tòa không ngờ phòng ở bên ngoài trong sân không thấy được bất luận cái gì sắc thái nếu là có người lại tới đây liền sẽ phát hiện cái này phiến chiếm diện tích không lớn không gian phía trên tỏ khắp lấy một cổ không kém màu sáng sương mù mặc dù là ánh mặt trời đều không thể theo trong sương mù thẩm thấu tiến đến tên kia từng cùng minh niên quan hệ chỗ thập phần hòa hợp nữ tử lúc này rất nhanh địa tới gần sân nhỏ không có chút nào băn khoăn nơi này là cấm địa vẹn vẹn là do dự một chút tự đi vào sân nhỏ đi vào phòng ở trước nhẹ gõ vài tiếng cửa nhỏ về sau cung kính nói thủ lĩnh đại nhân nước sắt cầu kiến vào đi bình thản thanh â m từ trong phòng vang lên chỉ nghe thanh â m đã biết rõ cái này cái gọi là thủ lĩnh đại nhân chính là muốn minh hiên cùng hắn hợp tác cái tia h ắ c y nhân đẩy cửa phòng ra nữ tử đi gặp gian phòng tên tia h ắ c y nhân nhìn như dung tán điện tựa ở trên một cái ghế nhưng mà hắn trên thân thể nhưng lại thời khắc tản mát ra một đạo cực kỳ yếu đ t năng lượng tự la cổ năng lượng này phản phất là cùng sân nhỏ trên không x ư ơ n g ngủ tương liên lại để cho người có loại nhìn không thấu cảm giác có chuyện gì sao tựa hồ là cùng minh hiên đ ạ t thành hiệp nghị hắc y nhân tâm tình không tệ trong thanh âm cũng xen lẫn nhàn nhạt, nhạt địa vui vẻ tên là nước sát nữ tử muốn nói lại thôi tốt như vậy sau khi phương là lòng có tâm thần bất định mà nói thủ lĩnh đại nhân thuộc hạ cho rằng minh hiên so ra kém nhức ứng thứ hai đối với chúng ta tới nói giá trị càng lớn hơn một chút a hắc y nhân đột nhiên ngồi thẳng thân hình trên thân thể vẻ này thời khắc phát ra năng lượng tại thời khắc này cũng tùy theo tăng lớn thanh âm giống như c ú vọ nước sát ngươi rất thông minh à rõ ràng biết rõ bổn tọa muốn lợi dụng minh h i ề n trật nghiêm nghị quát lớn mật lại dám suy đoán bổn tọa tâm tư thuộc hạ không dám thuộc hạ chỉ là luận sự cho ta tộc nghiệp lớn suy nghĩ nước sát thân thể mềm mại chấn động vội vàng địa đạo mà nói ra như vậy một phen các c ặ c nước sát rất tốt cảm di tộc của ta nghiệp lớn tới dọa bổn tọa hắc y nhân lập tức cười quái dị miếng vải đen phía dưới trong con mắt rồi đột nhiên bắn ra vô cùng sắc bén hàm mang nghiêm nghị nói bổn tọa làm việc cho tới bây giờ là tùy tâm sở dù cầu cái kích thích tại vân thiên hoàng triệu lúc lúc ấy nhiếp ư ơ n g thực lực, đều lại để cho hắn đều hơn nữa ngươi c h ớ quên n h i ế p ưng cố nhiên là cường nhưng còn so ra kém toàn bộ lăng thiên hoàng hướng đến trọng yếu thủ lĩnh là muốn đem lăng thiên nắm trong tay có thể hay không quá mạo hiểm rồi hả nước sát cả kinh hỏi hắc y nhân trong ánh mắt bỗng nhiên sắc thái đại biến một đoàn nồng đậm tử khí rất nhanh hiện lên nước sát đừng tưởng rằng có hình lao thưởng thức ngươi có thể nghi vấn bổn tọa cử động bị tử khí bao bọc vây quanh nước sát khuôn mặt phi tốc tái n h ậ t xuống trên trán đậu đại mồ hôi càng l ạ n như nước chảy đ ồ dạng lướt qua khuôn mặt nhỏ đến mặt đất thuộc hạ không phải hoài nghi thủ lĩnh đại nhân thực lực chỉ là thuộc hạ cảm thấy minh hiên cũng không phải là trong tương t ư ợ n g của chúng ta không chịu nổi huống hồ lăng t i ê n hoàng đế cũng không phải ngu ngốc hạng người vô năng thuộc hạ sợ đại nhân vạn nhất làm việc có chỗ biến cố làm rối loạn trong tộc kế hoạch sẽ phải chịu thượng diện trách phạt đức quang nói hết đoạn văn này nước sát đã là không chịu nổi một kích cả người thiếu chút nữa tại đối phương khí thế cường đại hạ ngã xuống đất được nghe lời ấy hắc y nhân cười to b ù n tọa trong nội tâm tự có chừng mực còn chưa tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân làm tốt ngươi thuộc bổn phận sự tỉnh là tốt rồi minh hiên sự tỉnh về sau không cần ngươi tới tiếp xúc đi ra ngoài đi thế nhưng mà thủ lĩnh đại nhân ngài không sợ minh hiên hội đem n g à i hôm nay cùng hắn nói nói cho lăng thiên hoàng đế do đó lại để cho chúng ta nhiều năm kinh doanh xa dương lâu hủy hoại chỉ trong chốc lát hắc y nhân lạnh lùng khẽ hử nói ngươi cùng minh hiên tiếp xúc nhiều ngày như vậy tất nhiên là phải biết trong lòng hắn trả thù nhất ưng đã là nhất chuyện muốn làm bổ tọa có thể cho hắn đặt thành nguyện vọng này hắn sao lại hắn có thể bỏ mặc không để ý tới nhìn qua nước sắt lo lắng thần sắc hắc y nhân cũng có chút hỏa hoãn khí thế của mình thản nhiên nói ngươi không cần vô cùng lo lắng cho dù minh hiên tiết lộ sự tình hôm nay lăng thiên cũng sẽ không có cái gì đại động tác bởi vì vì bọn hắn không muốn tại đã có nhớ ưng một cái cường địch đồng thời vẫn còn đến c h i ê u gây chúng ta n g ư ơ i đi xuống đi hào hào chuẩn bị một chút vâng đại nhân l u i ra khỏi phòng nước sắt nặng nề mài nổ ra một ngụm hận rỗi ánh mắt bắn về phía ra phòng đã là mang lên một đám s ắ t cơ rất nhanh đi ra sân nhỏ hô hấp l ấ y không khí mới mẻ thấp giọng nỉ non nhớ ưng như là đã ly khai cũng đừng có tại trở lại rồi chừng ba trăm bốn mươi sáu quỷ dị biến cố chừng ba trăm bốn mươi sáu Quỷ、dị biến cố ngoài hoàng cung trên quảng trường minh hiên đứng thẳng hồi lâu nhìn qua ngay tại hơn m ộ mươi mét khoảng cách nguy nga chi địa bước chân một mực không dám di động cung cửa thành binh sĩ đi lên hỏi tham quan h i ề u lần nhưng minh hiên p h ả n phất là giống như hòn đá hiên nhi người trở lại rồi trở lại là tốt rồi cũng biết những ngày này làm cho phụ hoàng lo lắng nhận được bẩm báo minh nham rất nhanh đi ra hoàng cung nhìn thấy vẻ mặt đ ạ m mạc minh hiên trong nội tâm có phần không phải tư vị hiên nhi cùng phụ hoàng hồi cung a người mẫu hậu quả điệp nhanh lôi kéo minh hiên hai người sóng vai hướng trong hoàng cung đi đến minh hiên tuy nhiên tại thái tử chi chi s á c thực đã bị sủng ái nhưng mà cái này khẽ đ ả o cử động lại để cho những binh lính này kỳ quái hoàng triều cũng không phải chỉ có minh hiên một cái hoàng tử hắn cũng không phải ưu tú người khác xa xa so ra kém trong hoàng cung ngày đó chuyện đã xảy ra ngay cả là hoàng đế không ngại nhưng là thân là thái tử uy tín đã mất theo lý mà nói đã có lẽ đem hắn triệt tiêu thái tử vị có thể đây hết thệ không chỉ có không có phát sinh xem bộ dáng này hoàng đế trong nội tâm đối với minh hiên hay vẫn là vô cùng tin một bể cảm thụ được người bên cạnh thành ý cùng phát ra từ nội tâm qua còn một khắc này minh hiên trong lòng có chỗ lay động hắn thực sự không phải là ngu dốt hoặc là không do thị phi chi nhân đối mặt hạ c ẩ n h u y ê n cùng nhất ưng có lẽ không có như vậy lý trí nhưng sự tình khác bên trên hay vẫn là một cái hợp cách thái tử hắc y nhân cố nhiên là lại để cho hắn mừng rỡ có thể cho hắn vứt bỏ hết thảy sự tình qua đi tinh tế nghĩ đến minh hiên là biết rõ hoàng triều thủ hộ giả chính là một cái hoàng triều nhất trung kiên lực lượng bất luận kẻ nào cũng có thể mất đi kể cả hắn cái này thái tử ở bên trong cũng không thể khiến thủ hộ giả bị thương tổn bằng không thì hoàng triều nguy hiểm mà hắc y nhân lại là muốn không chê cam sáng hai người cái này đã không thua gì nói là đem nửa cái hoàng triều giao phó tại trên tay hắn như thế cử động ở ngoài sáng nham thái độ ở bên trong minh hiên nhịn không được mà nghĩ muốn thả vứt bỏ chậm rãi đi trong hoàng cung hiện tại bên trong lui tới binh sĩ rõ ràng cho thấy gia tăng lên mấy lần xem ra minh nham bị nhiếp ứ n g cái kia một làm cho, cho làm sợ hãi một đường đi qua hai người đều không nói lời gì dần dần đ ấy đã đến đ ạ t nội viện hoàng cung cùng tại binh lính phía sau nhóm đám bọn họ tự giác địa thả chậm bước chân đến cuối cùng đã là dừng bước lại nhìn qua hoàng đế phụ tử hai người đi xa bên người không tiếp tục người khác minh nham k ẽ thở dài hỏi hiên nhi n g ư ơ i thế nhưng mà vẫn còn trách tội phụ hoàng cùng ngày ra lệnh không dám phụ hoàng là vì hoàng triều suy nghĩ nhi thần không dám nói gì minh hiên nhàn nhạt địa đáp ngữ khí cực kỳ đạm mạc lại để cho minh nham lần nữa thở dài hắn cho rằng minh hiên trong lòng kết còn chưa mở ra nhưng lại không có ngờ tới thứ hai nói rất đúng thiệt tình lời nói loại tình huống đ ó xuống vạn chúng nhìn chừng chừng không khỏi minh nham làm như vậy Hiên nhi, Phụ Hoàng thiên danh không thể hủy cũng lang ngàn năm là và đắc bị bất ta dĩ, dự, qua ở giữa nói chuyện với nhau. không mang theo bất luận cái gì hoàng đế khẩu khí nhìn minh nham liếc minh hiên nói phụ hoàng ngài không cần tại nhớ kỹ chuyện này nói thật nhi thần sau đó đã suy nghĩ cẩn thận rồi nếu là đổi lại nhi thần đồng dạng sẽ có quyết định như vậy người có thể nghĩ như vậy phụ hoàng rất vui vẻ minh nham cười cười tựa hồ thật lâu không cười như vậy cao hứng trầm mặc hồi lâu minh nham nghiêm mặt nói h i ê n nhi vì hoàng triều danh dự phụ hoàng phụ hoàng chỉ có cầm lấy đi người thái tử vị minh hiên bước chân lập tức dừng lại sắc mặt biến ảo bất định nhìn qua minh nham vậy có chút ít thấy nấy nhưng lại kiên định thân sắc Đột n h i ê n cởi nhi phụ hoàng cam đoan với ngươi dù cho đại vị không tại thuộc về ngươi ngày sau ngươi cũng qua cũng sẽ không biết so bất luận kẻ nào trên lệ nhìn qua bóng lưng minh nham cao dọc quát nhiều như vậy tạ phụ hoàng n â m đỡ rồi nghĩ một đăng nói một mẹo nói đấy minh hiên nhanh hơn bộ pháp rất nhanh biến mất ở ngoài sáng nham trong tầm mắt chạy gấp trong hoàng cùng thẳng đến lại để cho chính mình không kịp thở thời điểm minh hiên mới ngừng lại bước chân đối với không người địa phương lên tiếng hận nói phụ hoàng a phụ hoàng nhi thần b ả n không muốn làm như vậy đây đều là ngươi bước về sau cũng không nên trách tội nhi thần a thanh âm chậm rãi phiêu đãng tại mảnh không gian này ở bên trong minh hiên rồi đột nhiên thâm chầm n h a răng cười thay đổi phương hướng chui vào trong hư không nhàn nhạt thiên địa linh khí xoay quanh tại thân thể bên ngoài khổng lồ số lượng làm cho đ ằ n g càng cảm thấy kinh ngạc đợi đến lúc ngồi ngay ngắn trong khi tu luyện bóng người tỉnh táo lại ngăn không được mà hỏi thăm nhất công tử dùng thực lực của ngươi lại có thể điều động nhiều như vậy linh khí số lượng thực khó lại để cho người tin tưởng lão phu thực rất h ế u kỳ đến cùng ngươi sở tu luyện ra sao loại vũ kỹ rõ ràng có thể cho ngươi liền nhảy hai cảnh giới nếu không có tận mắt nhìn thấy nói ra coi như là những cái kia siêu cấp cường giả cũng sẽ không tin tưởng nhếp ưng cười nhạt một tiếng tùy ý nói tự nghĩ ra nếu như ngươi muốn học ta có thể dạy ngươi biết do hắn là đang nói đùa nhảy hay vẫn là k h o á t k h o á t tay nói ngươi lão phu học không được cảm ơn hảo ý của ngươi không có tiếp tục lộn xộn tại cái đề tài này lên nhếp ưng nói ngươi ngồi xuống đi đợi nhiều ngày như vậy chắc hẳn ngươi cũng nóng lòng vâng nhảy mặt mo vui vẻ tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng tại nhếp ưng đối diện nhiếp ứng c h ầ m giọng nói vung l ỏ n g thân thể áo khí tận chìm đàn điền tâm thần vung l ỏ n g gặp được bất cứ chuyện gì đều không muốn vận dụng bản thân năng lượng đi chống cự bằng không thì phát sinh mặt khác ngoài ý mớn nhiếp m ồ khai không chịu trách nhiệm công tử cho dù làm lão phu thừa nhận lên từ lúc theo nhiếp ứng trong miệng nghe được có thể sẽ đem m ệ n h lưu lại mấy ngày qua nhảy lần thụ dày v ò hôm nay có thể nói ra như vậy cũng là ôm định rồi quyết tâm vậy là tốt rồi nhiếp ứng trong nội tâm một người chợt không tạo nhiều lời nói hai tay chậm rãi dối ra cùng dán lên nhảy x u n g trường một đạo áo khí năng lượng tại linh giác bao khỏa xuống vô cùng cẩn thận tràn vào nhảy trong th chạy qua nhảy kinh mạch hướng lấy màu xám năng lượng chỗ địa chạy đi một đường chỗ qua một ít nhảy trong thân thể áo khí năng lượng bản năng trông cự bị nhiếp ưng triệt để bỏ qua đường cũ dễ đi địa đi vào màu xám chỗ kinh mạch bên cạnh thoáng dừng lại một lát trong đầu phá thiên chi quyết rất nhanh vật lên áo khí năng lượng dùng hỏa tiễn s u thế từ đan điển nội tuân ra tại t r o n g kinh mạch chạy qua như thế một cái tiểu chu thiên qua đi lại là một cái tiểu chu thiên qua đi nhiếp ưng cả người mạnh mà rất nhỏ run dày thoáng một phát một cổ số lượng rất là khả quan màu đen khí lưu chống dông xuất hiện thao túng màu đen năng lượng nhấp ứng chậm rãi khiến chúng nó đi qua bàn tay của mình tựa như ốc xên đồng dạng đi vào nhảy trong thân thể lúc này nhảy rồi đột nhiên run lên một cổ đau đớn kịch liệt cảm giác lập tức chuyển đến hắn toàn thân nếu như ngươi chịu không được x u ố n g d ư ớ i đời này ngươi tựu c a n nguyện làm một cái như vậy nửa chết nửa sống người a nhấp ứng thanh âm rất nhanh xuất hiện tại nhảy trong đầu công tử yên tâm lão phu tung hoành đại lục nhiều năm như vậy còn sẽ quan tâm cái này màu đen năng lượng tại tính ăn mật lên so với màu xám năng lượng càng tốt hơn cho nên lúc trước nhấp ứng liền nghị đến qua tuy hiện tại màu đen năng lượng là do chính mình không chế nhưng này cổ thôn phệ thiên tính như c khó m thế cái n t phía ô không n g không chỉ có có dưới màu đen năng lượng cuối cùng là so sánh ngắt ổn ngoại trừ lại để cho nhảy thống khói bên ngoài cũng không có cho hắn mang đến thương tổn quá lớn chỉ cần nhếp ư n g có thể đem màu xám năng lượng khu trừ những thứ khác không trọng yếu rất tốt dưới sự khống chế màu đen năng lượng đi vào màu xám năng lượng tụ tập kinh mạch bên ngoài không đều nhếp ư n g có hành động người phía trước tựa như là sói nhìn thấy dê thoáng một p h á t lập tức điên cuồng xuất phát xông vào thứ hai chính giữa lưỡng đạo năng lượng giống như là đồng căn đồng nguyên hoặc như là sinh tử c h i địch linh giác cảm ứng ở bên trong màu đen năng lượng ở bên trong đụa là không biết trời đất cái này làm phức tạp nhảy mấy năm lâu đồ vật tại nó trong mắt coi như một đồng bọn tiên tính vẻn vẹn là đã qua hơn mười giây thời gian đem làm lẫn nhau quen thuộc về sau bất thể quá t triển tựa không có rơi xuống hạ phong là tốt rồi nhếp ưng tại trong lòng nhẹ nhàng mà thở một ngụm cứ theo đà này sớm muộn màu đen năng lượng hội đem đối phương cho tiêu diện chính mình châu cần phải làm là một mực khống chế được nó cảm hứng đến nhạy tình huống tại đây giống như kịch liệt giao phong xuống cũng là bất động như núi phần này nghị lực cho dù là nhiếp ứng tâm tính cũng theo đó bội phụ người khác không biết lưỡng đạo năng lượng trong thân thể va chạm tình hình nhưng hắn là trải qua nhiều lần sao lại không biết ở giữa va chạm sẽ cho người mang đến cái dạng gì đau xót thúng chi đây là so với người bình thường áo khí kinh khủng hơn lưỡng cổ năng lượng đ a n g lao r a tử nếu như không kiên trì nổi đ ạ i có thể phóng tới lần sau tiếp tục cũng không vội tại nhất thời c h ầ m tư một lát nhiếp ứng tại đối phương trong đầu nói xong ừ rất nhỏ thống khổ trong tiếng nhảy lạnh lùng nói không cần lao phu cùng nó giúp nhau giao phong lâu như vậy mắt thấy có thể đem nó tảng ra cho dù tại thôn g khoái lao phu cũng nhất định phải duy nhất một lần đem nó ok mặt trời lên dưới ánh trăng hai người trong sơn động cũng không biết đã qua bao nhiêu ngày theo chung quanh thiên địa linh khí tụ tập đưa tới không ít manh thu y ê u thú bất quá tại hai người khổng lồ khí thế xuống ngược lại là hữu kinh vô hiểm một đoạn thời khắc giống như phát ra một tiếng cực kỳ âm thanh trói thai nhiếp ưng tinh thần phân chấn linh giác giải xuống dưới chỉ thấy màu xám năng lượng chỉ còn lại có nho nhỏ một đám đối mặt màu đen năng lượng đang tại làm cuối cùng chống cự hiện tại đã vô cùng cường đại màu đen năng lượng chỉ dùng không đến mấy giây thời gian liền đem những n g màu xám năng lượng luận hóa ok nhất ưng không chế được rõ ràng cường rất nhiều màu đen năng lượng chậm rãi chạy qua kinh mạch trở lại thân thể của mình trong tại năng lượng rút ra nhảy thân thể một sát na kia trong s ơ n động buộc phát khởi một cổ vô cùng khí thế cường đại tứ t á n ra làm cho sơn động phụ cận ngàn mét ở trong sở hữu tất cả sinh linh run r u dày ha ha ta nhảy rốt cuộc khôi phục bản thân tu vi ha ha nhất công tử đa tạ ngươi trong hưng phấn n à y không có quyên nhất ưng quay người lại tử nhưng lại phát hiện thứ hai khuôn mặt hiện ra hết sức thống khổ thân sắc cái kia một trường kiên mềm dai sắc mặt giờ phút này giữ tận tựa như dạ thú chương ba trăm bốn mươi bảy hoa phúc t từng đoàn, từng đoàn đối với nhiếp ương sân hiểu rõ không sâu nhưng mà hắn biết rõ người trẻ tuổi này có như thế nào đại nghị lực cho dù ở cùng cam sáng trương phong hai người liệu mạng như vậy về sau trong cơ thể kinh mạch không chịu nổi vừa chạm vào đều không có nhìn thấy hắn gặp nạn thụ biểu lộ hoặc là rên g ỉ lên tiếng mà giờ k h ắ c này v ạ n mẹo khuôn mặt không tự giác địa đau nhức giống lại để cho nhảy khó có thể tưởng tượng nhức ứng trong thân thể đến cùng gặp lấy như thế nào tàn sát bừa bãi bản thân cường đại linh giác rất nhanh tới gần t i ề n đến muốn xem kỹ một chút thứ hai tình huống nhưng mà tại thứ hai thân thể mặt ngoài có một đạo vô hình mà cường đại bình chướng dùng nhảy hiện tại khôi phục đến đỉnh phong cảnh giới siêu cường linh giác vậy mà không cách nào xuyên thấu đi qua thu hồi bản thân linh giác nhảy trùng trùng điệp điệp thở dài nhìn qua tội liên đới tư đều có chút bất ổn nhức ứng thấp giọng lẩm bẩm nói n h i ế công tử chống đỡ a bằng không thì cuối cùng cả đời lao phu đều á lúc này nhạy không chỉ có là cảm ứng được đối phương tình huống càng thêm không s o n g hơn nữa đột nhiên tầm đó tại linh khí đang bao vây nhấp ứng khí thế tại không tự giác địa tăng trưởng trong chẳng lẽ là muốn tấn cấp rồi hả không thể tưởng tượng nổi địa ố g vào sự tình phát triển sự nhảy đầu góc đều có chút không đủ dùng hắn cũng là từng bước một tu luyện tới tự nhiên là biết rõ tấn cấp căn bản sẽ không xuất hiện tình huống như vậy phá bản chép tay vì lực nghiệp dĩ phát huy đến mức tật cùng một mực địa thủ hộ lấy nhấp ứng thanh minh như thế tuy nhiên lại để cho hắn không thể tránh né địa cảm thụ được cực lớn đau đớn thực sự bởi vậy không có xa vào đến đần độn ở bên trong mà làm cho không cách nào nắm chắc thân thể màu đen năng lượng hoàn toàn s ơ i tái nhảy trong thân thể màu xám năng lượng sau đó chậm rãi lưu hồi thân thể của mình về sau sự tình phát sinh xa xa địa vượt ra khỏi nhiếp ương tưởng tượng vốn là chữ hàng trong thân thể màu đen năng lượng cố nhiên là cường đại không an phận nhưng giống như cũng không có đạt đến cực hạng cho nên nhiếp ương còn có thể đem chi áp chế đi người phía trước cũng là ngoan ngoãn địa ở lại đó lúc này đây hấp thu nhảy chỗ đó số lượng không ít màu xám năng lượng xử trong lúc đó màu đen năng lượng gia tăng t r ư ờ n g gấp đôi có thửa khổng lộ như vậy năng lượng giờ phút này trở lại thân thể của mình ở bên trong thoáng cái lúc phá tan vốn có trói buộc tiến tới tại trong kinh mạch không ngừng mà lăn mình quay cuồng dùng áo khí năng lượng còn chưa đủ để dùng đem nó một lần nữa ngăn chặn kinh mạch dần dần đạt tới bão hòa xu thế màu đen năng lượng tàn sát bừa bãi cũng tạo thành áo khí bản thân tích cực địa chống cự nhưng mà tại thực lực cách xa phía dưới bất đắc dĩ nhấp ứng bức bỏ di vãn phương thức tu luyện toàn lực vận hành phá thiên tri quyết xử áo khí năng lượng đã ở rất nhanh gia tăng dùng cái này đến đối kháng lớn mạnh không ít màu đen năng lượng Làm là n là là vật vật, hiện ư vậy k g tại h n g n g toàn h lực ứng phó rất dễ dàng tự phá tan nguyên lai、like、cái tia đạo gông cùng xiềng xích xử nhiếp ưng trực tiếp cùng lục cấp cảnh giới xuất phát như thế nhiếp ưng muốn đình chỉ cũng là chuyện không thể nào cảnh giới tăng lên đã đến trình độ này cũng không phải nói muốn đình chỉ có thể đình chỉ đấy nhất ưng chịu đựng trong thân thể thống khổ chưa phát giác ra cởi khổ không thôi trên đại lục có lẽ chỉ có ta một người không muốn mau chóng tăng thực lực lên tu vr i giờ phút này trong sơn động mắt thường có thể thấy được thiên địa linh k h í nồng đậm đã đem tại đây bố trí thành một khối tuyệt hảo tu luyện trắng chỗ nếu không phải là có n h ả y cái này cường giả ở bên hộ pháp nhất ưng sợ là cũng bị t r u n g quanh những cái kia nhìn chằm chằm manh thu đám y ê u thú cho trực tiếp sống nuốt không thể dù vậy bên ngoài sơn động trăm mét chi địa tại rừng cây hoặc là trong bụi cỏ ẩn nấp lấy một ít thực lực không tệ yếu thú có nhất định linh trí chúng biết rõ cho dù không có cách nào đi vào trong sơn động đi tu luyện bên này d ư ớ n chỗ linh khí số lượng cũng so ngày bình thường nhiều hơn mấy lần có thừa phát giác lấy những n à y đám yêu thú cử động nhảy lạnh quát lạnh nói bọn ngươi yên t ĩ n h tu luyện lao phu tự không sẽ như thế nào nếu không đừng trách lao phu tâm n g o a n thủ lạc cái gọi là người vì tiền mà chết điệu là thức ăn vòng như vậy tốt điều kiện liền hắn trong lòng mình đều có được một điểm xúc động m u ố n tính hạ tâm lai tu luyện thú n g chi là những cái kia đám yêu thú bất quá cảm thụ được trong trời đất linh khí số lượng khổng lồ n h ả trong nội tâm giật mình không dưới dù là hắn biết do nhiếp ứng cổ quái nhưng chỉ có tấn cấp lục cấp cảnh giới mà thôi tự làm ra lớn như vậy t h a n h thế không khỏi có chút quá không tầm thường không khỏi trong lòng lo lắng càng tăng lên bại phần cao thủ đến chủ nhân thân thể khác thường không phá bản chép tay cũng toàn lực địa thúc giục lấy bản thân kim quang tại nhiếp ưng trong thân thể tất cả đường tinh mạch nội đã tất cả đều bị kim quang chỗ bao phủ trợ giúp lấy nhiếp ưng bản thân t r ố n g cự lại màu đen năng lượng t r ù n g kích phá thiên tri quyết duy trì lấy một cái tương đương cao tốc vận hành đại lượng thiên địa linh khí tại dũng á n h vào trong thân thể bị sẽ cực kỳ nhanh hòa tan sau đó hóa thành tinh thuần năng lượng dung nhập đến áo khí năng lượng ở bên trong theo thời gian trôi qua giờ phút này nhấp ưng trong cơ thể h á o khí đến một cái làm cho người ta sợ h ã i độ cao đem làm hoàn toàn p h ì n h lên về sau trong đan điển chín lăng kim cương lập tức tản mát ra cường đại hấp lực phản phất là dội ra một t ò a cầu liên tục không ngừng địa hấp thu lấy tất cả đường kinh mạch nội á o khí năng lượng mà nhấp ưng thân thể cũng rất giống là một cái lấy chi không kiệt b ả o khố nhưng từ nào đó chín lăng kim cương hấp thu vẫn là lại để cho hắn có loại ăn cơm no về sau chống bụng cảm giác dần dần đ ấy chín lăng kim cương quanh thân h à o quan do màu vàng kim mọc ánh chậm chạp địa chuyển biến thành xanh nhạc sắc nhấp ưng biết rõ đây là tân chức lục cấp cảnh giới đề báo một khi chín lăng kim cương toàn thân trình màu xanh n h ạ t lúc cũng tiểu biểu thị hắn chính thức bước vào cái này bị đại lục ở bên trên x ư n g là đường ranh giới cảnh giới trong hào quang bắn ra b ố n phía đem đan điền chiếu dọi được chiếu sáng rạng rỡ như vậy nhỏ hẹp trong không gian nhiếp ưng không cần linh giác có thể phát hiện cái kia trong góc nằm chân khí năng lượng nhìn như hiện tại còn rất thiên tĩnh nhưng là mơ hồ vẫn có thể đủ cảm ứng được những này chân khí như là sắp lợi kiếm ra khỏi vỏ có một cổ sắc bén mà tàn n h ẫ n khí t ứ c dù chúng cùng chín lăng kim cương lần lượt gần như thế làm sao có thể phát hiện không được thứ hai hiện tại biến hóa nhưng mà đây cũng là nhiếp ưng hiện tại cực k áo khí từng bước tăng cường đều còn thì không cách nào chống lại lấy màu đen năng lượng tại trong kinh mạch tuy nhiên khắp nơi đều tràn ngập kinh người áo khí nhưng ở những n à y trong đó sen lẫn lái đi không được màu đen năng lượng nếu không phải là trong đan đ i ể n có chín lăng kim cương cùng chân khí tồn tại những n à y màu đen năng lượng sớm đã vọt lên đi vào nếu n h ế p ưng thành công sau khi đột phá như vậy liền chân khí đều bản thân nguy hiểm về sau đến lúc đó đem không phải cường cường đối kháng mà là tam quốc tranh phách nghĩ đến cái này dùng n h ế p ưng tâm tính cũng không khỏi sợ hãi thân thể tại hắc cám xâm lâm ở bên trong bị bổn nguyên tâm hỏa chỗ một lần nữa rèn luyện qua đây cũng là nhếp ưng đối với mình bây giờ lớn nhất bảo đảm bất quá ai cũng không biết ba cổ năng lượng đến lúc đó giao p h ò n g sẽ có bao nhiêu u y lực cái này cô thân thể đến tột cùng là hay không có thể chống đỡ chịu được được lập tức nhếp ưng rõ ràng đã có một tia khát vọng cái t i a một người trong thân thể có thể có phức tạp như vậy tình huống tưởng tượng lấy sắp đã đến nguy hiểm trong lòng sợ hãi lập tức biến mất lấy m à lợi chi là một mảnh cường đại chiến ý ta mệnh do ta không do trời hôm nay chính là ta nhếp ưng chính thức lột s á c thời gian ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi có thể làm gì ta đột nhiên tầm đó sơn động kịch liệt chấn động một mực tại chú ý nhảy mánh kinh chỉ thấy xoay quanh tại bên cạnh hắn thiên địa linh khí dùng c à n g tốc độ nhanh hướng lấy nhếp ưng trong thân thể dũng mánh lao tới hắn hiện tại có như một vị đỉnh phong cường giả n h ạ cảm ứng đến nhếp ưng toàn thân bộ lông triển khai quỷ dị địa hấp thu lấy chung quanh khổng lồ linh khí loại tình huống này chỉ có tại chính mình bực này cảnh giới trong người mới sẽ phát sinh đấy mà hắn trên mặt đau đớn hoàn toàn địa bị kiên nghị nhiều thay thế cường đại như thế chiến ý tựa hồ là không cần ta nhiều quan tâm n h ạ thư thái cười cười thân sắc đống nhiên b u n g lỏng hấp thu linh khí tốc độ gia tăng làm cho nhếp ưng trong thân thể áo khí năng lượng lấy mắt t ư ờ n g có thể thấy được xu thế tăng thêm má trong đan điển chín lăng kim cương nhan sắc nhanh chóng biến hóa lấy mà thời gian ngắn ngủi qua đi phản phất là chín lăng kim cương cũng đạt tới một cái cực hạn trạng thái phi thường chậm chạp chín lăng kim cương hình thái đã ở phát sinh biến hóa đại biểu cho hoàng cấp cảnh giới chín đại quan điểm giờ phút này chính gian nan địa hướng về lẫn nhau dựa s á t vào c h ầ m rãi trở nên mơ hồ thấy không rõ lắm thật lâu về sau một đoạn thời khắc hình như có đinh thanh â m tại nhiếp ưng trong đầu vang lên cảm ứng đến chín lăng kim cương lại là hoàn toàn đ i ệ biến hóa thành mới đích một loại hình thái một k h ỏ a sáng chói kết tinh vật thể l a n g không lơ lửng trong đan điền thân thể không lớn nhưng lại lại để cho nhiếp ưng cảm giác được bên trong chỗ bao hàm lấy năng lượng sao mà cường đại kết tinh vật thể như cùng là vì sao bộ dáng nhưng lại có chỗ bất đồng ngũ tinh kết tinh hình như là bị ngạnh xanh xanh đ ị a bổ ra mấy cái r ắ c góc đi ra một cái quái dị dị kiểu r ắ c tinh thể thỉnh lĩnh xuất hiện tại nhiếp ưng trong góc lập tức kiểu r ắ c tinh thể biểu hiện ra sáng chói hào quang biến mất như cùng là trở về đến hỗn độn bên trong nhiếp ưng cũng rốt cục minh mạch hiện tại bất quá là vừa mới đến lục cấp biên giới chỉ có chờ k i u rác tinh thể trong đó một góc tản m cái kia mới xem như chính thức lục cấp cảnh giới quả nhiên cựu g i á c tinh thể hào quang đột n g ộ t địa không thấy về sau vẻ này nguyên lai do chín lăng kim cương chỗ phát ra cường đại hấp lực cũng không có biến mất vẫn còn rất nhanh hút vào trong kinh mạch áo khí năng lượng tấn cấp tại đâu vào đấy đang tiến hành cùng lúc màu đen năng lượng cùng áo khí ở giữa va chạm cũng không có chấm dứt nhấp ứng trong thân thể tựa như một cái chiến trường khắp nơi đều thỉnh thoảng lại vang lên tiếng nổ m ạ n h âm kinh mạch tại trong lúc nổ tung lạng yên xuất hiện kẽ hở sau đó lại bị rất nhanh địa chữa trị trở lại bồi hồi tại trong địa ngục cảm giác một mực lắng động tại nhiếp ương tư trong nước tại không phá bản chép tay cùng bản thân cứng cỏi phía dưới những n à y đau đớn hoàn toàn bị bỏ qua nhiếp ương trong nội tâm chỉ có một nghĩ cách có lẽ trước mắt chính là một cái rất cơ hội tốt cho tới nay đều muốn lấy chờ có biện pháp dung hợp lưỡng loại công pháp sau mới bắt đầu t ấ n chức lục cấp cảnh giới cố nhiên là an toàn cũng là bị trói buộc tại khuôn sáo bên trong hiện tại mượn màu đen năng lượng hiện lên uy cục diện lại để cho chính mình đi đến t u vọng hoặc là có thể đột phá cũng không nhất định tìm đường sống trong có chết khả năng cái này là cái gọi là phá rồi lại lập chương ba trăm bốn mươi tám tạo thế chân v ạ c chương ba trăm bốn mươi tám tạo thế chân v ạ c mỗi người đều có riêng phần mình cách sống hoặc là nói tại loại này hình thức phía dưới khó có thể đi cải biến hiện trạng thậm chí là không muốn đi cải biến ai sẽ biết cải biến về sau rốt cuộc là trở nên rất tốt hay vẫn là trở nên tệ hơn đâu này tu luyện c h i đồ cũng là đồng dạng đạo lý bất luận là phá thiên c h i quyết hay vẫn là gia truyền công pháp minh ngoặc quyết mỗi người đều là đồng dạng tu luyện có mấy người xảy ra nghĩ đến cải biến hoặc là đánh vỡ vốn có t r ó buộc mặc dù là hắc á m xâm lâm bên trong đích thần bí lão nhân lăng không hay vẫn là không phá bản chép tay chủ nhân đều là đang đợi đến tu vi đại thành về sau cảm giác được không cách nào tái tiến một b ư ớ c lúc mới nghĩ đến những chuyện này nhưng mà xác thực như bọn hắn theo như lời đã đến tình trạng kia về sau cho dù người muốn hơn nữa có năng lực như thế cũng không nhất định có thể làm được cái này là đang ở trong cục biết rõ cũng không nhất định có thể nhảy ra cái này v á n cục trên đời người cũng biết đạo lý này n h i ế p ư n g đồng dạng biết rõ cho nên trước kia tu luyện đều là theo khuôn phép cũ trong lòng hắn rất là minh bạch muốn phá rồi lại l ợ nhưng như thế nào đi phá phá sau như thế nào l ợ vẫn là mở mỹ số lượng ngày nay tại màu đen năng lượng bức bách xuống áo khí sắp bước vào l ụ n cấp cảnh giới trong đan điền còn có một cái khác chỉ mánh hộ tại nhìn c h ầ m c h ầ m chuẩn bị đây hết thể kích phát hắn mới đích chiến ý do đó cũng làm cho hắn quyết định chỗ sung yếu phá hiện tại gông cùng xiềng xích về phần sau khi thất bại có hậu quả gì không nhớ ưng không có lúc này cũng chẳng muốn đi muốn những chuyện này trước kia không chỉ có là chính bản thân hắn cũng là rất nhiều người đều tại x a vào tại hậu quả phía trên quá nhiều mới lộ ra bó tay bó chân thật vất v ả nhảy ra tại đây cần gì phải tại nhảy trở lại lâu này chìm lòng yên tinh khí trong kinh mạch bạo tạc dẫn rác khởi đau đớn không có chút nào ảnh hưởng đến nhiếp ưng tại phá thiên chi quyết bên trên vận hành cái k i a t ự a như mãnh liệt bành trướng dòng sông đồng dạng lưỡng cổ năng lượng mang theo kinh thiên sóng biển hoàn toàn vứt bỏ sinh tử nhảy nhìn về phía nhiếp ưng lúc thứ hai khuôn mặt không buồn không vui ngồi trên mặt đất hình như là một tượng đầu đá nếu không phải còn có thể cảm ứng được khí tức của hắn thực hội đem làm hắn đã chết ở chỗ này hai tay tại biến hóa p h á p quyết lúc tối nghĩa khó hiểu nhưng mà nhạy nhưng lại biết rõ những này phát quyết chỗ mang ra công kích uy lực nhất định không kém trong đan điển lơ lưng cựu rác tinh thể bỗng nhiên địa phát ra một tia ánh sáng ngay sau đó hào quan hình như là một lần nữa lại để cho toàn bộ tinh thể biến thành s á n g trói bất quá cẩn thận phát hiện hào quang chẳng qua là phản bắn đi ra chính thức sáng hay vẫn là kiểu i á c tinh thể tối cao đoàn cái k i a m ộ t góc bên trên muốn tới phút cuối cùng sao nhấp ưng tà cười tà hào quang như cùng là bao tố bên trong đích ảnh đến trôi nổi bất định phản phất tùy thời hội dập tắt đem làm nó chính thức như tinh tinh c h i hỏa thời điểm thì ra là thời khắc mấu cho đến bất động bất động kiểu g i á c tinh thể đ ố n g nhiên dùng tốc độ cực nhanh xoay trọn cùng lúc đó linh quang tại trong đầu lõe lên rồi biến mất trong thân thể đau đớn kịch liệt tựa hồ tại thời khắc này cách c á đình chỉ mà bên ngoài thiên địa linh khí như ong vỡ tổ địa tràn vào nhếp ưng trong thân thể hình như là đi chợ mọi người đi trễ sẽ không có thứ tốt đ ồ n g dạng rốt cuộc tấn cấp rồi nhảy nói khẽ lấy một cái theo hàng o cấp tấn thăng đến l ụ c cấp nhếp ưng c h ọ n vẹn bỏ ra có mười ngày đích thời gian không khỏi cái này cũng quá dọa người đi à nha bao trùm trong sân động cùng với quanh thân trăm mét trong phạm vi linh khí rồi đột nhiên biến mất không còn những cái kia đắm chìm tại trong khi tu luyện đám yêu thú đã ở tỉnh táo lại xem bọn hắn thỏa mãn t h ầ n xác lúc này đây tu luyện đối với chúng mà nói chỗ tốt không thể giải thích nhìn về phía sân động h ô n g tàn chúng lại là có thêm vài phần cảm kích đợi có mấy phút đồng hồ nhưng lại còn không thấy nhiếp ưng tỉnh lại nhảy không khỏi kỳ quái lục cấp cảnh giới cựu g i á c tinh thể rất nhanh xoay tròn ở bên trong cái tia đỉnh góc trên n h ạ t lục sắc quan g mang giống như trong bóng tối h ỏ a điểm lập tức chiếu sáng đan điển nhiếp ưng còn chưa tới kịp đi cảm thụ thoáng một p h á t cảnh giới này bất đồng lúc chiếm giữ tại phụ cận chân khí năng lượng là điên của một phát như đê vỡ vụn nháy trong mắt chân khí năng lượng đã là lao ra đan điển rất nhanh địa gia nhập vào màu đen năng lượng cùng áo khí trong chiến tranh mới đích một cổ năng lượng gia nhập làm cho nhiếp ưng kinh mạch cốt cách lộ ra càng thêm không chịu nổi ba cổ năng lượng xa xa vượt qua nhiếp ưng đoạn trước không có vượt qua bao lâu thời gian kinh mạch là tại nhiếp ưng chính mình nhìn soi mói ẩm ẩm vỡ ra một đạo không nhỏ khe vẻ này n ỗ i đau đớn người thường không chịu nổi trực tiếp làm cho nhiếp ưng ngồi ngay ngắn lấy thân hình đang không ngừng địa lắc lư rơi xuống nhảy trong mắt lần nữa kinh hãi hắn đã hoàn toàn không biết đến cùng nhiếp ưng trong cơ thể chuyện gì phát sinh bất quá đối với nhiếp ưng mà nói cái này cũng không phải vấn đề gì bổn nguyên tâm hỏa chỗ rèn đi ra thân hình thực sự không phải là chỉ có thể nhìn xem đấy vỡ vụn ra đến kinh mạch chỉ ở một lúc sau liền bị rất nhanh chữa trị dù sao bất kể là chân khí hay vẫn là áo khí, Đều là nhiếp trước h â n sở tu lệ a hai chủ cả chúng chủ nhân thân hình, tuy cả hai chúng nó đều muốn trở thành h nó muốn n tuy trở đều đạo, n chúng cũng không muốn tại đây trở nên tàn phá, do đó không dùng、được. Lẫn nhau tranh đấu vẹn vẹn là đã qua mấy phút đồng hồ, nhiếp ưng ngạc nhiên phát hiện, tình huống cũng không có tưởng tượng biết bát như g được. có phá, phút hồ, phát mấy đấu qua tiểu tại trở bết bát t đây đó đã vậy. r là do ư khi áo khí cùng màu đen năng lượng tranh đấu tuy nhiên thứ hai so người phía trước cường đại hơn rất nhiều nhưng mà tại nhiếp ưng bản thân cố gắng cùng không phá bản chép tay dưới sự k h ô n g chế cũng là có thể tạm thời thế lực ngang nhau đột phá đến lục cấp cảnh giới về sau đối kháng khởi màu đen năng lượng càng thêm thuận buồn xuôi gió tăng t hơn ê m c h khí nữa g bởi ế vì trọng tới một lần đán đo cũng sẽ biết càng thêm vòng vòng đối với tu luyện sẽ có đổi mới cấp độ lĩnh ngộ đây cũng chính là phá rồi lại lập a đến tại tánh mạng của mình an toàn có n h ả y cái này siêu cấp bảo tiêu tại chỉ cần không đi lăng thiên h o à n hướng trực tiếp trở lại ngạo thiên hoặc là vân tiên h đều là cực kỳ sự tình đơn giản mà chuyện bây giờ phát triển lại để cho nhiếp ưng phi thường động dùng một lát kinh ngạc qua đi đổi lấy trận trận sắn hỉ nếu không phải còn không có hoàn toàn dọn dẹp trong cơ thể ba đạo năng lượng hắn thực muốn quắt to một tiếng hôm nay thời tiết tốt n ă n g giáo sáng sủa chân khí năng lượng gia nhập xác thực là làm cho trên chiến trường chiến đấu càng thêm kịch liệt nhưng mà như vậy tranh đấu nhưng lại làm cho tam phương cũng biết muốn dùng sức một mình tiêu diệt mặt khắc lưỡng cổ năng lượng cơ hồ là chuyện không thể nào coi như là cường đại nhất màu đen năng lượng cũng không cách nào làm được chân khí cùng áo khí b ả n vi đồng nhất chủ nhân ở loại tình huống này chúng hình như là người có linh tính đồng dạng vậy mà liên thủ đầu tiên tính bài ngoại loại bỏ những gì của nước ngoài một cử động kia lập tức làm cho trong cơ thể tình thế có chỗ chuyển biến hôn chiến biến thành trước khi đối kháng nhép ứng hơi chút địa v ư ơ n g l ò n g quyết tâm tình cảm ứng đến năng lượng đám bọn chúng tranh đấu tại hoàn toàn là tự chủ hành vi xuống liên thủ lên lượng vốn cổ phần thân lực lượng vừa vặn đem màu đen năng lượng áp chế một đầu nếu là mình tiếp tục thúc giục áo khí năng lượng rất có thể đem màu đen năng lượng chạy về nguyên lai chỗ trên mặt đất hết thầy đều khôi phục đến nguyên lai tình huống về phần chân khí cùng áo khí ở giữa tranh đấu Âm d ư ơ n g diễn biến vạn vật đã đến một cái vạn đến vật một đã k h á c a o tiêu、chuẩn. tin tưởng chuẩn, ứng phó cả hai、so so、cả c lạnh g đấu, so lùng điểm. kẽ hử do chính mình khống chế khởi áo khí năng lượng phối hợp với chất khí tăng thêm không phá bạn c h ấ p tay ba người ngay ngắn hướng phóng tới màu đen năng lượng dùng thân thể vi trên trường h ì như n h là thiền quân vạn mã tại c h ạ y động làm cho người ta sợ hãi h uy danh không chỉ có là trong thân thể hiện lên hơn nữa rất nhanh phá thể mà ra lan tràn trong sân động cảm thụ được cái này cổ huy năng nhạy cũng nhịn không được nữa địa biến sắc bản thân khí thế rất nhanh vớt lân ra đem chi c ự tại thân thể bên ngoài Nhất ưng, người đến cũng đang làm cái gì thứ đồ vật. Tung hành đại lục nhiều năm, luận tầm mắt kinh nghiệm, ngày cũng không đủ dùng. Nhất ưng nghĩ cách mặc dù tốt, nhưng lần này nhưng lại thất sách. Tự hành không chê áo khí, cố nhiên thứ cách thất sách. chê khí, tuột vật. tầm mắt tốt, Tự gì cái đại lại đồ đủ lục mặc cố làm là áo dù cho nên tại nhếp i ưng vừa mới k h ô n g chế được áo khí năng lượng nháy mắt lúc chân khí năng lượng rõ ràng bông tha cho liên thủ ngược lại phóng tới áo khí mà đến thế vậy một lát tầm đó nhếp i ưng là tỉnh ngộ lại chưa phát giác ra cười khổ không thôi ba cổ năng lượng hiện tại hình như là lẫn nhau chống đỡ lại lẫn nhau gắn bó đồng thời tồn tại khá tốt tuyệt đối không cho phép trong đó một đạo năng lượng bị đánh bại nếu không cái này cỗ thân thể sẽ một mình bị mổ một cổ lực lượng sở c h i ế m cứ nhếp i ưng bất đắc di cực kỳ nhà người ta năng lượng đều an phận thủ thường muốn chết lại cứ chính nhà mình đích rất không n u t t đấy bất đắc di quy vô lại nhếp ưng cũng không thể từ nào đó chúng tiếp tục nữa Coi như vậy đau nhức cũng khoái hoạt ô n g tới xuống chấm dãi nhếp ưng cũng biến thành chất lặng cái này đau đớn giống như cũng trở thành tôi luyện nhếp ưng tâm tính công cụ không ngừng nghỉ vô số lần va chạm đến cuối cùng hắn rốt cuộc cảm thụ không đến bất luận cái gì đau đớn hơn nữa tại gần như là trong địa ngục v ư ợ t qua nhếp ứng phát hiện không phải mình cảm thụ không đến mà là những n à y đối ngoại người đến nói muốn như không đến đau đớn lại là ảnh hưởng không đến hắn hh ắ c ắ c như thế một kiện không tệ sự t ì n h trong đầu thấp g i ọ người c trong kinh mạch chiến tranh đã ở nhếp ứng trong dự đoán sắp sửa chấm dứt ba cổ năng lượng lẫn nhau dù ai cũng không cách nào đem đối phương tiêu diệt nếu như tiếp tục nữa hẳn là lưỡng bại câu thương xu thế mà đây không phải chúng muốn kết quả n ư ơ n g chiến biến thành vi rất tự nhiên sự tỉnh một lần nữa khống chế khởi thân thể của mình linh rắc nhìn quét xuống ba đạo năng lượng đều đã là mọi v ậ không thôi nhưng ai cũng, cũng không lùi lại một bước đến vậy lại để cho nhiếp ưng cởi khổ không được rằng co tại trong kinh mạch rõ ràng là tạo thế chân vàng xu thế năng lượng suy yếu ngay tiếp theo nhiếp ưng thân thể cũng là không còn chút sức lực nào nhìn qua những này cũng mặc kệ chúng có nghe hay không hiểu tự nói lẩm bẩm nói đã các ngươi muốn như vậy ở lại đó cũng tốt bất quá nếu ai tại thời khắc mấu chốt cho ta kéo lui về phía sau đến lúc đó thì có các ngươi đẹp mắt đấy tựa hồ là nghe hiểu phá thiên quyết vận hành lúc ba cổ năng lượng lại đồng thời dọc theo quỹ tích lưu động tại trong kinh mạch chương ba trăm bốn mươi chín khống chế chương ba trăm bốn mươi chín khống chế tạo phong thành đông thành ưu tinh trên đường phố có, có, có, có m ộ vài ngày trước h á i trong nội cung đồng dạng chuyển như t giao g trị n h về sau thái tử sẽ ở chỗ này mặc dù chỉ là bình thường một đạo mệnh lệnh nhưng đối với những cái kia chơi thói quen chính trị quan trường lao lội nhóm đám bọn họ mà nói hay vẫn là theo ở bên trong lấy được một cái tin tức nguy nga trong đại điện chân châu kim cương khảm nạm tại trên p h o n g úc cổ họa rắt vách tường thanh ngọc thạch mặt đất hết thảy đều lộ ra như vậy xa hoa cùng trang nghiêm lăng thiên hoàng hướng vi năm đại hoàng triều trong giàu có nhất một khi như thế trang trí không có gì ngoài hoàng thất chuyên dụng đồ vật bên ngoài mặt khác một vài gia tộc ở bên trong đều có nhưng mà cái này ý nghĩa dù sao bất đồng cái này phủ thái tử đề bản điện ở gần hơn mười năm thời gian không nghĩ tới thậm chí có một ngày bản điện hội xám xịt địa từ nơi này c ú t ra ngoài thật sự là bực cười nhìn qua chung quanh quen thuộc hết thảy minh hiên nhịn không được địa cười khuôn mặt còn lộ ra bình tĩnh nhưng mà tiếng cười lạnh lạnh lanh ý không thêm chút nào che giấu thái tử điện hạ không cần như thế luôn luôn đông sơn tái khởi một ngày vậy sao minh hiên lạnh lùng cười cười quay người lại tử thương thế tận phục cam sáng trương phong hai người trên mặt đều là mang theo vài tia xấu hổ nếu không phải là bọn hắn bị thua tại nhiếp ưng trên tay cũng sẽ không có hôm nay chuyện như vậy điện hạ không cần cô đơn chỉ cần đem nhiếp ưng chém ở thủ hạ chỗ có chuyện đều tan thành m â y khói sau khi nói xong trương phong mặt mo ngăn không được đỏ lên chém giết nhiếp ưng nói dễ vậy sao nhị lão mời ngồi minh hiên hờ hưng đạo lấy có lẽ đây là một lần cuối cùng bàn điện ở chỗ này mời đến các ngươi nhàn n h ạ t xa suốt tinh thần c h i ý làm cho cam t r ư ơ n g hai người càng thêm ấ y n ấ y minh hiên sắc mặt chậm rãi khôi phục tự nhiên trong thanh âm cũng tận phục bình tĩnh nhị l a o đa tạ nhiều như vậy năm qua các ngươi vẫn đối với minh hiên chiếu cố từ nay về sau ta và ngươi không tại quân thần liền là bằng hưu a hơi tỏa một lát ta vi nhị lao tự mình bưng trà coi như là báo đáp ngài hai người đối với ta chiếu cố cam sáng hai người hờ hững ngay lần này chân thành đích thoạn ngữ không khỏi trương phong xúc động nói thái tử điện hạ không bằng lão phu đi cùng bệ hạ nói một câu việc này trước chỉ hoan xuống sau này lại nói như thế nào ha ha, cái này cần gì phải đâu rồi sớm muộn sẽ có một ngày như vậy đã đến lại để cho phụ hoàng khó làm cũng không phải chúng ta làm nhi tử làm thần tử gây nên à. nói khẽ lấy minh hiên đứng dậy hướng ngoài điện đi đến thái tử điện hạ v ậ n an đi ra đại điện minh hiên rõ ràng nhìn thấy nô g khởi khoác khoác tay minh hiên nói nô g tương kể từ hôm nay ta hay vẫn là thái tử sao nô g khởi thản nhiên nói làm đại sự chi nhân há bởi vì trước mắt ngăn trở trở ra lại điện hạ ngài chính là nhân trung long vượng trong khoảng thời gian này chỗ kinh nghiệm không ngại coi như là thủy thần đối với ngài khảo nghiệm như thế liền bung tha không khỏi quá không giống một người nam tử Hán đi à nhà. Minh Hiên giống người nam đi quá một tử à sau ắ đắc c chấn phục cung trước có cho mặt tâm một tâm Minh trật tính, thi thành tương, bình khởi kính khi Hiên nhiều động, ngô nói, nô đến ngày n đối tội, với lễ, y mới i h ể được chi rất xấu h p â này Sau n minh hiên đều có báo đáp mong rằng tướng ra vui lòng trị giáo đó là đương nhiên vì thần chờ đã lâu t i ể u muốn nói cho điện hạ n g à i mọi sự đều có chuyện xấu cho dù đã thành kết cục đã định luôn luôn tìm kiếm phương pháp chi lý chỉ cần thái tử ngài không bông bỏ là tốt rồi nhìn qua lên trước mặt người trẻ tuổi nô khởi lạnh lùng cười cười minh hiên đồng dạng tới nhìn nhau cười cười lạnh lùng nói nô tướng công vụ tại thân không tiện lúc này ở lâu để tránh để người mở c ớ về sau còn nhiều mà cơ hội hướng ngươi lanh giáo cái k i a t ố t vi thần xin được cáo lôi trước minh hiên gật gật đầu tiếp tục chính mình muốn đi địa phương không lâu về sau minh hiên đầu ở một bộ đồ uống trà đi vào đại điện cung kính địa vi cam sáng hai người dân g nước trà nhị lão đã trà thay rượu k í n h các ngài một ly uống xong nước trà trong chén minh hiên nhàn nhạc hỏi nhị lao hôm nay phải chăng có những chuyện khác điện hạ có việc vâng minh hiên không có phủ nhận nói trong khoảng thời gian này đến nay tại nhếp ưng bóng mở xuống ta một mực chưa từng bông tha cho tu luyện mấy ngày gần đây n h ấ t đến đã để cho ta đụng chạm đến lục cấp cảnh giới bình chướng cho nên muốn thỉnh nhị vị cho ta hộ pháp đây là chuyện tốt thái tử yên tâm tuyệt đối không có người hội quay dày đến ngươi cam sáng đáp dùng hắn hai người thực lực cũng là nhếp ưng đối thủ mặc dù là tại tiến bộ đối phương không phải là không đã ở tiến bộ giờ phút này đối mặt nhếp ưng không chỉ có là không có nửa điểm tin tưởng ở sâu trong nội tâm bao nhiêu vẫn tồn tại một tia kiến kỵ được nghe minh hiên sắp sửa tấn cấp vậy cũng là trước mắt nặng nề bên trong nghe được một cái tin tức tốt ta minh hiên g ậ t đầu nói hơn nữa ta cũng không muốn khiến người khác biết rõ tin tức này bởi vậy, vậy làm phiền nhị lao theo ta đi ngoài hoàn thành đi ngoài hoàn thành c à m sáng hai người lẫn nhau đối mặt với mắt có chút nghe không hiểu ý của hắn không có ý tứ gì khác tự là không muốn làm cho người khác biết rõ minh hiên đột nhiên âm lanh nói trước kia thái quá mức hung hăng c à n q u á i đem sở hữu tất cả thực lực đều bày ở mặt tiền của cửa hàng lên dễ dàng bị người khác nắm chắc toàn bộ trải qua lúc này đây giao hấn là người có thể nào bất hữu chỗ cải biến đâu này điện hạ nói rất đúng chỉ có ẩn nút trong bóng tối mới có một kích chế địch tại tử vong khả năng cam sáng trầm giọng nói nhưng không biết điện hạ tuyển nơi tốt không vậy tê phượng sơn ba đạo thân ảnh rất nhanh bắn về phía hoàng cung trên không sau đó như thiểm điện địa lướt hướng thành bên ngoài đây hết thể tiến hành không ai phát hiện không trung hiện lên quang ảnh tốc độ phi thường được nhanh phía trước nguy nga đại sơn đứng thẳng ở ngoài sáng hiên ý bảo xuống ba người đánh xuống đám mây rơi xuống trên mặt đất tê phượng sơn Trân, cũng là xanh đúng tơi tốt một đạo đường nhỏ bị đại vật che chắn ở bên trong chung quanh ngoại trừ từ từ thổi qua tiếng gió bên ngoài là không thấy được những thứ khác bất kỳ vật gì điện hạ ngài tìm tốt chỗ tu lần sau minh hiên không có trả lời lưng có nhị l a o thần sắc hơi hiện lo lắng nghe hai người thúc d i ụ c bất đắc dĩ đành phải hướng về phía trước cái k i a tiểu đường đi tới ha ha không thể tưởng được tại đây vùng đồng bằng hoang trong rừng rõ ràng có thể gặp được gặp thái tử điện hạ vận khí của ta không tệ à. phương nào bọn c h ố n n h ắ t dám đến mạo phạm thái tử điện hạ ngại mạt giải c a m sáng hai người một trái một phải khai tỏ ánh sáng hiên hộ ở bên trong thần sắc khẩn trương địa nhìn qua bồn phía người tới vô thanh vô t ứ c dùng hai người linh giác đều không thể s á t thực mà đem nắm hắn chỗ trên mặt đất phần này thực đủ sức để khiến cho hai người cảnh giác như thế phía dưới nhưng lại đều không có phát hiện minh hiên trên mặt rốt cuộc xuất hiện một đạo phát ra từ nội tâm dáng tươi cười liền nhiếp ưng cái này mao đầu tiểu tử đều đánh không thắng người cũng không biết xấu hổ đi ra mất mặt xấu hổ không biết cái gọi là trong hư không nhàn n h ạ t địa chế nhà âm thanh c h ậ m dại phiêu đang l ấy là ngươi nhìn qua trên không trung hiện ra đến bóng người căm sáng hai người sắc mặt đại biến điện hạ ta hai người ngăn chặn ngài trước ly khai tại đây phảng phất là có một đạo cầu đạo kiêu màu đen bóng người đạp trên hư không chậm rãi đi xuống nhìn xem vô cùng khẩn trương hai người lập tức cười nhạt mục tiêu của ta là các người thái tử điện hạ là đồng bọn của ta như thế nào hội thương tổn hắn đâu này đồng bọn cam sáng sắc mặt một mảnh dữ tợn đối với minh hiên khó hiểu mà hỏi thăm điện hạ ta hai người đối với ngươi xem như mình ra mặc dù là ngươi bây giờ thân phận không tại như trước đối với ngươi trung tâm ngươi có ý tứ gì minh hiên lạnh lùng nói các người đối với ta trung tâm nhưng đối với phụ hoàng càng thêm trung tâm ngươi các ngươi hai người cũng đã nói chỉ cần giết nhức ứng bản điện có thể tiếp tục ngồi cái kia thái tử vị cuối cùng bình yên leo lên ngôi vị hoàng đế vốn lấy thực lực của các ngươi có thể d é t nhiếp ư n g sao nhìn xem hai người không nói minh hiên tiếp tục hờ hương nói đã các ngươi không thể như vậy bản điện đương nhiên muốn khác nhu phương pháp nếu không chẳng phải là đời này kiếp này đều muốn sống tại bị người phỉ nhổ trong tiếng ngươi đến cùng muốn thế nào t h ở sâu cam sáng trầm giọng nói giờ phút này hắn đã minh bạch minh hiên thật sự điên lên rồi bằng không thì sẽ không liền hoàng triều thủ hộ giả cũng dám động hôm nay nếu để cho hắn thực hiện được cái này lăng thiên hội biến trời ạ minh hiên đột nhiên bình thản cười cười nói các ngươi yên tâm dùng thực lực của các ngươi tương lai đối với ta rất có sử dụng bản điện như thế nào hội giết các ngươi lây này vì cam đoan các ngươi tuyệt đối trung tâm ta cũng chỉ tốt thỉnh vị bằng hữu k i a giúp đỡ chút rồi h ắ c h ắ c huynh đệ của ta hai người tuy nhiên đánh không lại hắn nhưng điện hạ cho là hắn thật có thể đem chúng ta lưu lại sao trương phong quát cùng cam mắt sáng thần rất nhanh trao đổi không tại để ý tới minh hiên trực tiếp đi về đều đã đến còn muốn như vậy đi sao bóng đen rất nhanh lắc lư hai người trước người hắc ý nhân đã đem hai người ngăn lại cam sáng lập tức gầm lên không cùng ngươi giao thủ ngươi cũng không muốn cho rằng là huynh đệ của ta sợ ngươi thực đánh ngươi cũng đừng nghĩ qua hắc y nhân lắc đầu chưa phát giác ra thở dài một tiếng điện hạng n g ư ờ i lang thiên lộ vẻ bực này bật ngủ khó trách sẽ bị người đơn thương độc mã dết tiến dết ra im ngay đây cũng là ba người đồng thời quát lớn minh hiên lạnh lùng nói người ta đã đã mang đến nên làm việc hắc y nhân chính con mắt thần không tại để ý tới trong lúc tức giận cam sáng hai người lòng bàn tay nhanh chóng huy động một đạo khổng lồ năng lượng như thiểm điện đ ị a lao ra cam sáng cùng t r ư ơ n g phong thần sắc xếp chặt đang định vận công chống c ự lúc chỉ cảm thấy trong thân thể khí lưu bỗng nhiên chỉ trệ khổng lồ bản thân áo khí tựa hồ là bị nào đó cái gì vật thể ngăn trở nhưng do hai người cố gắng c ũ n lập tức cái kia đoàn năng lượng giống như linh hoạt con rắn nhỏ tại hai người trong kinh mạch rất nhanh vẽ qua ngắn ngủn mấy phút đồng hồ ở trong liền đã đến đặt đan điền phía trên cảm ứng đến đây hết thảy hai người cùng nộ nhưng lại thân không một chút khí lực chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương năng lượng tiến vào chính mình trong đan điền lần thứ nhất đối với đỉnh phong cường giả thi loại này biện pháp tốt tại bọn hắn không có lực phản kháng nếu không dù cho đem bọn hắn trọng thương nhưng cái kia áo khí bản thân công tích cũng không phải chuyện đùa không có việc gì là tốt rồi minh hiên lạnh lùng cười cười đối với cam sáng hai có người nói từ nay về sau các người thuần phục đối tượng chỉ có bản điện một người chương ba trăm năm mươi trở lại tảo phong thành chương ba trăm năm mươi trở lại tảo phong thành không để ý đến minh hiên cuồng vọng phát n ô n bừa bãi cam sáng hai người nhanh chóng chầm xuống tâm thần cảm ứng đến thân tình huống trong cơ thể ngoại trừ trong đan điển đột n g ộ t địa nhiều một điểm đồ vật mặt khác không có bất kỳ biến hóa một thân áo khí năng lượng như cũng là thông suốt nhưng là bỗng nhiên cam sáng thực lực so với trương phong muốn cao hơn một bậc bắt đầu từ trong thân thể phát hiện một tia không đồng dạng như vậy địa phương áo khí năng lượng cao tốc vận hành thời điểm hắn rõ ràng địa cảm giác được bản thân áo k h i đã có chỗ bất đồng đến cùng chỗ bất đồng tại đâu đó hắn nhưng lại không nghĩ ra được biến sắc đối với phía trước quanh địa bổ ra một trường khổng lồ năng lượng trực tiếp phá vỡ không gian trói buộc bén nhọn â m bạo tiếng vang triệt mà lên phía trước đất trống đồng địa thoáng một phát xuất hiện một cái cự đại động sâu thu về bàn tay cam sáng vẫn nộ địa nhìn qua minh hiên cùng hắc ý nhân một trường này uy lực rõ ràng so với trước k i a muốn lớn hơn một ít hơn nữa áo khí trong thân thể vận hành thời điểm tốc độ cũng ho hơn không ít quay trúng quanh chính mình mấy năm lâu bình cảnh tại thời khắc này đống nhiên bị đụng chạm đến nhưng mà có lớn như vậy chỗ tốt cam sáng như trước không cam lòng bởi vì tại phát ra trưởng kinh ở bên trong lại là sen lẫn một cổ nhàn nhạt, nhạt từ khí có lẽ cái này mới được là làm cho thực lực của chính mình tiến nhanh nguyên nhân do đó hắn cũng minh bạch chính mình đang điền bên trên cái k i a tầng thứ đồ vật sẽ lại để cho mình đời này vĩnh viễn thụ người chế trụ hoặc là bị quản chế tại minh hiên cũng là mà thôi nhưng bây giờ là hắc y nhân nhớ tới minh hiên vừa rồi cái k i a lời nói không khỏi trong nội tâm một hồi b i a i bị người lợi dụng còn như thế lẽ thẳng khí hùng xem ra hắc y nhân nói cái gì sai lang thiên hoàng trong triều lộ vẻ mập mụ hắc y nhân lạnh lùng cười cười các ngươi cũng không cần như thế nhục trí hảo hảo mà cho ta vi điện hạ làm việc cái tia đạo cấm chế đối với các ngươi không có nửa điểm thương tổn ngược lại sẽ nhanh hơn tu luyện của các ngươi nếu như huynh đệ chúng ta phản kháng đó cũng là một đạo trí mạng phủ đúng không cam sáng nghiêm nghị đạo l ấ y nhìn về phía minh h i ê n nhưng lại cười lắc đầu thái tử điện hạ hy vọng ngươi quyết định của ngày hôm nay không có sai tốt rồi hãy bớt sàng luôn đi hai người các ngươi sau khi trở về hảo hảo tu luyện đến lúc đó hiểu được sự tình lại để cho các ngươi làm hắc y nhân p h t p h t tay não một mình đã đi ra tại đây cam lão trứng lão chúng ta cũng trở về đi nhìn qua hát y nhân biến mất minh hiên thản nhiên nói l ấ y tựa hồ bởi vì trải qua rất nhiều sự tình trên nét mặt thiểu đi một tí quá lời cùng cuộc vọng trương phong hờ hưng nói điện hạ về sau có việc phân p h ó là tốt rồi những cái này tôn kính c h i tử huynh đệ của ta hai người chịu không nỗi minh hiên lên tiếng cười lớn nói nhị lao thế nhưng mà quái bản điện tại x ế p đặt thiết kế các ngươi ừ người không vì mình trời chu đất d i ệ t bản điện đang tại phần đông tướng sĩ mặt bị cái kia nhiếp ưng dấm nát dưới chân hết sức khuất h ù này bản điện làm sao có thể không báo nhìn xem hai người đang muốn mở miệng minh hiên thỏ tay ngăn cản ở hai người tiếp tục câm thanh lạnh lùng nói b ằ nghị n lao thực lực dĩ nhiên không cách nào đối với nhiếp ưng mang đến bất cứ uy hiếp gì huống hồ hắn không rõ lai lịch căn bản không có chuyện gì khác tình tốt cho hắn mang đến dùng thế lực bắt ép thử hỏi bản điện nếu như không cần điểm đặc thù thủ đoạn cứ như vậy tại lăng thiên con dân cười n à o trong n ấ t thức địa qua cả đời sau cam sáng lạnh lùng nói ta hai người thân là hoàng triều thủ hộ giả điện hạ đụng phải x ỉ nhục ta hai người bụng làm giả chịu nhưng mà tức đã là như thế điện hạ cũng không thể tin hoàng triều đại sự tại không để ý ngươi cũng đã biết chúng ta bị người khống chế hậu quả lăng thiên hoàng hướng thủy trung là họ minh Phụ trương phong quát ngươi không phải kẻ ngu dốt cái kia hắc ý nhân không rõ lai lịch ngươi tựu như vậy tin tưởng hắn sao hôm nay hắn có thể khống chế ta hai người chưa hẳn tựu không có thể khống chế ngươi đợi một thời gian dùng ngươi vi môi giới đại thần trong triều hội đều bị hắn dùng thế lực bắt ép thử hỏi đến lúc đó cái này lăng tiên hoàng hướng họ chữ tên là ai thật sâu hấp khẩu không khí đang nhìn bầu trời minh hiên nói nhị lao không cần như thế lo lắng tại bản điện hiện tại mà nói như không chủ động vì chính mình mưu đầu được lui thân là trong hoàng thất người kết cục như thế nào các ngươi có lẽ rất rõ ràng về phấn h ắ c y nhân là bản điện duy nhất hy vọng cho dù bị hắn lợi dụng cũng tốt bản điện cam tâm tình nguyện hơn nữa các ngươi phải biết rằng bản điện thủy t r u n g là minh gia đình đệ lang thiên thái tử cam sáng hai người nhìn nhau mấy mắt đều là từ đối phương trong mắt chứng kiến vài bất đắc dĩ việc đã đến nước này bọn hắn còn có gì nói cho tốt mặc dù cố tình phản kháng không tôn nhà mình tánh mạng đã là người khác đắn đo nói bọn hắn sợ chết cũng là một cái trong số đó nhưng bọn hắn cho rằng nếu như bọn hắn chết rồi chỉ sợ lăng thiên hoàng hướng sẽ tăng nhanh suy b ạ i tốc độ trước mắt cũng chỉ có thể đi một bước tính toán từng bước điện hạ đa tạ ngày hôm nay nước trà rồi khi mong ngày nào đó không muốn cho bệ hạ dùng để uống cam sáng trầm giọng nói một câu cùng trương phong gật gật đầu quay người rất nhanh đi xa mồ hôi trên c h á n dần dần hóa thành khói xanh rất nhanh lan chẳng d ầ mười mấy phút đồng hồ về sau cả trong sân động đều tỏ khắp lấy nhàn nhạt địa sương mù nhảy nhăn tóc mày thực lực của hắn cái này sương mù tự nhiên là không cách nào ngăn cản ánh mắt xuyên thấu qua khói xanh bên trong đạo nhân ảnh kia hiện tại vững chắc như núi tiếng hít thở khôi dài, cũng dần dần địa khôi phục kéo dài, nhưng phục địa kéo một à ràng theo nhiếp ưng trong thân thể tuân ra ra thở, bất nhiếp hiện hơi cho hắn ưng ẩn ẩn an. cái kia lại giác được ra ra rõ để cổ cảm m cổ nguy hiểm ý niệm trong đầu quanh quẩn tại trong lòng thật lâu chưa từng t á n đi dù là n h ạ y hiện tại khôi phục đỉnh phong cảnh giới biết rõ nhiếp ưng sẽ không đối với hắn ra tay hoặc là có bất kỳ uy hiếp vẫn là ngăn không được địa lui về phía sau đến cửa sân động không chỉ có là như thế nhảy theo cổ hơi thở này ở bên trong mơ hồ phát ra được trong đó mang theo một tia làm phức tạp chính mình mấy năm lâu cái tia cổ năng lượng ký tức lại để cho hắn không chút nghi ngờ nếu là đúng bên trên nhiếp ưng dựa vào bản thân cường hãn thực lực cố nhiên là sẽ không phát sinh lưỡng nhiều năm trước sự tình thực sự có thể khiến cho hắn phi thường chật vật nhàn nhạt gió nhẹ thổi vào sân động bao quanh ủng đám cùng một chỗ khói xanh chậm chạp đ ị a tiêu tán bên trong đạo nhân ảnh kia giờ phút này cũng đến cuối cùng giai đoạn hai tay qua tay múa chân lấy kỳ quái mà tối nghĩa phát ấn mắt thường có thể thấy được một đám n g ă m đen sắc khí thể lặng l i ê n t ạ i trong x ư ơ n g khói vòng qua vòng lại sau đó rất nhanh chui vào trong thân thể hô t r u n g t r u n g điệp điệp một tiếng b ậ t hơi đóng chặt đã lâu hai mắt bỗng nhiên mở ra đen kịt trong con người hàn mang đại tác một đoàn thực chất tính năng lượng giống như là mui tiên nhọ nhảy thân sắc lạnh lẽo bước chân lê nhẹ chỉ thấy cái k i a đạo năng lượng cùng hắn gặp thoáng qua bắn thẳng đến trong tại sơn động trên vách tường Động. đấm đích đạo được Một một một nhanh lên, trên vách tường, một chỗ nắm đấm giống như lớn nhỏ đích chỗ chống tình lính xuất hiện, mảnh nhìn thật kỹ, chứng hơn sâu. Vẹn vẹn là một đạo năng lượng như nhạy tin sánh nhiếp ưng nhưng là muốn cho trong ánh mắt hào quang hóa thành dao bén, nhưng lại hắn vô luận như thế nào cũng không cách nào cm làm làm mắt rất xuất thật thể tự thể rất tốt, thế hồi cho vách chỗ chỗ cho hào hóa cách bụi lưỡi lại búc có lực có so dao là là vậy, vô sắp sâu. uy kỹ, nhìn xem nhảy ánh mắt nhếp i ứng cười nhạt một tiếng vừa rồi một k í c h kia chẳng qua là không cách nào chuyển hóa hấp không thu được năng lượng mượn cơ hội tản ra đi ra ngoài quả quyết không có người phía trước trong nội tâm suy nghĩ như vậy lợi hại bất quá như vậy cũng tốt đối với cái này dạng một cái đỉnh phong c ứ n g giả tuy nhiên nhếp i ứng đối với hắn có lớn lao ân tình nhưng có thể cho hắn một cái c h ấ n nhiếp tự nhiên là vậy rất tốt nhếp i c ô n g t đáp lời t h o người ba đạo năng lượng lẫn nhau gắn bó chống đỡ lúc tạm thời lại để cho lòng hắn ổn rất nhiều bất quá cái này cuối cùng không phải trường viễn c h i mà tính hiện tại bản thân áo khí năng lượng còn chỉ có thể cùng chân khí năng lượng bảo trì một cái tương đối cân đối trạng thái này đây tại đối kháng màu đen năng lượng lúc còn có thể hợp tác một bà nhép ứng biết rõ một khi phá thiên c h i quyết tu luyện tới rất cao cảnh giới lúc không chỉ có là chân khí năng lượng mà ngay cả màu đen năng lượng cũng sẽ biết cảm thấy nguy hiểm đến lúc đó tình huống lại hội lần nữa phát sinh biến hóa cho nên dung hợp lưỡng loại công pháp trở thành phải việc cần phải làm nhảy vật gật đầu nói vậy là tốt rồi dùng lao phu kiến thức toàn bộ đại lục ở bên trên sợ cũng chỉ có công tử tu luyện là cỗi nhất đi ả Đối với c á A nhấp i ứng thật khó hiểu địa nhìn xem nhảy nhảy ngượng ngùng cười cười nói hiện tại lao phu thực lực cố nhiên là khôi phục đến di vang cảnh giới nhưng mà bị cái này vật cổ quái mệt nhọc lưỡng nhiều năm áo khí năng lượng bị mải mòn không ít trong thời gian ngắn không cách nào đạt tới những năm qua đỉnh phong trí năng công tử ngươi xem phải trang lại biện pháp như vậy a n h ế p ư n g trà sát trà sát bàn tay cười nói như vậy đằng lao đợi chút một lát ta vì ngươi luyện chế một viên thuốc có lẽ cựu không có cái vấn đề lớn gì rồi h ả o h ả o h ả o lão phu các loại đa tạ công tử lần nữa tế ra hai mắt tím đỉnh một đám b u ồ n nguyên tâm hỏa quán chú trong đó theo một cây gốc dược liệu liền luyện hóa nhàn nhạt, nhạt mùi thuốc bị tràn ngập trong sân động loại này lại để cho người khôi phục thần khí n ă n dược luyện chế cũng không phức tạp cho nên cũng không có tiêu tốn nhức ứng bao nhiều thời gian mười mấy ph đột a đan, n dược sắp kết đ nhiên trong nội tâm k h ẽ động thúc giục tím trong đỉnh tâm hỏa nhiều bó hỏa diễm lập tức chuyển hóa làm sợi tơ hình dáng bao vây lấy cái k i a khỏa rất tròn đan dược như thế sau một lát tím nắp đỉnh tự hành bay lên cái k i a miếng thành hình đan dược tại nhiếp ưng dưới sự k h ô n g chế nhanh chóng bắn mà ra một nắm chặt đan dược đưa hắn đưa cho nhảy nhiếp ưng nói phụng nó nửa tháng ở trong thực lực của ngươi sẽ khôi phục trước kia thậm chí hội càng tăng lên một bậc dạ dạ đa tạ công tử cái kia chúng ta xuống núi a nhảy cười như thế nào trước không đem viên thuốc này ăn vào đâu rồi ta cũng không quan tâm trở lâu ngươi một hồi nháp ứng giống như cười mà không phải cười địa đạo mà nói lấy nhảy nghiêm m à nói vì lão phu đã làm cho công tử mất hết rất nhiều thời gian lão phu cũng không vội ở như vậy một khắp nửa khác theo nháp ứng có thể vì hạ cẩn huyên mà nổ sông nào hàng o c h i ề u hơn nữa sau khi thương thế lành t i ể u vì nàng luyện chế đang dược nhảy tự nhiên biết rõ hạ cẩn huyên tại nhếp ưng trong lòng vị trí chính mình sở hữu tất cả yêu cầu đã đ tới t đương nhiên sẽ không bởi vì một chút như vậy việc nhỏ mà lại để cho mình ở trong lòng đối phương lưu lại một tham lam hình tượng dùng nhếp ưng thực lực ngày sau cần dựa vào địa phương còn, còn nhiều mà cũng tốt nháp ưng cười, cười. Ngại hắn như thế nào tâm tư thế tức không rõ, lập đã i Giai nhân dung nhan. 351, Giai nhân dung nhan nhiếp ngươi thiểu tiến ra trong Trường Trường Nhan Nhan sao? sân Nhân Nhân động, hướng phong thành. Dung Dung công muốn như vậy tiến hoàng thành đ lướt tạo tử, vậy không có đỉnh phong tu vi nhếp i ưng cũng đành phải trung thực đ i ệ u trên mặt đất chạy vội nghe nói đến ngày không khỏi mày n h u lại n h ă n nói t i ê n cai thành cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí lời nói mặc dù nói như thế nhếp i ưng hay vẫn là ngừng trì hoãn tốc độ tạo phong thành ở trong đã không ai có thể làm cho đến hắn cố kỵ bất quá hắn cũng minh bạch đó cũng không phải tuyệt đúng đích thực lực bây giờ coi như là lần nữa cùng cam sáng trường phong hai người liều lên tuyệt đối sẽ không cùng lần trước đồng dạng r ơ i đích cái yếu nhân đến giải cứu nhưng một cái hoàng triệu như chỉ là thực lực như vậy mặc dù là tống phái chi lực không được cấp lấy hoàng quyền một loại chút ít cường giả cũng đại khái có thể bằng sức một mình đến lại để cho hoàng thành đại loạn t i ể u như nhép ưng trước khi gây nên nhưng mà đối với từng cái hoàng triệu mà nói đây đều là bên ngoài thực lực nhưng nếu không chẳng phải là bất kỳ một cái nào tới được đ ỉ n h phong đ ỉ n h giai cường giả cũng có thể tùy ý làm vậy bậc này cường giả tuy nhiên ngàn người vạn mọi người không được một cái có thể toàn bộ đại lục sao mà to lớn cường giả như thế nào bị tất cả mọi người biết rõ ban đầu ở ngạo thiên hoàng triệu lúc đoạn kỳ phong ly khai thời điểm tăng đã nói với nhức ưng từng cái hoàng triều nội nhìn như chỉ có giải rác mấy cái hoàng triều thủ hộ giả nhưng che giấu trong bóng tối cường giả tuyệt số lượng cũng không ít những người này ngày bình thường đều là ẩn cư tại một loại chỗ hoặc thâm sơn hoặc chợ đối với hoàng triều sự tình cũng xa cách nhưng là một khi có người cố ý khiêu khích hoàng triều quyền uy nói không chừng trong đó một loại người không quen nhìn cựu sẽ ra tay trước đó lần thứ nhất nhức ưng đại náo hoàng cung còn có thể nói là bởi vì thái tử minh hiên vô lý hơn nữa hùng hổ dọa người trước đây tỉnh có thể nguyên nếu là lần này xuất tính mà làm, làm không tốt thực sẽ xuất hiện một lão cái vật đi ra nhấp ưng tuy nhiên không sợ dùng thực lực của mình đánh không lại cũng có thể bình yên rút đi nhưng lại ảnh hưởng tới kế hoạch của hắn vân bọt đ a n có thể không chữa cho tốt hạ cẩn huyên thương hay vẫn là không biết bao nhiêu mấu chốt ở chỗ lăng thiên hoàng hướng không thể an t ĩ n h như vậy xuống dưới đến cùng có bao nhiêu thế lực lớn tại ủng hộ bọn hắn lăng thiên bất d i ệ t vân thiên hoàng triều mơ tưởng có an ổn thời gian có thể qua ngay gần hoàng hôn đứng thẳng một chỗ trên đỉnh núi lờ mờ có thể nhìn thấy xa xa này tòa nguy nga cung điện bình tĩnh trên mặt hiện lên khởi nhàn nhạt sắc cơ trước người phương k h lưu phảng phất là thời gian tính trị mà xuất hiện ngắn ngắn ngủi được ngưng lại. Gặp tình hình này, Ngày trong nội trường â hợp đó đối với bọn hắn mà nói có một số việc là tuyệt đối sẽ không đi làm cái tiết chính là có thể rét tắc thì rét tuyệt đối sẽ không có cái gì nhân từ nghĩ cách trong hoàng cung nhấp ứng lại có thể biết thả minh hiên ngại tuy nhiên là biết đến không nhiều lắm thực sự hiểu rõ một điểm dụng ý của hắn như thế có như vậy một tên sắt tinh lang thiên to như vậy một cái hoàng triều cũng sẽ biết đau đầu và phần chỉ là có kiện sự tình hắn nghĩ như thế nào cũng không hiểu hạ cẩn huyên s i n h đẹp thiên tiên càng thêm c h i gia tộc tài có thể thông thần những này cũng có thể lại để cho nhiếp ưng vì thu được hồng nhan cười cười mà tức sủi bập mép có thể nhiếp ưng là một người như vậy sao đàng lão ngươi tại t ả o phong thành ngây người nhiều năm như vậy hoàng thất thực lực chân tránh ngươi hiểu được bao nhiêu than khẽ k h ẩ khí nhiếp ưng đột nhiên hỏi thực lực chân tránh nhạc nhiên ngươi trong hoàng cung nhìn thấy ngoại trừ quân đội bên ngoài hoàn thành các đại gia tộc thế lực bên ngoài cái này không sai biệt lắm đã là hoàng thất sở hữu tất cả át chủ bài nhấc ứng nghiêng đi thân thể trì hoãn nhưng hỏi cũng chỉ có những này ánh mắt như điện làm cho lòng người kinh nhảy ngượng ngùng cười cười chật nghiêm mặt nói công tử biết đến sự t ì n h còn thật không ít xác thực vụ trộm cất giấu một ít không muốn người biết cừng giả coi như là dùng lao phu thực lực đều chưa chắc có thể ở những người này trong tay lấy nhiều lắm đại chỗ tốt bất quá những người này trên cơ bản cũng không hỏi thế sự trên thực tế thế gian không có gì ngoài bản thân tu vi bên ngoài cũng rất khó có đồ vật gì đó có thể làm cho bọn hắn đỏ mắt rời núi nhưng là công tử phải nhớ kỹ trong bọn họ không thiếu một ít người xuất từ l a n g tiên hoặc là cùng l a n g tiên có ngàn vạn lần quan hệ cho nên làm việc không được quá mức cùng xúc động nhảy trong nội tâm minh bạch nhiếp ưng cùng l a n g tiên quan hệ trong đó đã không có khả năng bình thản ở chung càng minh bạch nhiếp ưng thực lực bây giờ cùng tính cách của hắn mặc dù biết rõ có một ít lão quái vật chặt đường chuyện nên làm hắn hay vẫn là sẽ đi làm này đây lại nói cũng so sánh nguyện t r u y ề n lại để cho hắn không nên vận động mà không phải lại để cho hắn nghĩ sâu tính kỹ những cái k i a lão quái vật ngươi nhận thức mấy cái trong hoàng thành có hay không những người này tồn tại quả nhiên nghe được nhiếp ưng đặt câu hỏi n h ả là biết r những người này không có khả năng lại để cho nhiếp ưng dừng tay không muốn làm cho hắn có chỗ tổn thương lập tức chỉ phải chi tiết nói mấy năm trước khi lao phu từng ngẫu nhiên phát hiện một người mấy ngày này bởi vì tu vi hạ thấp cho nên không biết người nọ còn ở đó hay không h o à n thành nhiếp ưng gật gật đầu nói thiền thoái như vậy đằng lao thoáng một phát chờ thực lực hoàn toàn khôi phục đến nguyên lai độ cao về sau giúp ta đến trong hoàng thành đi điều tra thoáng một phát người nọ còn ở đó hay không nói chuyện đồng thời trên thân thể sát cơ đúng là ngăn không được địa hướng ra phía ngoài tàn ra như thế nào công tử muốn đi gặp lại gã cường giả kia n g à mi ra hơi n h ữ rất là không hiểu hỏi lấy những n à y lao quái vật tối thiểu đều là tại đỉnh phong đỉnh giai cảnh giới càng lớn người siêu việt cấp đều số lượng cũng không ít một thân thực lực cùng thần t h ô n g so với những cái kia bình thường các cường giả mạnh cũng không phải là nửa lần hay một lần nhép ưng không nói gì nhưng này phần thần thái đã làm cho nhảy trong nội tâm khẳng định ý nghĩ của mình có thể làm cho ba đạo năng lượng cùng một thời gian địa vận hành mặc dù không có khiến cho hắn triệt để giải quyết hết không biết nguy hiểm nhưng mà phần này thực lực đã không cách nào tự quyết rất tốt n ắ m chắc c ư n g ép vận dụng chân khí cùng màu đen năng lượng có thể cùng đỉnh phong cường giả một trận chiến như vậy tự do tại thân thuận buồn xuôi do dưới tình huống thưa ự lực c lại loại Lăng trạng hội gia thiên tình hoàng h tăng đến loại tình nào. ớ n bên ngoài những g cái i k sớm đã không để tại đôi mắt tâm đã để đôi không nhiếp hay những che ưng ở bên trong, trong nội lắng vẫn này tại ở lo là dịp quái chính mình còn có thể hoàn hảo địa k h ô n g chế cái này ba đạo năng lượng nhấp ưng muốn bắt nhanh thời gian để làm một sự t ì n h bằng không t h ì đợi đến lúc một ngày kia vì năng lượng trong cơ thể mà bị bách v ư n g tha cho một thân tu vilúc hối h ậ n cũng không kịp rồi hơn nữa nhấp ưng trong nội tâm còn có một nghĩ cách là tiểu ra hỏa tình huống tại h á c cám xâm lâm ở bên trong bởi vì tiểu gia hỏa tồn tại mấy lần giải cứu hắn tại trong lúc minan nhưng từ khi tiểu gia hỏa thụ qua một lần thương về sau cũng chỉ có tại ngạo thiên bên trong hơi chút lưỡng lần ra tay một là đẩy lui lốp quý mặt khác t i ự u là trợ giúp hắn phá vỡ ngạo thiên thủ hộ giả cái kia một lần công kích còn lại thời gian đều tại trong lúc ngủ say cho dù là cái kia lưỡng lần ra tay đều chẳng qua là ngắn ngủi trong n ấ y mắt cố nhiên là địch nhân không đáng tiểu gia hỏa ra đem hết toàn lực nhấp ưng cũng từ nơi này loại trong cử động biết rõ tiểu gia hỏa nếu không là thương thế không toàn bộ tốt là vẫn còn tiến hoa trong vừa ra sinh thì có siêu v i ệ t cấp thực lực nhếp i ưng tưởng tượng không đến đem làm tiểu gia hỏa thành thục về sau sẽ có lấy như thế nào thực lực có lẽ sẽ cho phép sau nhếp i ưng lộ mang đến một ít b ằ n g thẳng có thể trước mắt nhếp i ưng nhất định phải biết rõ tiểu gia hỏa đến tột cùng tình huống như thế nào mà phải biết rằng tinh tưởng không thể nghi ngờ chính là muốn tìm một cái nhưng ngược lại cường giả đến thí nghiệm nếu như tiểu gia hỏa thật là tại tiến hóa nhếp i ưng cũng yên tâm rất nhiều dù sao ngủ say lâu như vậy nếu là vẫn còn dưỡng thương dù là nhếp ưng thủ đoạn có phần động cũng không biết như thế nào đi trị liệu thương thế của nó đều là một mình ở vào nhân thế bên trong lẫn nhau làm bạn lâu như vậy một người một thú tầm đó bởi vì có đồng dạng cảnh ngộ sớm có tình cảm nếu để cho nhảy biết rõ tìm một vị tuyệt thế cường giả chẳng qua là vì dùng để thí nghiệm chỉ sợ lao đầu từ trái tim sẽ lập tức bạo chết trên đại lục dám tìm mạnh như vậy người đến thí nghiệm nhớ ứng sợ là chưa từng có ai hậu vô lai giả đi à nha nhìn nhớ ứng t h ầ n sắc nhảy bất đắc dĩ địa lắc đầu cười khổ nói vậy được rồi chỉ cần tại trong hoàn thành lao phu nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi tìm được hắn mặt trời lặn tây sơn sắc trời dần dần ảm đạm nhớt ứng lạnh lùng nói có thể vào thành lưỡng đạo nhân ảnh như thiểm điện địa xuyên thẳng qua tại dưới bóng đêm hoàn thành dưới chân thừa dịp các binh sĩ trao đổi chi tế ám ảnh phi thăng trên xuống giữa không trung h a n g hái vòng qua vòng lại m a u l ẹ địa hạ xuống thành trì ở bên trong tiến tới chui vào trong đám người thời cơ còn sớm hạ gia phủ đệ như cũng là đèn đuốc sáng trưng so về ngày xưa tại đây xe ngựa ngược lại là t h i ể u rất nhiều xem ra hạ cần huyên dung nhan vấn đề đích thật là đổi đi rất nhiều con rồi nhắc ứng khẽ cởi khổ cái này không biết có tính không là một chuyện tốt lặng lẽ địa ẩn vào hạ phủ lộ nhẹ giá thuộc địa đi vào hạ cần huyên hiện đang ở sân nhỏ trong phòng vẫn sáng đèn xuyên tấu h qua trên cửa sổ giấy tuyên thành lm ờ ờ có thể chứng kiến bên trong n g u y ệ n chuyển dáng người bóng người tựa thiên tiên địa dung mạo đối với một cái nữ nhân tới ngọn nguồn có bao nhiêu lực hấp dẫn nhấp ứng nhận thức không đến bất quà nếu hắn bản thân tu vì đột nhiên biến mất quả quyết sẽ không như hạ cần huyên như vậy thong rong không khỏi đối với người này nữ tử trong nội tâm nhiều hơn rất nhiều rất hiếu kỳ nhẹ nhàng thở dài bước nhanh đi về hướng cửa phòng còn chưa gõ cửa lúc liền nghe được người bên trong ảnh như hoàng oanh thanh âm niết đại ca là người sao nhanh mau vào nhấp ứng k ẽ g i ậ mình đối phương linh giác không khỏi cũng quá bất quá cũng không có đa tưởng dù sao mình cũng là một cái không thể dùng lẽ thường nhìn người đẩy cửa phóng ra là một cổ đẹp và tính mịch nhã hương sông vào mũi giai nhân con mắt hay vẫn là đẹp như vậy giống như bầu trời ngôi sao lộ ra ti ti nhu ý nhưng mà ẩn chứa không nhỏ tức giận nhấp ư n g chưa phát giác ra không có ý tứ cười cười cái kia cần huyên ngươi tại sao còn chưa ngủ lâu này sau khi nói xong như một làm sai sự tình hài tử vội vàng theo trong giới chỉ xuất ra một cái bình ngọc đưa tới tiếp nhận cái chai hạ cần huyên tùy ý nhìn thoáng qua nhạt hỏi đây là cái gì vẫn một đan có thể cho mặt của ngươi khôi phục lúc trước như vậy đa tạ nếp i đại ca rồi hạ cần huyên sâu kín thở dài trong lòng ta cái gọi là thiên tiên xấu nữ đều không trọng yếu đàn ông các ngươi thường nói được một c h i kỷ là đủ chúng ta không phải là không đồng dạng nữ vi vui mừng mình n g ư ờ i cho chỉ là nếp i đại ca ngươi cũng thật sự như vậy quan tâm nữ nhân dung m ạ o sao n i ế p ứng lập tức ngốc trệ lời nói này hỏi giọng điệu này nghe đi lên sao giống như vậy một đôi nam nữ si tình tại đối thoại chương ba trăm năm mươi hai hạ gia có nữ hạ cần huyên bốn chương ba trăm năm mươi hai hạ gia có nữ hạ cần huyên bốn cổ kính gian phòng hai người bốn mắt nhìn nhau nhếp ứng không có tận lực đi trốn tránh đối phương phóng tới ánh mắt hạ cần huyên là một cái tương đương người thông minh thông minh đến lại để cho người cảm thấy có chút sợ hãi không giống với tâm ngữ cùng liêu tiếp nhưng sau hai người đồng dạng là thiên hạ nữ t ử hiếm thấy nhưng là tâm cơ của các nàng đúng đấy là người khác không phải như ưng từng cái nam tử hoặc là mỗi người đều đồng dạng hy vọng người bên cạnh lợi hại mà không muốn loại này lợi hại cuối cùng lại đối phó đến trên người mình ánh mắt đan vào hồi lâu nhất ưng vương là nghiêm mặt nói người thiên tư phi phạm dù n g trí tuệ của ngươi có thể hay không hy vọng chính mình tương lai làm bạn cả đời người là cái ngu ngốc vô năng mà ngu ngốc người đâu hạ cần huyên thất thần vấn đề giống như trước rơi xuống đầu mình lên mới biết được là không tốt trả lời nhớ ưng cười nhạt một tiếng bất luận kẻ nào bất luận là nam nhân hoặc là nữ nhân cũng sẽ ở lần đầu tiên tìm kiếm cảm giác mà loại cảm giác này rất lớn trình độ là nguyên ở đối phương trên người nào đó tính chất đặc biệt không thể phủ nhận dung mạo s á c thực là để cho nhất người nhớ ký đấy nếu không hiện tại hạ phủ vi sao như thế yên tĩnh cần huyên có chuyện không ngại nói thẳng ta không thích nhất đúng là quanh coi lòng vòng nhớ ưng tả cười ta nói vén lên trên trán thanh thi h ủ y hết dung nhan rõ ràng địa xuất hiện tại nhớ ưng trong tầm mắt ai đoán địa nhìn người phía trước liếp hạ c ẩ n huyên buồn bà nói ta muốn nói đại ca trong nội tâm nhất định đều biết đại ca cũng biết ta đang lo lắng cái gì vì sao còn muốn đi làm nhấp ứng ngăn không được cười lạnh c ẩ n huyên ta đến lăng thiên muốn làm cái gì sáng sớm t i u xác định không sẽ vì bất luận kẻ nào mà thay đổi ít nhất ngươi bây giờ còn không cách nào làm cho ta đi cải biến ý nghĩ trong lòng minh hiên như thế nào cam sáng trương phong như thế nào lăng tiên hoàng đế thì như thế nào dùng ngươi hạ ra quyền thế nghiệp là đạt tới đ ỉ n h phong như vậy cha ngươi hạ đồng biểu hiện còn có lại để cho trong lòng người cảm thấy khổ sở hạ cần huyên nhẹ nhàng thở dài quay bầu đang người nhìn tại r trăng ờ i nói sáng, đ ca cái ra mặt ngoài phong quang không kỳ hạ phong hạ nhưng mà bất kỳ một cái nào hoàng thật phòng vô ngoài nào rõ, tại mặt mà một bất triều đều tại thật sâu phòng bị lấy hạ ra. Tại lăng ấ y hạ Tại ra. l thiên ở trong hạ gia tuy có thể lần bị người tôn sùng nhưng là không có vũ lực ủng hộ bất luận cái gì quyền thế đều là lời nói xung ô đại ca có thể tin tưởng nếu như lăng thiên muốn diệt trừ hạ gia nửa tháng là đủ cho nên hạ đồng đối với minh hiền cho tới bây giờ là ông có hy vọng muốn cho ngươi g ả vào hoàn g thất do đó đổi một cái hạ gia tương đối bình tĩnh thời gian đúng không lại nói bình tĩnh nhấp ứng trong nội tâm tuyệt đối không có bình tĩnh nước cái giỏ tinh bên trên hắn không phải là không ở gia tộc dưới áp lực cuối cùng bất đắc dĩ cùng tuyết nhi chia tay cho đến ngày nay như trước không cách nào tiêu tan nếu không có hạ cám c xâm lâm bên trong đích ảo cảnh hắn sẽ không biết tuyết nhi kỳ thật đã bị chết cái này đau nhức khắc cốt minh tâm cái này hận nhưng lại không có cách nào đi phát tiết đi trả thù cho nên hắn hiểu hạ c ẩ n huyên cảm thụ vừa mới tuân ra hiện ra lấy ý cũng ở đây lời nói trong tiêu tán hạ c ẩ n huyên gật gật đầu nói đại ca có thể minh bạch là tốt rồi bất kể là thái tử minh hiên hoặc là trong hoàng thành hào phú quý tộc tồn nghĩ cách đều rất đơn giản thế nhân đều biết cũng biết quy biết rõ có đôi khi n g ư ơ i nhất định phải làm chút gì đó a nhấp ứng đột nhiên cười nói đã muốn làm chút gì đó vì cái gì không tuyển chọn đi phản kháng vận mệnh nơi tay mà không tiền ngươi là người thông thuệ nên biết cho dù ngươi gả vào hoàng thất cũng sẽ không biết làm cho hạ gia tình thế có cũng đủ lớn quay lại bởi vì cái k i a thủy t r u n g không phải mình dùng hoàng thất đích thủ đoạn sao lại h ạ có thể cho ngươi ở trong đó xe chỉ luồn kim sao hạ cần huyên cũng cười cười không kiên g nghề gì cả đại ca minh bạch ta rất vui vẻ nhìn qua cái này sáng lạn dáng tới cười nhấp ứng tâm mạnh mà nhảy lên đại ca ly khai hoàng thành a mặc kệ ngươi tới nơi này mục đích là cái gì dưới mắt hoàng t r i ề u thủ hộ giả đã hết bại tay ngươi thái tử bị ngươi dấm nát dưới chân nghĩ đến cũng có thể cho ngươi thư thái rất nhiều nếu như ngươi là vi danh vậy cũng vậy là đủ rồi nhìn qua gần ngay trước mắt nam tử hạ c ẩ n huyên trầm giọng nói lấy nghe đối phương trong giọng nói chờ mong nhiếp ưng chậm rãi lắc đầu nhìn cái kia dần dần ả m đạm xuống ánh mắt thản nhiên nói rất xin lỗi cho ngươi thất vọng rồi nhưng ngươi biết ngươi có ngươi kiên trì ta đồng dạng cũng có nghĩa đại ca hạ cần huyên có chút chưa từ bỏ ý định mà nói ta không biết ngươi tới nơi này đến cùng là vì cái gì nhưng ngươi làm cũng nên đã đủ rồi nhà chẳng lẽ lại ngươi thật sự muốn hủy diệt lang thiên hoàng hướng hay sao nhép ưng trở lại ta thật là có ý nghĩ này đáng tiếc một người làm không được những lời này đương nhiên sẽ không nói cho nàng nghe bằng không thì về sau bên người đều nhiều con ghẻ ký sinh rồi mặc dù nhưng cái này cái trai là cái bình hoa thời gian lâu rồi cũng sẽ biết rất không thoải mái ha ha ta chỉ có thể nói cho ngươi biết hoàng triều không có ngươi muốn đơn giản như vậy đồng dạng hạ gia cũng sẽ không biết như ngươi suy nghĩ như vậy không chịu nổi m ộ t kích nhép ưng cười n h ạ t lấy hiện tại nhảy khôi phục đỉnh phong thực lực còn có mấy người không sợ chết huống hồ hạ cần huyên lại để cho hắn cảm thấy rất cổ q á y rồi nếu chỉ đơn là vì hạ gia cái này còn nói đi qua có thể nhiếp ứng biết rõ trong đó không có đơn giản như vậy thứ hai đối với lăng thiên hoàng hướng cũng quá mức tại giữ gìn rồi cho dù là cái này hoàng triệu cho nàng quá nhiều tổn thương cùng bất đắc dĩ đều chưa từng thấy nàng từng có bất luận cái gì để ý không khỏi cái này thật bất khả tư nghị hạ cần huyên lắc đầu c ư ờ i khổ nói không có người so với ta càng minh bạch lăng tiên h cùng hạ gia xác thực là không nớt bên ngoài những thực lực này có chút dừng lại tựa hồ nói ra những này làm cho nàng thật khó khăn chính là vì ta hiểu rất rõ cho nên mới càng thêm sợ hãi có lẽ ngươi cho rằng ta tại làm bộ làm tịch nhưng mà đây cũng là thực ta không hy vọng ngươi gặp chuyện không may như vậy ngươi càng không cần lo lắng ta nhất ưng còn chưa lấy vợ sinh con lão thiên gia sẽ không tàn nhẫn như vậy nhanh như vậy liền đem ta mang đi nho nhỏ ẩn giấu một bà nhất ưng rất nhanh ly khai căn phòng này tử nhớ rõ đem dược phục rồi ta còn muốn nhìn xem chính mình luyện chế ra đến đan dược đến cùng có hữu hiệu, hiệu hay không quả nhàn nhạt thanh âm theo bên ngoài gian phòng chuyển đến nhưng lại lại để cho hạ cần huyên m ộ n g ư i luyện đan sư mới vừa đi ra gian phòng cựu chứng kiến hạ đồng theo sân nhỏ bên ngoài đi vào chứng kiến nhất ưng hạ đồng vốn tự bất thiện t h ầ n sắc rồi đột nhiên trở nên tệ hơn nhất ưng ngươi còn tới nơi này làm gì hạ ra không chào đón ngươi thiên hạ to lớn bùn thiếu ra muốn đi vậy thì đi chỗ đó một cái hạ ra hừ hoàng cung ta cũng dám quấy long trời lỡ đất hạ đồng hẳn là ngươi cũng muốn thử xem nhất ưng lạnh quát lạnh nói vừa rồi tại hạ cẩn huyền c h ỗ đó đã bị áp lực hắn không ngại phát tiết đến nàng lao tử trên đầu ngươi hạ đồng lập tức giận dữ nhất ưng đừng tưởng rằng có thể đánh bại hoàng triều thủ hộ già cũng đã rất giỏi ta hạ ra cũng không phải quả hồng mềm vậy là ngươi nói hoàng cung là quả hồng mềm h hạ đồng hạ ra mạnh như vậy thế vì cái gì ngươi tại đối mặt minh hết lúc lại như chỉ cắp nằm sấp cầu đồng dạng nghe lời thậm chí nếu không tiếp cầm nữ nhi của mình mở ra xuyến ngươi cái này phụ thân đem làm cũng quá hợp cách rồi nhớ ế ứng cười quái dị không có chút nào che giấu trong giọng nói xem thường cảm động lây trước kia hắn không có cách nào hiện tại có tư cách này tất nhiên là sẽ không đi dễ dàng tha thứ người như vậy n h ế p đại ca đừng bảo là ngươi nhanh chút ít đi thôi hạ cần huyên tử trong phòng chạy đến phụ giút nhớ ứng đi ra ngoài cần huyên trở lại trong sạch nữ tử trong đêm khuya cùng nam tử do dự còn thể thống gì Nhẹ nhàng chấn động, nhiếp ưng trong h khỏi hạ huyên, nghiêm nghị quát, nếu như ta nam tử này là minh hiên, chắc hẳn ngươi hội o á quát, t ta tử ngươi cần nếu nam này là ấ t tiền t vui vẻ vì muốn nếu nhi ngươi ngươi phải hối à. Hạ đồng, không muốn dùng nữ nhi của mình hạnh phúc không hận. đồng, đặc dùng nữ của cực, sẽ r thanh âm ẩn chứa nhàn nhạt địa sắc cơ lại để cho muốn tiếp tục nói cái gì hạ đồng ngoan ngoãn địa cấm miệng tận mắt thấy n h i ệ p ưng ly khai hạ cần huyên có chút n h ả ra khí đồng thời cũng buồn rầu không thôi người nam nhân này nàng thật đúng là n ắ m chắc không được nếu như hạ đồng thật sự nói tiếp xuống dưới chỉ sợ cần huyên về sau loại người này tốt nhất đều không muốn đi gặp Ta tìm trên đã đại vì ngươi tìm đại lục ở bên n giỏi lục bác ở sĩ hạ ấ t trì thương đến thế của ngươi, của d nơi này cần ó hoàng huyên phất phất tay háo không cần hạ đồng nói xong nàng đã biết phía dưới nội dung là cái gì đơn giản là muốn lấy tân nhiệm thái tử niềm vui trong nội tâm trùng trùng điệp điệp thở dài thầm nghĩ nếu n h ế p ứng nhìn thấy một màn này hội làm như thế nào đâu này liền cái kia cái gọi là tư liệu đều không có tiếp hạ cần huyên trực tiếp lạnh lùng địa đi trở về phòng ly khai hạ ra một mình đi tại trên đường phố bỏ qua một bên đối với hạ cẩn huyên p h i ề n não nhấp ứng đã ở chờ mong lấy n h y tin tức vì tiểu gia hỏa cũng tốt vì mình về sau cũng tốt những chuyện này đều là cấp bách ta xoa xoa đầu 5 năm năm trang trường lại để cho hắn sống một ngày bằng một năm nhưng bây giờ là thời gian không đủ dùng nhưng mà như vậy nhấp ứng trong nội tâm ngược lại có chút hư p h ấ n đây t i ể u là đã có mục tiêu mới có động lực cả đi hồi lâu sắp trời đã đã khuya nhấp ứng mới phát hiện buổi tối chính mình giống như không có địa phương đi đ ạ n mạc cười cười thấp giọng lẩm bẩm cái này trong hoàn thành có lẽ chỉ có ngô khởi còn có thể cùng ta đảm bên trên hai câu a thân ảnh rồi đột nhiên nhoáng một cái dưới bầu trời đột nhiên tới một hồi gió nhẹ bóng người quỷ dị đ ị a biến mất nô ra trong thư phòng tá trợ lấy không kém ngọn đèn nô khởi nhìn qua phía trước một đặt xuống tiếp m ờ i đầu thương yêu không dứt nô tương có khách người đến không biết hoan n ê n không nô khởi cà kinh chật thân sắc đ ạ i biến cũng b i ế t nói mau vào đợi đến lúc bóng người tiến thư phòng về sau khẩn trương mà hỏi thăm có người hay không phát hiện n g ư ờ i yên tâm đi nếu là có người có thể phát hiện ta đã sớm đem ta giết còn đến p i ê n ngươi tới khẩn trương người tới lời nói thường đ i ệ tựa ở trên mặt ghế vẻ mặt không sao cả bộ dạo nô khởi lập tức cười to nói nhất ứng vẫn thật không nghĩ tới ngươi tu vi cùng lá gan quả nhiên là đồng dạng đại não hoàng c u n g ha ha hiện tại bệ hạ đã hạ chỉ nếu phát hiện ngươi không tiếp bất cứ giá nào toàn lực đem ngươi đánh chết nói thật ta sẽ không để ý lại để cho lăng t i ê n hoàng hướng nguyên khí tổn thương nặng nề nhất ứng đột nhiên ngồi thẳng thân thể nói ngươi thân là lăng thiên trụ của tử có lẽ muốn đem ta truy nã quy án mới được là vì cái gì ngươi n â u khởi cười cười bình tĩnh nói ngươi tới ngô ra làm khách thời điểm đã minh bạch tâm tư của ta hiện tại hỏi lại không khỏi có chút chuyện bẽ xé ra to đi à nha nhất ứng mở ra hai tay bất đắc gì nói hết cách rồi làm người làm việc tổng phải cẩn thận một chút không phải sao nô khởi không có tiếp nhận chủ đề chỉ vào trên b à n sách một đ ặ t x u ố n g t i ế p mời nhàn nhạc hỏi ngươi cũng đã biết những này là cái gì